Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống 14 chương 392 Cực Kiếm Môn Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống Băng Băng Tuyết Thiên một chút văn học. Đạc Sắc tiền bo duyệt Lạc Huyên tiến lên một bước. Đạo, ta tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc là ai? Chúng ta Cực Kiếm Môn không có người này, mau mau rời đi nơi này." Bên trong một cái nam tiên nói. Đúng lúc này, một cái xinh đẹp nữ tiên theo Cực Kiếm Môn đi tới. Nàng nhìn một chút Lạc Huyên. Đạo Các ngươi là Diệp Mặc bằng hữu đúng là Lạc Huyên cảm giác cái này nữ tiên tương đối tốt nói chuyện. Nàng đi đến cái này xinh đẹp nữ tiên bên người. Đạo, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi biết Diệp đại ca ở đâu sao? Phong Mạc thuần hơi nghi hoặc một chút. Hai cái này nữ tiên là ai nàng có thể cảm giác được. Lạc Huyên vô cùng để ý Diệp Mặc. Nàng cũng có thể cảm giác được Lạc Huyên đối Diệp Mặc tình ý. Nàng nghĩ Nàng là Diệp Mặc đạo nữ sao Diệp Mặc có đạo nữ. Vì cái gì còn muốn cùng Độc Mai sư muội cùng một chỗ phong mạch thuần đối Diệp Mặc ấm tưởng không tệ, lại thêm Diệp Mặc thúc nàng luyện một lò thái ấp đan. Nàng lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, Diệp Mặc ngay tại cực kiếm môn. Các ngươi theo ta đi vào đi." Lạc Huyên xong sen theo phong mạch thuần tiến vào cực kiếm môn về sau. Lạc Huyên nhìn lấy nguy nga hoa lệ kiến trúc, nhìn lấy đồ loại tiên thảo, tiên thụ, nhìn lấy các loại tiên cầm, tiên thú, tán thán nói: "Thật xinh đẹp, thì giống như tiên cảnh." Phong Mạch Thuần nhởn miệng cười đạo: "Nơi này chính là tiên giới a." "Cũng đúng a, Lạc Huyên nói một câu." Lại hỏi: "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi biết Diệp Đại ca ở đâu sao, Phong Mạch Thuần đạo: "Ta gọi Phong Mạch Thuần" Ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng hô sư tỷ của ta. Mạch Thuần sư tỷ Lạc Huyên ngạc ngào hô một tiếng. Phong Mạch Thuần đạo: "Thật đáng yêu một cái tiểu cô nương. Ngươi vừa phi thăng tiên giới a Lạc Huyên đạo." "Đúng, ta vừa phi thăng. Cũng liền thời gian mấy năm, nàng không có đem thời gian trận bản thời gian tính toán đi vào." Phong Mạch Thuần nghe vậy, Lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, ngươi phi thăng tiên giới mấy năm thì đạt đến kim tiên cảnh giới đột nhiên. Nàng nghĩ đến Diệp Mặc, hắn phi thăng tiên giới bao lâu xong hạ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nghĩ thầm, Lạc Huyên có một cái hỗn nguyên đại năng làm sư phụ, cái này có cái gì kỳ quái? Mà lại song sen còn biết Lạc Huyên trên người có thời gian trận bản. Lạc Huyên nhìn đến Phong Mạch Thuần chấn kinh thần sắc. "Đạo, cái này không có gì. Hiện tại, ta cảm giác mình tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm." Phong Mạch Thuần im lặng, làm Phong Mạch Thuần đem Lạc Huyên cùng song sen đưa đến đón khách điện lúc, vừa vặn đụng phải Tần Độc Mai. Tần Độc Mai đạo: "Hai người kia là ai Phong Mạch Thuần đạo? Các nàng là tìm đến Diệp Mạch?" Tần Độc Mai đạm mạc ứng một tiếng đạo, Diệp Mặc đã rời đi cực kiếm môn. A Lạc Huyên Trinh hô một tiếng, "Đạo, Diệp đại ca đi đâu ngay sau đó?" Nàng cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau, Diệp Mặc đạo, "Ta tại cực kiếm môn cửa sơn môn." Phong Mạc Thuần cùng Tần Độc Mai lần thứ nhất nhìn đến vượt giới điện thoại xi động, ào ào lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Song Sen nhìn đến hai nữ thần sắc, thầm nghĩ, các ngươi còn không biết a, thứ này thế nhưng là vượt giới công cổ truyền tin, còn có thể cùng hạ giới truyền tin đây. Lạc Huyên biết được Diệp Mặc hành tung về sau, đạo, Mạc thuần sư tỷ, ta muốn đi tìm Diệp đại ca. Tốt phong Mạc thuần ừm một tiếng, lại đem Lạc Huyên cùng Song Sen mang ra sơn môn. Làm Lạc Huyên nhìn thấy Diệp Mặc về sau, vui vẻ nói, Diệp đại ca tan suốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Mặc nhìn đến Lạc Huyên, cũng có một loại cảm giác thân thiết. Hai người trên địa cầu thời điểm thì nhận biết, mà lại Lạc Huyên giúp hắn rất nhiều bận bịu. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên nói hai câu, hướng Phong Mạc Thuần cảm kích nói, đa tạ sư tỷ giúp đỡ. Phong Mạc Thuần đạo, không có gì, ta cảm thấy Lạc Huyên sư muội rất đáng yêu, cũng rất hoạt bát. Lạc Huyên vui vẻ cười nói, "Mạc thuần sư tỷ cũng rất xinh đẹp đây, ngươi tựa như tiên nữ." Nàng nói đến đây, vỗ nhẹ nhẹ một chút trán mình, "Đạo, ta lại nói sai. Mạc thuần sư tỷ vốn chính là tiên nữ, cũng là xinh đẹp nhất tiên nữ." Kha Kha Phong Mạc Thuần cũng vui vẻ cười nói, "Lạc Huyên, ngươi thật biết nói chuyện." Lạc Huyên đạo, "Mạc thuần sư tỷ ngươi có số điện thoại sao nàng là theo trên địa cầu tới, nếu như gặp phải vừa ý bằng hữu, liền sẽ hướng đối phương tìm hỏi số điện thoại. Cái này đã thành một chủng tập quán. Phong Mạc Thuần lần đầu tiên nghe được số điện thoại cách từ ngữ này trong lúc nhất thời không có hiểu rõ. Lạc Huyên có chút luống túm nói, không có ý tứ, ta quên nơi này là tiên giới, tiên giới không có điện thoại di động, đều là dùng truyền tin thạch Lần này, Phong Mạch Phần nghe rõ, mỉm cười nói, "Tốt, chúng ta trao đổi một chút truyền tin phương thức." Lạc Huyên xuất ra một cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho Phong Mạch Thuần. "Đạo." Mạch Thuần suy tỉ, "Đây là vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin. Ngươi cầm lấy, về sau chúng ta thường xuyên liên hệ." Phong Mạch Thuần ngô ngơ tiếp nhận vượt giới điện thoại di động. "Đạo." vượt giới điện thoại di động, vượt giới truyền tin nàng không dám tưởng tượng, dạng này công cụ truyền tin là bảo vật vô giá a. Lúc này, Tần Đọc Mai cũng hâm mộ nhìn lấy phong mặc phần trên tay công cụ truyền tin. Nghĩ thầm, nàng lại có vượt giới công cụ truyền tin. Nàng đến cùng là ai phong mặc phần sững sờ một chút, vội vàng đem vượt giới điện thoại di động trả lại Lạc Huyên. Đạo, không được, không được. Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Lạc Huyên đạo, Mạc Thuần sư tỷ, ngươi thì nhận lấy đi. Không phải vậy, ta đi hắn thế giới, liền không thể cùng ngươi gọi điện thoại. Phong Mạc Thuần vô cùng muốn vượt giới công cụ truyền tin, thế nhưng là nàng cảm giác thứ này quá chân quý, mà lại nàng phạt Lạc Huyên mới vừa quen. Diệp Mạt đạo, Phong sư tỷ ngươi thì nhận lấy đi. Cái kia bán vượt giới bộ đàm người là bằng hữu ta, mà lại nàng đã phi thăng tiên giới. Ta nghĩ không bao lâu, tiên giới truyền tin thạch liền sẽ toàn bộ đổi thành loại này vượt giới bộ đàm. Bán vượt giới bộ đàm người vừa phi thăng phong mạch thuần cảm giác não tử không đủ dùng. Hạ giới người có thể sáng tạo ra cường đại như thế công cụ truyền tin phải biết. Tiên giới có tam thập tam thiên vực Mỗi một ngày vượt đều so tu chân kinh cầu đại vô số lần. Tổng lộ như thế địa vực, cho dù là tiên giới đỉnh cấp công cổ truyền tin, cũng vô pháp tức thời truyền tin. Tại tiên giới, nếu như là cực xa cử ly truyền tin, liền cần đại hình truyền tin trận, mà lại truyền tin phí dụng phi thường cao. Lạc Huyên đạo, Mạch Thuần sư tỷ, ngươi liền tầm lấy a Thứ này rất tiện nghi nàng nói không sai. Tại hạ giới, đếm trăm linh thạch liền có thể mua được một cái vượt giới điện thoại di động. Phong Mạc Phần đem vượt giới điện thoại di động nắm trên tay, cảm kích nói, "Cảm ơn Lạc Huyên lại nói, "Diệp đại ca, ngươi không phải nói muốn đi hỗn độn tinh vực sao, chúng ta lúc nào đi diệp mật đạo?" "Huyên Huyên, ngươi có phá tư phù sao?" Lạc Huyên nghi ngờ nói. Phá hư phù diệt mặc giải thích nói, hỗn độn tinh vực là một cái bí cảnh, cần phá tư phù phá vỡ không gian mới có thể đi vào. A lần này, Lạc Huyền Minh Bạch nàng quay đầu hỏi xong sen, "Sen sư tỷ, ngươi có phá tư phù sao ngươi làm sao không cùng ta nói qua phá tư phù sự tình xong sen có chút xấu hổ. Nàng nghĩ, ngươi có một cái mạnh đại sư phụ Còn có một cái thánh đế thủ hộ lấy. Hội không có phá tư phù ngay sau đó. Nàng nói: "Huyên Huyên, không có ý tứ, ta quên cùng ngươi nói, ta có một chương phá tư phù, nếu không, ta trước cho ngươi dùng đi. Không có việc gì Lạc Huyên khoát khoát tay đạo: "Một hồi ta vẫn sư phó muốn một chương." Lạc Huyên lúc này cho Dương An gọi điện thoại, điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên nói: "Sư phụ, ta muốn một chương phá hư phù." Dương An nghe xong liền biết Lạc Huyên muốn đi hỗn độn tinh vực. Ngay sau đó, "Đạo, Huyên Huyên, ngươi có Long cung căn bản không cần phá hư phù, ngươi có thể dùng Long cung phá vỡ không gian à?" Ai nha Lạc Huyên thở nhẹ một tiếng, "Đạo, ta làm sao không nghĩ tới." Mọi người thấy Lạc Huyên gọi điện thoại Phong mạch thuần cùng tần đọc mai lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cô bé này đến cùng là ai Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 393 nguy cơ buôn súng lạc huyên. Diệp Mặc song sen. Một hàng ba người tiến về hỗn độn tinh vực. Một thế giới khác, tạo hóa thế giới, Dương An một mình tại dị ngôi sao đại lục du ngoạn. Dương An rời đi về sau. Ninh Thành lần nữa nhìn lấy trên bàn trà bàn đảo nước trái cây. Đạo. Lạc Phi, đây là bàn đào nước trái cây. Nghe cái kia vị đại năng nói, đây là thập đại linh căn một trong. Nghĩ đến, đối tu luyện người có thật không thể tin hiểu quả. Như vậy đi, chúng ta một người một nửa. Bàn đào kỳ Lạc Phi chưa nghe nói qua, nhưng là linh thành nghe nói qua. Trên địa cầu có rất nhiều thần thoại cổ sự, có bàn đào Còn người có nhân sâm. Có như vậy trong nháy mắt, Linh Thành suy đoán, hắn có bàn đảo, hẳn là cũng có nhân sâm quả, à không biết có hay không hoàn trung lý. Kỷ Lạc Phi nhìn một chút trên bàn trà bàn đảo nước trái cây. Nàng được chứng kiến Dương An thần thông. Trong lòng phỏng đoán, thứ này hẳn là một loại bảo vật, chỉ là Cái kia người vì sao phải đưa Ninh Thành bảo vật hắn cùng Ninh gia có quan hệ gì vẫn là cùng Ninh Thành có quan hệ gì, Kỳ Lạc Phi nghĩ một lát, lại nghĩ mãi mà không rõ. Ngay sau đó, đạo: "Thứ này là vị tiền bối kia tặng cho ngươi, chính ngươi giữ đi. Đã ngươi không có việc gì, ta cũng nên hồi học viện." Kỳ Lạc Phi đem Ninh Thành cứu ra ngục giam, chỉ là vì báo đáp chữ lão xa tử đối nàng ăn cứu mạng. Nàng nghĩ, Ninh Thành không có linh căn, không cách nào tu luyện. Vì sao? Bọn họ cũng là hai thế giới người. Ninh Thành cho Kỷ Lạc Phi rót một ly bàn đào nước trái cây, "Đào, Lạc Phi trước đem cái này uống đi." Kỷ Lạc Phi khẽ nhíu mày, bưng lên bàn đào nước trái cây, uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, Kỷ Lạc Phi cảm giác mình thân thể đang chậm rãi biến hóa. Nàng vô ý thức vận chuyển tâm pháp tu luyện. Chỉ chốc lát, nàng thì cảm giác mình tấn cấp đến luyện khí tầng 4, mà lại chân khí hùng hậu mà viên mãn. Cái này Kỷ Lạc Phi chấn kinh, đạo quả nhiên là bảo vật. Cùng lúc đó, Ninh Thành cũng uống tiếp theo ly bàn đạo nước trái cây. Nước trái cây cửa vào Hắn cảm giác trên người có một loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Đồng thời, còn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Một lát sau, Ninh Thành nắm một chút quyền đầu đạo, ta cảm giác khí lực biến lớn gấp 10 lần. Trong mơ hồ, hắn cảm giác bàn đảo nước trái cây công hiệu không chỉ như thế, bàn đảo là trong truyền thuyết đồ vật. Truyền thuyết, Tề Thiên Đại Thánh ăn bàn đảo cùng tiên đan về sau, kim cương bất hoại liền tam muội chân hỏa đều không sợ. Nghĩ đến cái này bàn đào quả cần phải còn có hiệu quả. Thế mà Ninh Thành vừa tới dị ngôi sao đại lục, còn chưa có bắt đầu tu hành, đối tu luyện sự tình không hiểu, cũng không hiểu bàn đào tránh thức công hiệu. Ninh Thành suy nghĩ một hồi. Đạo, Lạc phi, ngươi có tu luyện tông pháp sao kỳ Lạc phi cảm giác được Ninh Thành biến hóa? Suy nghĩ một chút, sấp ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Ninh Thành, "Đạo, cái này là Ninh gia gia truyền tông pháp, ngươi cầm lấy đi." Ninh Thành tiếp nhận sách nhỏ, tâm lý vô cùng kích động, "Đạo, ta trước tu luyện một chút." "Kỷ Lạc Phi đạo, ta về học viện trước, chính ngươi chịu cố tốt chính mình." "U, vinh, quy, quy." Mơ. Ninh Thành ớn một tiếng, đợi Kỷ Lạc Phi rời đi về sau, Hắn quay người đi tiến gian phòng, bắt đầu đọc qua sách nhỏ, hắn ký ức lực siêu quần, vẹn vẹn quét mắt một vòng, liền đem sách nhỏ phía trên nội dung nhớ kỹ, ngay sau đó, bắt đầu tu luyện sách nhỏ phía trên công pháp, để Linh Thành không nghĩ tới là, hắn vừa vận chuyển tu luyện công pháp, trong thân thể thì tu ra một cỗ to lớn nguyên khí, cỗ này nguyên khí bị Linh Thành chuyển hóa thành chân khí. Sau đó, chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển, Ninh Thành cảm giác được trên thân thể biến hóa, nghĩ thầm, đây cũng là bản đạo nước trái cây công hiệu. Ninh Thành vận chuyển công pháp thời điểm, trong đầu dâng lên một tia kỳ dị cảm giác. Hắn cảm giác, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng tại dẫn đạo hắn tu luyện, cũng sửa đổi hắn hành công lộ tuyến. Huyền Hoàng Châu Ninh Thành trong đầu sinh ra một tia minh ngộ. Hắn biết Hành là Huyền Hoàng Châu đang giúp hắn sửa đổi công pháp. Ngay sau đó, hắn dựa theo Huyền Hoàng Châu sửa đổi hành công lộ tuyến tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày. Ninh Thành mở to mắt. Hắn cảm giác trước mắt sáng sủa rất nhiều. Xung quanh sự vật càng thêm rõ ràng. Luyện khí tầng 3 Ninh Thành cảm thán nói: "Hắn không nghĩ tới Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện liền tiến vào luyện khí tầng 3. Mà lại, hắn tu luyện 3 ngày lại không một tia cảm giác đói bụng. Ninh Thành sau khi đứng dậy, tẩy một cái tắm nước lạnh, lại ra khỏi phòng uống một chén bàn đào nước trái cây. Ninh Thành uống một chén bàn đào nước trái cây về sau, cảm giác mình chân khí lại hùng hậu mấy phần. Ninh Thành thầm nghĩ, đây là bảo vật, có thể hay không chứ tồn lúc này. Linh Thành rất muốn một cách nhấn chữ vật loại hình đồ vật. Đúng lúc này, Tha Nhược Lan gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối về sau. Tha Nhược Lan vui vẻ nói: "Cạt, ta đang bắt đầu tu luyện, ta hiện tại hảo lợi hại a." "Cạt, ngươi là không biết, ta có thể sơ lên 1000 cân hòn đá." Ninh Thành hơi hơi giật mình. "Đạo, ngươi cái nào tới tu luyện công pháp Tha Nhược Lan đạo?" Vị kia Dương Đại ca truyền ta, nàng trả cho ta một cái nhẫn chữ vật. Ninh Thành hỏi: "Hắn thu ngươi làm truyền thừa Nhược Lan đạo?" "Không có ạ. Lúc đó, hắn hỏi ta có muốn hay không tu tiên. Ta liền nói nghĩ. Sau đó, hắn thì truyền ta một bộ tu tiên công pháp, trả cho ta một cái nhẫn chữ vật." "Đúng, hắn còn nói, cái này nhẫn chữ vật không là một cái tiểu thế giới, Ninh Thành sắc mặt thận trọng, "Đạo Nhược Lan, một mình ngươi trên địa cầu, phải chịu cô khí lướng chính mình, tu tiên sự tình cũng không muốn ngoại truyền." "Tha Nhược Lan đạo, ta biết." Ngay sau đó, nàng lại hỏi, "Cạch, ngươi có tu luyện tông pháp sao ta có Ninh Thành nói hai chữ?" Nghĩ đến Dương An, nghĩ thầm, hắn lấy ra công pháp cần phải rất là bất phàm a ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Huyền Hoàng Châu tông hiệu, Huyền Hoàng Châu có thể sửa đổi công pháp, hắn không cần tu luyện khác công pháp. Tha Nhược Lan không biết Ninh Thành ý nghĩ, nàng nói ra, "Cả Dương đại ca cũng truyền cho ngươi tu tiên công pháp, sao không có Ninh Thành đạo?" Hắn suy đoán, Dương An không có truyền cho hắn tu tiên công pháp, Hẳn là biết hắn Huyền Hoàng Châu có thể sửa đổi công pháp. Tha Nhược Lan đạo ca, như vậy đi, ta đem tu tiên công pháp truyền cho ngươi. Linh Thành suy nghĩ một chút. Đạo, tốt, hắn nghĩ, Dương An truyền công pháp cần phải phi thường tốt, có thể tham khảo một chút. Sau đó, dùng Huyền Hoàng Châu sửa đổi. Tha Nhược Lan đem tu luyện công pháp truyền cho Ninh Thành về sau, rồi nói tiếp. trên địa cầu đến tốt nhiều côn trùng, biên cảnh địa phù chi thật nhiều người, cái này Ninh Thành lộ ra chấn kinh thần sắc. Sau đó, đạo Nhược Lan, ngươi không sao chứ Thà Nhược Lan đạo? Ta ở tại nội địa, đến không có chuyện gì. Nàng nói đến đây, rất muốn đi biên cảnh giúp đỡ. Thế nhưng là, nàng biết mình năng lực, chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện căn bản không có năng lực trợ giúp người khác. Ninh Thành nhìn đến Thà Nhược Lan thần sắc đạo, Nhược Lan, ngươi ngàn vạn không thể đi biên cảnh. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Thà Nhược Lan ớn một tiếng. Đạo. Các ngươi nói Dương đại ca truyền ta tu tiên công pháp, có phải hay không hy vọng ta giải quyết trên địa cầu nguy cơ? Ninh Thành lo lắng Thà Nhược Lan cũng không muốn nàng đi mạo hiểm. Đạo Nhược Lan, trời sập xuống, có người cao đồ trang trí trên nóc, ngươi không cần phải để ý đến. Thà Nhược Lan đáp, "Ụt, Vĩnh, Quỳ, Quỳ." Mơ biết hai huynh muội trò chuyện một hồi lâu, mới lưu luyến không rời rút điện thoại. Linh Thành Đạo tiên lộ ở đâu lúc này? Hắn rất muốn trở lại địa cầu. Linh Thành nghĩ một lát, lại nghĩ tới trên địa cầu côn trùng, những thứ này chủng tộc lạ là làm sao đến Ninh Thành muốn một hồi lâu, biết mình ngoài tầm tay với, chỉ có thể đình chỉ suy nghĩ. Sau đó, rời đi phòng, hắn muốn đi ra ngoài trước đi một chút, giải một chút cái thế giới này. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 394 phụ thương Ninh Thành đi vào thương thành về sau Một số người nhìn thấy Ninh Thành hồi vô ý thức tránh né. Bởi vậy có thể thấy, nguyên lai chứ đại tông tử đến cỡ nào không bị người chào đón. Ninh Thành một năm cô gái xinh đẹp hô một tiếng. Ninh Thành vô ý thức quay đầu. Hắn nhận biết người này, chính là nữ tử này làm hại Ninh gia cửa nát nhà tan, cũng đem nguyên lai Ninh Thành hại chết. Ninh Thành không để ý đến nữ tử này, tiếp tục đi lên phía trước. Cô gái đẹp này khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác Ninh Thành có một tia biến hóa, thế nhưng là lại không thể nói là biến hóa gì. Hai ngày sau đó, Ninh Thành rốt cuộc biết đây là một cái dạng gì thế giới. Ở cái thế giới này, lấy mạnh vi tôn, luật pháp chỉ có thể ước thúc người bình thường, không cách nào ước thúc những cái kia cường đại tu sĩ. Làm Ninh Thành lần nữa trở lại gian kia phòng nhỏ lúc Gặp Kỷ Lạc Phi đứng tại cửa ra vào, sắc mặt có chút tái nhợt, Ninh Thành tâm thần siết chặt, "Đạo, Lạc Phi, ngươi làm sao ta không sao Kỷ Lạc Phi thanh âm vô cùng suy yếu, phàn phất, lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại." Ninh Thành tiến lên một bước, một thanh vịn từng cái Kỷ Lạc Phi, Kỷ Lạc Phi khẽ nhíu mày, lại không có phản kháng, nói đến Nàng vẫn là Ninh Thành vị hôn thê. Ninh Thành để tay đến Kỷ Lạc phi phía sau lưng lúc, cảm giác tay bên trên truyền đến một trận nóng rướm. Ninh Thành hướng Kỷ Lạc phi sau lưng nhìn một chút, chỉ thấy Kỷ Lạc phi sau lưng tất cả đều là máu, váy đã bị sòng máu ướt nhẹp. Ninh Thành thấy tình cảnh này, trong lòng giận dữ. Đây là ai làm Kỷ Lạc phi cảm nhận được Ninh Thành tâm tình? trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Nàng theo suốt sinh đến bây giờ, trừ chữ, chữ lão gia tử quan tâm nàng bên ngoài, Ninh Thành là cái thứ hai quan tâm nàng người. Kỷ Lạc Phi nói khẽ, "Ta không sao vào nhà trước đi." Hai người vào nhà về sau, Ninh Thành cho Kỷ Lạc Phi rót một ly bàn đào nước trái cây. Đồng thời, hắn có chút may mắn, chính mình không có đem bàn đào nước trái cây uống xong, mặt khác Hắn còn phát hiện, cái kia đình bàn đào nước trái cây ấm là một cái bảo vật, chứa đựng tại trong bầu bàn đào nước trái cây chẳng những không có biến chất, mà lại còn vô cùng mới mẻ. Kỷ Lạc Phi tiếp nhận cái ly, lại không có uống, mà chính là đem cái ly phóng tới trên bàn trà. "Đạo, loại bảo vật này, chính ngươi giữ đi." Ngay sau đó, Nàng xuất ra một tiếng tồ khí thạch đạo, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện cái này cho ngươi. Ninh Thành tiếp nhận tồ khí thạch, cảm giác được một cỗ đạm mạc sóng linh khí. Hắn biết, thứ này cần phải vô cùng trân quý. Lại, đối tu luyện có chỗ tốt, hắn lại đem tồ khí thạch đưa cho Kỳ Lạc phi. Đạo, thứ này chính ngươi giữ đi. Sau đó Hắn bưng lên bàn đảo nước trái cây, "Đảo, ngươi thương thế rất nặng, đem cái này uống." Kỷ Lạc Phi cảm giác Ninh Thành biến. Nàng biết Dương An tồn tại, còn biết Ninh Thành nhiều một người muội muội. Những ngày gần đây, trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn, chỉ là nàng không phải lắm miệng người, nàng không có hỏi nhiều. "Ninh Thành đảo, Lạc Phi chắc hẳn ngươi đã đoán được, ta không phải nguyên lai like Ninh Thành." U, vinh, quy, quy, mơ, Kỳ Lạc phi hơi hơi giật mình, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, nàng buông lỏng một hơi, lại có một ít thất vọng. Nàng chậm rãi lấy ra một tấm giấy hôn thú, đưa cho Ninh Thành. "Đạo, đã ngươi không phải hắn, thứ này cũng không có ý nghĩa." Nàng nói đến đây, lại có chút bi thương. Linh sa cứ như vậy hết sao, Ninh Thành thu giấy hôn thú. Lại nói, đem nó uống đi thì Lạc Phi cảm nhận được Ninh Thành tâm ý. Tâm lý ái ái, tiếp nhận cái ly, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, để ly xuống, đạo: "Ta thiếu ngươi, hội còn cho ngươi." Ninh Thành đạo: "Ngươi không nợ ta." Kỳ Lạc Phi đạo: "Lần này ta bị thương rất nặng, vốn là Ta là muốn tới đây cùng ngươi tạm biệt. Kỷ Lạc phi còn chưa nói hết, Ninh Thành lại nghe rõ nàng ý tứ. Nàng biết mình sắp chết, tới cùng Ninh Thành tạm biệt, cũng cho Ninh Thành đưa tới một quả tổ khí thạch. Ninh Thành đảo, muốn nói thiếu cũng là ta thiếu ngươi, nếu như không có ngươi đem ta lưng đi xa, ta đã chết. Kỷ Lạc phi uống bàn đào nước trái cây về sau, thương thế chuyển biến tốt đẹp, Sắc mặt Miễn đến hồng nhuận, nàng tán thán nói: "Thứ này thật rất thần kỳ." Nàng còn có một câu không có nói, cái kia đưa Ninh Thành nước trái cây người thần kỳ hơn. Kỳ Lạc Phi vào nhà tắm một cái, đổi một bộ quần áo, lần nữa đi tới, chậm rãi ngồi đến ghế sofa trên ghế. Trong khoảng thời gian này, Ninh Thành nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn gặp Kỳ Lạc Phi ngồi xuống, đạo: "Lạc Phi, ngươi nói" Ta có thể tiến vào học viện sao? Ngươi muốn tiến vào học viện Kỳ Lạc Phi hỏi. Nàng hỏi một câu. Nhìn Linh Thành Liệp một chút, lại hỏi: "Ngươi đạt đến cảnh giới gì đối với Kỳ Lạc Phi?" Hắn có một loại không hiểu tín nhiệm. Hắn trực tiếp nói: "Luyện khí tầng 3." Kỳ Lạc Phi đạo: "Màn đạo thật rất thần kỳ. Ngươi không có linh căn?" Vậy mà có thể cho ngươi trong thời gian thật ngắn tấn cấp đến luyện khí tầng 3. Nếu có đại lượng bàn đảo, ngươi hẳn là có thể tu luyện." Thủ Thành cười phổng một tiếng, nghĩ thầm: "Bàn đảo thế nhưng là thập đại linh căn, Thiên Đình Chí Bảo, có thể được đến như thế một mình, đắc vô cùng khó được." Đương nhiên, Ninh Thành cũng minh bạch kỳ lạc phi ý tứ, hắn không có linh căn, không có khả năng tiến vào học viện. Kỷ Lạc Phi gặp Ninh Thành không nói lời nào, lại chậm rãi nói: "Lần này đến, ta trừ cho ngươi tổ khí thạch, còn muốn nói cho ngươi, có ít người biết ngươi không chết, muốn trảm thảo trừ căn, ngươi không thể ở lại đây." Ninh Thành đạo: "Ta có thể đoán được ngay sau đó." Hỏi lần nữa: "Đúng, ngươi thương thế là chuyện gì xảy ra Kỷ Lạc Phi đạo, ngươi không cần biết." Nàng nghĩ, Ninh Thành tu vi quá thấp, biết thì có ít lời gì lại nói, cái thế giới này cũng là như thế, cường giả vi tôn, muốn trách, chỉ có thể trách nàng quá yếu. Ninh Thành không có hỏi nhiều, bất quá, hắn tâm lý nghĩ, nếu để cho ta biết là ai làm, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Kỷ Lạc Phi đem Ninh Thành lưng ra ngục giam về sau, Linh Thành liền đã coi Kỳ Lạc Phi là thành bằng hữu, hắn sẽ không để cho bằng hữu của mình chịu khi dễ. Hai người trầm mặt một hồi, Ninh Thành đạo: "Ta sẽ rời đi thương tần quốc." U vi quy quy, Mơ Kỳ Lạc Phi nhẹ nhàng ừm một tiếng, không có nhiều lời. Ninh Thành đạo: "Nếu như ngươi tại học viện qua không tốt, cùng ta cùng rời đi đi." Kỳ Lạc Phi đạo: "Ta không sao, ta lưu tại học viện rất tốt." Nguyên bản Nàng đối tiến về sao băng học viện không có lòng tin gì. Bây giờ, nàng thương thí chuyển biến tốt đẹp, mà lại nàng lần nữa tấn cấp, đạt là tổ khí tầng 5. Nàng nghĩ, hẳn là có thể được tuyển chọn. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, nếu là có một cách vượt giới điện thoại di động liền tốt. Vì sau, chí ít còn có thể liên hệ Linh Thành có xương an điện thoại. Hắn biết Dương An trên người cót vượt giới điện thoại xi động. Thế nhưng là, hắn không sẽ hỏi Dương An muốn. Linh Thành dừng một chút, đạo: "Bảo trọng Kỳ Lạc Phi rời đi về sau." Linh Thành đơn giản thu thập một chút, đem còn lại bàn đào nước trái cây bọc lại, đi ra khỏi phòng, làm Linh Thành rời đi thương thành về sau, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn biết tịch ngôi sao đại lục lớn bao nhiêu, cũng biết một cái châu lớn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết đi đâu. Trong lúc bất tri bất giác, Ninh Thành đi đến Thương Tần Nhị Tinh Học Viện. Hắn nhớ đến, Kỳ Lạc Phi thì ở cái này học viện. Ninh Thành nhìn xa xa Thương Tần Nhị Tinh Học Viện, nghĩ thầm, là ai đã thương Lạc Phi đúng lúc này? Một cách trung niên nữ tử dẫn theo Kỷ Lạc Phi đi ra Thương Tần Nhị Tinh học viện. Ninh Thành không nghĩ tới, Kỷ Lạc Phi vừa rời đi không lâu, thì bị thương lần nữa. Lúc này, Kỷ Lạc Phi máu me khắp người, y phục rách rưới, thân xác quẻo ngoải, khiến người ta nhìn đến lòng chua xót. Ninh Thành nhìn đến Kỷ Lạc Phi bộ dáng, lập tức xông đi lên. Đạo Nàng phạm sự tình gì vì sao như thế đối nàng Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 395 hiện thân cứu giúp Kỳ Lạc phi nhìn đến Ninh Thành. Lập tức hô. Ninh Thành, đi mau Ninh Thành đạo. Ngươi không có bỏ lại ta, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Trung niên nữ nhân đem Kỳ Lạc phi vứt qua một bên. Đạo, nguyên lai Bảo vật ở trên thân thể ngươi người này phát hiện kỳ lạ phi tấn cấp đến luyện khí tầng 5 về sau, liền biết kỳ lạ phi trên người có bảo vật. Một mực ép hỏi kỳ lạ phi, kỳ lạ phi lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Ninh Thành nghe đến hai người đối thoại, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Kỳ lạ phi đột nhiên tấn cấp luyện khí tầng 5, mà lại còn có thoát thai hoán cốt miễn hóa, Điều này nói rõ Kỳ Lạc Phi trên người có gì bảo. Ninh Thành biết nguyên nhân về sau, lạnh nhạt nói, "Đem nàng thả, ta có thể dẫn ngươi đi tìm bảo vật." Hừ trung niên nữ nhân nhẹ hừ một tiếng, lấy nàng huyền dịch cảnh tu vi, thần thức quét qua, liền phát hiện Ninh Thành trên thân bàn đào nước trái cây. Nàng một tay chụp vào Ninh Thành, đem Ninh Thành bao khỏa cướp đi về sau, lại tiện tay vung lên đem Ninh Thành phất qua một bên. Ninh Thành bị Trung niên nữ nhân đánh bay về sau, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tu sĩ cường đại. Dương An tuy nhiên cường đại, lại không có ra tay với hắn. Không có hiện tại loại này trực quan cảm giác. Trung niên nữ nhân mở ra Ninh Thành bao khởi, mở ra thủy tinh ấm. Trong chốc lát, nghe thấy được một cỗ huyền ảng khí tức vẹn vẹn người loại khí tức này, nàng thì có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đây là vật gì trung niên nữ nhân hỏi một câu, rồi nói tiếp, thứ này từ chỗ nào đến nàng nghĩ, loại vật này so linh tuyền còn có tốt. Nhìn qua, hẳn là một loại linh quả nước. Linh thành đỡ sẩy kỳ lạc phi thản nhiên nói, là một vị tiền bối đưa cho ta. U, vinh, quỳ, quỳ. Mơ, trung niên nữ nhân ánh mắt ngưng tụ, hai đầu lông mày lóe qua một vẻ lo âu. Nàng không biết Ninh Thành nói tiền bối là ai, cái này tiền bối cùng Ninh Thành là quan hệ như thế nào. Đột nhiên, trung niên nữ nhân lộ ra một cỗ sát ý. Ninh Thành vừa mới bắt đầu tu hành, còn không biết cái gì là sát ý, nhưng lạ, hắn có thể cảm giác được thấy lạnh cả người, một loại tử phong nguy cơ. Lâm Ninh Thành nhìn đến trung niên nữ nhân biểu lộ lúc thầm nghĩ, không tốt, nàng muốn giết ta cùng Lạc Phi. Ninh Thành không do dự nữa, lập tức gọi Dương An điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Dương An đạo: "Ninh Thành, khó được a, ngươi vậy mà lại gọi điện thoại cho ta." Ninh Thành lập tức nói: "Tiền bối, giúp đỡ chút." "Ồ, Dương An tại Man Luân Đại Lộc Du ngoạn." Hắn nghe đến Ninh Thành lời nói về sau, lập tức thả thả ra thần thức, gặp Ninh Thành Viễn Kỳ Lạc Phi, mà lại bàn đảo nước trái cây bị một cái trung niên nữ nhân cướp đi, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, cái kia trung niên nữ nhân tiện tay vung ra hai đạo phong nhận, muốn chém giết Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi. Ninh Thành nhìn đến phong nhận về sau, trong đầu lóe qua Thà Nhược Lan bóng người, Nếu như Nhược Lan biết ta ra chuyện, khẳng định sẽ rất thương tâm đi. Kỷ Lạc Phi vô ý thức hướng Ninh Thành bên người dựa vào dựa vào. Nàng nghĩ, có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, chí ít không biết cô đơn. Thế mà, qua một hồi lâu, Phong nhận đều không có rơi xuống Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi trên thân. Ninh Thành minh bạch, dương an xuất thủ. Ngay sau đó, Ninh Thành cảm kích nói: đa tạp tiền bối. Dương An tiện tay vung lên, mở ra hư không. Ninh Thành bên người xuất hiện một đạo rổng 2 mét vết nứt không gian. Ngay sau đó, Dương An theo trong cách khe không gian đi tới, mỉm cười nói: "Ta mới từ khác tinh cầu chạy tới." Trung niên nữ nhân nhìn đến Dương An về sau, trên mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ. Nàng không nghĩ tới, lại có người có thể mở ra không gian. Đây là cái gì tu vi hóa đỉnh kỳ sao tại Dịch Ngôi Sao Đại Lục? Hóa đỉnh cũng là cảnh giới tối cao. Thế mà, cái này trung niên nữ nhân không biết, cho dù là hóa đỉnh kỳ tu sĩ, cũng vô pháp xé sách hạ cấp giao diện ư không? Phong Dương An nói một chữ. Cái kia trung niên nữ nhân tu vi trong nháy mắt bị phong ấn. Dương An lại nói, "Tốt, ta đã đem nữ nhân này tu vi phong ấn." ngươi có thể tùy tiện xử trí nàng." Dương An xuất hiện về sau, Ninh Thành buông lỏng một hơi. Hắn không biết Dương An vì cái gì giúp hắn, nhưng là, hắn tin nhiệm Dương An. Ninh Thành chầm chậm lấy trước mắt trung niên nữ nhân, một thanh đoạt lại chính mình bao khỏa. Theo bao khỏa bên trong xuất ra một thanh đoản đao, một đao đâm về trung niên nữ nhân ở ngực, đối với muốn giết chính mình người, Linh Thành cũng sẽ không mềm tay. Ninh Thành giết trung niên nữ nhân về sau, mấy người theo thương Tần Hoạch phiến đi tới. Một cái tuổi trẻ nam tử chỉ Ninh Thành đạo: "Ngươi vậy mà giết Xuân trưởng lão?" Ninh Thành sắc mặt lạnh nhạt, xuất ra bàn đào nước trái cây, đưa cho Kỳ Lạc phi. Đạo: "Lạc phi, ngươi thương thế rất nặng, uống chút cái này." Kỳ Lạc phi tiếp nhận bàn đào nước trái cây. nhấp hai cái, lại đem ấm đưa cho Ninh Thành. Nàng không có nói cảm kích lời nói. Vừa mới Ninh Thành liều kết cứu nàng thời điểm, đã trong lòng nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nàng đem phần ăn tình này ghi ở trong lòng. Người bên cạnh nghe thấy được bàn đảo nước trái cây vị đảo về sau, lộ ra chấn kinh thần sắc. Một người trung niên nam tử đạo: "Đây là vật gì?" hắn nói một câu. vừa sợ sợ nhìn lấy Dương An. Dương An mặt lấy vô cùng cổ quái, trên thân không có một tia sóng linh khí, lại cho hắn một loại thân bất khả trắc cảm giác. Dương An đạo: "Linh Thành, đi thôi Ninh Thành Viễn Kỳ Lạc Phi." Đạo: "Lạc Phi, cái này học viện người không được tốt lắm, ngươi cùng ta cùng rời đi đi." Tốt Kỳ Lạc Phi nói. Lời mới vừa nói nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước. "Đạo, gái xấu kì, ngươi không thể đi. Ngươi còn thiếu nợ ta mười khối tồ khí thạch." Ninh Thành nghe vậy, nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lời mới vừa nói nam tử trẻ tuổi. Nếu như hắn có năng lực giết nam tử trẻ tuổi này, hắn đã xuất thủ. Kỷ Lạc Phi sắc mặt bình tĩnh nói, "Tồ khí thạch là ta đổ đấu được đến, ta cũng không thiếu ngươi." Dương An thản nhiên nói, "Linh Thành, người này chỉ là luyện khí tầng 5, nếu như ngươi muốn giết thì giết đi." Nam tử trẻ tuổi kia nghe đến Dương An lời nói, nhìn về phía Dương An, "Ngươi là người phương nào, dám ở chúng ta Thương Tần học viện Dương Oai?" Dương An ngay cả lời đều chẳng muốn nói, tiện tay vung lên. Lời mới vừa nói nam tử trẻ tuổi lộ ra kinh khủng thần sắc. Hắn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phân rã. Vẹn vẹn mấy giây, hắn thì hóa thành vô số hạt nhỏ. Những vi hạt này bị gió thổi qua, tiêu tán thành vô hình. Cái này chung quanh tu sĩ chưa từng thấy loại thần thông này. Bọn họ có thể dùng pháp thuật giết người, lại không thể giống Dương An dạng này vô thanh vô tức. Thương Tần cửa học viện người càng tua càng nhiều. Lâm Dương An giết nam tử trẻ tuổi kia về sau, Thương Tần Học viện viện trưởng đắt đi tới cửa học viện, hắn cung kính đi đến Dương An bên người, đạo: "Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối vì sao tại chúng ta Thương Tần Học viện giết người?" Dương An đạo: "Ta nhìn hắn Phó Triệu Ninh thành nghe được câu này, nhìn về phía Dương An, tâm lý có một loại cảm giác thâm khoái, nghĩ thầm: Ta lúc nào mới có thể giống hắn dạng này sao, Băng Ngũ Tinh học viện người tại Thương Tần học viện chiêu thu đệ tử. Sao Băng học viện người cảm nhận được không gian ba động về sau, cũng theo Thương Tần học viện người tới cửa học viện. Kỷ Dao Sen nhìn đến Kỷ Lạc Phi về sau, sắc mặt kích động nói: "Ngươi là người nhà họ Kỷ Kỷ Lạc Phi cảm giác mình cùng chiếc mắt nữ nhân có một ít quan hệ." Gật gật đầu, "Đạo, ta họ Kỷ" Kỷ Dao Sen thần nhất chấn, liền vội vàng hỏi: "Ngươi tên là gì? Người nhà ngươi còn có những người nào?" "Tên gọi là gì Kỷ Lạc Phi đạo, xa xa của ta Kỷ Nguyên Anh, ta phụ thân Kỷ Huyền Trương." Nàng nói đến đây, sắc mặt ảm đạm, lại nói khẽ: "Thế nhưng là bọn họ đều không tại." Kỷ Dao Sen vành mắt đỏ lên kích động nói: "Ta là ngươi cô cô Kỷ Dao Sen." Dương An nhìn một chút Kỷ Giao Sen, khóe miệng co quắp quất, nghĩ thầm, dạng này cô cô không cần cũng được. Dương An biết Kỷ Giao Sen đem Kỷ Lạc Phi hứa hẹn thủy ra, căn bản không để ý Kỷ Lạc Phi cảm giác. Kỷ Lạc Phi không nghĩ tới, mình còn có một người cô cô, đã kích động, vừa vui sướng, hô cô cô. Kỷ Giao Sen mừng rỡ sờ một chút Kỷ Lạc Phi tóc. "Đạo, Lạc Phi, ngươi theo ta cùng đi Hóa Châu." Vì sau thì cùng ta cùng một chỗ tu hành, Kỷ Lạc phi có chút khó khăn. Nàng nhìn về phía Ninh Thành, lại có một tia không muốn. Ninh Thành đem phu cùng chân quý bàn đảo nước trái cây cho nàng uống, lại liều chết cứu nàng, đã trong lòng nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Dương Anh nhìn đến Kỷ Lạc phi thần sắc, đạo: "Ninh Thành, nữ nhân này muốn đem lão bà ngươi mang đi?" Ngươi tại sao không nói câu nói a?" Ninh Thành trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, trầm rãi nói, "Lạc Phi đã biết ta là chuyển thế chi người, hôn ước đã giải trừ, Dương An đạo, Ninh Thành, ngươi có thể chuyển thế đến đây, là vì bởi vì ngươi cùng nàng có duyên phận, đây là ông trời chủ định." Áp Ninh Thành im lặng, hắn là theo địa cầu người từng chạy căn bản sẽ không tin tưởng cái gì thượng thiên, hắn có chính mình chủ quan ý thức. Kỷ Lạc phi nhìn đến Ninh Thành thần sắc, nghe đến Ninh Thành lời nói, sắc mặt ảm đạm, "Đạo, Ninh Thành, vì sao? Ngươi khá bảo trọng, ta theo cô cô đi Hoa Châu." Kỷ Dao Sen nghe đến Kỷ Lạc phi lời nói, vô cùng vui vẻ, làm nàng nhìn thấy Kỷ Lạc phi trên mặt vết thương lúc mặt hiện lên tức giận. "Đạo Lạc Phi, đây là ai làm kỷ Lạc Phi lắc đầu. "Đạo, ta cũng không biết. Kỷ Dao Sen vốn định giúp kỷ Lạc Phi báo thù, không nghĩ tới kỷ Lạc Phi liền cửu nhân là ai cũng không biết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Tốt, Lạc Phi, chờ chúng ta đến Hoa Châu, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa khỏi." Linh Thành nhìn một chút kỳ lạc phi trên mặt vết thương, vừa nhìn về phía Dương An, đạo, tiền bối. Lời của hắn còn chưa nói hết. Dương An khoát khoát tay. Đạo, ta đã sớm cùng ngươi nói, chúng ta đều đến từ địa cầu, không giống như thế xa lạ. Lần này, Ninh Thành tâm lý đã không có cảnh giác cảm giác, lại thêm Dương An cứu hắn cùng kỳ lạc phi. Hắn mỉm cười. Đạo, tốt Dương An, ta liền trực tiếp gọi tên ngươi." Dương An mỉm cười nói, "Thế này mới đúng ạ. Ninh Thành, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần cho ngươi thời gian, liền có thể đạt đến ta hiện tại cảnh giới." Ninh Thành tâm thần chấn động, nghĩ đến chính mình Huyền Hoàng Châu, tâm lý tràn ngập tự tin. Hắn rồi nói tiếp, "Dương An, Ngươi có thể chỉ hết lạc phi trên mặt thương tổn sao Dương An đạo? Một chút vết thương nhỏ mà thôi, đến là không khó." Dương An nói một câu, tiện tay bắn ra một luồng linh sinh đạo lực phi ra, bay đến kì lạc phi trên mặt. Kì lạc phi cảm giác mình mặt bên trên truyền đến từng trận cảm giác tê dại. Kì lạc phi vết thương lấy mắt chần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Làm người chung quanh nhìn đến khôi phục dung mạo Kỷ Lạc phi về sau, ao ao lộ ra kinh sợ. Kỷ Dao Sen tán thán nói, "Lạc phi, không nghĩ tới ngươi dáng sắp xinh đẹp như vậy." Kỷ Lạc phi thi triển một cái thủy kính thuật, nhìn lấy dung mạo của mình, dùng tay vuốt ve lấy chính mình mặt, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dương An Mị cười nói, Ninh Thành, lão bà ngươi như thế xinh đẹp." Ngươi còn nguyện ý để cho nàng đi sao? Kỳ Lạc Phi nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, rõ ràng mắt sáng nhìn lấy Ninh Thành. Ninh Thành vừa kinh lịch dụ mộ uyển sự tỉnh, căn bản không muốn nói cảm tình. Kỳ Dao Sen nhìn một chút dung an, vừa nhìn về phía Ninh Thành, thầm nghĩ: Người này cùng Ninh Thành là quan hệ như thế nào, Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi thật có hôn ước, xị ngôi sao đại lục người tuy nhiên chưa nghe nói qua lão bà cái từ ngữ này, lại có thể nghe hiểu Dương An ý tứ. Mọi người ở đây đều biết Dương An là một vị đại năng, nắm giữ thật không thể tin thần thông. Kỷ Dao xem nghĩ, nếu như có thể cùng cái này vị đại năng kéo bên trên quan hệ nàng nghĩ tới đây. Hỏi, Lạc Phi Ngươi cùng Ninh Thành có hôn ước kỳ lạ, Ti gật gật đầu. "Đạo, chữ lão gia tử cứu qua ta, đem ta hứa hẹn Ninh Thành. Thế nhưng là, nàng vẫn chưa nói xong kỳ giao xem trên mặt lộ ra nét mừng đạo, thì ra là dạng này, là ta lỗ mãng." Ngay sau đó, lại lộ ra thân thiện nụ cười. "Đối Ninh Thành đạo, Ninh Thành, ta đến từ Sao Băng Ngũ Tinh học viện. Như vậy đi." Ngươi theo chúng ta cùng đi sao Băng học viện?" Kỳ Lạc Phi im lặng, nàng không nghĩ tới chính mình cô cô như thế thất lực, chính mình lời còn chưa nói hết, liền bắt đầu cùng Ninh Thành chấp nối. Nàng biết, chính mình cô cô muốn cùng Dương An kéo bên trên quan hệ. Ninh Thành có thể cảm giác được Kỳ Lạc Phi tình ý, mà lại, hắn vô cùng cảm kích Kỳ Lạc Phi, là Kỳ Lạc Phi đem hắn lưng ra ngục giam. Không phải vậy, hắn đã chết. Lúc này, Kỷ Lạc Phi nhìn lấy hắn, để hắn không biết như thế nào cho phải. Dương An không nói gì, hắn chỉ là một ngoại nhân, mà lại hắn biết Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi có duyên phận, chỉ là cái này duyên phận còn chưa tới, Ninh Thành còn không có theo thất tình bên trong đi tới. Ninh Thành đạo, "Lạc Phi, ta khá là yêu thích tự do." không muốn đi sao băng học viện. Kỳ Lạc Phi sắc mặt ảm đạm, nói khẽ, bảo trọng sau đó, đối đi giao sen đạo, phụ tụt, chúng ta đi thôi. Thương Tần học viện viện trưởng gặp Ninh Thành sự tình giải quyết, lần nữa tiến lên. Đạo, tiền bối, tại hạ có nhiều mạo phạm. Dương An không để ý đến Thương Tần học viện viện trưởng, mà chính là đối Ninh Thành đạo Linh Thành. Chúng ta tìm một chỗ uống một chén." À, tốt Ninh Thành ừm một tiếng. Mọi người thấy Dương An cùng Ninh Thành đi xa, cũng không dám nói một câu. Ninh Thành cùng sau lưng Dương An, trong lòng suy nghĩ về Lạc Phi, không nói gì, thẳng đến hai người đi vào một mảnh rừng cây. Ninh Thành mới nói: "Dương An, chúng ta không phải đi uống rượu." Không Dương An mỉm cười. "Đạo uống rượu sự tình đẩy về sau đẩy. Chúng ta trước đi xem một chút mỹ nữ. Ngô Ninh Thành không biết nói cái gì cho phải, hắn có chút xem không hiểu Dương An. Lúc bắt đầu, Dương An muốn tác hợp hắn cùng Kỷ Lạc phi, hiện tại lại muốn đi nhìn mỹ nữ. Hai người đi gần nửa ngày, Ninh Thành nhìn đến một người dáng rất thanh tú tiểu nico. Hắn nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Dương An nói mỹ nữ. Đồng thời, Ninh Thành tâm lý tán thán nói, nữ nhân này nếu như không là Nico, khẳng định là một cái siêu cấp mỹ nữ. Dương An đi đến tiểu Nico bên người, đạo: "An ý, ngươi tốt a tiểu Nico tâm thần siết chặt. Cảnh giác nhìn lấy Dương An, đạo: "Làm sao ngươi biết tên của ta Dương An hơi hơi ngang đầu." Đạo Ta thế nhưng là thần tiên, ta không gì làm không được, không gì không biết. Áp Ninh thành trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới, Dương An còn có dạng này một mặt. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, hắn thật sự là thần tiên Ninh Thành vừa tới Dịch Ngôi sau Đại Lục, tư duy còn không có chuyển biến tới. Lúc này, hắn nghĩ tới Ma Đô trong truyền thuyết thần tiên Tiểu Nico gặp Dương An miệng ba hoa, tâm lý càng cảnh giác, nàng lui về phía sau một bước, "Đạo, ta không biết ngươi, ta muốn đi." Dương An đạo, "An ý, chớ vội đi a, ta chẳng những nhận biết ngươi, còn biết sư phụ của ngươi Thỏ Nguyên không nhiều, ngươi là đến giúp sư phụ tìm kiếm kéo dài tuổi thọ linh dược." A An trợn tròn tròn mắt to, khẽ nhích miệng phối hợp nàng tấm kia tinh xảo mà sinh đẹp khuôn mặt, lộ ra vô cùng đáng yêu. An ý sau khi hết khiếp sợ, đạo: "Ngươi thật sự là thần tiên, ngươi thật không gì không biết. Không gì làm không được, ngươi có thể giúp ta Ninh Thành vô ý thức an uổi một chút cách tránh?" Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu Nico dễ dàng như vậy mắc lừa. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 396 tiến về hỗn độn tinh vực Dương An xuất ra một viên thuốc. Đưa cho An Ý. "Đạo, đây là một quả xuyên thọ đan, có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm." A An Ý rùng kinh hỉ ánh mắt nhìn Dương An trên tay xuyên thọ đan, rất muốn đưa tay đi lấy, lại lại không dám đưa tay. Dương An mỉm cười, đem duyên thọ đan đưa cho An Nghi, "Đạo tốt, thứ này tặng cho ngươi." An Nghi có chút không dám tin tưởng tiếp nhận duyên thọ đan. Nàng không nghĩ tới, chính mình tìm rất nhiều ngày đều không có tìm được cái kéo dài tuổi thọ linh dược, lại đụng phải một cái thần tiên, còn được đến một khỏa duyên thọ đan. Nàng dừng một chút, cảm kích nói, "Cảm ơn thần tiên." Dương An đạo thệ Ta có thể cứu ngươi đi ra, chỉ là thời gian chưa tới." Hắn biết An Ý bị người trấn áp tại huyết hà dưới đáy. An Ý có chút không hiểu, Ninh Thành cũng không hiểu Dương An Ý tứ, hắn không biết Dương An vì cái gì tìm hắn, lại vì cái gì tìm cái này tiểu Nico. "Dương An đạo tốt, sự tình giải quyết, ta cũng nên đi." Hắn nói đến đây, lại nhìn Ninh Thành liếc một chút. "Đạo." Ninh Thành Ngươi tủi quá yếu, thiếu huyết sức tự vệ. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi một dạng thần thông. Thần thông Ninh Thành Đát Kinh hãi vừa vui. Lúc bắt đầu, hắn chẳng sợ Dương An cướp đi hắn Huyền Hoàng Châu. Hôm nay, hắn đã không lo lắng. Dương An đạo, ta thì đưa ngươi một cái thuần phi si thần thông a, đọc chi sở trí, thân hình tức đến. Ha ha Ninh Thành cười, hắn nghĩ có thuần phi si thần thông thì thêm một cách bảo mệnh bản sự, tại trong vũ trụ này cũng chỉ có Dương An có thể giao phó một phàm nhân thần thông, cho dù là huyết hà dưới đáy thương ấy cũng làm không được. Ninh Thành xúc thương ấy tìm đến Thiên Khuynh Hoa cung cầu âm trong tâm tủy, để thương ấy khôi phục thân thể, thương ấy cũng truyền Ninh Thành một cách hỏa hệ thần thông. Bất quá, cái này hỏa hệ thần thông cần Ninh Thành chính mình đi lĩnh hội, mà lại Thi triển hỏa hệ thần thông còn cần tu vi chống đỡ. Đương nhiên, tại một phương thế giới này, vô luận cái gì thần thông đều cần tu vi chống đỡ, chỉ có đại năng giả mới có thể thi triển. Dương An là một cái trường hợp đặc biệt, Dương An tiện tay nhất chỉ, một đạo hào quang màu tím bay vào Ninh Thành Thức Hải. Trong chốc lát, Ninh Thành thì nắm giữ một loại thần thông. Thế nhưng là, hắn không có có thần niệm Còn không cách nào thi triển." Ninh Thành hỏi, "Dương An, ta còn không có thần niệm, như thế nào thi triển Dương An đạo?" "Đọc. Vì lục thức, lục thức theo thứ tự là mắt, mà thôi. Mũi, lưỡi, thân thể, ý. Người tu vi không đến, ý thức không thể phóng ra ngoài, nhưng là ngươi nhãn thức có thể nhìn đến ngoại giới sự vật a." Linh Thành Thông tụ không gì so sánh được. Một chút tức thấu, hắn nhìn về phía trước cây cối, tâm niệm nhất động, hắn liền đến dưới cây. Ninh Thành chấn động vô cùng. Đây chính là thần thông sao độc chi sở trí, thân hình tức đến. Lúc này, hắn nghĩ đến cái này thần thông chỗ đáng sợ. Dương An Đạo, Ninh Thành, chờ ngươi tụ vi cao. thần thức có thể bao trùm toàn bộ Dịch Ngôi Sao Đại Lục. Đến lúc đó, ngươi liền có thể ngang dọc toàn bộ Dịch Ngôi Sao Đại Lục." Ninh Thành cảm kích nói, "Đa tạ Dương An đạo. Khách khí, ta nói qua, ngươi có Huyền Hoàng Châu, chỉ cần ngươi nỗ lực tu hành, cũng sẽ đạt tới ta dạng này cao độ." Dương An nói xong, thân thể chậm rãi hóa không, biến mất ở trong mắt Ninh Thành. An Nhi gặp Dương An sau khi đi. Đạo, đại ca, hắn thật sự là thần tiên sao? Ha ha Ninh Thành mỉm cười. Đạo, vân ngay sau đó lại nói, chúng ta chỉ phải nỗ lực tu hành, cũng có thể trở thành thần tiên. Tối cường thế giới, diệp mạn, Lạc Huyên, song xen ba người đồng hành, một đường lên. Lạc Huyên như chim sơn ca một dạng, vui sướng nói chuyện. Đột nhiên, một trận tiên âm truyền đến, Diệp Mặc lần đầu tiên nghe được loại này tiên âm. Sợ hãi than nói, "Đây là cái gì thanh âm hư lạc huyền nhẹ từ một tiếng?" "Đạo, lại là xa hỏa này." Diệp Mặc đối tiên âm tràn lập hiếu kỳ, đạo, "Đi qua nhìn một chút." Cái này vừa nói, một cái tiên nữ từ trên trời giáng xuống, ngăn lại Diệp Mặc, lạnh như băng nói, Ngươi không muốn sống ác diệp mặt im lặng. Lạc Huyên lần thứ nhất nhìn đến đẹp như thế tiên nữ, tâm lý cực kỳ chấn động. Đạo, đây mới thực sự là tiên nữ. Thật đẹp a. Lúc này, Lạc Huyên tìm không thấy hình dung từ để hình dung trước mắt tiên nữ, nàng thật xinh đẹp quá hoàn mỹ. Từ Tại Vương bồi thường Lạc Huyên một số lớn tiên tinh về sau, lần nữa lấy xe đuổi phiêu đãng. Hắn không nghĩ tới lại có mấy người muốn ngăn hắn xe đuổi, để hắn cực kỳ phẫn nộ, thần niệm như sóng biển đồng dạng tuôn ra, quanh lạc huyên cảm giác tâm thần chấn động, Diệp Mặc cảm nhận được tiên vương thần thức về sau, trên trán toát ra một mồ hôi, hắn nghĩ, đây là ai thật cường đại lúc này? Diệp Mặc lên không nổi một tia lòng phản kháng, đồng thời, trong đầu hắn tiểu thế giới đang không ngừng nhảy lên thức hải bên trong bảo vật như muốn bay ra ngoài. Chân Băng Du yên tĩnh đứng ở một bên, hơi hơi cúi đầu, bảo vẻ chật tâm thần. Song sen bị tự Tại Vương thần biết quét qua, tâm lý phiền muộn không gì so sánh được. Tại sao lại là hắn tự Tại Vương thần biết quét đến Lạc Huyên về sau? Hắn cảm giác mình thức hải bị người chấn một chút. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình thức hải muốn nổ tung. Hắn cũng vô cùng phiền muộn, tại sao lại đụng phải nàng? Dương An xuất thủ về sau, Lạc Huyên sắc mặt khôi phục bình thường, trong lòng giận dữ, nàng phi thân lên, bay đến tự tại vương xa đuổi qua mới quát nói: "Ủy, ngươi cút xả đây cho ta." Tự Tại Vương bị Dương An thần thức quét một chút, thức hài chấn động, còn không có khôi phục lại, lại nghe được Lạc Huyên thanh âm Hắn lộn nhào chạy ra xe đuổi. Sau đó, hoàng sở nói: "Tiên nữ." Lạc Huyên cả giận nói: "Uy, ngươi có bị bệnh không, không có việc gì thì ở bên ngoài lắc lư." Từ Tại Vương ủy khuất đến không được, cúi đầu nói: "Tiên nữ, tiểu vương cam đoan cũng không tiếp tục khắp nơi lắc lư." Một cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà như thế phách lối. Lạc Huyên nổi giận mắng: Tư Tại Vương xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Lạc Huyên đạo, đây là tinh thần tổn thất phí. Hắn còn nhớ rõ, lần trước cũng là bồi tinh thần tổn thất phí, tiểu nữ hài này liền bỏ qua hắn. Bên cạnh, Trần Băng Du mắt trợn tròn. Nàng không nghĩ tới, đường đường Tư Tại Vương, vậy mà lại cúi đầu trước Lạc Huyên, mà lại Tư Tại Vương phi thường sợ hãi Lạc Huyên. Lạc Huyên mắng mấy câu về sau, đạo, vốn là ta muốn giúp ngươi. Cái này vừa nói, tự Tại Vương đánh rùng mình một cái, đạo, thượng tiên tiểu nhân cũng không dám nữa. Lạc Huyên khoát khoát tay tiếp nhận nhẫn chứa vật, gặp bên trong có 10 triệu tiên thạch, đạo, thật nghèo. Tự Tại Vương có một loại muốn khóc xúc động. Hắn tại cung Hoa Thiên Tiêu đãng đại lượng năm tháng, giết vô số tu sĩ, mới tích lũy mấy chục triệu tiên thạch. lại bị Lạc Huyên vọ đi gần một nửa. Lạc Huyên đạo: "Được, khác bày làm ra một bộ tiểu tức phù bộ dáng, đi thôi, đi thôi. Ta nhìn thấy ngươi thì tâm phiền." Từ Tại Vương cung kính nói, tiểu nhân cáo lui. Cùng lúc đó, Từ Tại Vương nghĩ thầm, "Chờ ta trở thành tiên đế, nhất định phải làm cho ngươi làm ta nức mộ." Từ Tại Vương rời đi về sau, Trần Băng Du dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Lạc Huyên. nghĩ thầm, nàng đến cùng là ai, nàng và Diệp Mặc là quan hệ như thế nào, Diệp Mặc biết Dương An tồn tại, đến không cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá, hắn cũng bị Từ Tại Vương chấn lay một thanh. Hắn nghĩ, xem ra ta có chút khinh thường. Diệp Mặc phi thăng tiên giới về sau, coi như thuận lợi chém giết đại lượng tiên nhân, dù cho đối mặt huyền tiên, Diệp Mặc cũng không sợ. Lúc này, Diệp Mặc mới biết mình cùng Tiên Vương có bao nhiêu trinh lực. Đột nhiên, Diệp Mặc trong đầu lóe qua Dương An bóng người. Hắn là tiên đế sao hắn nghĩ tới đây? Lại lắc đầu, thầm nghĩ, hắn chắc là mạnh hơn tiên đế. Đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa về sau. Mọi người đi tới xá ngôi sao ồ. Xá ngôi sao ồ chính là hỗn độn tinh vực vào miệng. Từ xa nhìn lại, Nơi này tựa như một cái phiên chợ nhỏ, có rất nhiều người dập lấy tổ đội thẻ bài, cũng có một số người cầu mua tiên linh thảo. Nơi này lộ ra vô cùng náo nhiệt. Xá ngôi sao ồ, tu sĩ nhìn thấy diệp mặt, Lạc Huyên song sen ba người về sau ào ào lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đến ba cái kim tiên kim tiên làm sao chạy đến nơi đây đến cái này ba cái kim tiên cũng muốn đi hỗn độn tinh vực muốn ta nhìn. cái này ba cái kim tiên là đến tìm cái chết đi. Chân Băng Du đứng ở một bên, nghe đến chút tiên tiếng nói chuyện, nghĩ thầm, chẳng lẽ các nàng thật muốn đi hỗn độn tinh vực sọc theo con đường này. Chân Băng Du cùng Diệp Mặc bọn họ đồng hành, nàng có thể cảm giác được, cái kia gọi Lạc Huyền tiểu nữ hài đối Diệp Mặc vô cùng không muốn xa rời. Trong nội tâm nàng có chút chán ghét Diệp Mặc người này tu vi không được tốt lắm, lại thích đến chỗ tiểu trêu hoa xẻo nguyệt, có đọc mai sư muội còn chưa đủ, lại cùng Mạc Thuần sư tỷ làm loại sự tình này, còn lừa gạt người ta tiểu cô nương. Nếu là Diệp Mặc biết chân băngu ý nghĩ, khẳng định sẽ vô cùng phiền muộn. Hắn cùng Tần Độc Mai chỉ là phổ thông giao dịch a, cùng Phong Mạc Thuần cũng là giao dịch. Hắn cùng Lạc Huyên là bạn tốt. Hắn biết Lạc Huyên đối hắn ý tứ, thế nhưng là hắn không thể để cho Thà Kinh Tuyết các nàng thương tâm, cũng sẽ không tổn thương Lạc Huyên. Lạc Huyên quét mắt một vòng xa ngôi sao ồ ồ. "Đạo, Diệp đại ca, nơi này có thật nhiều người tổ đội a. Chúng ta muốn hay không tổ đội xong xem đạo? Huyên Huyên, chúng ta cũng tìm một đội ngũ đi. Như vậy tốt sao?" Lạc Huyên nói. Song Sen đạo, Huyên Huyên, ngươi không biết, hỗn độn tinh vực vào miệng vô cùng kiên cố, cần mười mấy tấm phá tư phù đồng thời công kích vào miệng mới có thể mở ra hư không vết nứt. Sạng này a Lạc Huyên minh bạch, đạo được, chúng ta thì tìm một đội ngũ đi. Trần Băng Du đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, Lạc Huyên sư muội, ta biết, ngươi truyền thừa vô cùng không nổi. Sư phụ của ngươi hẳn là một vị đại năng. Bất quá, cái này hỗn độn tinh vực quá nguy hiểm, ngươi khuyên ngươi vẫn là đi về trước tu luyện một đoạn thời gian, chờ ngươi tấn cấp đến huyền tiên cảnh rồi lại đến. Lạc Huyên đạo, không có việc gì, ta rất lợi hại. Chân Băng Du sắc mặt bình tĩnh, "Đạo, Lạc Huyên sư muội, ngươi là vụng trộm chạy ra đến sao không có a Lạc Huyên nói?" Chân Băng Du đạo, Nam nữ tình yêu chỉ là tối xa chi dục, ngươi còn nhỏ, khả năng không hiểu. Ngươi có một cái mạnh đại sư phụ, lại có một cái tốt truyền thừa, chắc là đem kinh lực phóng tới trên tu hành. Diệp Mặc mày nhíu lại nhăn, hắn không đồng ý Chân Băng Du lời nói. Đồng dạng, Lạc Huyên cũng không đồng ý Chân Băng Du lời nói. Lạc Huyên đạo: "Cái gì tối xa chi dục a?" Khó nghe chết. Chân băng du đạo nói đến thế thôi. Chờ ngươi lớn lên chút sẽ minh bạch. Cát Lạc Huyên bĩu môi, "Đạo, ta biết ngươi là chân chính tiên nữ, vô dục vô cầu, khó trách ngươi có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy." Nàng nói một câu, giữ chặt diệp mặt tay, "Đạo, diệp đại ca, chúng ta chỉ là phàm nhân, vẫn là cách tiên nữ xa." Một chút. Tốt diện mặt cũng không thích cùng Chân Băng Du cùng một chỗ. Chân Băng Du tuy nhiên xinh đẹp, lại lạnh như băng, mà lại hắn cũng không đồng ý Chân Băng Du nói. Lạc Huyên đi đến một cái treo tổ đổi thẻ bài phía trước, mỉm cười nói: "Tiên nhân đại ca, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đổi sao những thứ này nam tiên nhìn đến linh động hoạt bát, mà lại xinh đẹp Lạc Huyên. Hảo ngôn khuyên bảo. Tiểu cô nương, ngươi hẳn là vừa mới tấn cấp Kim Tiên cảnh, giới A, Kim Tiên sắc thực mạnh mẽ hơn Tư Tiên rất nhiều. Bất quá, ngươi dạng này tu vi đi hỗn độn tinh vực, vẫn là quá nguy hiểm. Chờ ngươi tu luyện đến Huyền Tiên lại đến đi. Mặt khác một cái Huyền Tiên trung kỳ nam tu đạo, tiểu cô nương Chờ ngươi đạp đến huyền tiên cảnh giới, có thể lại tìm chúng ta tổ đổi, chúng ta có thể dẫn ngươi đi hỗn độn tinh vực. Lạc Huyên đạo, ta hiện tại liền muốn đi hỗn độn tinh vực. Mọi người lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Những thứ này nam tiên có thể nhìn ra. Lạc Huyên tuổi tác không lớn, cũng không đến trăm tuổi, không đến trăm tuổi liền có thể thành tựu kim tiên vị nghiệp. Bởi vậy có thể thấy Lạc Huyên sư môn phi thường cường đại, bọn họ đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Đắc Lạc Huyên không nghe Thuên Bảo nói, bọn họ cũng không muốn nhiều lời. Vì sau, Lạc Huyên lại tìm mấy cách đổi ngũ, có lẽ là bởi vì Lạc Huyên tướng mạo xinh đẹp, nói chuyện khách khí, đại đa số tiên nhân đều thuyết phục Lạc Huyên hồi đi tu luyện. Đạt đến huyền tiên cảnh giới lại đến cũng có một chút tính tình cổ quái tiên nhân, không thèm để ý Lạc Huyên. Đồng dạng, Diệp Mặc cũng tìm hỏi mấy cách đổi ngủ. Diệp Mặc lại không có Lạc Huyên tốt như vậy đãi ngộ. Một số tính khí không tốt tiên nhân nhìn thấy Diệp Mặc tới tìm cầu tổ đổi, trực tiếp quát mắng. Số ít dễ tính tiên nhân thuyết phục Diệp Mặc rời đi. Nửa ngày sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đứng chung một chỗ, đạo Diệp Đại ca, quá làm người tức giận. Những người này xem thường chúng ta. Trần Băng Du một mực tại xem nhìn Lạc Huyên cất nàng. Thấy cất nàng không có ra nhập đội ngũ, Trần Băng Du sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, dạng này cũng tốt, cất nàng hẳn là sẽ biết khó mà lui. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nói hai câu, lại nhìn Trần Băng Du đội ngũ liếc một chút. Nguyên bản Nàng muốn gia nhập Chân Băng Du đội ngũ, thế nhưng là khi nàng nghĩ đến Chân Băng Du nói chuyện với nàng về sau, lại bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Một cái không có cảm tình tiên nữ, lại xinh đẹp thì có ít lời gì không có không có hứng thú trên đời. Đây là Lạc Huyên ý nghĩ. Diệp Mặc Đạo, nếu không ba người chúng ta người đi hỗn độn tinh vực đi. Hôm nay, Diệp Mặc đã đạt đến Kim Tiên trung kỳ, có thể cùng Huyền Tiên nhất chiến. Hắn biết Lạc Huyên trên người có đại lượng bảo vật, dù cho gặp phải nguy cơ, cũng có thể biến nguy thành an. Lạc Huyên đạo: "Được, thì ba người chúng ta người đi, ta cũng không tin một cái tiểu tiểu hỗn độn tinh vực, bản tiên nữ thì vào không được, làm xá ngôi sao ngồi sao ồ, tiên nhân nhìn đến Lạc Huyên, diệp mặt, song xen ba người xông vào hư không về sau, đều lộ ra trấn kinh thần sắc, các nàng thật không sợ chết sao, cái này gọi người không biết không sợ, cũng không biết tiểu cô nương kia là cái gì cái đại tiên môn chạy ra đến. Trân Băng Du nhìn đến Lạc Huyên, diệp mặt, song xen ba người tiến nhập hư không, khẽ lắc đầu. Nàng vì Lạc Huyên cảm thấy đáng tiếc, bất quá, nàng không thích xen vào việc của người khác, nàng có thể khuyên nói một chút Lạc Huyên đó là nàng cực hạn. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc Tiến nhập tư không về sau, từng đạo từng đạo hư không phong nhận theo bên người nàng xẹt qua. Nàng cả kinh nói: "Diệp đại ca, nơi này thật rất nguy hiểm a. So tu chân giới mặt hư không loạn lưu còn nguy hiểm hơn." "Diệp Mặc đạo, đó là đương nhiên. Năm đó, Diệp Mặc hãm nhập tư không loạn" lưu. cùng Lạc Huyên cùng một chỗ tại hư không loạn lưu bên trong luyện thể. Hai người đối hư không có một ít sải. Lúc này, hai người vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng không nhanh. Tiên giới hư không so tu chân giới hư không nguy hiểm gấp trăm lần. Đương nhiên, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tu vi cũng so trước kia mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Lúc này, nhóm ba người đi vào hư không, cẩn thận lần tránh hư không phong nhận. Từ phòng sai chỗ, từ không thiên thạch, một quả to lớn thiên ngoại thiên thạch hướng Lạc Huyên cắt nàng bay tới. Diệp Mặc xuất ra tử, một đao bổ ra, rộng mấy chục thước đao mang đem thiên ngoại thiên thạch bổ ra. Ngay sau đó, Lạc Huyên tiện tay vung ra hơn 10 đạo tia chớp, đem phá nát mảnh vỡ thiên thạch hóa thành hạt tròn. Song sen lần thứ nhất nhìn đến Lạc Huyên thi triển tiên thuật, đạo uyên huyên, không nghĩ tới, ngươi vẫn là lôi hệ linh căn." Hi hi Lạc Huyên mỉm cười, "Đạo, ta nhưng là lạt lạt lợi hại nhất, vì sau, ngươi sẽ biết ta bản sự, những người kia không cùng ta tổ đội, bọn họ sẽ hối hận." Đúng lúc này, nơi xa lóng lánh mấy chục đạo hồng mang trong mơ hồ truyền đến từng trận mùi máu tươi. Điện thoại di động người sử dụng mở xem mơ Xuyệt càng có lưu thế chất xuyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 397 thời gian thần thông ba người tiếp tục đi tới. Lạc Huyền đạo, xem sư tỷ, ngươi đối Hỗn Độn tinh vực so sánh rải. Ngươi nói, chúng ta cách Hỗn Độn tinh vực vẫn còn rất xa song sen đạo. Ta cũng không rõ lắm, nàng tu vi quá thấp. Hỗn Độn tinh vực nguy hiểm không gì so sánh được. không đến huyền tiên cảnh giới, căn bản không có khả năng tiến vào hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc đạo: "Ta có một cái hỗn độn tinh vực ngọc sản." Tấn lên mặt con đường ngôi sao biểu hiện, "Đại khái muốn đi 1 tháng mới có thể đến hỗn độn tinh vực." "1 tháng là Huyền có chút giật mình nói, thật xa." Diệp Mặc đến không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nói ra, trong hư không khoảng cách vốn là vô cùng xa xôi. Huyền Huyền Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi còn tại địa cầu phía trên, ngươi bình thường theo địa cầu đến sao Hỏa, phải tốn thời gian dài bao lâu cái này Lạc Huyên theo không nghĩ tới vấn đề này. Diệp Mặc đạo, nếu như ấm khi đó trình độ khoa học kỹ thuật đến tính toán, đại khái muốn nửa năm. Diệp Mặc nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, phàm giới tư không đều xa xôi như thế. huống chi Nơi này là Tiên vực hư không. Lạc Huyền đạo: Ta minh bạch hôm nay, nàng đã đạt đến Kim Tiên cảnh giới. Nếu như về đến Địa Cầu, thì là người Địa Cầu nói đại la Kim Tiên. Dạng này tu vi, nàng tâm niệm nhất động, liền có thể theo Địa Cầu thuần khi đến sao Hỏa. Bất quá, Tiên vực hư không cùng phàm giới hư không khác biệt. Tiên vực hư không chẳng những khoảng cách xa xôi, ma lại, trong hư không khắp nơi là nguy cơ. Lạc Huyên diệp mặt, song sen ba người trong hư không tiến lên gần nửa ngày thì gặp phải vài chục lần nguy cơ. Bên trong có không gian phong nhận, có không gian phong bạo, có không gian lôi bạo. Ngoài ra, ba người còn gặp phải một đám hư không yêu lang, còn tốt, bọn này hư không yêu lang số lượng không nhiều. cũng liền trên trăm con. Diệp Mạc cùng Lạc Huyên đồng thời xuất thủ, vén vén hoa nửa canh giờ, liền đem trên trăm con hư không yêu lang chém giết. Trong nháy mắt đi qua năm ngày. Bầu trời này, Lạc Huyên cả kinh nói, Diệp đại ca, ngươi nhìn, là trùng tộc, ư không phi trùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành đàn thành đàn ư không phi trùng hướng Lạc Huyên cắt nàng tuôn đi qua. Líp nha líp nhíp phi trùng phủ đầy toàn bộ hư không, vẻn vẹn nhìn một chút liền để người tê cả da đầu. Song sen nhìn lấy vô cùng vô tận hư không phi trùng, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới ta sẽ bị phi trùng tấn chết. Tuấn ca, chúng ta có thể cùng một chỗ." Lạc Huyên sau khi hết khiếp sợ, trốn đến diệp mạc sau lưng, hoảng sợ nói: "Diệp đại ca, Huyên Huyên sợ côn trùng." Ác Diệp mạc im lặng, Hắn nắm tử, bổ ra từng đạo từng đạo đao mang, đem Lạc Huyên cùng song sen hộ tại sau lưng. Diệp Mặc biết, Lạc Huyên xem ra lá gan rất lớn, nhưng là nàng cũng sống như các nữ hài, sợ chuột, sợ con gián, còn sợ rượt. Phanh từng đạo từng đạo hư không ba đồng oanh đến Diệp Mặc trên thân, Diệp Mặc vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc thổ thương, Vậy mà quên hoàng sợ quát to, đáng chết côn trùng, các ngươi chết hết cho ta đi. Theo Lạc Huyên hét lớn, Lạc Huyên hai tay ghép ấm, chỉ thấy Lạc Huyên trên tay ghép xuất từng đạo từng đạo phước tạp thủ ấm. Thời gian chi luân. Làm Lạc Huyên ghép hết thủ ấm về sau. Hét lớn một tiếng. Thời gian chi luân. Lạc Huyên đẩy ra một cách 10 cơn. Mơ. Bàn quay. Cái này bàn quay có chút sống hơi bánh xe. lại có chút giống xe chở nước. Thời gian chi luân bay sau khi ra ngoài, càng lúc càng lớn. Chỉ một lát sau, thời gian chi luân thì phổng lớn đến 10 m. Diệp Mặc nhìn lấy thời gian chi luân chậm rãi nhấp nhô, tốc độ vô cùng chậm chạp, giống ốc sên đang bò. Nhưng là thời gian chi luân lấy mắt chần có thể thấy tốc độ tưởng tượng lớn. 10 m, 100 m, 1000 m, 10000 m. Lam Thời gian Chi luôn ảo tưởng lớn đến 10000 10 mét về sau. Bắt đầu tự hóa, nhưng là thời gian Chi luôn vẫn chậm rãi tiến lên. Thời gian Chi luôn những nơi đi qua, ít thay hóa thành hư vô, tư không phi trùng biến mất, tư không phong nhận biến mất, tư không phong bảo biến mất. Cái này xong sen sưởng sốt, nàng theo chưa có xem bậc này thần thông. Diệp Mạt cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn nghĩ, ta liền biết, Dương An như vậy sủng ái Lạc Huyền, làm sao lại không dạy nàng thần thông chỉ một lát sau, thì có 10 cái hư không vương trùng bị chém giết. Máu trùng phát ra một tiếng huyết xai. Tư Không Phi trùng lấy cực nhanh tốc độ thối lui. Mấy phút sau, Tư Không Phi trùng biến mất trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Song Sen cảm thán nói: Đáng tiếc Tư Không Phi trùng trong thân thể có trùng hại. giá trị cao ngang. Hôm nay lại bị Lạc Huyên một đạo thần thông hóa thành hư vô. Lạc Huyên thi triển thời gian chi luân về sau, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân bất lực đứng trong hư không. Nàng chậm khẩu khí, hữu khí vô lực nói: "Xem sư tỷ, dìu ta một chút a." Song Sen nghe vậy, lập tức đỡ lấy Lạc Huyên. "Đạo Huyên Huyên." Ngươi vừa mới thi triển là pháp thuật gì thần thông Lạc Huyên phun ra hai chữ, lại thở hai cái, Diệp Mặc đem một viên thuốc ném vào Lạc Huyên trong miệng. Qua một hồi lâu, Lạc Huyên mới nói: "Ta vừa mới thi triển là thần thông, là sư phụ dạy ta. Sư phụ nói không đến sống chết trước mắt, không cho ta dùng, ta cũng không nghĩ tới thần thông lợi hại như vậy." Diệp Mặc hỏi, "Là thời gian phương diện thần thông sao? Hắn nghe đến Lạc Huyên hô lên thời gian chi luôn." "Lạc Huyên đạo: Đúng." "Sư phụ nói, tại thời gian trước mặt, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Thời gian pháp tắc là chí cao pháp tắc, so không gian pháp tắc còn huyền ảo hơn." "Diệp Mặc đạo: Huyên Huyên, ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc Lạc Huyên sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ đạo: Không có. Ta làm sao có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Ta có thể thi triển thần thông là sư phụ truyền cho ta. Diệp Mặc còn không có lĩnh ngộ pháp tắc, hắn cũng không hiểu. Hắn hỏi một câu về sau, không hỏi thêm nữa. Ngược lại đạo, Huyên Huyên, ngươi không sao chứ Lạc Huyên đạo? Không có việc gì, ta chỉ là có chút thoát lực, một hồi liền tốt. Ngay sau đó, Nàng lại hỏi: "Diệp đại ca, ngươi thế nào diệp mặc đạo? Ngươi đừng quên, ta là luyện thể tiên nhân, vừa mới chỉ là thủ một chút vết thương nhỏ." Sau một tháng, Lạc Huyên cảm nhận được một tia nhân khí, nhìn về phía trước đại thiên thạch, "Đạo, Diệp đại ca, đó là một cái tư không đại trận." Hỗn Độn tinh vực vào miệng Diệp Mặc đọc một câu, cái này vài cái chữ to vô cùng dễ thấy. Song sen nhìn đến Hỗn Độn tinh vực vào miệng mấy chữ về sau, buông lỏng một hơi, dọc theo con đường này, nàng một chút bận bịu đều không thể giúp, còn muốn Diệp Mặc cùng Lạc Huyên chiếu cố. Đồng thời, nàng cũng nhìn đến Lạc Huyên cùng Diệp Mặc cường đại, nhìn đến Lạc Huyên thi triển thần thông Song Sen mỗi lần nhìn đến Diệp Mặc cùng Lạc Huyên chiến đấu, đều sẽ hỏi một câu, bọn họ là kim tiên sao Lạc Huyên? Diệp Mặc song sen ba người đạp vào thiên thạch về sau, phát hiện thiên thạch vô cùng rộng lớn, phạm vi ngàn dặm, như phiên chợ đồng dạng náo nhiệt. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, không nghĩ tới tiên giới người cũng như thế hội làm ăn." phú diệp mặc đạo, có lời ít địa phương thì có người tồn tại cái này rất bình thường. Thiên Thạch thượng tiên người nhìn đến Diệp Mặc. Lạc Huyên. Song xen ba người máu me khắp người đạp vào Thiên Thạch. Ao ao lộ ra kinh sợ. Bọn họ là kim tiên sao ba cái kim tiên có thể đi đến nơi đây hỗn độn tinh vực vào miệng người không thể tin được. Bọn họ đều là mười mấy người tổ đội, hoặc là mấy chục người tổ đội, mà lại tất cả đều là huyền tiên, mới có thể đi đến nơi đây. Ngay cả như vậy, trên đường cũng gặp được rất nhiều nguy hiểm, một cách không tốt, còn sẽ vẫn là. Chân Băng Du vừa tới hỗn độn tinh vực vào miệng, nàng nhìn thấy diệp mặt một đoàn người về sau, cũng lộ ra kinh sợ. Ngay sau đó, lại nghĩ, chẳng lẽ là sư phụ của nàng cho nàng bảo vật gì bất quá Nàng không phải lắm miệng người, không có hỏi nhiều. Lạc Huyên nhìn đến trúc tiên kinh ngạc ánh mắt, cười nói: "Ngốc a ngay sau đó, lại nghịt ngậm nói: "Sen sư tỷ, Diệp đại ca, nơi này có người thu yêu hạt đây." "Đáng tiếc a, đáng tiếc a." Song Sen biết nàng vì cái gì nói đáng tiếc, các nàng gặp được Tư Không Phi trùng, một lần kia Lạc Huyên vẻn vẻn làm một chiêu thần thông, liền đem đại lượng hư không phi trùng hóa thành hư không. Suy nghĩ một chút, thật là có bao nhiêu yêu hạch a. Lạc Huyên đi đến một cái chiếc san hàng, xuất ra mấy khối yêu hạch. Đạo, cái này yêu hạch, các ngươi làm sao thu bao nhiêu tiên thạch một khoả chủ quán có thể cảm giác được Lạc Huyên trên thân mùi máu tươi cùng cuồng bạo hư không khí tức? Đây là lạc huyên trong hư không được đi sau 1 tháng. Lưu lại khí tức. Chủ quán nói thầm một tiếng, thật mạnh ngay sau đó, đầy mặt nụ cười nói, tiên nữ, một cấp yêu hạch 20 đến 100, cấp 2 yêu hạch, 200 đến 300, ba cấp yêu hạch 1000 đến 2000 ở giữa. Chủ yếu là nhìn chủng loại cùng phẩm chất. Đắt như thế xong xem sợ hãi than nói, chủ quán tính khí phi thường tốt, kiên nhẫn đạo, không sai, trong tư không yêu thú mang theo một tia tư không khí tức, luyện thành đan dược về sau, có trợ giúp tu sĩ cảm ngộ không gian phương diện đạo thuật. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, sớm biết ta cũng không cần đại thần thông, ta dùng mấy lần đại thần thông, ít nhất cũng tổn thất mấy chục triệu tiên thạch. Các chủ quán bị giật mình, Lạc Huyền tay ngọc vung lên, bên người xuất hiện một đống lớn yêu hạt. Nàng còn chưa kịp phân loại, bên trong đại đa số là một cấp yêu hạt, cấp 2 yêu hạt chiếm 30% khoảng chừng, ba cấp yêu hạt tương đối ít. Ngoài ra, còn có số ít 4 cấp yêu hạt. Trung quanh tiên nhân nhìn đến Lạc Huyền lấy ra yêu hạt về sau, tất cả đều sững sốt. Qua một hồi lâu, một cái nữ tiên đạo các nàng đến cùng giết bao nhiêu hư không yêu thú trời ạ? Lại có 4 cấp yêu hạch. 4 cấp yêu thú cùng đại tiên tương đương. Các nàng là làm sao giết chết người nói chuyện là một vị tuổi trẻ nam tiên. Hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Chân băng du lại nghĩ tới tự tại vương hướng lạc huyên bồi thường tình cảnh. Nghĩ thầm, nàng có thể giết nhiều như vậy hư không yêu thú Chắc là dùng rất nhiều bảo vật a sư phụ của nàng đến cùng là ai chân băng du đang muốn hỏi đề thời điểm. Một cách nam tiên đạo, Băng Du sư tỷ, chúng ta đắc nghỉ ngươi tốt, chuẩn bị phá vỡ tư không, tiến vào hỗn độn tinh vực. Tốt chân Băng Du nói. Lạc Huyên hướng chân Băng Du phương hướng nhìn một chút, nói khẽ, một cái không có cảm tình người máy. Ha ha diệp mặt mỉm cười, nàng vẫn là rất xinh đẹp. Lạc Huyên cười nói, Diệp đại ca, ngươi coi trọng người ta làm sao có thể diệp mặt đạo, đạo bất đồng. Lạc Huyên nói chuyện với Diệp Mặc thời điểm, song xem giúp đỡ chủ quán kiểm cây yêu hạch. Một lát sau, chủ quán đạo, tiếp cận cây xấu nguyên, ta cho các ngươi 20 triệu tiên thạch, được không Diệp Mặc tâm tính một chút. Biết cái này chủ quán rất phúc hậu. Sau đó, đạo, được, thì số này đi. chủ quán đem một cái không gian trữ vật đưa cho Diệp Mặc, nói ra: "Mấy vị đạo hữu, ta muốn mời các ngươi tổ đội cùng một chỗ thăm dò hỗn độn tinh vực." Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 398 tinh vực sát thủ lạc uyên nghe vậy, cười nói: "Diệp đại ca, những người này cũng quá thất lực, tại sao ngôi sao ồ thời điểm chúng ta muốn tổ đội, người khác lại không muốn?" Hiện tại, nhìn đến chúng ta bản sự, lại muốn chúng ta tổ đội. Trùng quán sắc mặt có chút xấu hổ. Đạo, nếu như vị đạo hữu này không nguyện ý tổ đội, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lúc bắt đầu, Diệp Mặc cũng muốn cùng người khác tổ đội. Song Sen nói, hỗn độn tinh vượt vào miệng vô cùng kiên cố, cần mười mấy tấm phá hư phù mới có thể phá vỡ tư không. Lúc này Lạc Huyên nói một câu, "Có chút đắc tội với người." Diệp Mặc Đạo, "Huyên Huyên, thì ba người chúng ta người, ngươi có nắm chắc mở ra hỗn độn tinh vực vào miệng sao Lạc Huyên đạo?" "Không biết, sư phụ ta nói dùng Long cung có thể phá vỡ hư không, ta chưa từng thử qua." Nàng nói một câu, lại nói, "Nếu như thực sự không được, ta thì cho chân thánh đế gọi điện thoại để hắn tới." Tốt a Diệp Mặc không lời nào để nói. Song Sen cũng vô cùng im lặng. Nàng nghĩ, có thể đem một cái thánh đế vô đến vô đi người, cũng chỉ có trước mắt vì đại tiểu thư này a đúng lúc này. Chân Băng Du một đoàn người đã chuẩn bị phá vỡ hỗn độn tinh vực vào miệng, cùng Chân Băng Du cùng một cháu người có 2 300 cái. Lại đều là huyền tiên cảnh giới. Bên trong, huyền tiên hậu kỳ chiếm 1 phần 3. Song Sen nhìn đến hai 300 cái huyền tiên tổ tập cùng một chỗ, đồng thời tế ra phá hư phù. Nàng yếu ớt nói: "Huyền Huyền, nhìn tình hình này, trừ tổ đội bên ngoài, chỉ có thánh đế mới có thể phá vỡ." Diệp Mặc nhìn thấy hỗn độn tinh vực vào miệng cần hai 300 cái huyền tiên đồng thời tế ra phá hư phù mới có thể mở ra lúc, nhìn Lạc Huyền liếc một chút, "Đạo, Huyền Huyền, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lạc Huyên sắc mặt có chút khó coi, "Đạo, Diệp Đại ca, là ta không tốt." Thế nhưng là, nàng thật không thích những tiên nhân này, tại nàng trong tưởng tượng, tiên nhân là hoàn mỹ, thiện lương. Diệp Mặc lắc đầu, "Đạo, nếu không, ngươi cho chân thánh đế gọi điện thoại." Lúc này, Diệp Mặc cấp thiết muốn tiến vào hỗn độn tinh vực. Hắn được chứng kiến tự Tại Vương thực lực về sau, Cảnh này mới biết thực lực mình đến cỡ nào yếu đứng. Hắn đứng tại tự tại vương trước mặt, giống như con kiến hôi không có một tia sức phản kháng. Lạc Huyên xuất ra Long cung đạo, Diệp Đại ca, xem sư tỷ, chúng ta trước đi qua. Lạc Huyên. Diệp mặt, song xen ba người chở chân băng du nhóm người kia tiến vào hỗn độn tinh vực về sau. Lạc Huyên đạo, Diệp Đại ca, một hồi, chúng ta bắn ra Long cung các ngươi đồng thời tế ra phá tư phù. Tốt Diệp Mặc cùng song sen đồng thời đáp. 1, 2, 3 Lạc Huyên đếm ra ba cách đếm về sau, Diệp Mặc cùng song sen đồng thời tế ra phá tư phù. Xung quanh tiên nhân nhìn đến Lạc Huyên một đoàn người động tác, khẽ lắc đầu. Cũng có một số người khinh bị nói, mấy cái vô tri người. Nếu như hay, ba tấm phá tư phù thì có thể mở ra hỗn độn tinh vực vào miệng chúng ta còn dùng tổ đội sao hai tấm phá hư phù oanh đến hư không sao điểm phía trên. Trong hư không chỉ xuất hiện một tia vết nứt. Cái này một tia vết nứt vừa hiện tức ầm. Đúng lúc này, Long cung như giống như sao băng xẹt qua hư không, bắn trúng hư không sao điểm. Trong hư không xuất hiện một đạo hai ngón tay bao quát vết nứt. Cái này trung quanh tiên nhân lộ ra chấn kinh thần sắc. Thần khí đây nhất định là thần khí chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tuyệt Tiên Kim Cốt cung Diệp Mặc đã không phải lần đầu tiên nghe nói Tuyệt Tiên Kim Cốt cung. Hắn nghĩ, Tuyệt Tiên Kim Cốt cung cùng Huyên Huyên Long cung một dạng lợi hại hôm nay. Diệp Mặc thiếu nhất cũng là đòn sát thủ. Lạc Huyên bắn ra mũi tên thứ nhất về sau, Ba Chi Vũ tiến dựng đến trên dây cung. Trong chốc lát, ba mũi tên xẹt qua hư không, lần nữa bắn tới hư không sao điểm. Trong hư không xuất hiện một cái rồng nửa mét vít nứt. Lạc Huyên biết, nửa mét quá chật một số, nàng lần nữa xuất ra ba mũi tên, làm Vũ Tiến bắn chúng hư không sao điểm lúc. Trong hư không xuất hiện một cái rồng 2 mét vít nứt. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, xem sư tỷ, chúng ta nhanh đi vào." Thật không cần Lạc Huyên nhiều lời, Diệp Mặc cùng Song Sen đã chuẩn bị tốt, làm Lạc Huyên vừa mới nói Xong, Diệp Mặc cùng Song Sen liền đã tiến vào Hỗn Độn Tinh Vực. Ngay sau đó, Lạc Huyền lấy cực nhanh tốc độ thu lông trùng, lóe nhập Hỗn Độn Tinh Vực. Lạc Huyền cảm giác không gian chuyển đổi một chút. Nàng hoàn hồn lúc, chỉ thấy trên không xuất hiện một số lẫm ta lẫm tấm. Nàng nhìn thấy trên bầu trời lẫm ta lẫm tấm, cảm giác mình lại về đến địa cầu, nhìn lấy ban đêm tinh không. Thật đẹp song sen tán thưởng một câu. Diệp Mặc thả thả ra thần thức, đạo, Huyên Huyên, nơi này đối thần thức có một ít áp chế. Lạc Huyên nghe vậy, cũng thả thả ra thần thức. Nàng thần thức có thể bao trùm trong vòng nhìn sắm. Ngay sau đó, đạo, Diệp đại ca, còn tốt. Nơi này đối thần thức áp chế không đại. Đại khái áp chế một nửa thần thức. Không thể nào song sen vô ý thức đạo. Vừa mới, nàng cũng dùng thần thức thăm dò một chút xung quanh tình huống. Hắn thần thức chỉ có thể bao trùm phương viên 10 dặm. Nàng thần thức liền bình thường 1% cũng chưa tới. Lạc Huyên biết nguyên nhân gì, mỉm cười, "Đạo, sư phụ dạy ta thần thức công pháp, ta thần thức tương đối cường đại." Ấp xong xem không lời nào để nói. Diệp Mặc xuất ra phi hành tiên khí, "Đạo, Huyên Huyên, sen sư muội trước lên đây đi." Song Sen Đạo. Nơi này không thể phi hành nàng sau khi nói xong, nghĩ thầm, cũng không biết Huyên Huyên sư phụ là làm sao nghĩ, cái gì cũng không dạy, thì chuyển cho nàng một số cường đại thần thông, đưa nàng một số pháp bảo mạnh mẽ. Vì cái gì a Lạc Huyên hỏi. Nàng cha hỏi thời điểm, hướng chung quanh quét mắt một vòng. Đạo. Nơi này trừ an tính một một chút ra, Không có nguy hiểm gì a. Song sen đạo, thanh kiếm môn điển tịch có y chết. Hỗn độn tinh vực có một loại tinh vực sát thủ, liền huyền tiên cũng không dám tại hỗn độn tinh vực phi hành. Tinh vực sát thủ lạc huyền nghi ngờ nói, diệp mặc hỏi, tinh vực gì sát thủ hắn nghĩ, nếu như là người, hắn căn bản không cần sợ hãi, mà lại hỗn độn tinh vực không gian vô cùng vững chắc. Không gian phong nhận, không gian rối loạn loại hình tình huống tương đối ít. Song sen đạo, Vô Ảnh Kiêu. Ngay sau đó, nàng giới thiệu nói, Vô Ảnh Kiêu tốc độ thật nhanh, đến Vô Ảnh, đi Vô Tùng, chỉ cần bị nó để mắt tới, căn bản chạy không thoát. Cắt Lạc Huyên bĩu môi, "Đạo, ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Vô Ảnh Kiêu a, nó chỉ cần dám đến" Ta thì dám giết." Lạc Huyên nói xong, Tế Gia phiên thiên ấm chân đạp phiên thiên ấm, đạp không bay lên đảo, "Diệp đại ca, đi." Diệp Mặc tế ra tử, đuổi theo Lạc Huyên bước chân. Song sen lắc đầu, Tế Gia phi kiếm theo sau. Ba người vẻn vẻn bay mấy phút đồng hồ. Lạc Huyên liền thấy một cái hắc ảnh. Nàng đại hồ gia tiếng. Tuy à ngay sau đó, nàng bay nhào đến Diệp Mặc trong ngực, yếu ớt nói Diệp đại ca, ta nhìn thấy dược. Diệp mặt ôm lấy Lạc Huyên về sau, trợ tay bổ ra một đao, trong hư không truyền ra một trận thét lên, mấy cái máu đen chiếu xuống chỗ. Diệp mặt đạo: "Đây là vô ảnh kiêu, tốc độ thật nhanh." Lạc Huyên buông lỏng một hơi, sắc mặt đỏ lên đạo: "Nguyên lai, like. đây chính là vô ảnh kiêu a." Diệp đại ca vừa mới cái kia Vô Ảnh Kiêu chết sao Diệp Mặc đạo. Chạy vừa mới, Song Sen liền Vô Ảnh Kiêu cái bóng đều không nhìn thấy, chỉ nghe được xít lên một tiếng, nhìn đến mấy cái máu đen. Đối với Diệp Mặc có thể chém tới Vô Ảnh Kiêu sự tình, Song Sen cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại Song Sen trong mắt, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên cũng là hai cái quái vật. Song Sen dừng một chút, lại nghĩ tới một việc Vội vàng nói, "Diệp sư huynh, Huyền Huyền." Vô Ảnh Kiêu lớn nhất mang thù. Ô Diệp mặt ớn một tiếng, hắn thần thức mắt được hai cái vô ảnh kiêu. Hắn không nghĩ tới, cái này vô ảnh kiêu như thế mang thù. Hắn vén vén trảm vô ảnh kiêu một đao. Vô ảnh kiêu thì tìm một cách đồng bạn đến báo thù. Ngay sau đó, Diệp Mặc đạo, Huyền Huyền chúc ta một người một cái. Lạc Huyên vẫn có chút sợ hãi. Đây là một loại đối không biết sợ hãi. Nàng gật gật đầu, đem phiên thiên ấm đội ở trên đầu. "Đạo, Diệp đại ca." Một hồi, "Ngươi muốn bảo vệ ta à?" Diệp mạc mỉm cười. Có lúc, hắn thật xem không hiểu Lạc Huyên. Hắn nghĩ, có lẽ nàng cũng là một cách tiểu nữ hài đi. Vô Ảnh kiau tốc độ thật nhanh. Hai bóng người lóe lên. Diệp Mặc thần thức bắt được Vô Ảnh Kiêu bóng người về sau, một đao bổ ra. Lần này, hắn thi triển ra đao vực, đồng thời dùng thần thức trói buộc Vô Ảnh Kiêu. Một đạo đao mang chém tới Vô Ảnh Kiêu trên thân. Vô Ảnh Kiêu phát ra rít lên một tiếng. Sau đó, một cái mặt người thân ưng quái vật rơi xuống mặt đất. Lạc Huyên nhìn đến Vô Ảnh Kiêu bộ dáng về sau, đạo nguyên lai là một cách biến dị ư a. Đúng lúc này, một cái khác Vô Ảnh Kiêu nhào về phía Song Sen. Vô Ảnh Kiêu có một loại đặc thù cảm ứng, bọn họ biết người nào mạnh nhất, người nào yếu nhất. Hiển nhiên, Song Sen yếu nhất, dễ bắt nạt nhất phụ. Lạc Huyên xem ra yếu đuối, lại là nguy hiểm nhất. Lạc Huyên thần thức cảm ứng được Vô Ảnh Kiêu đồng tác về sau, trong lòng giận dữ, đạo cũng dám thương tổn sen sư tỷ, muốn chít, quanh phiên thiên ấm bay ra ngoài, toàn bộ tư không đều bị phiên thiên ấm áp chí, Vô Ảnh Kiêu đồng tác trở nên chậm, một cái giống như núi nhỏ con dấu nện đến Vô Ảnh Kiêu trên thân, đem Vô Ảnh Kiêu xương cốt đánh thành phấn vụn, Vô Ảnh Kiêu trùng điệp rơi xuống mặt đất. phát ra một trận nổ vang. Cái này xong sen chấn kinh nhìn lấy Phiên Thiên ấm. Nàng biết Lạc Huyên bảo vật nhiều, thần thông nhiều, lại không nghĩ rằng Lạc Huyên còn có một thứ khủng lồ như thế bảo vật. Vừa mới, nàng đã cảm nhận được Phiên Thiên ấm uy thế. Nàng nghĩ, chính mình tại phương này con dấu phía dưới, lại sẽ như thế nào hai cái vô ảnh kiêu bị chém giết. Lạc Huyên đạo, tinh vực sát thủ, cũng không gì hơn cái này đi diệp mật đạo. Cái này vô ảnh kiêu tốc độ vẫn là rất nhanh. Lạc Huyên đạo: "Tốt, chúng ta nhanh rời đi nơi này a. Nghe nói hỗn độn tinh vực khắp nơi là bảo bối. Chúng ta đi tìm bảo bối đi." Song Sen vung ra một đạo kiếm khí, bổ ra vô ảnh kiêu thân thể. Đạo: "Vô ảnh kiêu cũng là một loại yêu thú. Bên trong có nội đan" có thể dùng để chế pháp khí. Bất quá, vô ảnh kiêu đáng tiền nhất địa phương là cánh. Nó cánh có thể dùng đến thăng cấp phi hành pháp bảo, tăng lên phi hành pháp bảo tốc độ. Còn có cái này tác dụng diệp mặt đại hỉ. Hắn phi thăng tiên giới về sau, thì biết mình phi hành pháp bảo tốc độ quá chậm, chỉ là hắn một mực tìm không thấy phù hợp tài liệu đến thăng cấp phi hành pháp bảo. song sen tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát, nàng liền đem hai cái vô ảnh kiêu cánh lấy xuống, cũng đánh lên cấm chế, đưa cho Diệp Mặc, "Đạo, thứ này là các ngươi giết, nhận lấy đi." Nàng nói một câu, lộ ra tiếc hận thần sắc. "Đạo, một cái khác bị huyên huyên con dấu nện một chút, cánh có chút bị hao tổn, hiệu quả sẽ kém rất nhiều." Lạc Huyên có chút xấu hổ đạo, ta xuất thủ có chút nặng. Song tim sen nghĩ, ngươi xuất thủ nào chỉ là có chút nặng, là quá nặng. Nàng còn nhớ rõ, các nàng gặp phải tư không phi trùng thời điểm, Lạc Huyên thời gian chi luôn đem đại lượng tư không phi trùng hóa thành hư vô. Diệp Mặc tiếp nhận vô ảnh kiêu cánh về sau, đạo, Huyên Huyên, cái này vô ảnh kiêu cánh đắc là đồ tốt. chúng ta thì giết nhiều mấy cách đi. Bất quá, ngươi không nên ra tay. Lạc Huyên Đạo, Diệp Đại ca, ta xuất thủ thời điểm, hồi nhẹ một chút. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 399 thời san thần thông chảm địch mấy vị vừa tiến vào hỗn độn tinh vực huyền tiên nhìn đến ba cái kim tiên theo trong hư không bay qua. Chấn động vô cùng. Điện thoại réo thăm đây là cái gì, tình huống bọn họ không sợ vô ảnh kiêu sao một cách bàn quay theo trong hư không xẹt qua. Trong hư không truyền ra một trận thét lên. Sau đó, ít thay hóa thành hư vô. Song sen đạo, Huyên Huyên, ngươi không nên ra tay, ngươi nhìn, cái này vô ảnh kiêu lại bị ngươi thời quang chi luôn nuốt. Ác lạc Huyên vô cùng phiền muộn. Nàng thực lực quá yếu. Dùng phổ thông thiên thuật căn bản đánh không trúng vô ảnh kiêu. Nàng chỉ có thể dùng phiên bản đơn giản hóa thần thông cùng phiên thiên ấm, hoặc là dùng lâm cung bắn giết vô ảnh kiêu. Thế mà, nàng mỗi lần xuất thủ, không phải đem vô ảnh kiêu hóa thành hư vô, cũng là đem vô ảnh kiêu xương cốt cùng kinh mạch đánh nát. Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên, ngươi thì tại phi hành pháp bảo phía trên nhìn lấy đi, ta tới giết vô ảnh kiêu. Tốt a, Lạc Huyên có chút bất đắc dĩ, nàng không tại ra tay. Trong nháy mắt, đi qua hai ngày, Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, Vô Ảnh Kiêu làm sao càng ngày càng ít chẳng lẽ bị chúng ta giết sạch Diệp Mặc đạo? Giết sạch đến không đến mức. Những thứ này Vô Ảnh Kiêu vô cùng xảo hoạt, hẳn là biết chúng ta thực lực cường đại, đều trốn đi." Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, Chúng ta có mười mấy đôi cánh. Những thứ này đủ sao Diệp Mặc cười nói, đã sớm đầy đủ. Lạc Huyền Đào, vậy chúng ta đi tìm tiên linh thảo a, đúng, nếu là có linh truyền liền tốt. Nàng giống như Diệp Mặc, tu luyện là hỗn độn tông pháp, cần đại lượng tu luyện tư nguyên. Nếu có một cách linh truyền, có thể tăng lên trên diện rộng nàng tốc độ tu luyện. Ba người vừa nói chuyện, một bên tiến lên, nói đến kỳ quái, dù cho ba người phi hành trên không trung cũng không có một cái vô ảnh kiêu đi ra ngăn cản. Nghĩ đến những thứ này vô ảnh kiêu chí tụ cực cao, đã bị diệt mạt xít sợ. Hỗn độn tinh vực vô cùng to lớn, không có ai biết hỗn độn tinh vực lớn bao nhiêu. Truyền thuyết cho dù là tiên đế cũng vô pháp vượt ngang toàn bộ hỗn độn tinh vực. Sau gần nửa ngày, Lạc Huyên cảm ứng được một cỗ nồng thọ dày đặc tiên linh chi khí. "Đạo Diệp đại ca, bên kia nên có tiên linh thảo, chúng ta đi qua nhìn một chút." Tốt Diệp mặt ửng một tiếng, phi hành pháp bảo chuyển một chỗ ngoặt, hướng tiên linh chi khí nồng đậm địa phương bay qua. Một lát sau, Lạc Huyên nhìn đến mấy cái tiên nhân tụ tập cùng một chỗ, bên trong còn có một cái nàng nhận biết, nàng bĩu môi nói: nguyên lai, like. là cái kia lạnh như băng người máy a. Diệp Mặc cũng nhìn đến chân băng du đạo, không cần để ý nàng. Lúc này, tránh thực hấp dẫn hắn không phải chân băng du, mà chính là chân băng du trong mấy người ở giữa lục dược tử linh. Lục dược tử linh là một loại cấp 5 tiên linh thảo, vô cùng trân quý, cũng là Diệp Mặc nhu cầu cấp bạch tiên linh thảo. Lạc Huyên nhảy xuống phi hành pháp bảo đạo, Diệp Đại lại có vài quổng lục dược tử linh a. Ngươi không phải cần lục dược tử linh sao mấy vị huyền tiên đứng ở một bên. Đạm Mạc quét mắt một phòng Lạc Huyên, diệp mặt, song xen ba người, bên trong một cái huyền tiên đạo, cúp sang một bên. Uy Lạc Huyên giận dữ, "Đạo, ngươi có biết nói chuyện hay không a, vốn là Lạc Huyên chỉ là tới xem một chút, cũng không tính đoạt lục dược tử linh. Hiện tại Nàng thay đổi chủ ý. Đi chết lời mới vừa nói huyền tiên lười nhắc cùng một vị kim tiên nói nhảm, trực tiếp tế ra phi kiếm. Diệp Mặc phản ứng thật nhanh. Cái kia huyền tiên vừa tế ra phi kiếm, Diệp Mặc đao mang thì theo sát lấy bổ đi ra. Kiếm quang cùng đao mang chạm vào nhau, phát ra từng trận oanh minh. Tiên nguyên báo động. Chân băng du cùng hắn huyền tiên vội vàng thi triển phòng ngự tiên thuật. đem lục sực tử linh bảo vệ. Lạc Huyên không nghĩ tới, người này không nói hai lời thì muốn chém giết nàng. Nếu không phải Diệp Mặc phản ứng nhanh, nàng thì ăn thiệt thòi. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc giúp nàng cản một kiếm về sau, đưa tay lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm lấy cực nhanh tốc độ ảo tưởng lớn, chung quanh tư không bị áp chế. Lâm Vĩ kia huyền tiên nhìn đến giống như núi nhỏ phiên thiên ấm về sau, tâm lý cực kỳ chấn động. Đây là cái gì pháp bảo ngay sau đó? Hắn cảm giác mình thân thể bị chói lại, oanh lại là một trận nổ vang, tiên quang bay loạn. Cái kia huyền tiên vừa mới tễ ra đến phòng ngự pháp bảo bị phiên thiên ấm nện thành phấn vụn. Cái này huyền tiên phun ra một miệng nhị huyết, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Lạc Huyền. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ kim tiên lại có cường đại như thế pháp bảo. Thật cường đại, Chân Băng Du hơi hơi giật mình. Nàng nghĩ, bảo vật này hẳn là sư phụ của nàng đưa cho nàng, a sư phụ của nàng đối nàng thật tốt. Nói đến Chân Băng Du sư phụ cũng đưa nàng một số pháp bảo, lại không thể cùng Lạc Huyên so sánh. Lạc Huyên một chút không có đập chít vì kia huyền tiên, cũng có chút hoảng hốt đạo, vậy mà không có đập chít ngươi. Nàng dừng một chút, giật mình nói, "Ha, đều do diệp đại ca, để ta ra tay nhẹ một chút." Mọi người nghe đến Lạc Huyên lời nói, trong lúc nhất thời im lặng. Ngươi vừa đến đã tế ra cường đại như thế pháp bảo, cái này gọi ra tay nhẹ một chút xong xem biết. Lạc Huyên không có nói lời nói dối. Nàng thật sự xuống bay rất nhẹ, cái kia bị Lạc Huyên nện thương tổn huyền tiên còn muốn xa tay. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến Lạc Huyên trên đầu phiên thiên ấm về sau, lại ầm nhấn lại. Lạc Huyên biết mình tu vi thấp một số, nếu như không thi triển thần thông, không cần vũ tiến, không có khả năng giết chết trước mắt huyền tiên. Ngược lại đạo, có câu nói nói, người gặp có phần chúng ta cũng cần lục dược tự linh. Như vậy đi, Chân Băng Du sư tỷ cùng chúng ta quen biết. Ngươi liền lấy một cốc, còn lại ba cây huy ta nhóm. Cây này vừa nói, Chân Băng Du khẽ nhíu mày, mặt khác ba cái huyền tiên đứng chung một chỗ, hiện lên tam sắc trận thế, bên trong một cái huyền tiên đạo. Mấy vị, cái này lục dược tự linh là chúng ta phát hiện ra trước. Chân Băng Du đạo là ta phát hiện ra trước. Lạc Huyên Đạo, ta bất kể là ai phát hiện ra trước, hiện tại nơi này đồ vật quy ta. Ba cái huyền tiên truyền âm. Huyên đệ, nữ nhân này chỉ là một cái kim tiên, cũng liền kiện pháp bảo kia lợi hại một chút. Một hồi, chúng ta đồng thời xuất thủ. Trước trảm nữ nhân này. Trảm nữ nhân này về sau, kiện pháp bảo kia về người nào đều bằng bản sự. Suất Thủ Diệp Mặt chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn vẹn vẹn nhìn cái này ba cái huyền tiên chỗ đứng cùng thần sắc, liền biết cái này ba cái huyền tiên suy nghĩ gì. Lúc này truyền âm, "Huyên Huyên, một hồi." Không cần lưu thủ, Tốt Lạc Huyên vừa hồi đáp Diệp Mặt, ba cái huyền tiên đồng thời xuất thủ. Diệp Mặt đã sớm chuẩn bị tốt, một đao bổ ra, rộng mấy chục thước màu tím đao mang chém về phía địch nhân. Cùng lúc đó, Diệp Mặc dùng đao vực chói buộc địch nhân. Diệp Mặc xuất thủ về sau, Lạc Huyên khẽ quát một tiếng, thời gian chi luôn một cách 10 cơ. Mơ bàn quay theo Lạc Huyên trên tay bay ra ngoài. Cái này bàn quay có chút sống xe chở nước, chậm rãi tiến lên. Nhìn qua, tốc độ vô cùng chậm. Nếu như nhìn chằm chằm thời gian chi luôn nhìn, hội có một loại muốn ớn cảm giác, loại cảm giác này vô cùng quái dị. Thời gian pháp tắc ba cái huyền tiên lộ ra kinh khủng thần sắc, rút lui bên trong một cái huyền tiên hồ. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình thân thể không cách nào di động. Diệp Mặc thi triển lao vực chết trói buộc chặt hắn. Ngoài ra, còn có một loại kỳ dị quy tắc trói buộc hắn thân thể. Hắn biết Đây là thời gian lực lượng, tại thời gian trước mặt, bất luận cái gì đều sẽ mục nát. Chân Băng Du nhìn đến thời gian chi luôn về sau, lộ ra kinh sợ. Đây là thời gian thần thông nàng vậy mà nắm giữ thời gian pháp tắc hồng mông đại đế hệ thống 14 chương 400 đáy đầm chi mê thời gian chi luôn theo ba cái huyền tiên trên thân nghiền ép mà qua. Ba cái huyền tiên mang theo kinh khủng thần sắc, chậm rãi hóa thành tư vô không lưu một tia dấu vết. Cái này chân băng xu môi anh đào khẽ nhích. Qua một hồi lâu, mới phun ra ba chữ, thật đáng sợ cũng không biết nàng nói là Lạc Huyên đáng sợ, vẫn là nói thời gian pháp tắc đáng sợ. Có lẽ cả hai đều có. Thời gian chi luôn biến mất về sau. Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ, đạo: "Ai nha, ta xa tay quá nặng." liền không gian giới đều không. Các chân văn du lại là sững sờ. Song sen đạo đáng tiếc đây chính là ba cái huyền tiên không gian chứ vật a, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật. Lạc Huyên buồn bực nói, Diệp đại ca, lần tiếp theo ta không xuất thủ. Nàng nói một câu, thân thể lắc lắc, thi triển thời gian thần thông đối Lạc Huyên tiêu hao phi thường lớn. Lúc này, nàng có chút thoát lực. Sắc mặt cũng vô cùng trắng xám. Diệp Mặc đem một viên thuốc để vào Lạc Huyên trong miệng, đạo, "Nhanh điều tức một chút. Vừa mới, nếu như không có Lạc Huyên xuất thủ, hắn không có khả năng chém giết ba vị huyền tiên." Chân Băng Du đứng ở một bên không nhúc nhích. Thẳng đến Lạc Huyên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, mới nói, "Diệp Mặc, ta chỉ cần một cốc." Được Diệp Mặc nói, Lạc Huyên mở to mắt, đạo, người mỹ mỹ nữ, nếu không như vậy đi, ngươi đem lục dược tử linh cho chúng ta, chúng ta giúp ngươi luyện chế đan dược. Ngươi là luyện đan sư chân băng du hỏi một câu cặp kia con mắt đẹp nhìn lấy Lạc Huyên. Lạc Huyên gật gật đầu, đạo, ta nhưng là là lợi hại nhất luyện đan sư. Chân băng du suy nghĩ một chút, đạo, được, ta gốc cây kia lục dược tử linh cho ngươi, ta chỉ cần một viên thuốc. Lạc Huyên tay ngập vung lên, Một đạo tiên nguyên lực bay ra ngoài, cuốn lên trên mặt đất lục thực tử linh, làm lục thực tử linh bị lạc huyên hái sau khi đi. Lạc Huyên cảm giác được một tia linh truyền khí tức, vui vẻ nói: "Diệp đại ca, nơi này có một cách linh truyền." Ngô Diệp mặc im lặng, hắn đã sớm biết nơi này có một cách linh truyền, hắn muốn đợi chân văn du rời đi về sau, lại mở ra thiên nhiên phòng ngự trận. cùng Lạc Huyên chia cắt linh truyền. Chân Băng Du nghe đến linh truyền hai chữ, tâm thần chấn động. Ngay sau đó, nàng cẩn thận cảm giác đáp một chút, cảm ứng được một tia đạm mạc linh truyền khí tức. "Đạo nguyên lai, like. nơi này có một cách linh truyền, chính là bởi vì nơi đây có một cách linh truyền mới có thể xảy ra vài quổng tiên linh thảo." Triệp Mặc Đạo, "đắc cách này linh truyền là mọi người hiện, chúng ta thì chia đều đi." Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, ngươi trước tiên đem linh truyền nhận lấy đi." Tại lúc này, Chân Băng Du cũng sẽ không già mồm. Đợi Diệp mặc mở ra thiên nhiên phòng ngự trận về sau, nàng bằng nhanh nhất đổ lấy đi một phần tư linh truyền. Lạc Huyên nhìn đến Chân Băng Du động tác có chút không vui, lại không nói thêm gì. Song sen không có đại hình không gian chứa vật, nàng cái kia một phần linh truyền phóng tới Lạc Huyên kim diệp trong thế giới. Linh Tuyển bị Diệp Mặc mấy người lấy đi về sau. Diệp Mặc dùng thần thức quét một xuống thủy đàm. "Đạo, Huyền Huyền, ngươi dùng thần thức quét một chút cách đầm nước này, nhìn xem ngươi thần thức có thể không thể xuyên thủng cách đầm nước này lạc huyền đạo." Tốt nàng một bên phóng thích thần thức, một bên hỏi, "Diệp đại ca, ngươi nói là đầm nước này phía dưới còn có bảo vật đồng dạng?" Nàng thần thức cũng vô pháp xem thấu đầm nước. Khả năng đi diệp mật đạo, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, ta cảm giác đầm nước này phía dưới vô cùng nguy hiểm. Lạc Huyên đạo, không có việc gì, chỉ cần có bảo vật liền tốt. Nàng trên miệng nói như vậy, tâm lý lại vô cùng cẩn thận. Đạo, Diệp đại ca, chúng ta mây sờ liền xuống đi sao? Diệp Mặc gật gật đầu. Truyền âm nói, Huyên Huyên, một hồi Nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta trước tiên tiến vào tiểu thế giới." Biết Lạc Huyên đáp. Chân Băng Du nhìn lấy sâu không thấy đáy đầm nước, đạo: "Ta cũng muốn đi xuống xem một chút." Lạc Huyên đạo: "Người máy mỹ nữ, một hồi, ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi." "Không cần ngươi bảo hộ, Chân Băng Du thản nhiên nói." Nàng nghĩ, cơ duyên cần chính mình đi tranh đoạt. Bởi vậy, nàng sẽ không buông tha cho trước mắt cơ duyên. Triệp Mặc đi đầu nhảy vào thủy đàm, truyền âm nói, "Huyên Huyên, ngươi cẩn thận một chút." Tốt Lạc Huyên ớn một tiếng, lôi kéo song sen tay, nhảy vào thủy đàm. Đồng thời, truyền âm nói, "Xem sư tỷ." Một hồi, "Nếu như gặp phải đại nguy hiểm, ta sẽ đem ngươi thu vào tiểu thế giới, ngươi không nên phản kháng." Chân băng du không do dự, nàng hơi hơi thả người. nhảy vào thủy đàm, dùng tiên thuật bảo vệ thân thể, hình thành một cái phòng ngự hộ tráo, chung quanh mi zona si pháp ướt nhẹp nàng quần áo. Lạc Huyên lôi kéo song sen theo diệp mặc sau lưng, truyền âm nói: "Diệp đại ca, đầm nước này lạnh quá, cẩn thận một chút diệp mặc đạo." Hắn cũng không nghĩ tới, cái này xem ra chỉ có mười mấy mét nước sâu đầm, làm hắn sau khi đi vào Vậy mà vô hạn kéo dài, sợ là có mấy chục vạn mét sâu. Bởi vậy cũng có thể nhìn xa hỗn độn tinh vực đến cỡ nào thần bí. Lạc Huyên theo Diệp Mặc lặn xuống mười mấy vạn mét về sau, sợ hãi than nói: "Diệp đại ca, đầm nước này cũng quá sâu a, mấy cách lặn xuống một nén hương khoảng chừng, đi vào đầm nước cơ sở." Đầm nước cơ sở không có nước bùn, mà chính là từ từng khối vụn vực hòn đá trải thành, nhìn qua giống một cái vô cùng rộng lớn quảng trường. Lạc Huyên nhìn đến đáy đầm tím mạo về sau. Đạo, Diệp đại ca. Nơi này hẳn là người làm kiến tạo. Quả nhiên có bảo vật. Trần Băng Du đứng tại Lạc Huyên bên cạnh, không nói gì. Nàng thần thức bị cực lớn áp chế, lại thêm trong đầm nước thủy hàn lạnh không gì so sánh được. Nàng cảm giác đi theo Lạc Huyên bên người tương đối an toàn. Triệp Mặc thần thức cũng nhận cực lớn áp chế. Bất quá, khắc công pháp đặc thù, thần thức cường đại, hắn thả thả ra thần thức, quét mắt một phòng chung quanh tình huống. "Đạo Huyên Huyên, nơi này có một cấm chế." Lạc Huyên đạo, "Ta biết." Hiển nhiên, nàng cũng hiện nơi này cấm chế, chỉ bất quá nàng trong lúc nhất thời không phá nổi. Diệp Mặc ném ra mấy cái trận kỳ. Một lát sau, cấm chế bị mở ra, thế mà lại không nhìn thấy bảo vật, chỉ thấy một bộ xương khô. Lạc Huyên nhìn đến khô lâu về sau, vô ý thức bổ nhào vào Diệp Mặc trong ngực, có chút yếu ớt nói: "Tuy ta ắc chân băng du mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới, một cái kim tiên vậy mà sợ rườm rọc ren không nói gì." Nàng có chút minh bạch lạc huyên tâm tư. Bất quá, nàng không có vạc trần. Song Sen nhìn một chút phía trước hô lâu, sắc mặt nghiêm túc đạo: "Cái này nhân sinh chức hẳn là một vị đại năng." Song Sen lời nói xong, cái kia hô lâu phóng xuất ra một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này thay lương mà phong cách cổ sư. Triệp Mặc cảm nhận được cái này cỗ khí tức cường đại, tâm lý cực kỳ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, người này đã hóa thành phu lâu. Vậy mà như thế cường đại. Chân Văn Du cảm nhận được cái này cố khí tức cường đại về sau, nàng vô ý thức lui lại một bước, muốn rời đi nơi đây. Cho dù hắn nhìn đến phu lâu trên tay không gian chư vật, nàng cũng lên không nổi một tia tham niệm. Lạc Huyền có xương an thần biết thủ hộ, nàng lớn nhất trước hồi quá thần. Đạo Diệp Đại Ca, cái này nhân sinh chức hành là một cái tiên đế. U, Vinh, Phi, Phi. Mực Diệp mặt sắc mặt nghiêm túc, hai mắt đánh giá Khô Lâu. Làm hắn nhìn đến Khô Lâu bên cạnh kim sắc thiền trượng lúc. Đạo, cái kia thiền trượng hẳn là một kiện thần khí. Khô Lâu thần niệm phóng một cái tức thu. Trong chốc lát, trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Hắn nhìn đến mấy dạng hỗn độn bảo vật, Kim Diệp Thế Giới, Hỗn Độn Thụ, Hỗ Trúc, Long Tung, Thế Giới Thạch. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được một cỗ minh mông khí tức, phum lâu tâm tư bạch truyền. Chẳng lẽ, nàng là một vị đoạt xá đại năng Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 401 lại một khỏa Huyền Hoàng Châu lạc huyên bộ nhào vào diệp mặc trong ngực. Quay đầu, Một đôi sáng ngời mắt to nhìn lấy cái kia hô lâu. "Đạo, ngươi không có chết." Hô lâu phát ra trận trận cốt cách cắn vào âm thanh, kéo gẹt kéo gẹt vang, khiến người ta nghe sợ hãi trong lòng. Đồng thời, truyền ra một đạo thần thức ba động, "Các ngươi không phải người hữu duyên lạc huyền đạo, ta không biết cái gì người hữu duyên." "Bất quá, ngươi hồ ngã ta." "Lang có thể nhìn ra" Diệp Mặc rất muốn cái kia một cái giới tử. Nàng nghĩ, đa hiệp đại ca muốn, ta đem hắn giới tử cướp đi. Nàng nghĩ tới đây, lại có chút xấu hổ. Tuy nói, rất nhiều tu sĩ cướp đoạt người khác tu luyện tư nguyên, thế nhưng là Lạc Huyên không thích cướp đoạt. Nếu như không là người khác trước đoạt nàng đồ vật, nàng sẽ không xuất thủ đoạt người khác đồ vật. Diệp Mặc đứng tại đáy đầm, chắp tay một cái, đạo: "Tiền bối, quấy rầy, chúng ta bây giờ liền đi." Lạc Huyên truyền âm nói: "Diệp đại ca, người này hẳn là một vị tiên đế, hắn không gian chứ vật khẳng định có đại lượng bảo vật." Diệp Mặc biết Lạc Huyên ý tứ, hắn truyền âm nói: "Trừ phi sư phụ của ngươi xuất thủ, không phải vậy, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn." Lạc Huyên đạo: Hắn đáp rằng này, nếu như dùng thời gian chi luân, nàng nói đến đây, không giống nhau Diệp Mặc Truyền Âm. Lại tiếp tục nói, "Ai, thời gian chi luân là rất cường đại, thế nhưng là một khi dùng thời gian chi luân, cái kia nhấn chử vật liền không có." Diệp Mặc Truyền Âm nói, "Huyên Huyên, ta có một loại cảm giác, dù cho ngươi thi triển thời gian chi luân, cung thiết không hẳn. Đột nhiên, một cỗ to lớn thần thức tuôn hướng Diệp Mặc. Lạc Huyên, song sen, chân băng du. Cỗ này to lớn thần thức tràn vào mấy người thức hải về sau, trong nháy mắt hóa thành vô số thần thức đao. Chân băng du cùng song sen thức hải trong nháy mắt vỡ tan, không rõ sống chết. Diệp Mặc sớm có phòng bị, Làm cái kia cỗ to lớn thần thức tràn vào hắn thức hải về sau, hắn thần thức nghĩ hóa ra đại lượng thần thức đao, cùng tràn vào đến thần thức đối kháng. Lạc Huyên tình huống tốt nhất, cái kia cỗ to lớn thần thức vừa tiếp cận Lạc Huyên thức hải, một cỗ to lớn hơn thần thức theo Lạc Huyên thức hải tuôn ra. Ngươi dám một đạo như như tiếng sấm thanh âm tại thô lâu thức hải bên trong nổ vang. Nếu như cái kia phu lâu còn có ý nhục, đáp lộ ra kinh khủng thần sắc, bất quá, cái này khô lâu dù cho không có huyết nhục, chỉnh bộ xương khô đều tại hơi hơi phát run. Thánh đế cũng không gì hơn cái này đây là khô lâu ý nghĩ. Năm đó, hắn dù cho đối mặt thánh đế, cũng có thể đào tẩu. Thế nhưng là, làm hắn đối mặt đạo này thần thức lúc, lại lên không nổi một tia lòng phản kháng. Lạc Huyên lấy lại tinh thần về sau, Biết Dương an xuất thủ, nàng quay đầu ở giữa, gặp chân băng vu cùng song sen ngã trên mặt đất, Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt. Nàng khẩn trương nói: "Diệp đại ca, người không sao chứ?" Diệp Mặc đạo: "Ta không sao ngay sau đó, hắn quét mắt một vòng chân băng vu cùng song sen. "Đạo, các nàng thức hại vỡ tan." Lạc Huyên nghe vậy, trong lòng giận dữ, đạo chết khu lâu, bản tiên nữ đều chuẩn bị đi, ngươi vậy mà đến âm. Nàng chửi một câu đối với hư không đạo, sư phụ, cái này chết khu lâu khi dễ ta. Dương An thần thức biến hóa. Một lát sau, hóa thành Dương An hình dạng, đứng tại Lạc Huyên bên người. Đạo, Huyên Huyên, cái này khu lâu trên người có một kiện bảo vật a. Ma lại Món bảo vật này không so kim diệp thế giới kém." Lạc Huyên vui vẻ nói. "Là bảo vật gì nàng sau khi hỏi xong, lại có cầu khẩn nói: "Sư phụ, người nhanh mau cứu xem sư tỷ ạ." "Đúng, ngươi cũng mau cứu cái người máy này." Nàng tuy nhiên lạnh như băng, tư tưởng cũng đặc biệt kỳ quái. "Bất quá, nàng tâm nhãn không xấu." Tương An đạo, nếu như ngươi được đến món kia bảo vật, có thể cứu các nàng." Phu Lâu nhìn đến Dương An về sau, tâm lý chấn động vô cùng, thần sắc biến hóa ngay sau đó, lại nói: "Ta cho dù là chết, cũng sẽ không đem Huyền Hoàng Châu cho ngươi." Dương An khinh bị nói, công giá thương rõ ràng, ngươi tuy nhiên được đến Huyền Hoàng Châu, lại so heo còn trải qua ngu xuẩn. lại bị một nữ nhân ám toán. Làm sao ngươi biết tên của ta công giá thương rõ ràng vô ý thức hỏi một câu. Lại hỏi, ngươi đến cùng là ai, ngươi là vị nào thánh đế Dương An thản nhiên nói, ngươi không cần thiết biết. Dương An nói một câu, nhấc tay khẽ vẫy, một cái huyền hạt châu màu vàng theo công giá thương rõ ràng thức hải bên trong bay ra ngoài. Chiêu này thần thông Công Giá Thương rõ ràng lại bị chấn động một thanh, hắn không nghĩ tới đối mặt mình Dương An lúc, vậy mà như con kiến hôi đồng dạng. Ai công Giá Thương rõ ràng thở dài một tiếng, đạo, cũng đúng trách ta biết người không rõ. Dương An nâng Huyền Hoàng Châu, nghĩ thầm, nếu như ta đem Huyền Hoàng Châu lấy đi, Ninh Thành có có thể được Huyền Hoàng Châu sao rất nhanh? Là hắn biết đáp án. Tối cường thế giới cùng tạo hóa thế giới là hai thế giới. Hôm nay, tạo hóa thế giới Ninh Thành đã được đến Huyền Hoàng Châu. Lạc Huyên nhìn lấy Dương An trên tay Huyền Hoàng Châu. "Đạo sư phụ, đây là vật gì Dương An đạo?" "Đây là Huyền Hoàng Châu, tạo hóa bảo vật." "Đưa ngươi." Lạc Huyên tiếp nhận Huyền Hoàng Châu, vui vẻ nói cảm ơn sư phụ. Lúc này Công xã thương rõ ràng dĩ nhiên minh bạch. Lạc Huyền không phải đoạt xã đại năng, mà chính là nàng có một cách mạnh đại sư phụ. Công xã thương rõ ràng chút không cam tâm. Hắn được đến táo hóa bảo vật, đồng giai vô địch, nguyên bản có đại tiền đồ tốt, lại không nghĩ rằng chính mình công rơi xuống tình cảnh như vậy, mà lại Huyền Hoàng Châu cũng bị người cướp đi. Dương An đưa tay chụp một cái, đem công giá thương minh linh hồn cầm ra đến, lại vệt công giá thương rõ ràng trí nhớ, đem công giá thương rõ ràng ném vào luân hồi cẩu. Dương An làm xong đây hết thải về sau, lại nghĩ, hiện tại Huyền Hoàng Châu tại Huyền Huyên trên tay, cái kia họ Đông Phương còn có thể chứng đạo hỗn độn nguyên sao Dương An rời đi về sau. Lạc Huyền đem Huyền Hoàng Châu đưa cho Diệp Mạc, Đạo. Diệp đại ca, ngươi nhanh thu lại, đừng nói cho sư phụ ta. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, chính ngươi nhận lấy đi tạo hóa bảo vật tuy tốt, Diệp Mặc lại sẽ không muốn Lạc Huyên tạo hóa bảo vật. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi biết ta có một cái kim diệp thế giới thứ này thì cho ngươi đi. Diệp Mặc lắc đầu, đạo, đây là sư phụ của ngươi tặng cho ngươi đồ vật, chính ngươi cầm lấy đi. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc thái độ kiên quyết như thế, ra vẻ cả giận nói, "Không muốn kéo đến, chính ta thu lại. Về sau, nhìn người nào không vừa mắt thì dùng Huyền Hoàng Châu nện hắn." Ách Diệp Mặc trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, "Ngươi dùng Huyền Hoàng Châu đập người, có mấy người có thể tiếp nhận Lạc Huyên đem chơi một chút Huyền Hoàng Châu." Lại nói, "Đúng Sư phụ ta nói, cái này Huyền Hoàng Châu có thể cứu Sen sư tỷ. Rốt cuộc muốn làm sao cứu A Diệp Mặc đạo? Nếu không, ngươi cứ hết để cho Huyền Hoàng Châu nhận chủ. Lạc Huyền đạo được nàng nói một chữ, gạt ra một máu, huyết dịch rơi xuống Huyền Hoàng Châu phía trên, trong nháy mắt bị Huyền Hoàng Châu hấp thu. Ngay sau đó, trong ốc nàng tràn vào một số viễn cổ tin tức. Qua một hồi lâu, Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, đây là giữa thiên địa tốt nhất bảo vật một trong, bên trong chẳng những tự thành một giới, còn có thể ẩn dục huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí có thể tăng trưởng tu sĩ tư chất, vọt rửa tiên căn, còn có thể sửa đổi công pháp." Diệp Mặc đạo: "Điểm này cùng Tam Sinh Đạo huyết có chút tương tự a." Lạc Huyên gật gật đầu. "Đạo, Diệp đại ca, chẳng lẽ nói phải dùng huyền hoàng chi khí đến trị liệu sen sư tỷ. Hầm Mông đại đế hệ thống 14 chương 402 an ý dương. An Thu lấy huyền hoàng châu về sau, dùng linh sinh đạo lực gột rửa qua huyền hoàng châu. Lúc này, Lạc Huyên được đến huyền hoàng châu giống như thiên địa sinh ra. Chỉ một lát sau, Lạc Huyên liền đắc luyện hóa huyền hoàng châu. Đồng thời, được đến Huyền Hoàng bản nguyên thừa nhận. Lạc Huyền Nâm Huyền Hoàng Châu. Nhìn lấy hư không, nói khẽ: "Sư phụ, cảm ơn nàng luyện hóa Huyền Hoàng Châu về sau." Được đến rất xa xôi cổ tin tức. Nàng dĩ nhiên minh bạch, nếu như không có Dương An giúp đỡ, nàng căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa Huyền Hoàng Châu. Diệp Mạt Đạo, "Huyền Huyền" người đắc luyện hóa huyền hoàng châu phân lạc huyên đáp, chính nàng đều không nghĩ tới chính mình có thể được đến hai kiện táo hóa bảo vật. Lạc Huyên dừng một chút, đạo, "Diệp đại ca, ta đã biết làm sao cứu sen sư tỷ." Chỉ thấy Lạc Huyên trên tay Huyền Hoàng Châu lóng lánh từng đạo từng đạo ánh sáng mang. Lạc Huyên theo Huyền Hoàng Châu bên trong rút ra ra hai đạo Huyền Hoàng bản nguyên, đánh vào song sen cùng chân văng du trong thân thể Trong chốc lát, song sen cùng chân băng du thương thế lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Bản Nguyên Diệp mặc hơi hơi giật mình. Hắn tiểu thế giới cũng có loại khí tức này. Hôm nay, hắn biết Dương An tiến hắn tiểu thế giới phi thường cao cấp, lại vẫn không biết là đẳng cấp gì. Hắn chỉ có một cách đại khái suy đoán. Dương An tại tạo hóa thế giới vô ngoạn, đột nhiên thu đến Minh Thành tin tức. Nghi ngờ nói, Linh Thành lại gặp đến nguy hiểm ngay sau đó. Dương An thả thả ra thần thức, gặp Linh Thành theo trên phi thuyền nhảy xuống. Dương An tâm niệm nhất động, để Linh Thành trung quanh thiên địa nguyên khí tụ tập lại, hóa thành một đóa mây trắng, nâng Linh Thành. Linh Thành cảm giác mình rơi xuống một đóa mềm mại mây trắng phía trên. Buông lòng một hơi, hắn biết Dương An lại cứu hắn một lần. Một lát sau, Dương An bóng người xuất hiện tại đám mây phía trên, nhìn lấy Ninh Thành dáng vẻ chật vật, mỉm cười, "Đạo, Ninh Thành, cái này đây là có chuyện gì a Ninh Thành buồn bực nói, cái kia lão yêu bà, thật không phải thứ gì, làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ." Dương An đạo, "Có muốn hay không ta xuất thủ Ninh Thành đạo, không cần." Trở qua một thời gian ngắn, ta sẽ tìm trở về hắn ra một hơi." Vừa cảm kích đạo, "Dương An, cảm ơn." Dương An đạo, "Thật không cần ta xuất thủ, ngươi cũng không có việc gì." Lại nói, "Ngươi không phải có thuần di thần thông sao?" Khắc <cười> hạ Ninh thành nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, đây không phải tâm lý phiền muộn, muốn tìm ngươi cách này đồng hương uống rượu không?" Dương An vung tay lên, mây trắng phía trên xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế dựa. Sau đó, đạo ngồi ngay sau đó, Dương An lại lấy ra một bình linh tửu. Đạo, lần này để ngươi nếm thử nhân sâm quả tửu. Linh thành cùng Dương An quen thuộc về sau, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Đạo, Dương An Cái này nhân sâm quả từ đâu tới Dương An tùy ý nói. Cái này a, đoạn thời gian trước đi trấn Nguyên đại tiên bên kia chơi đi một vòng, hắn thì đưa ta một đám người nhân sâm, bị tiểu Ngọc mấy người cắt nàng phủ thành rượu trái cây. Ninh Thành cả kinh nói, thật có trấn Nguyên đại tiên đúng, có hay không tôn ngộ không có a Dương An nói một câu. Phẩm một miệng rượu trái cây. Đạo Tôm ngộ không tương đối nhiều, ta đều gặp mấy cái. Tốt a Ninh Thành không biết nói cái gì cho phải, hắn cảm giác mình não hải có chút loạn. Dương An đạo: "Chờ ngươi siêu thoát phương này vũ trụ thì sẽ biết thiên địa đến cỡ nào huyền bí." Nửa ngày sau, Dương An đạo: "Tốt, ta đi trước, còn lại người nhân thân tiểu, ngươi giữ lấy trầm rãi hưởng thụ đi." Ninh Thành đạo: Vậy ta thì không khách khí Ninh Thành nhìn lấy Dương An biến mất địa phương, cảm thán nói: Ta lúc nào mới có thể có hắn thần thông như vậy? Tiêu sao ở giữa thiên địa a. Dương An rời đi về sau, đi vào thông thiên trụ bên cạnh huyết hà dưới đáy, bước ra một bước, tiến vào đọa ngôi sao miếu. Không gian xung quanh chi lực đối Dương An không có chút nào ảnh hưởng. Dương An từng bước một đi về phía trước, Một lát sau, đi vào một cái pho tượng trước mặt, cảm thán nói: "Cái kia hình khi, thật không phải thứ gì." Dương An nhấc tay khẽ vẫy, đem an ý pho tượng thu vào trong lòng bàn tay, kết xuất một đạo phức tạp thủ ấn. Trong chốc lát, trong hư không truyền đến một đạo khí tức khủng bố. Dương An ánh mắt ngưng tụ, đạo nhãn mở ra, trong hư không khí tức bị đạo nhãn hóa thành vô hình. Sau đó, đạo nhãn phát ra một đạo hào quang ống ánh, đạo tia sáng này xẹt qua hư không, nhìn đến một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp ngồi tại sen trên bồn hoa. Hình Khi bị đạo nhãn chấn nhiếp, phun ra một miệng nhị huyết, buồn bực nói: "Tại sao lại là hắn?" Dương An thanh âm truyền vào Hình Khi thức hải. "Hình Khi, an ý được ta cứu đi." lại tìm an ý phiền phức, ta đem ngươi hóa thành cho. Dương An thu đạo nhãn về sau, Hình Hy lại phun ra một miệng nhị huyết, ở trong lòng quát, ta cuối cùng có một ngày, ta muốn giúp ngươi, giúp ngươi Dương An có thể cảm giác được Hy Hình tức giận. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, nghĩ Nếu không phải muốn đem ngươi lưu cho Ninh Thành cùng Diệp Mặc soát kinh nghiệm, ta đã sớm đem ngươi diệt. An Ý pho tưởng bị Dương An lấy đi về sau. Ngồi tại phi thuyền phía trên, An Ý cảm giác thân thể buông lỏng. An Ý tụ vi nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, An Ý trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại. Phi thuyền bị cái này cố khí tức cường đại chấn dung đưa. Trên phi thuyền tu sĩ run lẩy bẩy. An Nghị cảm giác được xung quanh biến hóa, vội vàng thu liễm khí tức. Lam Âm vui mừng cảm giác cái kia cỗ khí tức cực lớn biến mất, vội vàng đi đến An Nghị cửa san phòng. An Nghị cảm giác Lam Âm vui mừng đến, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa. Khinh Nhu nói: "Không có ý tứ đúng lúc này, lại có mấy cái nữ tu đi vào An Nghị bên này, gặp An Nghị không có việc gì, buông lỏng một hơi." Lam Âm vui mừng nhìn An Ý liếc một chút, lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Lúc này, An Ý đã đạt đến hóa đỉnh kỳ, nàng tu vi còn tại chậm rãi tăng lên. Bất quá, không có bắt đầu nhanh như vậy mà thôi. Lam Âm vui mừng dừng một chút, "Đạo, An Ý, vừa mới có ai đến An Ý đạo? Không có người nào tới, chỉ là ta nhớ tới một ít chuyện." khôi phục tu vi. Lam Âm vui mừng nghe vậy, tâm thần chấn động, thanh âm phát run nói: "Ngươi khôi phục lại cảnh giới gì an ý vô cùng thiện lương?" Nàng cũng không thèm để ý Lam Âm vui mừng chất vấn ngữ khí, nàng bình tĩnh nói: "Hóa đỉnh kỳ." Hả nàng lại cảm giác mình đột phá một cảnh giới. "Đạo kiếp sinh cảnh." Xung quanh nữ tu nghe đến an ý lời nói, Ao ao lộ ra chấn kinh thần sắc. Lô Tuyết Yếu ướp nói: "Ngươi đã siêu việt hóa đỉnh cảnh giới tại Dịch Ngôi Sao Đại Lục, hóa đỉnh đã là cảnh giới tối cao." Tại chỗ nữ tu không thể tin tưởng, "An ý vậy mà siêu việt hóa đỉnh cảnh giới?" An ý khẽ gật đầu, đạo kiếp sinh giống như rất yếu. Nàng nói một câu, nghĩ đến Minh Thành, lại hỏi: "Đúng Linh đại ca đâu nàng ở đâu hôm nay? Nàng đã hồi phục một phần nhỏ tu vi. Nàng nghĩ, mình có thể bảo hộ Linh đại ca. Lam Âm vui mừng nghe đến An Ý lời nói, toàn thân phát run. Lô Tuyết nhìn Lam Âm vui mừng liếc một chút, không nói gì. An Ý nhìn đến mọi người thần sắc, tâm thần siết chặt, biến sắc. Đạo Linh đại ca đi đâu lam âm duyệt tâm bên trong đắng chát không gì so sánh được. Nàng không nghĩ tới, An Ý là một vị đại năng truyền thế. Vừa mới, An Ý vẹn vẹn phóng xuất ra một tia khí thí, thiếu chút nữa hủy phi thuyền, để trên phi thuyền người vô pháp động đậy. Lam Âm vui mừng tâm niệm cấp truyền, "Đạo, chúng ta đi qua bình phục rừng rậm thời điểm." Linh Thành nói. Hắn muốn đi bình phục rừng rậm tìm kiếm linh dược. Cho nên, hắn sớm phía dưới phi thuyền. An Ý tuy nhiên thiện lương, lại cũng không đần. Mặt nàng tức giận ý, "Đạo, nếu như Ninh đại ca ra chuyện, ta hồi tới tìm các ngươi." An Ý hắn nói một câu, thân hình lóe lên, đã rời phi thuyền. Mọi người thấy An Ý vô thanh vô tức rời đi, lần nữa chấn kinh. Lam Âm vui mừng thầm nghĩ, Chẳng lẽ ta thật làm sai lúc này, nàng vô cùng hối hận, nếu như nàng đối Ninh Thành tốt một chút, nàng liền có thể được an bình theo trợ giúp, sao băng học viện cũng có có thể trở thành địch ngôi sao đại lục cường đại nhất môn phái. An Ý rời phi thuyền về sau, thả thả ra thần thức, vẹn vẹn một lát sau, An Ý tìm đến Ninh Thành, nàng thân hình lóe lên, đi vào Ninh Thành bên người. ích động nói: "Linh đại ca, ta liền biết ngươi không có việc gì." Ninh Thành đột nhiên nhìn đến An Ý, tâm lý cực kỳ chấn động. "Đạo, An Ý, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngay sau đó?" Ninh Thành cảm giác An Ý khác biệt, thế nhưng là bất đồng nơi nào, hắn lại nhìn không ra. Hắn tu vi quá thấp. "An Ý đạo, ta khôi phục một số trí nhớ." Cánh này vừa nói, linh thành trong nháy mắt thì minh bạch, thì ra là dạng này. Khó trách sư phụ của ngươi nói, ngươi là một cái không nổi người. Khó trách Dương An sẽ tìm được ngươi. Nói đến Dương An, An ý cảm giác có chút quen thuộc, đạo hẳn là Dương An đại ca cứu ta. Ngay sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày, đạo, người kia rất lợi hại. Dương An đại ca không có sao chứ?" Ninh Thành nghe đến An Ý lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, hắn có thể có chuyện gì? Trời sập xuống, hắn đều có thể nhô lên tới." Hi hi An Ý lộ ra vẻ tươi cười, "Đạo cũng đúng, bất quá, nàng vẫn có chút lo lắng. Linh đại ca, chờ ta đem ngươi đưa ra bình phục rừng rậm, ta liền đi trong kinh không tìm Dương An đại ca." Linh Thành Đạo, không cần tìm hắn, ta gọi điện thoại cho hắn." Dương An thu đến Ninh Thành điện thoại, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ninh Thành bên người, lại nhìn một chút An Ý, "Đạo, chúc mừng ngươi." An Ý, An Ý hơi hơi khom người, cảm kích nói cảm ơn Dương An đại ca. Dương An xuất ra một cái pho tượng, "Đạo, cái này cho ngươi." An Ý nhìn đến pho tượng biến sắc đạo nhanh thu lại. Dương An thản nhiên nói: "Không có việc gì. Cái kia nữ nhân điên không dám tìm ta phiền phức, về sau nàng cũng không dám tìm ngươi phiền phức." An Ý tiếp nhận pho tượng, có một loại an lòng cảm giác. Nàng rốt cuộc tin tưởng Dương An lời nói, lần nữa cảm kích nói: "Dương An đại ca, cảm ơn ngươi." Dương An khoát khoát tay, đạo: "Đừng có khách khí như vậy, ta thì ra thích anh hùng cấu mỹ." An Ý sắc mặt đỏ lên, không biết nói cái gì cho phải. Ninh Thành đạo: "An Ý, chúng ta đều là bạn tốt, khác tạ ơn tới tạ ơn lui." Hắn nói đến đây, lại hiếu kỳ đạo: "An Ý, ngươi bây giờ là cảnh giới gì An Ý đạo, tinh không cảnh?" Ninh Thành mắt trợn tròn. Hắn cái này tu luyện ngu ngơ không biết gì căn bản không biết cái gì là tinh không cảnh. Dương An giải thích, tinh không cảnh thực cũng là tiên cảnh. Hôm nay ngươi chỉ cần biết rằng tu chân cảnh giới liền tốt. Tinh không cảnh cách ngươi còn có chút xa. Dù cho ngươi có Huyền Hoàng Châu, cũng muốn mấy chục năm công phu mới có thể tấn cấp tinh không cảnh. Ninh Thành căn bản không thèm để ý. Ngược lại phi thường vui vẻ, cười nói: "An Ý, không nghĩ tới, ngươi là tiên nữ a." Ha ha An Ý cũng vô cùng vui vẻ, nàng có thể cảm giác được. Ninh Thành vẫn xem nàng như thành hảo bằng hữu. "An Ý đạo, Linh đại ca, trước kia là ngươi bảo hộ ta, hiện tại thì để ta tới bảo hộ ngươi đi." Ninh Thành đạo: "Tốt bất quá." Hắn cũng không muốn một nữ nhân đến bảo vệ mình. Ba người nói chuyện phiếm một hồi. Ninh Thành lại nghĩ tới Kỳ Lạc Phi. Đạo, cũng không biết Lạc Phi thế nào an ý đạo. Ninh đại ca, nếu như ngươi muốn Lạc Phi tỷ tỷ, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng. Tính toán Ninh Thành thản nhiên nói, nàng và cô cô nàng cùng một chỗ, cũng không cần ta lo lắng. Dương An xuất ra một cái vượt giới điện thoại di động. đưa cho An Ý. Đạo, đây là bộ đàm, ngươi cầm lấy, về sau thuận tiện liên hệ. An Ý tiếp nhận vượt giới điện thoại di động, cảm kích nói: "Cảm ơn Dương An rời đi về sau." An Ý đạo: "Linh đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu nàng tuy nhiên khôi phục tu vi, lại phấn lấy Ninh Thành làm chủ, đối Ninh Thành vô cùng không muốn xa rời." Linh Thành tại Bình Phục rừng rậm ngốc một đoạn thời gian ngắn. Đã biết Bình Phục rừng rậm nguy hiểm không gì so sánh được, hắn muốn sớm một chút rời đi Bình Phục rừng rậm. Bất quá, hắn lại cần tu luyện tư nguyên. An Ý nhìn đến Linh Thành thần sắc, đạo: "Linh đại ca, ta biết ngươi cần rất nhiều tu luyện tư nguyên, ta sẽ giúp ngươi tìm." Linh Thành đạo: Ta có một quả kim thiên quả, nếu như có thể, ta muốn đem nó luyện thành đan dược. An Nghị đạo, cái này đơn giản, bình phục rừng rậm có rất nhiều linh dược, chúng ta cách này đi tìm phụ trợ linh dược. Vẹn vẹn tiểu nửa ngày thời gian, An Nghị tìm đủ phụ trợ linh dược. Nàng tuy nhiên không phải luyện đan đại sư, nhưng là nàng tu vi cao thâm. An Nghị tìm đủ phụ trợ linh dược, chỉ chốc lát thì luyện chí sa ngưng chân đan, mà lại là 12 loại khỏa cực phẩm ngưng chân đan. Về sau, An Ý lại giúp Ninh Thành tìm tới một cái linh trì để Ninh Thành tại trong linh trì tu luyện. Sau 1 tháng, Ninh Thành cùng An Ý đi ra bình phục rừng rậm. Ninh Thành đạo: "An Ý, muốn trở thành một cái chính thức cường giả thì cần kinh nghiệm máu phạt lửa tẩy lễ." An Ý vô cùng thông tuệ, Tại Bình Phục rừng rậm thời điểm, nàng cũng biết mình không thể một mực đi theo Ninh Thành bên người. Lúc này, nghe đến Ninh Thành lời nói, Khinh Nhu nói: "Linh đại ca, ta biết hiện tại chúng ta đang rời đi Bình Phục rừng rậm, ta lúc trước hướng tinh không, ta tin tưởng không bao lâu chúng ta liền có thể trong tinh không gặp nhau." Ninh Thành đạo: Trong tinh không xo so dịch ngôi sao đại lục nguy hiểm, ngươi đi tinh không về sau, một phải bình tâm cẩn thận một chút." Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An, "Đạo, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, thì cho Dương An gọi điện thoại, hắn hẳn là sẽ giúp ngươi." Lúc này, An Nghi đã hồi phục lại vĩnh hằng cảnh giới, nàng và Ninh Thành tạm biệt về sau, tiện tay vung lên trong hư không xuất hiện một vết nứt. Sau đó, An Nghi đạp nhập hư không vết nứt, tiến vào vô tận tinh không. Ninh Thành lần nữa nhìn đến loại thủ đoạn này, cảm thán nói: "Ta lúc nào mới có thể nắm giữ thần thông như vậy tối cường thế giới?" Song sen cùng chân băng du tỉnh lại, hai người cảm giác mình chẳng những thương thế chuyển biến tốt đẹp, trên thân thể còn nhiều một tia nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Song Sen cảm kích nói: "Huyên Huyên, là sư phụ của ngươi cứu chúng ta sao? Lạc Huyên đạo cũng coi là đi." Song Sen đạo thay ta cảm ơn ngươi sư phụ. "Lạc Huyên đạo, không cần khách khí, sư phụ ta người kia đến vô ảnh, đi vô tung, khắp thế giới chạy." Trần Băng Du nhìn một chút bên cạnh cô lâu. "Đạo, hắn chết sao?" Lạc Huyên nghĩ đến Dương An động tác. "Đạo, hắn chắc là bị sư phụ ta đánh vào luân hồi." cũng coi như chết đi. Lạc Huyên nâng Huyền Hoàng Châu, lại nhìn một chút Khô Lâu trên thân nhân chữ vật cùng Tiền Trượng. "Đạo, Diệp đại ca, ngươi đem cái kia giới tử cùng Tiền Trượng thu đi." Đối với Khô Lâu, Lạc Huyên tâm lý có chút sợ hãi. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 403 bảo vật hiện chân văn xu theo Lạc Huyên. Diệp mặt xong sen ba người rời đi đầm nước về sau, thì đưa ra cùng tổ ba người đội. Đối với cái này, Lạc Huyên không có ý kiến. Nàng tuy nhiên không quá ưa thích chân băng du đạo, bất quá, nàng tâm địa vô cùng thiện lương, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không dùng huyền hoàng bản nghiên cứu chân băng du. Một tháng sau, chân băng du cảm giác mình đạo pháp sinh một tia biến hóa. Nàng nhìn xung quanh hoa cỏ lúc Cầm sắc hoa cỏ biến đến sinh động một số, nhiều một tia sinh cơ. Thế nhưng là nàng lại không nói ra được. Bầu trời này, Chân Băng Du đạo, Huyên Huyên, ngươi gia thích Diệp Mặc đúng a, Lạc Huyên chuyện đương nhiên nói. Chân Băng Du đạo, Huyên Huyên, ngươi gia thích hắn? Vì cái gì không cùng hắn kết thành đạo lữ, Lạc Huyên sắc mặt có chút ảm đạm. Nàng gia thích Diệp Mặc cũng muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Nàng trầm mặc một hồi. "Đạo, ta thích thì nhất định muốn kết thành đạo lữ sao?" Vịnh, Quỷ, vị Mạch Chân Băng Du không thể nào hiểu được Lạc Huyên tâm tư. Lạc Huyên lại nói, "Chỉ cần có thể hầu ở Diệp bên cạnh đại ca, ta thì đầy đủ." Diệp Mặc Từ đằng xa đi tới. "Đạo, ta thăm dò được một tin tức" Hỗn độn tinh vực xuất hiện một gốc hỗn độn xanh định. Lạc Huyên đạo, một gốc hỗn độn xanh định mà thôi, Diệp đại ca, nếu như ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi một gốc." Lạc Huyên nói một câu. Thần thức xuyên vào kim diệp thế giới. Có chút luống ngói nói, "Cái kia, ta lại đem hỗn độn xanh định sử dụng hết." Trần Văng Du rất muốn hỏi phía trên một câu. Người đến cùng có vài cọng Hỗn Độn Xanh Địch Hỗn Độn Xanh Địch là cấp 9 tiên linh thảo, luyện thể thần vật, có thể cho thần cảnh luyện thể giả niết bàn, cũng là đỉnh cấp tố thể linh dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đi qua một phen nghe ngóng, Diệp Mặc biết được Hỗn Độn Xanh Địch tại Cực Tinh Trạch. Cực Tinh Trạch cách Diệp Mặc bọn họ chỗ địa phương không xa, lại thêm Diệp Mặc phi hành pháp bảo đã tấn cấp tốc độ phi hành cực nhanh, vẹn vẹn gần nửa ngày, mọi người liền đi đến cực tinh trạch. Lạc Huyên đứng tại phi hành pháp bảo phía trên, nhìn về phía trước u ám vô khí, đạo: "Diệp đại ca, nơi này chính là cực tinh trạch sao nghe nói cực tinh trạch hồi áp chế thần thức cùng tu vi, chân băng du đạo, cực tinh trạch đối thần thức cùng tu vi áp chế phi thường lớn. Sau khi đi vào chỉ có luyện khí kỳ tu vi, mà lại không cách nào phóng thích thần thức, bất quá, luyện thể tu sĩ tại bên trong phi thường chiếm ưu thế. Lạc Huyền nhảy ra phi hành pháp bảo, tiến vào cực tinh trạch. Nàng cảm giác mình thần thức cùng tu vi bị một loại vô hình có sức mạnh áp chế, để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Lạc Huyền đứng tại một mảnh trên đồng cỏ. Đạo Diệp đại ca Nơi này thật sự là cổ quái, làm hại ta biến thành phàm nhân." Diệp Mặc tiến vào cực tinh trạch, nhíu mày, vận chuyển Tam Sinh Đạo Huyết. Ngay sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, "Đạo, Huyền Huyền, chúng ta công pháp đặc thù hẳn là có thể phóng thích thần thức thật lạc." Huyền nói hai chữ, vận chuyển Tam Sinh Đạo Huyết. Sau đó, vội vẻ nói, "Diệp đại ca, Thật đúng là dạng này a." Song Sen cùng Chân Băng Du nhìn nhau. "Đạo, hai cái quái vật lạc quyên nghe vậy, ra vẻ cả giận nói, "Sen sư tỷ, ngươi vậy mà mắng ta quái vật." "Không có." "Không có." Song Sen đang khi nói chuyện, nhìn lấy Chân Băng Du. "Đạo, Băng Du sư tỷ, ta có nói như vậy sao, nói cái gì chân băng du hỏi ngược một câu. Ngay sau đó, Nàng tâm thần run lên, nàng cảm giác mình biến, nếu là lúc trước, nàng căn bản sẽ không đùa giỡn. Lạc Huyên mỉm cười, "Đạo Băng Du sư tỷ, hiện tại ngươi, nhiều một tia nhân khí, ta cảm thấy ngươi biến xinh đẹp." Trần Băng Du không nói gì, nàng nghĩ, chẳng lẽ cùng Huyền Hoàng bản nguyên có quan hệ Lạc Huyên xuất ra xe chạy nhanh. "Đạo, hôm nay" An vị ta sẽ chạy nhanh đi. Chân Băng Du mấy người phía trên xe chạy nhanh về sau. Xe chạy nhanh như ánh sáng vạt phá bầu trời, bay về phía cực tinh trạch chỗ sâu. Chân Băng Du cả kinh nói, "Các ngươi chân năng phóng thích thần thức cùng tiên nguyên song xen ngồi qua xe chạy nhanh." Biết phi hành không cần tiên nguyên thu động, mỉm cười nói, "Văn Du sư tỷ, đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm." không cần tiên nguyên phu động. Khoa học kỹ thuật không cần tiên nguyên phu động, Trần Băng Du lần đầu tiên nghe được khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không hiểu. Song Sen cũng không biết giải thích thế nào. Trần Băng Du nhìn về phía Lạc Huyên. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, ta đã sửa xong lái tự động, hiện tại chúng ta trước khôi phục thần thức cùng tiên nguyên đi." Lúc này, cực kinh trại đến rất nhiều tu sĩ Một số tu sĩ nhìn đến Lạc Huyên phi hành pháp bảo lấy cực nhanh tốc độ bay được, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Bọn họ phi hành tiên khí còn có thể dùng cái này sao có thể ở chỗ này vậy mà có thể dùng phi hành tiên khí vẹn vẹn nửa canh giờ. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc thì khôi phục thần thức cùng tiên nguyên. Lạc Huyên thi triển một cái thượng thức tiên thuật. "Đạo, ta lại có thể dùng tiên thuật." Ta liền biết, Huyên Huyên là lợi hại nhất. Chân Băng Du có chút hâm mộ nhìn lấy Lạc Huyên. Song Sen đã chết lặng, ở trong mắt nàng, không có Lạc Huyên làm không được sự tỉnh. Gần nửa ngày về sau, một cái hơi mập tiên nhân ngăn lại Lạc Huyên xe chạy nhanh. Lạc Huyên vốn định vọt thẳng đi qua, lại không nghĩ rằng, cái này tiên nhân tốc độ thật nhanh, lực lượng cũng phi thường cường đại. Hắn chẳng những có thể đuổi kịp xe chạy nhanh, còn có thể cưỡng ép để phi hành dừng lại. Xe chạy nhanh bị cưỡng ép sau khi dừng lại, hơi mập tiên nhân nhìn đến Chân Băng. Du về sau, sợ hãi than nói, thật xinh đẹp tiên tử, ngươi thì làm ta phi tử đi. Chân Băng Du nhíu mày. Lạc Huyên đứng lên, mở ra Trần xe. "Đạo, Diệp đại ca, những thứ này tu tiên người, đều tu luyện gốc a, liền người cũng muốn thớp" Diệp Mặc đạo coi như không tu tiên, giống hắn dạng này tự cho là đúng người cũng rất nhiều. Hôm nay có Lạc Huyên ở bên người, Diệp Mặc không có chút nào lo lắng, dù cho Dương An không xuất hiện, hắn liên thủ với Lạc Huyên cũng có thể quét ngang vị tiên phía dưới tu sĩ. Phong phú đệ sắc mặt giận dữ, "Đạo, tiểu tử, ngươi tự sát a, đến mức hại nữ nhân này" thì làm ta nữ nô tốt, người điên lạc huyên chửi một câu. Phong phú đề không nói chuyện, một quyền đánh ra. Một quyền này mang theo to lớn khí thế, phảng phất toàn bộ không gian đều bị động lại. Diệp Mặc một đao bổ ra, tiên nguyên lực tuôn ra, một đạo màu tím đao mang bộ đi ra. Quanh đao, quyền chạm nhau, phát ra một trận nổ vang, tiên nguyên bay loạn. trên mặt đất bùn đất tung bay. Lạc Huyên xe chạy nhanh có phòng ngự hộ cháo, chỉ là nhỏ nhẹ rung động động một cái, đến không có bị hao tổn. Phong Phú đệ trôi nổi tại hư không. Cả kinh nói: "Ngươi Tiên Nguyên không có bị áp chế sau khi hết khiếp sợ." Phong Phú đệ cảm giác mình nhặt được bảo bối, hai mắt phóng lấy ánh sáng nhìn lấy Diệp Mạt. Hắn nghĩ, trên người người này có đại bí mật. Diệp Mặc không nói gì, lại bổ ra một đạo màu tím đao mang. Cùng lúc đó, Lạc Huyên phiên thiên ấm bay ra ngoài. Phong Phú đệ không nghĩ tới, cái này người biết hắn là luyện thể tiên nhân, còn dám ra tay với hắn, hắn căn bản không sợ Diệp Mặc cùng Lạc Huyên công kích. Bước về phía trước một bước, lần nữa vung ra một quyển. Diệp Mặc đao vực chói buộc chặt Phong Phú đệ. Lạc Huyên phiên thiên ấm từ trên xuống dưới đè xuống, giống như một tòa núi lớn áp xuống tới. Quanh lần này, động tính càng lớn, làm Phong Phú Đệ Quyền đầu đụng phải phiên thiên ấm lúc, giữa thiên địa truyền ra một trận nổ vang, như thiên lôi nổ vang. Phong Phú Đệ lui về phía sau mấy bước, chăm chú huyền đầu. Hắn trên nắm tay xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt, tràn ra một chút vết máu. Phong Phú đè sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Lạc Huyên, "Đạo, đây là cái gì bảo vật?" Lạc Huyên hơi hơi giật mình. "Đạo, Diệp đại ca." "Không nghĩ tới tiên miết thể cường đại như vậy, vậy mà không có đập chết hắn." Ngô Phong Phú đệ phiền muộn muốn thổ huyết. Hắn không nghĩ tới chính mình gặp được hai cái quái vật. Hắn bình phục một chút trong cơ thể khí huyết. "Hỏi, các ngươi là người phương nào?" Là cái nào môn phái Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 404 hỗn độn xanh địch lạc huyên đạo. Bản tiên nữ không môn không phái. Làm sao không môn không phái phong phú để đọc một câu? Thầm bại, nguyên lai like. là vận khí tốt, được đến đỉnh cấp truyền thừa. Hắn suy nghĩ cùng một chỗ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lạc Huyên cùng diệp mặt. Hắn có thể khẳng định, trên thân hai người có chí bảo Lạc Huyên cảm nhận được phong phú đề ánh mắt, lắc đầu, đạo, Diệp đại ca, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Đã người này muốn sát nhân đoạt bảo, còn muốn khi dễ chân băng du, nàng cũng sẽ không khách khí. Diệp mặt gật gật đầu. Một đao bổ đi ra. Dài trăm trượng, rộng mười mấy trượng đao mang bổ đi ra. Không gian xung quanh cuốn lên vô biên sát khí. Phong phú đề cảm nhận được cố này sát khí. Cả kinh nói, Ngươi không tới Tiên Vương cảnh giới, liền có thể thi triển ra cường đại như thế lĩnh vực hắn vừa nói. Bước về phía trước một bước, một quyển vung ra. Đột nhiên, Phong Phú Đệ cảm nhận được một cỗ đè hắn hoàng sợ sát ý. Cỗ này sát ý chết khóa chặt hắn, để hắn không cách nào động đậy. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung Phong Phú Đệ vô ý thức hô một câu. Lạc Huyên trong lòng nghi hoặc, đi vào tiên giới về sau, Mỗi một lần xuất ra Long cung, đều có người nói ra Tuyệt Tiên Kim cốt cung. Nàng nghĩ, chẳng lẽ cái này Tuyệt Tiên Kim cốt cung vô cùng lợi hại phong phú đệ vừa mới kêu đi ra. Vũ Tiến rời dây cung mà ra, như giống như sao băng vạch phá không gian, tốc độ mau lẹ cùng cực, lại thêm phong phú đệ bị diệp mặc đao vượt chói buộc. Phong phú đệ mặc như cho tàn, hắn không nghĩ tới hắn đường đường đại chí tiên, lại là tiên miết thể, vậy mà lại chết tại hai cái kim tiên trên tay. Phanh Long cung bắn trúng Phong Phú đè ở ngực, Phong Phú đè thân thể đột nhiên nổ tung, Diệp Mặc thần thức cuốn một cái, đem Phong Phú đè không gian chư vật cuốn đi. Lạc Huyền Thu lông trùng, sắc mặt có chút trắng bệch, nàng lập tức xuất ra một viên thuốc, ném vào trong miệng. Một hồi lâu, mới nói, người này hảo lợi hại. Chân Văn Du đã không biết nói cái gì cho phải. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc vậy mà chém giết một vị đại chí tiên. Đây cũng không phải là vượt cấp đơn giản như vậy. Kim tiên cùng đại chí tiên trình lễ một cách đại cảnh giới, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Cho dù tại cực tinh trạch không thể thi triển tiên nguyên cùng thần thức, thế nhưng là Phong Phú Đệ cũng là một vị cường đại tiên miết thể a. Cứ như vậy chết. Diệp Mặc gặp Lạc Huyên thần sắc chuyển biến tốt đẹp, đem Phong Phú Đệ không gian chứa vật ném cho Lạc Huyên. "Đạo, ngươi không phải thích nhất bảo vật sao cho ngươi?" Lạc Huyên đạo, "Ngươi gặp có phần, chúc ta phân bảo đi." Chân Băng Du đạo, "Không, chúng ta không có xuất lực song xem nói tiếp." "Huyên Huyên" Ngươi cần đại lượng tài nguyên tu luyện, chính ngươi nhận lấy đi." Lạc Huyên nhìn về phía Diệp Mặc. "Đạo, Diệp đại ca." Chẳng lẽ nói, "Ngươi cũng không muốn sao?" Diệp Mặc cười nói, "Một người một nửa, tốt xấu, ta cũng ra đại lực khí đúng không mọi người tiếp tục tiến lên." Chân băng du đứng tại phi hành pháp bảo phía trên, nghiêng nhìn phía trước. Nàng suy nghĩ một hồi. "Đạo Huyên Huyên, ngươi cùng Diệp Mặc đều là luyện thể tiên nhân. Lạc Huyên đạo, đúng vậy, à, chân băng du cảm giác vô cùng không có ý tứ. Bất quá, nàng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nàng nghĩ, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nên có đỉnh cấp luyện thể tông pháp. Nếu như cùng cắt nàng tách ra, thì lại cũng không chiếm được. Ngay sau đó, nàng có chút thấp thỏm nói, Huyên Huyên, ta cũng muốn luyện thể. Nàng nói đến đây. Dừng một chút. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Nàng rồi nói tiếp. "Huyên Huyên, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng bảo vật cùng ngươi đổi." Nàng nói đến đây, càng thêm không có ý tứ. Nàng biết định cấp luyện thể công pháp vô cùng khó được, có lúc dù cho có bảo vật cũng không đổi được đến. Lạc Huyên nghe vậy, không thèm để ý chút nào đạo Băng Du sư tỷ, nếu như ngươi không phải cả ngày bày biện lạnh như băng mặt, thật rất xinh đẹp. Ta đem luyện thể tông pháp tặng cho ngươi cũng không có gì. Đối với mình dung mạo, chân băng Du vô cùng tự tin. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý. Dưới cái nhìn của nàng, trừ đại đạo, tất thảy đều là ư huyễn. Chính như nàng chỗ nói, thân thể chỉ là túi da mà thôi. Trân Băng Du đạo, Huyên Huyên coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Lạc Huyên xuất ra một cái ngọc giản. Đạo, đây là ba đời quyết diễn sinh ra đến luyện thể công pháp, xem như hỗn độn tông pháp phân nhánh. Lạc Huyên có một cách mạnh đại sư phụ, làm sự tình xưa nay không kiêng kỵ. Trân Băng Du không biết Lạc Huyên trên người có kim diệt thế giới, lại biết nàng có một cái táo hóa bảo vật Huyền Hoàng Châu. Nàng gạ kinh nói, "Đây là Huyền Hoàng Châu bên trong truyền thừa tông pháp Lạc Huyên Đạo, không phải, đây là một món khác táo hóa bảo vật truyền thừa tông pháp." Trần Băng Du không nghĩ tới, Lạc Huyên lại có hai kiện táo hóa bảo vật. Trần Băng Du tiếp nhận ngọc giản, nói khẽ, "Cảm ơn ngay sau đó." Nàng cầm thật chặt ngọc giản, lần này, nàng là theo đáy lòng cảm tạ Lạc Huyên. Nàng biết, nếu như đổi lại người khác, căn bản sẽ không đem hỗn độn công pháp lấy ra. Qua một hồi lâu, Chân Băng Du cầm ra bản thân tất cả tiên tinh, đưa cho Lạc Huyên. "Đạo, trên người của ta chỉ những thứ này tiên tinh, không đủ, vì sau hội tiếp tế ngươi." Lạc Huyên tiếp nhận tiên tinh, "Đạo, được thôi, ta nhận lấy." Lúc mới bắt đầu, Lạc Huyền còn thật không có ý định muốn chân băng vu tiên kinh. Nàng theo tu luyện bắt đầu thì không thiếu công pháp, cũng không thiếu tư nguyên, càng không thiếu bảo vật. Một cái luyện thể công pháp, nàng cũng không thèm để ý. Nếu như bên người bằng thiếu cần, nàng hội không chút do dự đưa ra ngoài. Lạc Huyền không thích chân băng vu đạo, cảm thấy nàng lạnh như băng, bất quá trải qua qua một đoạn thời gian ở chung về sau, nàng cảm giác chân băng du làm người không tệ. Có lẽ ấm nàng chỗ nói, nàng là thật lòng muốn giúp Lạc Huyên, chỉ là nàng đối đại đạo lý xài quá nông cạn. Song sen có chút hâm mộ nhìn lấy chân băng du, nàng cũng muốn luyện thể. Trước kia, nàng đối luyện thể tiên người ấm tượng không sâu. Khi nàng tiến vào cực tinh trạch, được chứng kiến phong phú đề thực lực về sau, thế mới biết luyện thể tiên nhân cường đại đến mức nào bất quá. Nàng không có ý tứ hỏi Lạc Huyên có luyện thể công pháp. Lạc Huyên cảm nhận được Song Tiên nghĩ, lại khắc họa một cái ngọc giản, ném cho Song Tiên. "Đạo, xem sư tỷ, đây là luyện thể công pháp." Song Tiên vô ý thức tiếp nhận luyện bản công pháp, hai tay hơi hơi phát run, "Đạo, Huyên Huyên." Nàng lời nói còn không có nói ra, Lạc Huyên liền nói: "Xem sư tỷ, đừng nói lời cảm tạ. Nếu như ngươi có luyện thể công pháp, hội đưa cho ta sau cái này xong xem không biết nói cái gì cho phải." Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Lạc Huyên ánh mắt chân thành lúc, "Đạo." "Hội Lạc Huyên đạo." "Thế này mới đúng ạ." "Chúng ta thế nhưng là hảo tỷ muội, có phúc cùng hưởng." gặp nạn sao sư tỷ đỉnh lấy. Ha ha xong gì vui vẻ cười nói, nàng nghĩ trên thế giới này, giống Lạc Huyên dạng này nữ hài đã không nhiều. Đúng lúc này, Lạc Huyên nhận được một vũ điện thoại, đạo, lại là Hứa Phi tỷ. Hứa Phi nhìn thấy Lạc Huyên hình ảnh. Đạo, Huyên Huyên, ngươi ở đâu chơi a, Lạc Huyên vui vẻ nói. Hứa Phi tỷ, ta tại hỗn độn tinh vực chơi. Ta và ngươi nói, nơi này vừa vặn rất tốt chơi. Thật sao Hứa Vi nói? Song sen trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, Hỗn Độn tinh vực chơi thật vui sao nếu như không có Lạc Huyên cùng diệp mạc? Nàng còn không có tiến vào Hỗn Độn tinh vực thì chết. Có lẽ nói, nàng căn bản là không có cách tiến vào Hỗn Độn tinh vực. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, thì... Ngươi qua đây sao Hứa Vi Đạo? Ta vừa phi thăng tiên giới. Hiện tại, chân nguyên trong cơ thể vừa mới chuyển hóa thành tiên nguyên. Lạc Huyền Đạo, dạng này a, ngươi tu vi yếu một chút. Chờ ngươi đạt đến kim tiên cảnh giới lại đến đi. Trần Băng Du nghe cái này đến bên trong, nàng và song sen nhìn nhau, thầm nghĩ Hỗn độn tinh vực lúc nào thành Kim Tiên Lịch luyện địa phương Lạc Huyên cùng Hứa Vi trò chuyện một hồi. Lại hỏi: "Hứa Vi tỷ, Tĩnh Văn tỷ phi thăng sao Hứa Vi đạo?" Đắc Phi Thăng Diệp Mặc nghe đến Tĩnh Văn hai chữ, tâm thần chấn động. Tô Tĩnh Văn đối với hắn cảm giác, hắn đồng dạng biết, chỉ là hắn một mực không dám tiếp nhận. Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc liếc một chút, cười nói: Diệp đại ca, tính văn tỷ cũng phi thăng a. Ngươi không nghĩ nàng sao? Ho Khan Diệp mặc khò nhẹ một tiếng. "Đạo, nghĩ. Đương nhiên muốn. Chúng ta đều là theo địa cầu tới, đều là lão bằng hữu." Lạc Huyên không có nói tiếp. Có lẽ hắn thì ra thích Diệp mặc điểm này a. Diệp mặc cũng không hoa tâm. Dụng tình chuyên nhất. Lạc Huyên kết thúc trò chuyện về sau. phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, núi mặt bên có một cái hồ nhỏ. Lúc này, tiểu hồ đứng bên cạnh bốn người. Chân Băng Du nhìn xem bốn người này, đạo, bọn họ đều là luyện thể tiên nhân, đã đạt đến tiên miết thể cảnh giới. Diệp Mặc ánh mắt tìm đến phía đỉnh núi, đạo, hỗn độn xanh địch không sai, hỗn độn xanh địch thì ở đỉnh núi. Lúc này, Chân Băng Du đạo, Diệp Mặc Nếu như được đến Hỗn Độn Thanh Địch, ta muốn một đoạn nhỏ Hỗn Độn Thanh Địch cành lá, không có vấn đề gì mà cởi mở đạo." Hắn nghĩ, Hỗn Độn Thanh Địch lớn như vậy, chia một ít cho Chân Băng Du cũng không có gì. Ngay sau đó, hắn lại nói, "Xem sư tỷ, một hồi, ta cũng chia ngươi một đoạn cành lá." Song Sen nghe vậy, vui vẻ nói: Cảm ơn Diệp Mặc vừa nhìn về phía Lạc Huyên. "Đạo, Huyên Huyên, ngươi bảo vật nhiều. Ngươi hẳn là không cần hỗn độn xanh địch a Lạc Huyên đạo. Đương nhiên không cần nàng nói đến đây. Có chút đáng tiếc. Đạo, tại tư không loạn lưu luyện vốn thời điểm, ta lại đem luyện vốn bảo vật đều dùng xong. Bằng không, ta còn có mấy gốc hỗn độn xanh địch, còn có sạc linh tâm sen." Lạc Tiêu Ngô một. Ngô Chân Băng Du nhìn về phía Lạc Huyên, thật giống như đang nhìn một cái bại gia tử. Nàng nghĩ, ngươi nói đồ vật đều là luyện thể chí bảo a, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Ngươi vậy mà làm lúa mạch ăn. Lạc Huyên cảm nhận được Chân Băng Du ánh mắt cũng có một chút không có ý tứ. Đứng tại bên hồ nhỏ bốn cách luyện thể tiên nhân sớm đã thấy Lạc Huyên các nàng. Bên trong một vị tiên nhân đạo, đến bốn cái con kiến hôi. Đường Thông đạo, phong phú đệ làm sao hắn làm sao còn không có tới? Mặt khác một cách luyện thể tiên nhân. Hàn Mạt sáng sớm đạo, "Đường huynh, trước tiên đem mấy cái này con kiến hôi đánh ra đi." Đường Thông thả thả ra thần thức, quét về phía Lạc Huyên xe chạy nhanh, làm hắn nhìn đến chân băng du về sau, trên mặt lộ ra nét mừng. Đạo, nữ nhân kia, ta muốn hắn ba cách luyện thể tiên nhân bíu môi. Bọn họ cũng đều biết, cái này đường thông cùng phong phú đệ một dạng, ưa thích sắc đẹp, nhìn đến xinh đẹp tiên nữ, liền sẽ thu nhập hậu cung. Lạc Huyên nghe đến bốn cách luyện thể tiên nhân không kiêng nể gì cả trò chuyện, dường như lấy các nàng bốn cái người đã thành hàng hóa. Cách này khiến trong nội tâm nàng vô cùng phẫn nộ. Diệp Mặc sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như là một cách luyện thể tiên nhân, hắn liên thủ với Lạc Huyên, có thể chém giết. Hôm nay lại có bốn cách luyện thể tiên nhân. Lạc Huyên cũng biết mình không địch lại, đã sớm cho Dương An gọi điện thoại, điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên trực tiếp nói: "Sư phụ, Huyên Huyên bị người khi dễ." Dương An thần thức biến hóa, hiển hiện Lạc Huyên bên người. "Đạo, ngươi không khi dễ người liền tốt." "Ai dám khi dễ ngươi a, Lạc Huyên làm lúng nói. Sư phụ." Cái này mềm mại thanh âm để Dương An tâm thần run lên. Vội vàng nói, "Tốt, tốt, ngươi nếu như muốn thì chính mình đi hái đi." Hi hi Lạc Huyên nhọn miệng cười. "Đạo, sư phụ" Vậy ta đi hái hỗn độn xanh địch. Cái này bốn cái tên đáng xét. Liền tự sư phụ xử lý. Lạc Huyên đạp không bay lên, bay hướng về phía trước cao sơn. Tình cảnh này, để bốn vị luyện thể tiên nhân chấn động vô cùng. Nàng có thể bay hắn tiên nguyên không có bị áp chế bốn vị này luyện thể tiên nhân sau khi hết khiếp sợ, đồng thời xuất thủ chụp vào Lạc Huyên. Thế mà bọn họ vừa mới vươn tay, thân thể liền bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm, cũng bày ra bốn loại kỳ quái tư thế. Lần này, bốn cách luyện thể tiên nhân lộ ra kinh khủng thần sắc, một mồ hôi theo trên trán xuất hiện. Tiên đế Hàn Mạt sáng sớm nói hai chữ, nhìn lấy xe chạy nhanh thượng nguyên thần niệm thể, hắn hiểu được, cách này nguyên thần độc thể là tiên đế. Chân Băng Du nhìn lấy bên cạnh Dương An, thầm nghĩ hắn cũng là Lạc Huyên sư phụ sao tốt thực lực cường đại. Nàng căn bản không có nhìn đến Dương An xuất thủ, bốn cách luyện thể tiên nhân liền bị Dương An giam cầm. Song sen hơi hơi khom người, đạo: "Xin ra mắt tiền bối." Chân Băng Du cũng vội vàng nói: "Xin ra mắt tiền bối." Dương An khoát khoát tay, đạo: "Không cần đa lễ." Dương An hữu ý vô ý nhìn Chân Băng Du liếc một chút. thầm nghĩ, cái này Trần Băng Du thật đúng là xinh đẹp a. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, chính mình xuất hiện về sau, Trần Băng Du còn có thể cùng Diệp Mặc tiến tới cùng nhau sao Dương An xuất hiện về sau? Cái biến rất nhiều thứ. Như Tô Tĩnh Văn, nàng và Diệp Mặc có duyên phận, lại cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Lạc Huyên hái đến hỗn độn xanh địch về sau, rơi xuống chân núi. Đối bốn cái luyện bản tiên nhân làm một cách mặt việc. Bốn cái luyện bản tiên nhân trong lòng phát lạnh. Bọn họ sợ Lạc Huyên một cách không cao hứng, đem bọn hắn hóa thành tro bụi, để bọn hắn thần hồn tiêu diệt. Lạc Huyên sát tâm cũng không nặng. Nàng hái đến hỗn độn xanh địch về sau, tâm lý vô cùng vui vẻ, đem hỗn độn xanh địch đưa cho Diệp Mặc, lại đối Dương An đạo Sư phụ, ngươi lại cho Huyên Huyên một số luyện thể bảo vật đi. Dương An đạo: Ta bản thể không tại phương thế giới này, lại nói, ngươi dùng nhiều như vậy luyện vốn bảo vật, chỉ cần tìm được phù hợp địa phương, liền có thể niết bàn, thành tựu tiên niết thể. A Lạc Huyên ớn một tiếng, Dương An bóng người chậm rãi hóa không. Cái kia bốn cái luyện thể tiên nhân khôi phục năng lực hành động về sau, xoay người rời đi. Nơi này, bọn họ cũng không dám nữa lưu, càng không có cướp đoạt Hỗn Độn Xanh Địch Tâm Tư. Lạc Huyên gặp bốn cách luyện thể tiên nhân đào tẩu, cười nói: "Bọn gia hỏa này, hiếp yếu sợ mạnh diệt mặc được đến Hỗn Độn Xanh Địch về sau." Phân cho chân băng du cùng song sen hai tiết cành lá. Sau đó, "Đạo, tốt, chúng ta tìm một chỗ niết bàn đi." Trân Băng Du được đến hỗn độn xanh địch cảnh lá về sau, trong lòng hoan hỉ, đạo: "Ta biết một số luyện thể nơi đến tốt đẹp, quá tốt lạc huyền đạo, Băng Du sư tỷ, liền tự ngươi dẫn đường đi." Trân Băng Du khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng có lời nói, lại không có nói ra. Nàng biết, nếu như dùng hỗn độn xanh địch niết bàn, dùng tốt nhất cả bộ. Giạng này, mới có thể tấn cấp thánh thể thế nhưng là nàng biết hỗn độn xanh địch là đỉnh cấp luyện thể bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng thật không muốn đem cành lá trả lại Diệp Mạt. Chân băng du xoắn xuýt một hồi lâu, tự an ủi mình, Huyên Huyên có rất nhiều bảo vật. Đến lúc đó, nếu như Diệp Mạt muốn tấn cấp thánh thể, Huyên Huyên nên có biện pháp Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 405 niết bàn hai ngày sau đó, Lạc Huyên xe chạy nhanh xông ra cực tinh trạch. 56 thừa khố mới địa chỉ internet, phanh xe chạy nhanh đụng vào một cái hốn trận, đột nhiên dừng lại. Lạc Huyên có chút buồn bực nói, "Diệp đại ca, xem ra chúng ta lại muốn đánh nhau." Trần xe từ từ mở ra, Lạc Huyên đứng lên. Sau đó Trần băng dục diệp mặt, song sen cũng đứng lên, nhìn lấy người chung quanh, chung quanh lại có mấy chục cách tiên nhân. Một cách trung niên nam tiên đạm mạc nói, sao ra hỗn độn xanh định, vậy mà có thể tại cực tinh trạch thi triển tiên nguyên. Cái kia hỗn độn xanh định khẳng định trên người các ngươi a Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị cho Dương An gọi điện thoại. Phát hiện cái kia bốn cách luyện thể tiên nhân cũng ở chung quanh. Nàng một ánh mắt sáng lên. Đạo. Mấy cái kia luyện thể tiên nhân. Hàn Mạc sáng sớm nghe đến Lạc Huyên lời nói, tâm thần siết chặt, vừa mới chuẩn bị rời đi. Lạc Huyên lại vô, "Ngươi nếu là dám đi, ta liền để sư phụ ta giết các ngươi." Ách Hàn Mạc sáng sớm tâm thần chấn động, dường như bên trong đỉnh thân chủ cũng không dám nữa động. Hắn tiến lên một bước, Hàn Mạt ra vẻ tươi cười. "Đạo, đạo phu, không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì Lạc Huyên đạo?" "Cũng không có chuyện gì, cũng là muốn cho ngươi đem những con rùa này đuổi đi." Hàn Mạt sáng sớm nghe vậy, buông lỏng một hơi, cùng hắn ba cái luyện bản tiên nhân nhìn nhau. Ngay sau đó, phóng xuất ra khí thế cường đại, quát nói: "Lăn, đều cho ta lăn ngay sau đó!" Hắn ba cái luyện bản tiên nhân cũng phóng xuất ra thuộc về đại tiên khí thí. Đạo Lăng Khắc phi ở chỗ này. Chung quanh tiên nhân cảm nhận được đại tiên khí thí, giải tán lập tức. Chúc tiên rời đi về sau, Lạc Huyên cười nói, không tệ. Xe chạy nhanh lần nữa khởi động. Làm xe chạy nhanh biến mất tại bốn cái luyện thể tiên nhân tầm mắt về sau. Bốn người buông lỏng một hơi. 10 ngày sau, Lạc Huyên xe chạy nhanh đi vào một mảnh hỏa lâm. Mọi người ngồi trên phi xa vẫn có thể cảm giác được một cỗ hỏa nhiệt. Chân Băng Du nhìn về phía trước hỏa lâm, đạo: "Mảnh này hỏa lâm vô cùng thích hợp liệt bàn, càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao, mà lại hỏa lâm chỗ sâu còn có hỏa mang. Hỏa mang nhìn không thấy, mọi người một phải bình tâm cẩn thận, không phải vậy rất dễ dàng thủ thương. Lạc Huyên thu xe chạy nhanh về sau. Mọi người đứng tại hỏa lâm bên ngoài, từng trận hỏa nhiệt nhào tới trước mặt. Song Sen cùng Chân Băng Du trên mặt toát ra một mồ hôi. Song Sen đạo: "Băng Du sư tỷ, chúng ta có thể tại cái này địa phương luyện vốn sao nàng và Chân Băng Du vừa mới được đến luyện bản công pháp, còn không có chính thức luyện thể." Trần Văn Du đạo, Sen sư muội, chúng ta đương nhiên không thể ở chỗ này luyện thể, một hồi, chúng ta đi. Trước bên cạnh gió bão tốc luyện vốn. Trần Văn Du cùng Song Sen rời đi về sau, Lạc Huyên đạo, Diệp Đại ca, chúng ta đi vào đi. Tốt Diệp Mặc nói một chữ, bước ra một bước, tiến vào hỏa lâm. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc xâm nhập hỏa lâm 300 dặm về sau, hai người đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lạc Huyên đạo Diệp đại ca, chúng ta còn muốn đi vào bên trong sao Diệp Mặc đạo? Ta có thể lại tiến vào trong đi một số. Nếu như ngươi cảm giác không thoải mái thì ở chung quanh tìm một chỗ niết bàn đi." Lạc Huyên hướng chung quanh quét mắt một vòng, thần thức phát tán ra, nhìn đến một cái sơn cốc nhỏ. "Đạo, Diệp đại ca, ta liền đi phía trước tiểu sơn cốc niết bàn." Diệp Mặc gật gật đầu. tiếp tục đi vào trong, làm diệp mặc thân ảnh biến mất về sau. Lạc Huyền lấy cực nhanh tốc độ đi vào hỏa diễm tốc. Nàng tiện tay ném ra một mặt trận kỳ, chuẩn bị bố trí một cái phòng ngự trận. Thế mà, trận kỳ vừa ném ra bên ngoài liền bị vô hình hỏa mang hóa thành tro bụi. Lạc Huyền thấy thế, buồn bực nói, ai nha, tài liệu các loại cấp quá thấp. Nàng nói thầm một câu, hướng trung quanh quét mắt một vòng. thầm nghĩ, tiên giới luyện thể tiên nhân cũng không nhiều, có thể tới Hỏa Lâm luyện thể chắc là lạc đắc không có mấy đi. Lạc Huyên nghĩ một lát, tâm niệm nhất động, tán phòng ngự tiên cấm. Trong chốc lát, quần áo trên người bị ngọn lửa hóa thành tro bụi. Lạc Huyên vận chuyển luyện thể công pháp, từng đạo từng đạo kim quang tại Lạc Huyên bên ngoài thân lưu động, trầm tích tại Lạc Huyên trong thân thể dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Lạc Huyên luyện bản tu vi chậm rãi tăng trưởng. Một tháng, hai tháng, 3 tháng, trong nháy mắt đi qua 4 tháng. Lúc này, Chân Băng Du cùng Song Sen luyện thể tu vi tấn cấp đến thần cảnh. Hai người kết bạn đi vào Hỏa Lâm. Song Sen đạo, "Băng Du sư tỷ, cũng không biết Huyên Huyên cùng Diệp Mặc Niết bàn thành công không có Chân Băng Du đạo, hẳn là không nhanh như vậy a, luyện thể giống như tu tiên." cần đại lượng thời gian. Song sen đạo, Huyên Huyên nói, đây chính là hỗn độn luyện công pháp. Ngươi nhìn chúng ta hai cái, vẻn vẹn mấy tháng thì tấn cấp đến thần cảnh. Nếu là lúc trước, ngươi dám tin tưởng sao chân băng du sững sờ một chút, nghĩ đến chính mình luyện vốn quá trình. Đạo, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Huyên Huyên cho chúng ta luyện thể công pháp cao cấp như vậy, Nếu để cho hắn tiên người biết, khẳng định sẽ điên cuồng cướp đoạt. Song Sen nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, Băng Du sư tỷ, ngươi lo ngại. Lấy Lạc Huyên sư phụ thần thông, ai dám đoạt Lạc Huyên đồ vật chân Băng Du trong đầu lóe qua xương an bóng người." "Đạo, Sen sư muội, ngươi nói Lạc Huyên sư phụ là cảnh giới gì?" Song Sen lắc đầu. "Đạo, ta không biết." Nàng nói đến đây, nhí đến chân Thánh Đế, rồi nói tiếp: "Băng Du sư tỷ, ngươi khẳng định không thể tin được." Chân Thánh Đế nhìn thấy Lạc Huyên, đều muốn cung kính xưng hô Lạc Huyên đại tiểu thư. Chân Thánh Đế chân Băng Du ngây người, chứng đạo Thánh Đế là nàng cả đời mộng tưởng, nàng không nghĩ tới. Chân Thánh Đế đô muốn cung kính xưng hô Lạc Huyên vì đại tiểu thư. Qua một hồi lâu, Trần Băng Du rồi nói tiếp, "Chúng ta cả đời mộng tưởng cũng là chứng đạo. Ta nghĩ, chứng đạo đối với Lạc Huyên tới nói chắc là vô cùng dễ dàng đi. Song xem đạo hẳn là a, Lạc Huyên phi thăng tiên giới cũng không đến 10 năm, nàng thì đạt đến Kim Tiên cảnh giới." Hai người nói chuyện thời điểm, đã tiến vào lửa trong rừng, làm hai người xâm nhập hỏa lâm hơn 10 dặm về sau, một người tuyển một cách phương hướng Vận chuyển luyện bản công pháp. Lại qua một tháng, Lạc Huyên cảm giác thân thể truyền đến một trận mát lạnh. Nàng từ từ mở mắt, cảnh giác nhìn liếc xung quanh, vội vàng thay đổi y phục, sắc mặt đỏ lên đạo. Ta vậy mà ngủ, không có người nhìn đến a, Lạc Huyên hướng xung quanh nhìn một chút, cảm thụ một chút thân thể biến hóa, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Gieo họ đạo, ta đã liết bản thành công. lúc này, trung quanh hỏa mang bổ nhào vào Lạc Huyên trên thân, giống như từng đoàn từng đoàn nước trong đánh vào Lạc Huyên trên thân, cho Lạc Huyên một loại mát lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác. Lạc Huyên vừa đi, một bên xinlin không biết tên ca khúc, nghĩ thầm, Diệp Đại ca chắc là niết bàn thành công a, nàng nghĩ tới đây, cho Diệp Mặc phát một đạo tin tức, gặp Diệp Mặc chưa có trở về tin. lại mở ra điện thoại truy động định vị công năng. Chỉ một lát sau, Lạc Huyên tìm đến Diệp Mặc luyện thể vị trí. Lạc Huyên tấn cấp tiên niết thể về sau, tu vi phóng đại, tốc độ nhanh rất nhiều. Nàng chỉ phí nửa canh giờ liền đi đến Diệp Mặc luyện bản địa phương. Lạc Huyên nhìn đến Diệp Mặc tại trong rừng cây luyện thể. Diệp Mặc xung quanh tất cả đều là hỏa diễm cùng vô khí. Lạc Huyên nghĩ đến chính mình luyện phốn tình hình, sắc mặt đỏ lên, không dám đi qua. Nàng nghĩ, nhìn tình huống, Diệp Đại Ca vẫn chưa hoàn thành niết bàn, ta trước hết chờ một lát đi. Đột nhiên, Diệp Mặc thét xái một tiếng, Lạc Huyên coi là Diệp Mặc luyện thể xảy ra vấn đề, xông vào rừng cây. Làm Lạc Huyên nhìn đến Diệp Mặc cường tráng thân thể lúc, lên tiếng kinh hô. Sau đó, chạy mắt xông ra rừng cây, Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Huyên tiến đến, nhất thời thì mắt trợn tròn, sau đó lập tức thay đổi y phục. Lạc Huyên xông ra rừng cây về sau, trên mặt đỏ ửng chưa tán, nàng tâm bịch bịch nhảy, trong lòng nghĩ, Diệp đại ca dáng người thật tốt, thế mà nàng càng nghĩ, sắc mặt càng đỏ. Diệp Mặc thay xong y phục về sau, đi ra khỏi rừng cây. Thở nhẹ một tiếng, "Đạo, Huyền Huyền, ngươi đã niết bàn thành công ư?" "Vinh, Quỳ, quỳ." Lạc Huyền ứng một tiếng, sau đó vội vẻ nói, "Diệp đại ca, ta đã niết bàn thành công. Ngươi nhìn, ta đã không sợ Hỏa Lâm Hỏa Diễm." Diệp mặt trên mặt lộ ra nét mừng, "Đạo, ta cũng niết bàn thành công." Lạc Huyên Đạo, Diệp Đại Ca, chờ chúng ta rời đi hỏa lâm về sau, chúc mừng một chút." Hai người nói một hồi lời nói. Lạc Huyên Đạo cũng không biết Văn Du sư tỷ cùng Sen sư tỷ các nàng thế nào nàng nói đến đây, cho Phong Sen phát một đạo tin tức. Một lát sau, Song Sen hồi ân. "Huyên Huyên, cảm ơn ngươi, ta đã tấn cấp thần cảnh, chuẩn bị niết bàn." Lạc Huyên nhìn đến xong sen hồi âm, cũng vô cùng vui vẻ, trả lời: "Sen sư tỷ, ta đã thành công niết bàn, ngay tại Hỏa Lâm bên ngoài chờ ngươi." Xong sen hồi âm đạo: "Huyên Huyên chúc mừng ngươi a." Chân Băng Du tiến vào Hỏa Lâm về sau, nàng đều không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền có thể niết bàn. Nàng một bên vận chuyển luyện bản công pháp, một bên nghĩ Công pháp này thật sự là nghịch thiên. Nàng nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Lạc Huyên tu luyện công pháp. Chẳng biết tại sao, nàng đối Lạc Huyên công pháp có một ít khát vọng. Bất quá, nàng biết, chân quý như thế công pháp, liền xem như dùng toàn bộ cực kiếm môn tư nguyên đi đổi, cũng không đổi được đến. 2 tháng về sau, chân băng du luyện vốn đến thời khắc mấu chốt, Luyện thể tông pháp không có vấn đề, chỉ là hỗn độn sanh địch quá ít. Lúc này, Song Sen cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Song Sen bên ngoài thân xuất hiện từng cái huyết động, máu tươi chảy ròng toàn thân. Nhìn qua, tựa như một người toàn máu. Trần Băng Du thở dài một tiếng, đạo: "Hít nàng suy nghĩ cùng một chỗ." Ý thức liên tiếp vượt giới điện thoại si động. phát ra một đạo tin tức, "Huyền Huyền, ta niết bàn thất bại." Lạc Huyền vừa tiếp vào chân Băng Du tin tức, tâm thần siết chặt, lại tiếp vào song sen tin tức. Nàng lo lắng nói, "Diệp đại ca." Băng Du sư tỷ cùng sen sư tỷ niết bàn thất bại, làm sao bây giờ a Diệp mặc an uỷ? "Đừng vội, chúng ta đi qua nhìn một chút." Lạc Huyền đạo, "Tốt." Chúng ta cái này liền đi qua vượt sợi điện thoại di động cốt định vị hệ thống. Chỉ chốc lát, Lạc Huyên tìm đến chân băng du. Nàng lập tức đem hôn mê chân băng du thu vào tiểu thế giới, lại cùng Diệp Mặc đi vào song sen luyện bản địa phương, lần nữa đem song sen thu vào tiểu thế giới. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ rời đi Hỏa Lâm. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc rời đi Hỏa Lâm về sau, Hai người đồng thời tiến vào tiểu thế giới, đứng tại chân băng du cùng song sen bên người. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, chúng ta đều thành công, các nàng vì sao lại thất bại?" A Diệp mặt suy nghĩ một chút, dùng thần thức xem kỹ một chút hai người tình huống. "Đạo, có thể là niết bàn tiên tài quá ít." Lạc Huyên nghe vậy, có chút tự trách đạo: "Sớm biết, ta thì không làm cho các nàng niết bàn." Diệp Mặc đạo: cái này cũng không trách ngươi lạc huynh đạo. Diệp đại ca, hiện tại làm sao cứu các nàng Diệp Mặc đạo? Loại tình huống này, ta cũng không biết làm sao giới. Nếu không, ngươi hỏi một chút sư phụ đi." Lạc Huyên ánh mắt sáng lên. "Đạo, đúng nga. Ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại một lát sau." Điện thoại kết nối. "Lạc Huyên đạo, sư phụ Băng Du sư tỷ cùng xem sư tỷ Niết bàn thất bại. Làm sao bây giờ Á Dương An đạo? Huyền Hoàng bản nguyên có thể để người ta niết bàn, có thể tái tạo kinh mạch. Ngươi có thể dùng Huyền Hoàng bản nguyên trị liệu." Lạc Huyên vui vẻ nói. Cảm ơn sư phụ Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, xuất ra Huyền Hoàng Châu, tâm niệm nhất động, từng đạo từng đạo Huyền Hoàng bản nguyên tràn vào chân Băng Du cùng song xem trong thân thể. Hai người thương thí trầm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hai ngày sau đó, Chân Băng Du cùng Song Sen đồng thời tỉnh lại. Hai người cảm thụ một chút tình trạng cơ thể, ao ao lộ ra kinh sợ. Chân Băng Du đạo: "Ta vậy mà niết bàn thành công Song Sen ngồi lên tới về sau." Kinh Hỷ nói: "Ta cũng niết bàn thành công." Một lát sau, Chân Băng Du liền biết nguyên nhân cảm kích nói: Quyên Huyên, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Nàng biết, Lạc Huyên lại dùng Huyền Hoàng bản nghiên cứu nàng một mạng, không chỉ như thế, còn để cho nàng niết bàn thành tông. Lạc Huyên mỉm cười, đạo, Băng Du sư tỷ, về sau ngươi không muốn bày biện một chương lạnh như băng mặt liền tốt. Chân Băng Du nghe vậy, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cái này vẻ tươi cười như trăm hoa đua nở, để một bên Diệp Mặc sững sờ một chút. Lạc Huyên đạo: "Băng Du sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Song sen liên tục phụ họa đạo: "Băng Du sư tỷ, ngươi thật rất xinh đẹp." Trần Băng Du thu liễm nụ cười. Đạo: "Huyên Huyên, ta biết một cách linh dược sơn, là sư phụ ta nói cho ta biết, ta mang các ngươi đi quả hái thuốc." Lạc Huyên vui vẻ nói: "Lại tốt linh. Dược sơn a." Băng Du sư tỷ Ngươi sớm nói a, ngươi là không biết, ta tu luyện thời điểm, cần đại lượng tư nguyên. Chân băng du bị Lạc Huyên cảm nhiễm, đạo tâm phát sinh một tia biến hóa, loại biến hóa này nói không rõ, không nói rõ. Mọi người rời đi tiểu thế giới về sau, lần nữa lên đường. Lạc Huyên đạo, "Băng du sư tỷ, tiên dược núi ở đâu cách chúng ta xa sao chân băng du đạo?" Tại tầng thứ 4 Lạc Huyên kinh ngạc nói: "Xa như vậy chân băng du đạo, chúng ta có thể chậm rãi đi qua." Lạc Huyên minh bạch, các nàng là đến xem luyện, cũng không vội mà đi tầng thứ 4. Ngay sau đó, đạo Văn Du sư tỷ, người đối hỗn độn ngôi sao tương đối quen thuộc, tầng thứ 2 này còn có địa phương tốt gì sao nói thí dụ như có đại lượng tiên linh thảo địa phương, hoạt là có đại lượng bảo vật địa phương. Chân Băng Du suy nghĩ một chút, đạo: Hỗn độn tinh vực tư nguyên tương đối nhiều. Bất quá, nhiều khi đều muốn xem vận khí. Diệp Mặc đạo: Băng Du sư tỷ, có hay không ngâm luyện thần thức địa phương chân băng du đạo? Gốc hồn vực cũng là một cách ngâm luyện thần thức địa phương tốt. Diệp Mặc nghe đến cái tên này, lập tức nghĩ đến Gốc Hồn đảo. Năm đó Hắn tại tư không loạn lưu bên trong thời điểm, Dương An liền để hắn đi hải xác, nói chỗ đó có một phần cơ duyên. Diệp Mặc đi về sau, tại hải xác bên trong đạt được đại lượng gốc hồn tảo. Lạc Huyền cũng biết hải xác cùng gốc hồn tảo sự tình, mà lại trên người nàng còn có diệp mặc cho gốc hồn tảo. Nàng lập tức hỏi, Băng Du sư tỷ Gốc hồn tảo cùng gốc hồn vượng có quan hệ gì sao? Chân Băng Du cùng song sen nghe đến gốc hồn tảo về sau, cùng nhau nhìn về phía Lạc Huyên, đồng thời nói: "Ngươi có thóc hồn tảo?" Lạc Huyên nhìn đến hai người thần tỉnh, gật gật đầu, xuất ra một khối gốc hồn tảo, đạo: "Cứ này, ta có rất nhiều." Chân Băng Du nhìn đến gốc hồn tảo về sau, cả kinh nói: "Thật sự là gốc hồn tảo!" Lạc Huyên đem góc hồn tảo đưa cho Chân Băng Du, hỏi: "Thứ này rất đáng tiền sao theo Lạc Huyên? Thứ này đến từ tu chân giới, đến tiên giới về sau, tác dụng cũng không lớn." Diệp Mặc đưa cho nàng góc hồn tảo, nàng một mực đặt ở không gian trữ vật, song sen đạo, đương nhiên đáng tiền. Nếu để cho hắn tiên người biết ngươi có góc hồn tảo, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến cướp đoạt. Nàng sau khi nói xong, nghĩ đến Lạc Huyên trên thân đồ tốt, vậy mà không lời nào để nói, Lạc Huyên trên thân đồ tốt quá nhiều, Lạc Huyên không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói, "Ta đi vào tu chân giới về sau, thì thường xuyên bị người ăn cướp, quen thuộc liền tốt." Diệp Mặc hỏi, "Băng Du sư tỷ, nói một chút góp hồn vực tình huống đi." Diệp Mặc muốn đi góp hồn vực ngâm luyện thần thức Tu vi càng cao, thần thức tác dụng lại càng lớn. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 406 xác hồn vực nói đến xác hồn vực. Chân Băng Du nhìn một chút Diệp Mặc. Diệp Mặc vô ý thức sờ một chút cái mũi. "Đạo, trên mặt ta có hoa sao lạc huyền đạo?" "Diệp đại ca, người trên mặt không hoa." "Ta nghĩ, hẳn là Băng Du sư tỷ coi trọng ngươi." Chân Băng Du sắc mặt như thường. Bình tĩnh nói, truyền thuyết, xác hồn vượt lạc vô song tiên đế thức hải biến thành, vô song tiên đế thiên tử xác tuyệt, lại có đỉnh cấp truyền thừa, mà lại, vô song tiên đế có 18 cái phi tử, từng cái đều cái phong thái tuyệt sắc nữ tử. Hoa Tâm đại cổ Cải Lạc Huyên nói thầm một câu. Diệp Mặc không nói gì, hắn rốt cuộc biết chân băng du vì cái gì nhìn hắn thời điểm ánh mắt có chút kỳ quái. Trần Băng Du nói tiếp, có một ngày gọi là Phong Tiên Đế mời Thượng Thiên Vực, mời một cái thiên vực tiên chủ cùng Thượng Thiên Vực có sanh vọng tiên đế đi dự tiệc. Đồng thời cũng mời Vô Song tiên đế. Hàm Môn Yến Lạc Huyên phun ra ba chữ. Lạc Huyên cực kỳ thông tuệ, nàng nghe Trần Băng Du nói chuyện, liên tưởng đến xác hồn vực, bởi vậy suy đoán Vô song tiên đế chết cùng gọi là Phong tiên đế có quan hệ. Chân Băng Du lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, "Đạo, ngươi thuyết pháp này thật đúng là hình tượng có điều." Nàng vừa định nói, "Nếu để cho gọi là Phong tiên đế biết Lạc Huyên nói chuyện, khẳng định sẽ có đại phiền toái." Làm Chân Băng Du nghĩ đến Lạc Huyên sư phụ về sau, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. "Lạc Huyên đạo." "Băng Du sư tỷ," ngươi nói tiếp a. Có phải hay không gọi là Phong Tiên Đế ám toán Vô Song Tiên Đế? Sau cùng, Vô Song Tiên Đế thức hải hóa thành rắc hồn vực u. Vinh, Quỳ, Quỳ. Mạch Chân Băng Du khẽ gật đầu. Đạo Yến hồi về sau, gọi là Phong Tiên Đế mời chư vị thiên chúa cùng Tiên Đế đi hậu hoa viên ngắm hoa. Vô Song Tiên Đế tại vườn hoa bên trong nhìn đến chính mình hết sức tìm kiếm phi tử. Cái này phi tử cũng là nàng thích nhất nữ nhân. Vô Song Tiên Đế căn bản không thèm để ý hắn tiên đế ánh mắt, vọt thẳng đến nữ nhân kia bên người, một phát bắt được tay nàng, hỏi nàng: "Ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Lạc Huyên không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Chân băng du đạo trong hậu hoa viên nữ quyến đều là gọi là Phong Tiên Đế người. Mà Vô Phong Tiên Đế không để ý hắn mặt mũi, làm lấy chư vị tiên đế mặt đi quéo gọi là Phong Tiên Đế nữ quyến. Gọi là Phong Tiên Đế không có ngay tại chỗ nổi giận, đắc là hàm dưỡng vô cùng tốt. Thế mà, Vô Phong Tiên Đế nói thẳng, hắn muốn đem nữ nhân này mang đi. Lần này, gọi là Phong Tiên Đế làm sao có thể nhẫn hắn lại muốn vô song tiên đế lưu hắn lại mang đến phi tử. Vô song tiên đế trực tiếp xuất thủ, gọi là phong hòa hắn tiên đế vây công vô song tiên đế. Nói đến đây, Lạc Huyền Đạo, ta liền biết là như thế này. Nàng nói một câu, lại nghĩ tới Diệp Mặc. Nàng biết, nếu như Diệp Mặc đứng tại vô song tiên đế lập trường, cũng biết xa tay đánh nhau. Chân băng du đạo Cái kia Vô Song Tiên Đế không có chứng đạo, thực lực lại cực kỳ cường đại, tại đông đảo tiên đế vây công dưới, vậy mà đạo tổ bất quá, hắn cũng bị thương nặng. Vì sau, Vô Song Tiên Đế chạy trốn tới Hỗn Độn kinh vực. Lạc Huyên nghe đến đó, đạo Văn Du suy tỉ, cái này Vô Song Tiên Đế thực lực cường đại như thế, ngươi nói Hắn đến cùng chết không có cái này chân băng dư suy nghĩ một chút. Đạo, có ít người suy đoán hắn chết, có ít người nói hắn không có chết. Lạc Huyên đạo, cái này vô song tiên đế đến là một cách trọng tình người. Diệp đại ca, chúng ta đi xác hồn vực nhìn xem. Song Sen đạo, vô song tiên đế lời hại như thế, lấy một địch mời, dù cho bỏ mình Cái kia Giác Hồn vực cũng cần phải có rất nhiều bảo vật à, chân băng du đạo. Không sai, Giác Hồn vực vừa hình thành thời điểm, có rất nhiều tiên nhân ở bên trong tìm tới bảo vật. Nghe nói, vô số tiên đế còn có một cái chân linh thế giới. Vì cái này chân linh thế giới, còn có một số tiên đế đi Giác Hồn vực tìm kiếm, chỉ là không có tìm được. Chân linh thế giới Diệp Mặc nghĩ đến chính mình tiểu thế giới Tiểu thế giới kia hẳn không phải là chân linh thế giới, chắc là thật sự linh thế giới cao cấp hơn. Hôm nay, Diệp Mặc vẫn không biết Dương An vì sao lại tiến hắn một cái tiểu thế giới, mà lại là một cái cấp bậc cực cao tiểu thế giới. Lạc Huyền đạo, Diệp đại ca, chúng ta nhanh chóng điểm, nói không chừng chúng ta có thể tìm tới vô song tiên đế chân linh thế giới. Chân băng du đạo, truyền thuyết. Vô Song tiên đế lớn nhất vật chân quý không phải thật sự linh thế giới, mà chính là thần thức công pháp. Chính vì hắn tập trung biết công pháp, mới có thể lấy một địch mười, tại mười cái tiên đế vây công phía dưới giết ra khỏi trùng vây, chạy trốn tới hỗn độn tinh vực. Thần thức công pháp lạc huyên đạo, ta cũng sẽ thần thức công pháp, nhưng là cái này thần thức công pháp không thể nào lợi hại a. còn không có ta thời gian thần thông lợi hại. Tắc Diệp mặt im lặng. Những năm này, hắn trải qua vô số đại chiến, biết số thần thức công pháp cường đại đến mức nào, nếu như không có Dương An dạy hắn thần thức công pháp, hắn Diệp Mặc đã sớm hài cốt đát lạnh. Chân Băng Du nhìn một chút Lạc Huyên, đạo: "Ngươi vậy mà có thể tìm hiểu thời gian pháp cắt thời gian pháp cắt, đây chính là chí cao pháp tắc a." Truyền thuyết chỉ có chứng đạo thánh đế mới có thể tham ngộ pháp tắc. Thế mà, cho dù là chứng đạo thánh đế, cũng chỉ là số rất ít tiên phú tuyệt luân thánh đế mới tham ngộ ngộ thời gian pháp tắc." Lạc Huyên có chút luống nói, "Ta sẽ không thời gian pháp tắc, chỉ biết một loại thời gian thần thông. Đây là sư phụ truyền cho ta. Cái này chân băng du sởn sốt." Nàng nghĩ, Sư phụ của nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu vậy mà có thể truyền một cái thời gian thần thông cho nàng? Chân Băng Du sững sờ một chút, có chút mong đợi nói, "Huyền Huyền, làm cho ta nhìn xem thời gian thần thông sao?" Nàng sau khi nói xong, cảm thấy mình yêu cầu rất vô lễ. Cái này thời gian thần thông khẳng định là Lạc Huyên bảo mệnh áp chủ bài. Thế nhưng là, Chân Băng Du rất muốn nhìn một chút thời gian thần thông. Cái này không chỉ có thể tăng trưởng nàng kiến thức, cũng có thể làm cho nàng từ đó lĩnh hội một ít gì đó." Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Trần Băng Du lại nói, "Huyên Huyên tính toán, ta không muốn xem." Lạc Huyên đạo, "Không có việc gì, nếu như Băng Du sư tỷ muốn nhìn, ta có thể thi triển một lần." Song Sen đạo. Băng Du sư tỷ, tại hỗn độn tinh vực bên ngoài thời điểm, chúng ta gặp phải Tư Không Phi trùng. Cái kia tư không phi trùng ùn ùn kéo đến, lớp đầy toàn bộ tư không lúc đó, ta đều đã tuyệt vọng, thì vào lúc đó, Huyên Huyên phất tay thi triển ra một đạo thời gian thần thông, trong hư không xuất hiện một cái bàn quay lớn, cái kia bàn quay chẳng những to lớn, mà lại sai còn biến lớn, bàn quay những nơi đi qua, ít thay hóa thành hư vô, tư không phi trùng biến mất. Tư không phong nhận biến mất, tư không phong bảo biến mất, phàm là bị thời gian luân bàn nghiền ép lên địa phương, đều biến đến không có vật gì. Cái này chân băng du vô pháp tưởng tượng, nàng không nghĩ tới thời gian thần thông cường đại như thế. Diệp Mặc nghe đến mọi người đàm luận thời gian thần thông, hắn cũng có chút tâm động. Cường đại như thế thần thông, hắn cũng muốn có. Lạc Huyên Đào Thời gian thần thông cũng không có cường đại như vậy. Nếu như người khác cao hơn ta hai cách đại cảnh giới, liền có thể dùng tiên nguyên ngăn cản ta thời gian thần thông. Mọi người minh bạch, thần thông lợi hại hơn nữa, cũng cần tu vi chèo chống. Nếu như tu vi không đến, vẫn không cách nào phát huy ra thần thông. Lực lượng cường đại. Nửa tháng sau, mọi người đi tới xác hồn vực, Lạc Huyên không nghĩ tới Nơi này nhìn qua tựa như một tòa phu biên phụ hạn thành thị." Nàng nói ra. Băng Du sư tỷ chẳng lẽ nói, "Nơi này thật sự là Vô Song Tiên Đế chân linh thế giới biến thành chân Băng Du đạo." Có ít người nói, "Nơi này là Vô Song Tiên Đế chân linh thế giới biến thành." Cũng có một số người nói, "Nơi này là Vô Song Tiên Đế thức hải biến thành." Có người song xem nói hai chữ Mười cái huyền tiên từ đằng xa bay tới. Những thứ này huyền tiên nhìn đến Lạc Huyên một đoàn người về sau, một cái tuổi trẻ nam tiên đạo, lại có ba cái kim tiên. Kim tiên đều có thể chạy đến nơi đây đến phần khí không tệ a. Một cái tuổi trẻ nữ tiên nhìn một chút chân băng du, thầm nghĩ, nữ nhân này thật xinh đẹp. Một cái tuổi trẻ nam tiên nhìn chằm chằm chân băng du. Đạo, vị sư muội này thật Tại hạ là Trung Thiên vực độ huyền tiên môn đệ tử Hạc Tâm. Trương Hóa thành. Sư muội nguyện ý cùng chúng ta tổ đổi sao chân băng du đạo mạt phun ra một chữ. Không lại một cái huyền tiên hậu kỳ nữ tiên đi tới đạo. Vị sư muội này, mấy cách này kim tiên là ngươi sư đệ sư muội sao chân băng du đạo. Không phải lời mới vừa nói nữ tiên đạo. Đã không phải. Ngươi có thể che chở bảo vệ bọn họ đến đây. Đã đầy đủ. ta nghe nói, giác hồn vực phát sinh một số biến hóa, có khả năng vô song tiên đế truyền thừa muốn hiện thế, chúng ta muốn mấy ngươi cùng một chỗ thăm dò giác hồn vực, vô song tiên đế truyền thừa không có người không tâm động, đương nhiên, Lạc Huyên, Diệp Mặc ngoại trừ, bọn họ có càng cao truyền thừa, tu luyện công pháp cũng là hỗn độn công pháp Tương lai thành tựu khẳng định phải so vô song tiên đế cao. Nói đến vô song tiên đế truyền thừa, Song Sen cùng Trần Băng Du cũng có chút động tâm. Trần Băng Du biết, vô song tiên đế có một bộ phi thường cường đại thần thức công pháp, chính vì hắn có cường đại thần thức tông pháp, mới có thể lấy một địch mười. Tại hơn 10 vị tiên đế vây công phía dưới trốn tới. Song Sen đạo: "Huyên Huyên, chúng ta đi xem một chút đi." Lạc Huyên đạo: "Được, chúng ta cũng đi xem một chút. Nếu như tìm tới Vô Song Tiên Đế truyền thừa, ta liền đem nàng tặng cho ngươi." Các trung quanh tiên nhân sùng khinh bị ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Một cái tuổi trẻ nam tiên đạo. "Nhạ, hảo lời hại, thật hào phóng a, còn đem Vô Song Tiên Đế truyền thừa đưa người." Một cách không kiến thức kim tiên con kiến hôi. Một cái dung mạo kiều diễm nữ tiên nói: "Lạc Huyên đạo, ngươi mới là con kiến hôi." "Muốn chết cái này dung mạo kiều diễm nữ tiên giận dữ, nhìn về phía Trần Băng Du. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Băng Du tu vi cao nhất. Bất quá, nàng cũng không sợ. Trần Băng Du sắc mặt bình tĩnh. Nàng biết, nếu như nữ tiên này muốn giết Lạc Huyên, vậy liền thật tìm nhầm người. Không nói trước Lạc Huyên trên người có một vị tuyệt thế đại năng thần thức che chở, thì Lạc Huyên chính mình cũng không phải dễ trêu chọc. Cái này dung mạo kiểu diễn nữ tiên gặp chân băng dư không nói lời nào, trong lòng phòng đoán xem ra, nữ nhân này rất thức thời, biết mình không địch lại. Ngay sau đó, nàng nhấc vung tay lên, một đầu mào sắc sực rỡ rỡ bay về phía Lạc Huyên. Lạc Huyên nghĩ, những người tu tiên này, căn bản không ràng đạo lý nàng vừa chuyển đồng ý nghĩ. Phiên Thiên ấm xuất hiện tại đỉnh đầu. Phiên Thiên ấm thấy gió thì tăng. Trong chốc lát, Phiên Thiên ấm giống như núi nhỏ đánh tới hướng vị kia kiểu diễm nữ tiên. Cái kia kiểu diễm nữ tiên nhìn đến núi nhỏ đồng dạng Phiên Thiên ấm, cảm giác không gian xung quanh đều bị trói buộc. Trong lúc nhất thời, để cho nàng mồ hôi lạnh ướt ra. Đây là cái gì bảo vật đồng dạng? Chung quanh tiên nhân cũng nhìn đến lạ huyên phiên thiên ấm, ào ào lộ ra kinh sợ. Nguyên lai, nàng có loại bảo vật này, khó trách nàng có thể đi đến nơi đây. Nữ tiên này ẩn nặc thực lực thật cường đại nữ tiên. Tốt cường đại bảo vật người này nói một câu, lộ ra một tia tham lam thần sắc, phanh một tiếng vang thật lớn truyền vào trúc tiên lỗ tai. Đầu kia tuy băng bị Phiên Thiên ấm nện thành toái phiến. Cái kia kiều diễm nữ tiên phun ra một miệng nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt không gì so sánh được. Dung trấn kinh ánh mắt nhìn Lạc Huyên, ngươi không phải kim tiên, kim tiên không có thâm hậu như vậy tiên nguyên lực. Chân băng du nghĩ thầm, nàng quả diệp mặt đều là quái vật, làm sao có thể cùng phổ thông kim tiên so sánh Lạc Huyên Phiên Thiên ấm hơ lượng tại đỉnh đầu. Đạo Ta thật không thích giết người, mọi người tu luyện cũng không dễ dàng. Vừa mới cái kia một chút, Lạc Huyên chỉ dùng 6 thành tiên nguyên. Nếu như nàng dùng ra 100% tiên nguyên, lại thêm nàng luyện bản tu vi, thì cái kia một chút là có thể đem cái này kiều diễm nữ tiên nện thành phấn vụn. Trung quanh tiên nhân nhìn lấy Lạc Huyên trên đầu phiên thiên ấm, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng không ai lại ra tay. Trương Hoa thành cởi mở cười nói: "Thật không nghĩ tới, sư muội thực lực cường đại như thế. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ thăm dò xác hồn vực." Lạc Huyền thản nhiên nói: "Ai muốn cùng các ngươi cùng một chỗ? Cùng những tiên nhân này cùng một chỗ? Nàng không có một tia cảm giác an toàn. Những tiên nhân này bất cứ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng đâm dao." Diệp Mạt Đạo: "Huyền Huyền, Chúng ta đi Lạc Huyên thu phiên thiên ấm. Theo Diệp Mặc tiến vào ác hồn vực, song xen cùng chân băng du theo sát nền về sau. Đợi Lạc Huyên một đoàn người đi xa về sau. Một cái nam tiên đạo, ta cảm thấy, cái kia tu vi thấp nhất nam tiên mới là người nói chuyện. Cái kia kiều diễm nữ tiên ăn vào liệu thương đan dược về sau. Đạo, ta cảm giác, người nam kia tiên cũng ẩm nặc tu phi. Hắn trên thân khí huyết so cái kia mềm mại nữ tiên còn cường đại hơn. Trương Hóa Thành Đạo, người nam kia tiên cùng cái kia nắm giữ con dấu nữ tiên hẳn là luyện thể tiên nhân. Mặt khác một cái nam tiên đạo, Hóa Thành huynh, ngươi nhìn lầm, mặt khác hai cái nữ tiên cũng là luyện thể tiên nhân. Mọi người trầm mặt. Chúng người biết, nếu như bốn người đều là luyện thể tiên nhân, các nàng cũng là cùng tiến lên. cũng không nhất định có thể chiến thắng Lạc Huyên cắt nàng bốn người. Lạc Huyên, Diệp Mặc song sen, chân băng dư mấy người tiến vào xác hồn vượt về sau. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, ngươi có hay không hoàn hốt cảm giác Diệp Mặc đạo?" Có một chút hắn sắc mặt nghiêm túc. "Đạo, nơi này quá cổ quái, chẳng những áp chí thần thức, còn có một số âm trầm Lạc Huyên luôn có một chút bất an cảm giác, nàng nói ra, Diệp Đại ca, chúng ta trước hồi phục thần thức đi. Song Sen đạo, Huyên Huyên, ta đến khống chế phi hành pháp bảo, các ngươi hai cái trước hồi phục thần thức. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tiến vào tu luyện phòng về sau. Song Sen có chút hâm mộ nói, các nàng công pháp thật sự là cường đại, đến bất kỳ địa phương nào đều không thể chối buộc các nàng. Đúng vậy, à, Chân Băng Du cũng có một chút hâm mộ. Nói đến, nàng cũng là thiên chi kiều nữ, sinh ra ở Cực Kiếm môn, lại bị Cực Kiếm môn trưởng lão thu làm đệ tử, căn bản không cần lo lắng tu luyện tư nguyên. Thế nhưng là, nàng và Lạc Huyên so sánh thì chẳng phải là cái gì. Lạc Huyên tông pháp so với nàng tốt, pháp bảo so với nàng tốt, thần thông cũng mạnh mẽ hơn nàng. Một lát sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đi ra tu luyện bảo bối Song Sen Đạo. Huyên Huyên, ngươi có thể dùng thần thức Lạc Huyên cảm nhận được Song Sen Ngư Khí, nàng có thể đoán ra Song Tâm Sen nghĩ. Đạo, Sen tư tị, ngươi đã biết, ta cùng Diệp Đại Ca tu luyện đều là Hỗn Độn tông pháp, nhưng là loại tông pháp này chỉ có Hỗn Độn thể mới có thể tu luyện, không phải vậy ta xảy cho ngươi cũng không có oan hệ gì, sư phụ sẽ không trách ta. Không, không, không xong xem lắc đầu liên tục, ta làm sao dám muốn ngươi tu luyện công pháp. Trần Băng Du hơi nghi hoặc một chút. Hỗn độn thể ta chưa từng nghe nói Lạc Huyên đạo. Ta nghe sư phụ nói qua, vũ trụ ở giữa có rất nhiều đặc thù thể chất, có chút thể chất vô cùng thích hợp tu đạo. Trần Băng Du đạo, cái này ta cũng biết Ta gặp qua một loại thiên yêu thể, cũng đã gặp thiên mỹ thể, lại là lần đầu tiên nghe nói hỗn độn thể. Nghĩ đến, hỗn độn thể hẳn là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp tu luyện thể chất a, Lạc Huyên vui vẻ cười nói, hẳn là không sai. Ta theo tu luyện bắt đầu, thì so người khác lợi hại rất nhiều. Đương nhiên, ta cần tu luyện tư nguyên cũng so với người khác nhiều rất nhiều. Song Sen Đạo, Huyên Huyên, phía trước có tiếng đánh nhau. Bình thường Lạc Huyên thản nhiên nói: "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Nói không chừng có thể tìm tới Vô Song Tiên Đế truyền thừa. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 407 bi kịch Vô Song Tiên Đế Lạc Huyên. Song Sen. Chân băng dục. Diệp Mặc bốn người tới tranh đấu hiện trường về sau. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, Chúng ta ngay ở chỗ này xem kịp đi. 56 thư khố mới địa chỉ internet. Cái này vừa nói, đang đánh đấu bên trong huyền tiên đều dừng lại. Tiên quang tán đi. Chúng tiên chia làm ba phái, mỗi nơi đứng một phương. Bên trong một cái nam tiên đạo, từ đâu tới kim tiên, vậy mà như thế phách lối. Được, chúng ta trước tiên đem mấy cái này kim tiên trảm, lại đến phân phối gốc hồn nấm. Một cách tuổi trẻ nữ tiên nói, "Lạc Huyên phiền muộn đạo, Diệp đại ca, chúng ta cũng là nhìn cái kịch, những người này cũng muốn giết chúng ta." Diệp Mặc không nói gì, xuất ra từ một đao bổ ra, mấy chục trưởng đao mang chém ra đi, cường đại đao vực đem phía trước Huyền Tiên trói buộc chặt. Lạc Huyên xuất ra Long cung, một tiếng bắn đi ra, phanh một tiếng nổ vang. Một cách huyền tiên viên mãn nam tiên bị Lạc Huyên bắn giết. Diệp Mặc thuận tay mò lên nhẫn chữ vật. Chân Băng Du nhìn đến Lạc Huyên cùng Diệp Mặc động tác, nói khẽ, "Bọn họ thường xuyên làm loại chuyện này." Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, Diệp đại ca, cái này giết người cướp của sự tình, ngươi làm được càng ngày càng thuần thục." Hắn Diệp Mặc có chút xấu hổ, "Tu tiên giả thế giới cũng là như thế." cường giả vi tôn, không phải ngươi giết người thì là người khác giết ngươi. Chung quanh tiên nhân nhìn đến diệp mặt cùng Lạc Huyên thực lực về sau, ào ào lộ ra kinh sợ. Các ngươi không phải kim tiên bọn họ ẩn nặc tu vi Lạc Huyên trảm một cái huyền tiên về sau. Thản nhiên nói, Ui, "Các ngươi vì cái gì ở chỗ này đánh nhau một cách tuổi trẻ nữ tiên khóe miệng co quắp." Đạo chúng ta phát hiện một đống lớn gốc hồn nấm. Gốc hồn nấm Lạc Huyên lần đầu tiên nghe được loại vật này. Nàng chỉ nghe nói qua gốc hồn tảo. Ngay sau đó, hỏi, cái này gốc hồn nấm là cái gì chúc tiên kiến thức Lạc Huyên thực lực về sau. Đã coi Lạc Huyên là thành cùng tầng thứ nhân vật. Lời mới vừa nói nữ tiên đạo, gốc hồn nấm cùng gốc hồn tảo có chút tương tự, đều có thể tăng trưởng thần thức, chứa tri thần thức Lạc Huyên hơi hơi giật mình. "Đạo, còn có loại bảo vật này đúng, gốc hồn nấm hình dạng thế nào một cái tuổi trẻ nam tiên xuất ra một đóa gốc hồn nấm." "Đạo, chính là cái này bộ dáng." Lạc Huyên nhìn lấy nam tiên trên tay gốc hồn nấm, "Đạo, thứ này cùng phổ thông cây nấm không sai biệt lắm a." Nàng nói một câu, trong lòng nổi lên một tổ cảm giác kỳ quái. Diệp Mặc nhìn đến gốc hồn nấm về sau, tâm thần chấn động, sắc mặt lại bình tĩnh không gì so sánh được. Đạo, giác hồn vượt xuất hiện rất nhiều góc hồn nấm sao một cái tuổi trẻ nam tiên đạo. Không sai, giác hồn vượt xuất hiện rất nhiều góc hồn nấm, mà lại Cực Phong Thiên còn tổ chức một lần thi đấu, người nào được đến góc hồn nấm nhiều, người đó là người thắng trận. Diệp Mặc quay đầu nói, "Huyên Huyên, chúng ta chuyển sang nơi khác." cũng thu thập một số gốc hồn nấm. Trúc Tiên nhìn lấy diệp mặt một đoàn người rời đi, bên trong một cái nam tiên đạo, cái kia nữ tiên thật xinh đẹp. Hắn nói người tự nhiên là chân băng du, chỉ bất quá, hắn kiến thức diệp mặt cùng Lạc Huyên thực lực về sau, không dám đánh chân băng du chủ ý. Mặt khác một cái huyền tiên vỗ vỗ lời mới vừa nói nam tiên. Đạo. Được, mấy người kia vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu chủ. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mịch nam gia tiên khẽ gật đầu. Nghĩ thầm, một tiếng bắn chết một cái huyền tiên phiên mãn tiên nhân. Thực lực thế này, hẳn là nửa bước đại tiên cảnh giới. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra, cái kia thanh cung là một kiện cường đại tiên khí. Diệp Mặc hướng giác hồn vượt nổi bộ đi hơn 10 dặm. sắc mặt nghiêm túc đạo: "Huyên Huyên, nơi này địa có gì đó quái lạ, chúng ta mau mau rời đi." Lạc Huyên cảm nhận được một tia nguy cơ, đạo: "Diệp đại ca, ta cũng có một loại không tốt cảm giác." Song Sen đạo: "Huyên Huyên, nơi này có đại lượng gốc hồn nấm, chúng ta không hái một chút sao?" Diệp Mặc vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhìn liếc chung quanh. "Đạo, nhanh Mọi người nhanh lên phi hành pháp bảo, rời đi nơi này." Đồng dạng, Lạc Huyên cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Nàng xuất ra xe chạy nhanh. "Đạo, mọi người phía trên ta xe chạy nhanh a, ta xe chạy nhanh so sánh nhanh." Chân Băng Du hơi nghi hoặc một chút, lại không có hỏi nhiều. Song xem tin tưởng Lạc Huyên, cũng không có hỏi nhiều. Mọi người phía trên xe chạy nhanh về sau. Lạc Huyên đem bay tốc độ xe chạy đến nhanh nhất. Xe chạy nhanh như giống như sao băng xẹt qua hư không, hướng xác hồn vượt bên ngoài phi hành. Còn tốt, mọi người không có tiến vào quá sâu. Vẹn vẹn nửa canh giờ, mọi người liền rời đi xác hồn vượt. Khi mọi người rời đi xác hồn vượt về sau, chỉ thấy xác hồn vượt lật lên từng trận gần sóng. Cánh này gợn sóng tựa như biển động những nơi đi qua, san thành bình địa. Cánh này chân băng du lộ ra chấn kinh thần sắc. Một hồi lâu, mới ổn định tâm thần. "Đạo, Huyên Huyên, cảm ơn các ngươi." Song Sen Hiếu Kỳ nói. "Huyên Huyên, các ngươi làm sao phát hiện Lạc Huyên suy nghĩ một chút." "Đạo, nếu như ta cảm giác không có sai." Góc kia hồn nấm ẩn chứa thần thức Ma lại. Cái này thần thức còn sót linh tính. Đoạt Xá Chân Băng Du phun ra hai chữ, Diệp Mặc Đạo xem ra vô song tiên đế thật không có chết. Hôm nay, hắn hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, cũng nhanh khôi phục. Nếu như không có Lạc Huyên ở bên người, Diệp Mặc đã sớm rời xa giác hồn vực. Đối mặt tiên vương, hắn đều không có một tia sức hoàn thủ. lại càng không cần phải nói tiên đế, cho dù là một cái thương thế còn không có khôi phục tiên đế, Diệp Mặc cũng không muốn đơn độc đối mặt. Sau khi hết khiếp sợ, bốn người hiếu kỳ nhìn lấy xác hồn vực. Lạc Huyên đạo: "Cái này vô song đại đế thật hung ác, cứ như vậy một chút, cũng không biết giết bao nhiêu tiên nhân." Đột nhiên, xác hồn vực xuất hiện một khuôn mặt người, Gương mặt này nhìn qua vô cùng hư huyễn, bất quá, gương mặt này mang theo khí thế cường đại, tới gần Lạc Huyên một đoàn người về sau, gương mặt này nhìn lấy chân Băng Du, vui vẻ nói: "Thật xinh đẹp nữ tiên, ta là Vô Song Tiên Đế, hiện tại ta thu ngươi làm truyện, ngươi có bằng lòng hay không?" Chân Băng Du vừa nhìn thấy tấm kia hư huyễn mặt liền biết vô song tiên đế có ý đồ gì. Nàng thản nhiên nói: "Không nguyện ý vô song tiên đế đạo, ta thì ra thích có cá tính, lại sinh đẹp nữ tiên." Lão sắc phiệt Lạc Huyên mắng: "Nghe nói ngươi đều có mười cách lão bà, còn muốn đánh văng Du sư tỷ chủ ý, ngươi có muốn hay không mặt u?" Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ Vô Song Tiên Đế nhìn về phía Lạc Huyên. "Đạo, tuy nhiên ngây ngô một chút, bất quá khuôn mặt rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Ngươi thì làm ta phi tử a, ta sẽ truyền cho ngươi đỉnh cấp tu tiên tông pháp." Lạc Huyên phát phì cười. "Đạo, ngươi có bị bệnh không, Diệp Mặc bình tĩnh nhìn lấy Vô Song Tiên Đế." "Đạo Thân thể ngươi còn không có hồi phục a cũng không biết ngươi cái nào đến tự tin. Vô Song Tiên Đế đạo, dù cho ta thân thể không có hồi phục cũng có thể tùy tiện chém giết ngươi cái này con kiến hôi. Vô Song Tiên Đế vừa mới dứt lời, to lớn thần thức áp hướng Diệp Mặc. Lạc Huyên tiến lên một bước, đứng tại Diệp Mặc phía trước, quát nói: "Vô Song Tiên Đế, ngươi nếu là dám đồng diệp đại ca một sợi tóc, ta liền đệ sư phụ diệt ngươi. Vô song tiên đế cao ngạo không gì so sánh được, sao lại thổ lạc uy hiếp? Đột nhiên, hắn thần thức nghĩ hóa ra mấy đạo thần thức chạm, lực lượng thần thức chém về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Vô song tiên đế thần thức chém xuống hư không. Cái kia hư huyễn mặt to lộ ra kì quái biểu lộ. Đạo: "Ồ, ngươi lại có một cái chân linh thế giới hắn nói một câu về sau." Sắc mặt nghiêm túc đạo: "Không, đây không phải chân linh thế giới, mà chính là hỗn độn thế giới Lạc Huyên giận dữ." Đạo: "Vô song tiên đế, ngươi đi chết đi." Nàng đang khi nói chuyện, dùng thần thức nghĩ hóa ra vài thanh thần thức đao. Thần thức đao xông vào hướng Vô Song Tiên Đế. Vô Song Tiên Đế căn bản không thèm để ý Lạc Huyên thần thức đao. Thế mà, làm Lạc Huyên thần thức đao tới gần về sau, Vô Song Tiên Đế lộ ra kinh khủng thần sắc. Không không có khả năng, Vô Song Tiên Đế hô một tiếng. Cái kia hư huyễn mặt to đột nhiên đổ sụp. Toàn bộ giác hồn vực lần nữa phát sinh chấn động. Phảng phất như động đất bộc phát, lại như núi lửa phun trào. Qua một hồi lâu, xác hồn vượt mới bình tĩnh trở lại, phóng tầm mắt nhìn tới, xác hồn vượt mấp mô, lại cũng không nhìn thấy nguyên lai cái bóng. Lạc Huyên đối với hư không đạo, "Sư phụ, vô song tiên đế chết sao?" Dương An thanh âm theo trong hư không truyền đến. Hắn đã bị ta đánh vào luân hồi. Vô Lạc Huyên nhẹ ra một hơi. Ngay sau đó, Diệp Mặc từ tiểu thế giới bên trong lóe ra đến. "Đạo, cái này vô song tiên đế, thật không biết xấu hổ." Lạc Huyền đạo, nàng chẳng những không biết xấu hổ, vẫn là một cái lão sắc dược. "Song Sen đạo, ta còn tưởng rằng nơi này là một cái tu luyện thần thức địa phương tốt, không nghĩ tới kém chút đem mệnh bỏ ở nơi này." Chân Băng Du lòng còn sợ hãi, "Đạo còn tốt, chúng ta trốn tới Song Sen có chút thương hại đạo. Cái kia vô song tiên đế thật sự là đáng thương. Đầu tiên là bị người phây công, hôm nay thật vất vả khôi phục, lại bị Huyên Huyên sư phụ đánh vào luân hồi. Lạc Huyên đạo. Đáng đời mọi người trầm mặt một hồi. Lạc Huyên đạo. Diệp đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu Diệp mặt nhìn về phía chân băng du. Đạo. Băng du sư tỷ, Ngươi biết nơi nào có tiên tinh mỏ? Hoặc là có tiên truyền sao chân băng du đạo? Tiên truyền có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta nghĩ, cho dù là tại Hỗn Độn tinh vực, tiên truyền cũng không nhiều tìm kiếm tiên tinh mỏ cùng tìm kiếm tiên truyền một dạng, đều muốn dựa vào vận khí. Song Sen vẫn nhìn lấy giác hồn vực. Đạo, Huyền Huyền, ngươi nói Vô song tiên đế chân linh thế giới còn ở đó hay không cái này Lạc Huyên nhìn lấy tàn phá xác hồn vực. Đạo, dù cho vẫn còn, cũng rất khó tìm đến đi. Ai song xem thở dài một tiếng, nàng vẫn muốn phục sinh Lưu Tuấn, chỉ là Lạc Huyên sư phụ nói qua, cần 100 triệu tiên thạch. 100 triệu tiên thạch đối với nàng mà nói là một cái to lớn con số. Tạo hóa thế giới Lúc này, Ninh Thành đã đạt đến trúc nguyên cảnh giới, đang chuẩn bị tiến về Ngụy Thiên Lộ. Vừa nghĩ tới Ngụy Thiên Lộ, Ninh Thành tâm lý có chút kích động. Ấm Dương An Chỗ nói, chỉ cần tìm được huyết hà dưới đáy cái kia vị đại năng, liền có thể trở lại địa cầu. Đúng lúc này, Tha Nhược Lan gọi điện thoại tới, "Ca, ngươi tiến vào Thiên Lộ sao còn không có Ninh Thành nói?" Tha Nhược Lan đạo: Nghe ngươi nói, cái kia Ngụy Thiên Lộ là thí luyện địa phương, chắc là rất nguy hiểm. Ngươi nhất định muốn chú ý an toàn linh thành đạo. Ngươi cũng sống vậy, tốt nhất đừng đi oan ngoại. Hôm nay, trên địa cầu đã phát sinh đại biến hóa. Trùng tộc máu xào xâm lấn địa cầu. Đại lượng nhân loại chiến tử trên địa cầu vô cục cũng phát sinh biến hóa. Oan ngoại một mảnh hỗn loạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có người bị chủng tộc xiết chít. Tha Nhược Lan đạo, "Cặn, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đã không phải là tiểu hài tử." "Đúng, ta sở so ngươi tu vi còn cao hơn a, ta. ta đã đạt đến huyền dịch cảnh." Một ngày sau đó, phi thuyền dừng lại, Ninh Thành nghe đến một cái thanh âm xà nuốt, biết nơi đây đắc là quy tắc đường phạo miệng. Ninh Thành quen thuộc độc lai độc phảng, không có cùng người khác tổ đội. Yến Tế xa xa nhìn Ninh Thành Liệp một chút, thầm nghĩ, người này thật sự là cổ quái dương an xuất hiện, cái biến một ít chuyện. Ninh Thành theo nội phủ tốc sau khi đi ra, cũng không có đụng phải Nạp Lan Như Tuyết. Lúc này, Nạp Lan Như Tuyết cũng tại phi thuyền phía trên. Sắc mặt nàng cao ngạo không gì so sánh được, cùng một đám tu sĩ tổ đội tiến vào quy các con đường. Dương An tọa ở Nguy Thiên Lộ đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ hai. Sao Thiết Điểm trên tay cầm lấy một quả hỗn độn quả, miệng lớn cắn, ánh mắt nhìn lấy uy khắc đường vào miệng. Lấy Dương An hôm nay tu vị, vô luận là thời gian, vẫn là không gian, với hắn mà nói đều đã không có chút ý nghĩa nào, tại vì diện thấp, hắn có thể qua lại tùy ý thời gian, tùy ý không gian. Lam Dương An ăn hết một khỏa hỗn độn quả về sau, rốt cuộc có một đội người tới đoạn thứ 2 quy tắc đường vào miệng. Nạp Lan như tuyết theo các sư huynh sư tỷ đi vào sanh trước cửa đá mới, đang chuẩn bị xâm nhập đá xanh môn thời điểm, mấy chục người hướng các nàng bốn phía. Những người này sắc mặt khô héo, quần áo rách rưới, chợt nhìn đi lên, căn bản không giống tu sĩ. Bất quá, Những người này khí thế cường đại, hiển nhiên trên thân tu vi không kém. Nạp Lan Như Tuyết nhìn đến những người này về sau, sầm mặt lại, đạo: "Các ngươi muốn làm cái gì những thứ này bị vây ở quy tắc con đường tu sĩ nhìn thấy Nạp Như Như Tuyết xung mạo về sau, ánh mắt sáng lên, giống như đói mấy ngày sói Một cái mặt mũi tràn đầy sự tợn tu sĩ chỉ Nạp Lan Như Tuyết, đạo uy cũng là ngươi, ngươi tới đây cho ta. Nạp Lan Như Tuyết vừa nhìn thấy người này, thì có một loại cảm giác buồn nôn. Bất quá, nàng có thể cảm giác được, cái này cá nhân tu vi cao hơn nàng, mà lại vừa nhìn liền biết là kẻ hung hãn. Nàng không nói gì, cũng không có động Một cái tuổi trẻ nam tu đứng ra, đạo, chư vị, chúng ta là vô niệm tông nhân. Người này lời nói vẫn không nói gì. Cái kia mặt mũi tràn đầy sự tợn người liền nói, ta không cần biết ngươi là cái gì môn phái. Lão tử ở chỗ này hỗn trên trăm năm. Lão tử chỉ biết là làm cả ngày cũng nhanh làm cả ngày. Người này nói một câu, bước ra một bước trên tay trường đao bộ tuổi trẻ nam tu căn này trẻ tuổi nam tu chính là vô niệm tông ngồi vừa kêu. Hắn tiến lên một bước, bóp một đạo ấm quyết, kiếm quang bay ra, phanh hai đạo chân nguyên chạm vào nhau, phát ra nổ vang một tiếng. Ngồi vừa kêu lui về phía sau vài chục bước, phun ra một miệng nghịch huyết. Một cái xinh đẹp nữ tiên tiến lên, đỡ lấy ngồi vừa kêu, lo lắng nói: "Sư huynh, người không sao chứ?" kẻ kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn tu sĩ thắng về sau, cười to lên, các huynh đệ đem những này nam đều xếp, nữ nhân lưu lại, sanh cửa đá phía trên có một đóa mây trắng, Dương An ngồi một mình ở mây trắng phía trên, rót cho mình một ly linh trà, thế mà, Dương An giống như ở vào một thời không khác, hắn có thể nhìn đến phía dưới tu sĩ, phía dưới tu sĩ lại không nhìn thấy hắn. Đúng lúc này, một cái nữ tu sĩ thổ thương sắp bị người ta tóm lấy, Dương An tiện tay bắn ra, nhất linh trà bay vào cái kia thổ thương nữ tu trong thân thể. Cái này nữ tu sĩ đột nhiên bộc phát, bóp một đạo ấm huyết, mấy đạo phong nhận bay ra. Muốn bắt nàng tu sĩ bị phong nhận trảm thành vài đoạn. U V Q Q mơ, cái này nữ tu sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt tình huống, có chút không dám tin tưởng. Linh Phi lui một bước, nhìn một chút trưởng Tôn Nghiên, cả kinh nói: "Nhiên sư muội, ngươi làm sao biến lời hại trưởng Tôn Nghiên cũng không hiểu." Nàng có chút ngơ ngơ nhìn lấy tay mình. Dương An truyền ra một đạo thần thức: "Ninh Thành, còn chưa tới anh hùng cứu mỹ sao, Ninh Thành vừa mới tấn cấp huyền dịch cảnh." Thầm nghĩ, nơi này quả nhiên so bên ngoài tốt hơn nhiều, vô cùng thích hợp tu luyện. Hắn vừa đứng lên, liền nghe đến Dương An thần thức truyền âm. Hắn có chút sợ khóc sợ cười, trong đầu đảo, "Dương An, ngươi ở đâu Dương An đạo? Ta cũng tái huy các con đường Ninh thành đoán không được Dương An tâm tư." Đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, cảm giác không gian chuyển đổi, làm hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện xung quanh một mảnh hỗn loạn. Dương An thanh âm lần nữa truyền vào Ninh Thành não hải. Ninh Thành, nhìn ngươi biểu diễn Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 408 thưởng thức trà xem kịp Ninh Thành đột nhiên xuất hiện tại hiện trường. Bị hỗn ở quy tắc đường đoạn thứ nhất, tu sĩ lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn là làm sao xuất hiện, hắn là huyền dịch cảnh giới? Chỉ chốc lát, Ninh Thành thì biết mình tình cảnh. Hắn đối với hư không đạo, Dương An Chúng ta thế nhưng là Đồng Hương a. Ngươi vậy mà hô ta Dương An hiện hiện ra. Một đám mây trắng treo lơ lửng giữa trời. Mây trắng phía trên ngồi đấy một người mặt cổ quái người. Người này ngồi tại chiếc ghế phía trên, tay cầm chén trà, nhàn nhã uống nước trà. Ninh Thành, nơi này có rất nhiều mỹ nữ nha Dương An nói chuyện thời điểm. Chỉ mạc lan như tuyết. Đạo, ngươi nhìn Vị này gọi Lạc Lan Như Tuyết, lớn lên coi như xinh đẹp đi. Áp Ninh Thành nhìn một chút Lạc Lan Như Tuyết, nói đùa, Dương An, nếu như ngươi thích nàng, ta có thể giúp ngươi. Dương An xuất hiện về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương An. Lạc Lan Như Tuyết sắc mặt băng lãnh, trong lòng nghi hoặc, người kia là ai Ninh Thành? Nàng đến là nhận biết Nàng tại phu niệm tông cửa gặp qua Ninh Thành một lần, bị hỗn ở quy các người qua đường nhìn về phía tư không. "Đạo, ngươi là người phương nào?" Dương An thản nhiên nói. "Xem kìa, người mọi người ở đây đều là các môn các phái nổi bật, cho dù là bị nhốt thành quy thì đường tu sĩ, cũng là các môn các phái nổi bật, chỉ bất quá bọn họ tiến vào thiên lộ về sau, tu vi không đến không cách nào tiến vào đoạn thứ hai quy các con đường, bởi vì bị nhốt thời gian quá dài. Những tu sĩ này tính tình đại biến, trưởng Tôn Nhiên nhìn đến Dương An về sau, trong nội tâm nàng có một loại cảm giác, chẳng lẽ là nàng cứu ta, nàng thử thăm dò, "Tiền bối, là ngươi cứu ta sao Dương An đạo? Ta không cứu được ngươi, chỉ là ta uống trà thời điểm có một nước trà rơi xuống trên người ngươi. Ụ, Vĩnh, Quỳ, Quỳ. Mơ, Trưởng Tôn nhiên chấn kinh nhìn lấy Dương An. Nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn một nước trà thì cứu nàng mệnh. Lúc này, nàng có thể cảm giác được trên thân thể biến hóa. Nàng cảm giác mình kinh mạch biến bao quát, vận chuyển công pháp thời điểm càng thêm thoải mái. Trưởng Tôn Nhiên tiến lên một bước, cung kính nói, "Đa tạ tiền bối an cứu mạng." Nàng có thể tưởng tượng ra được, nếu như Dương An không cứu nàng, nàng cho dù không chết, cũng sẽ thủ tận làm nhục. Dương An không để ý đến Trưởng Tôn Nhiên, ngược lại đối Ninh Thành đạo, "Ninh Thành, những người này đều là cặn bã, ngươi thì vì dân trừ hại đi." Ninh Thành đạo Dương An, nếu như ngươi xuất thủ, phất tay cũng có thể diệt những người này. Dương An đạo, ta sao có thể xuất thủ, ngươi không là vừa hẳn thăng cấp sao những người này thì tặng cho ngươi soát kinh nghiệm. Áp Ninh thành sững sốt. Hắn nghĩ, có lẽ tại cái này trong mắt người, toàn bộ thế giới tựa như một cái trò chơi đi. Bất quá, Ninh Thành còn thật muốn thử xem chính mình thực lực. Hắn biết Chỉ có sinh tử chiến đấu mới có thể tăng cường chính mình thực lực, thời khắc sinh tử cũng lại càng dễ cảm ngộ đại đạo. Trưởng Tôn Nghiên gặp Linh Thành xuất ra một thanh trường đao, lo lắng nói: "Linh sư huynh, cẩn thận, trong bọn hắn có mấy cái huyền đan cảnh giới cao thủ." Nguyên bản, Linh Thành thì không sợ những người này. Lúc này, Dương An tại hiện trường, hắn càng thêm chằng sợ hãi. Hắn hướng trưởng Tôn Nghiên gật gật đầu. "Đạo, không có việc gì, ta cách này trảm đám người này cản bát." Ninh Thành đại phát thần uy. Thế mà, hắn tu vi cuối cùng thấp một số, đối mặt mấy chục cái huyền dịch cảnh, còn có 10 cái huyền đan cảnh tu sĩ vây công, vẫn có chút không địch lại. Mọi người không hiểu Dương An tâm tư, vậy mà không có ra tay giúp Ninh Thành. Linh Vi gặp Ninh Thành càng đánh càng hăng, trên thân vết thương cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ linh thành đạo bào. Nàng hô: "Các vị sư huynh, sư tỷ, đi lên hỗ trợ a." Dương An đạo, không cần Ninh Thành nghe đến Dương An lời nói, càng thêm phiền muộn, hắn đánh lui một địch nhân. Khổ sợ nói: "Dương An, ngươi không thể chơi như vậy a, Dương An đạo." Ngươi còn có sức lực nói chuyện. Nói rõ ngươi không dùng toàn lực a. Ninh Thành đạo, tốt, ta liền để ngươi nhìn ta những năm này tu luyện thành quả. Vừa mới nói xong, Ninh Thành xuất ra Thái hư chân ma búa. Trong chốc lát, một cỗ to lớn ma khí từ trên người Ninh Thành dũng mãnh tiến ra. Xung quanh tu sĩ nhìn đến Ninh Thành trên thân ma khí về sau ào ào lộ ra kinh sợ. Hắn là ma tu Hắn lại là ma tu cùng lúc đó, cũng có một số người nhìn lấy trong hư không dương an, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là ma tu? Yến tế cùng đồng môn sư huynh, các sư tỷ đi vào đá xanh cửa bên cạnh, chỉ thấy Ninh Thành thân thể bên trên tán phát ra to lớn ma khí, bị một đám tu sĩ vây công. Yến tế lập tức xông lên trước, đạo Đây là có chuyện gì trưởng Tôn Nghiên nhận biết yến tế. Nàng đi đến yến tế bên người. Đạo, yến tế sư tỷ, chúng ta bị quy các đường đường trộm cướp ở, song phương phát sinh đại chiến, chết mấy cái sư huynh. Ninh Thành sư huynh đến về sau, tại vì tiền bối kia phân phó dưới, cứu chúng ta, còn một mình cùng những thứ này đường cướp đại chiến. Yến tế hướng không trung nhìn một chút, gặp Dương An tọa trong tư không uống trà. Như thế, nhàn nhã không gì so sánh được. Nàng nhỏ giọng nói, vị tiền bối này là ai lúc này? Nàng nghĩ, chẳng lẽ vị tiền bối này là trông coi huy các người qua đường trưởng tôn nhiên lắc đầu. Đạo, không biết đồng thời còn có chút lo lắng nhìn Dương An liếc một chút. Gặp Dương An không có tức giận, vẫn ngồi trên mây trắng uống trà. Nàng buông lỏng một hơi. Ninh Thành xuất ra Thái hư chân ma búa về sau, thi triển búa đạo thần thông, cùng Dương An truyền thụ thuần thi thần thông. Trong đám người không ngừng sát phạt, từng cái tu sĩ ngã xuống đất. Theo thời gian truyền rời, Ninh Thành thân thể càng ngày càng suy yếu. Hắn một cái thuần thi, đi vào mây trắng phía trên, nâng bình trà lên, từng ngụm từng ngụm uống. Dương An thấy thế, đạo Ninh Thành, đây chính là vũ hoàng thế giới thần trà a. Ngươi không sợ chết không phải sao? Dương An vừa mới dứt lời, Ninh Thành biến sắc, toàn thân biến đến đỏ bừng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn cảm giác mình thân thể sắp nổ tung. Dương An tiện tay bắn ra, một luồng linh sinh đạo lực phi nhập Ninh Thành trong thân thể. Linh Thành cảm giác thân thể tràn vào một cỗ mát lạnh chi ý. Hắn lập tức vận chuyển Huyền Hoàng Vô Tướng công pháp, luyện hóa thần lực trong cơ thể cùng linh sinh đạo lực. Qua một hồi lâu, Linh Thành thở ra một hơi. "Đạo Dương An, ngươi làm sao không nói sớm Dương An đạo, ta nào biết được ngươi sẽ trực tiếp uống A Ninh Thành đạo, ta đây không phải đánh cho có chút khác." tới lấy chén nước uống sao tốt a, Dương An im lặng lại nói. Ninh Thành uống qua bàn đào nước trái cây, cũng uống qua nhân sâm quả nước, những thứ này cường đại linh quả chẳng những vô hại, mà lại còn có vô lượng chỗ tốt. Bởi vậy, Ninh Thành biết Dương An vật trên tay khẳng định là đồ tốt. Lúc này mới chạy tới uống trà giải khát. Ninh Thành cảm thụ một chút trên thân thể biến hóa, đạo Nước trà này không tệ. Một chén vào trong bụng. Ta thì theo huyền dịch cảnh đến huyền đan cảnh giới. Đứng tại mây trắng phía dưới đường cướp cảm nhận được linh thành trên thân khí thế về sau, đã không có tái chiến dũng khí. Ao ao quỳ rạp xuống đất. Đối với Dương An cầu xin, tiền bối, tha cho chúng ta ạ. Chúng ta cũng là bị buộc. Dương An tiện tay vung lên Những thứ này đường cướp thân thể từng mảnh nứt ra. Chỉ chốc lát, những thứ này đường cướp thì hóa thành troi khiến không có huyết tính, lại cho người ta một loại không xét mà run cảm giác. Một số tu sĩ nghĩ, hắn quả nhiên là ma tu, giống như Ninh Thành, giết người không chớp mắt. Dương An căn bản không thèm để ý người chung quanh, lại lấy ra một mảnh lá trà. "Đạo, đây là ngộ đạo trà." so thần trà ôn hòa rất nhiều, mà lại có thể giúp người ta ngộ đạo đến thường thường vị đạo. Ninh Thành nhìn lấy dương an pha trà, từng trận hương trà bay vào hắn cách mũi. Ninh Thành tán thán nói: "Trà ngon." Hắn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một cái. Thân thể dừng lại, đại lượng đạo vận theo trong thức hải của hắn lóe qua. Dương Anh nhìn đến Ninh Thành bộ dáng, tán thán nói, không tệ thiên phú coi như không tệ. Qua một hồi lâu, Ninh Thành mở to mắt đạo, "Dương An, tả, nước trà này coi như không tệ." Vừa mới, hắn uống thần trà, tấn cấp đến Huyền Đan cảnh giới. Cảnh giới còn có chút mất ổn. Lúc này, uống ngộ đạo trà về sau, chẳng những cảnh giới vững chắc, mà lại tấn cấp đến Huyền Đan tầng 2. Mây trắng phía dưới người nhìn lấy Ninh Thành cùng Dương An thưởng thức trà, một số người vô ý thức nuốt ngụm nước. Trà ngon mà cũng có một số người hâm mộ nhìn lấy Ninh Thành. Nghĩ thầm, hắn cốt quốc là ai, vậy mà có thể cùng loại này tiền bối cao nhân uống trà. Dương An hướng Yến Tế vẫy tay, đạo: "Yến Tế cô nương, nếu như không để ý lời nói, cũng tới đến uống ly nước trà đi." Trưởng Tôn Nhiên biết nước trà công hiệu, nàng nói ra, Yến tế sư tỷ, vừa mới ta kém chút bị giết, cũng là tiền bối một nước trà cứu ta. Yến tế nhìn về phía Dương An, nàng đối Dương An nước trà có chút chờ đợi, lại không dám bác bỏ Dương An vị tiền bối này mặt mũi. Nàng cung kính nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Dương An tiện tay vung lên Yến tế rơi xuống mây trắng phía trên. Mây trắng phía trên nhiều vài cái thế sửa. Sau đó, Dương An lại đối trưởng Tôn Nghiên cùng Linh Vi phát ra mời. "Linh Vi, trưởng Tôn Nghiên, các ngươi cũng tới đến uống ly nước trà đi." Hai nữ nghe đến Dương An lời nói, lộ ra mừng rỡ thần sắc, đồng thời nói: "Đa tạ tiền bối." Dương An lần nữa phất tay. Hai nữ rơi xuống mây trắng phía trên. Dương An cho hai nữ ngược lại một chén nước trà, làm một cách mời thủ thí, "Đạo, nếm thử vị đạo. Đây chính là Già Thiên Thế giới Ngộ Đạo trà nha. Già Thiên Thế giới Ninh Thành lộ ra nghi hoặc thần sắc." Dương An đạo, "Chờ các ngươi tu vi cao liền sẽ rõ ràng. Cái vũ trụ này là một cách đa nguyên vũ trụ, chẳng những có rất nhiều vũ trụ, còn có vô số thế giới." Mọi người nghe vậy, A a, lỗ sa kinh sợ. Linh phi hiếu kỳ nói, "Tiền bối, người đi qua rất nhiều thế giới u." Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ Dương An khẽ gật đầu, nâng chung trà lên, phẩm một miệng, trên mặt đất tu sĩ nhìn lấy yến tế. Trưởng Tôn Nghiên, Linh phi, Ninh thành mấy người ngồi trên mây trắng uống vào tiên trà, không ngừng hâm mộ. lại không dám nói lời nào. Dương An chém giết quy các con đường đường cướp lúc, đã triển lãng thực lực cường đại. Một bình trà uống xong, Dương An đạo, Ninh Thành thương ấy tại huyết hà dưới đáy. "Chờ ngươi, ngươi đi về sau, liền có thể nhìn thấy hắn, ta đi trước." Dương An sau khi nói xong, tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, tiến nhập hư không vết nứt. bíến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tư không phép nứt lớp đầy. Trưởng Tôn Nghiên gặp Dương An sau khi đi, nhẹ ra một hơi, cảm giác cả người đều trầm tĩnh lại. Vừa mới, Dương An không có phát ra khí thế, vẫn mang cho nàng áp lực khủng lồ. Yến Tế Đạo, Ninh Sư huynh, Tiền Bối đã thành Tiên Tào Ninh Thành Đạo, hắn chắc là mạnh hơn tiên nhân lớn. Linh vi đạo tốt, chúng ta vẫn là không cần nói tiền bối sự tình. Mọi người chớ lên tiếng, một lát sau, Ninh Thành đạo, chư vị, ta đi huyết hà nhìn xem. Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 409 hỗn nguyên tường xạ huyết hà là uy các con đường nguy hiểm nhất địa phương một trong. Trong huyết hà có một loại linh dược, tên là huyết hà hồng liên, là hiếm có bảo vật. Phàm là tiến vào quy tắc con đường tu sĩ đều muốn ngắt phía trên một đóa huyết hà hồng liên. Bất quá, huyết hà hồng liên sinh trưởng tại bờ sông máu, huyết hà một mảnh huyết sắc, sóng lớn ngập trời, nguy hiểm không gì so sánh được. Có thể hái được huyết hà hồng liên tu sĩ cũng không nhiều, mà lại mỗi lần quy tắc con đường mở ra đều có rất nhiều tu sĩ rơi vào huyết hà, không rõ sống chết. Linh Thành biết Huệ Hà dưới đáy có một vị đại năng. Hắn đến Huệ Hà mục đích chỉ có một cái, cũng là tìm kiếm Huệ Hà dưới đáy đại năng, tìm kiếm về nhà con đường yến tế. Trưởng Tôn Nghiên, Linh Vi ba nữ tiếp nhận Dương An mời, thưởng thức qua ngộ đạo trà. Bởi vậy, cùng Ninh Thành kết xuống duyên phận, Lúc này, Trưởng Tôn Nghiên gặp Ninh Thành thẳng đến huyết hà, vội vàng đuổi theo đi, "Đạo, Ninh sư huynh." Ninh Thành nghe được có người gọi hắn, dừng một chút, quay đầu ở giữa, nhìn đến yếm tế, "Trưởng Tôn Nghiên, linh phi ba nữ, cùng các vị tu sĩ, nghi ngờ nói, vị sư muội này có chuyện gì sao Trưởng Tôn Nghiên bước nhanh đuổi theo Ninh Thành? "Đạo, Ninh sư huynh." Ngươi là muốn đi bờ sông máu thu thập huyết hà hồng liên sao Ninh Thành đạo. Ta muốn đi huyết hà cơ sở nhìn xem." Cái này vừa nói, mọi người đều kinh hãi. Linh Vi có chút lo lắng nói, "Linh sư huynh, huyết hà vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều tu sĩ rơi vào huyết hà, lại không có một người có thể bò lên." Một cách nam tu sĩ đạo, Linh Vi sư muội Niên sư muội, đừng tìm hắn đi quá gần, người này là ma to." Linh Thành dường như không có nghe được câu này, thản nhiên nói: "Nếu như sư muội không có gì có khác sự tỉnh, ta liền đi trước." Ai Linh Phi hô một tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Đồng dạng, đối Linh Thành cũng có một tia hiếu kỳ, làm Linh Thành đi vào huyết hà vị trí về sau, trong lòng nổi lên trùng điệp nghi hoặc, huyết hà đâu nơi đây chẳng những không có huyết hà, thì liền một đầu phủ thông dòng sông cũng không nhìn thấy, lọt vào trong tầm mắt là liên miên sơn mạch, trên dãy núi mọc ra các loại hoa cỏ, bên trong có một ít vô cùng trân quý linh dược. Yến Tế đi vào huyết hà vị trí về sau, cũng ngây người, huyết hà đâu, huyết hà đâu, linh di vô ý thức hỏi một câu. trường Tôn Nghiên đạo. Huyết Hà làm sao không thấy mọi người không biết. Dương An tiến vào Huyết Hà dưới đáy, trợ thương ấy chữa trị thân thể về sau. Trong Huyết Hà dòng máu đã bị thương ấy hấp thu, Huyết Hà cũng biến mất theo. Ninh Thành không nhìn thấy Huyết Hà, tâm thần chấn động. Huyết Hà không thấy ta đi nơi nào tìm cái kia vị đại năng Ninh Thành vừa mới chuẩn bị cho Dương An gọi điện thoại thời điểm. Một thanh âm truyền vào Ninh Thành trong tai, "Tiểu huynh đệ, tiến đến ngồi một chút đi." Đột nhiên, Ninh Thành cảm giác thời không chuyển đổi, hắn phát hiện mình đi vào một tòa tiểu viện bên trong. Tiểu viện xung quanh hoa cỏ nở rộ, trong sân ngồi đấy một người trẻ tuổi. Ninh Thành nhìn đến người trẻ tuổi này về sau, cảm giác hắn trên thân khí tức cùng Dương An có chút tương tự. Hắn tiến lên một bước, Lễ phép nói: "Xin ra mắt tiền bối người trẻ tuổi kia khoát khoát tay." Đạo: "Không cần đa lễ, ngươi là Huyền Hoàng Châu chủ nhân, vị sau cũng có thể đạt đến ta như vậy cảnh giới, ngươi ta lấy gọi nhau huynh đệ liền tốt." Thương nghĩ sau khi nói xong, thầm nghĩ: "Người kia là ai a vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể được đến Huyền Hoàng Châu?" Nói lời trong lòng. Nếu Như Thương ấy chưa từng gặp Qua Dương An, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định sẽ đem Ninh Thành Huyền Hoàng Châu trao đổi tới. Nếu Như Dương An chưa từng xuất hiện, Thương ấy cần Ninh Thành trợ giúp, lại thêm cốt lòng không đủ lực, chỉ có thể cùng Ninh Thành giao dịch, lại không thể vi phạm đạo tâm, cướp đi Ninh Thành Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành gặp Qua Dương An, đối mặt Thương ấy lúc cũng có thể bình đẳng nhìn tới. Sau đó, mỉm cười nói, "Tốt, ta thì nhận ngươi người đại ca này, ta gọi Ninh Thành. Không biết đại ca tộc Thanh Thương ấy đạo, ngươi có thể gọi ta Thương ấy." Ninh Thành ôn quyền nói, "Gặp qua Thương ấy đại ca." Ha ha ha Thương ấy cười to đạo, "Không hổ là Huyền Hoàng Châu chủ nhân, phần này khí phách cũng ít có người bằng." Ninh Thành Đạo, Thương Ngẫy đại ca, tiểu đệ tới đây có việc cầu đại ca. Thương Ngẫy đạo, ngươi sở cầu sự tình, ta đã sớm biết, cho nên một mực chờ đợi ở đây. Cái này Ninh Thành không thể tin được, lại có một vị đại năng chờ đợi ở đây hắn. Ngay sau đó, Ninh Thành nghĩ đến Dương An, hỏi, Thương Ngẫy đại ca, ngươi gặp qua Dương An sao? Dương An thương Ngẫy muốn trong đầu lóe qua một thân ảnh. Năm đó, hắn bản thân bị trọng thương, ẩn vào huyết hà dưới đáy, là Dương An ra tay giúp đỡ, giúp hắn tái tạo thân thể, cũng để hắn chờ đợi ở đây nắm giữ Huyền Hoàng Châu người. Ninh Thành nhìn đến thương ấy biểu lộ, dĩ nhiên Minh Bạch thương ấy gặp qua Dương An. Ninh Thành vội vàng nói: "Thương ấy đại ca, ta muốn trở về thương ấy đạo." Không biết xa hương ngươi ở phương vị nào, Ninh Thành suy nghĩ một chút. Xuất ra vượt giới điện thoại di động, hình chiếu ra một cái lập thể bản đồ ba chiều, một bộ tinh đồ hiện hiện ra. Bộ này tinh đồ chính là Dương An đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành kéo động tinh đồ, chỉ Hệ Ngân Hà đạo quê nhà ta chính là ở đây. Triệu Thương ấy tán thán nói, ánh mắt nhìn lấy vượt giới điện thoại di động cùng tinh đồ, thật không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật cũng có thể đạt đến trình độ này. Trước kia, ta còn muốn nặng nói về sau, khoa học kỹ thuật thì kém xa tí tắp tu tiên. Ninh Thành cùng Dương An gặp qua gặp lần, biết một số tu hành cùng khoa học kỹ thuật phía trên sự tình. Hắn nói ra, Dương An nói, khoa học kỹ thuật là nhỏ đạo, tu hành là hồng đạo. cả 200 sông đổ về một biển, hồng nhỏ thương ấy tu vi cao thâm, đã đạt hỗn nguyên chi cảnh, lại là lần đầu tiên nghe được bậc này lý luận, bởi vì người tu hành nặng nói về sau, so khoa học kỹ thuật lực lượng mạnh vô số lần, phất tay liền có thể hủy ngôi sao diệt thát. Lúc này, Ninh Thành không muốn luận đạo, còn nữa, hắn tu vi quá thấp, Còn không cách nào lĩnh hội Thiên Địa Pháp tắc, lĩnh hội đại đạo chí lý. Hắn muốn làm nhất sự tình cũng là sớm một chút về đến địa cầu, làm Linh Thành biết trên địa cầu có chủng tộc máu xào về sau. Vẫn vì thải Nhược Lan lo lắng. Linh Thành đạo: "Thương ấy đại ca, ngươi có thể tiễn ta về địa cầu sao thương ấy đạo? Những năm này, ta tu vi khôi phục một số, đưa ngươi trở về đến là không khó." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn đến một cái đặc thù tiêu ký, hắn kinh ngạc nói: "Pháp cắt thế giới ra hương ngươi lại bị hai khối hoàn chỉnh pháp cắt thế giới bao vây lấy, mà lại là vô cùng nhỏ pháp cắt thế giới." Ninh Thành không hiểu, nghi ngờ nói: "Cái này có cái gì không đúng sao thương ấy đạo? Xem ra chỉ có khai thiên phù có thể giúp ngươi." Nguyên bản Thương ấy còn muốn trực tiếp phá vỡ hư không. Đưa Ninh Thành trở về, làm hắn nhìn đến pháp tắc thế giới về sau, tâm lý minh bạch, chỉ có Khai Thiên Phù năng phá vỡ phương này hư không. Ninh Thành đạo: "Mời đại ca giúp đỡ." Thương ấy lấy ra một tấm Khai Thiên Phù tử phù, đưa cho Ninh Thành. Đạo: "Huynh đệ, đây là Khai Thiên Phù tử phù, có thể cho ngươi về đến địa cầu." Linh Thành tiếp nhận Khai Thiên Phù Tử Phủ, tâm lý vô cùng kích động, hắn không thể lập tức về đến địa cầu. Thương Ngẫy nhìn đến Ninh Thành thần sắc, đạo: "Huyên đệ, ngươi tủi vì quá thấp, dù cho nắm giữ Khai Thiên Phù Tử Phủ, cũng tạm thời không thể trở về đi. Vì cái gì Ninh Thành dường như bị tưới một chậu nước lạnh, tâm lý đừng để gặp có nhiều phiền muộn." Thương Ngẫy đạo: Tế Già Khai Thiên Phủ cần năng lượng khổng lồ, lấy ngươi hôm nay tu vi, còn không cách nào Tế Già Khai Thiên Phủ tử phù, dù cho đem ngươi thọ mệnh toàn bộ thiêu đốt, cũng sống vậy không cách nào Tế Già Khai Thiên Phủ. Ninh Thành nghe vậy, tâm thần siết chặt, hỏi: "Đại ca, muốn đạt tới cái dạng gì cảnh giới mới có thể Tế Già Khai Thiên Phủ tử phù thương ấy đạo?" đạt đến nguyên hồn cảnh giới, ngươi liền có thể dùng khai thiên phù tử phù trở về." Ninh Thành buông lỏng một hơi. Hắn thường xuyên cùng Thà Nhược Lan thông điện thoại, biết địa cầu thời gian cùng Dịch Ngôi Sao Đại Lục thời gian không giống nhau. Hắn nghĩ, xem ra đúng như Dương An chỗ nói, muốn 3 năm về sau mới có thể trở về đi. Ngay sau đó, Ninh Thành hỏi: "Thương ấy đại ca, Ta nhớ thương nhất người thì là tiểu muội. Sau khi trở về, ta muốn đem tiểu muội mang tới. Thương ấy binh bạc linh thành ý tứ. Đạo, khai thiên phù tử phù có thể dùng hai lần. Người tu vi quá thấp. Nếu như muốn dẫn người vượt qua hư không. Hắn nói đến đây. Dừng một chút. Đạo, như vậy đi, ngươi đem khai thiên phù tử phù cho ta, ta lại giúp ngươi luyện chí một chút. thương ấy tiếp nhận khai thiên phù tử phù. Theo chính mình bên trong tiểu thế giới xuất ra mấy thứ đỉnh cấp tài liệu, luyện chí lại một lần một chút khai thiên phù tử phù, lại lần nữa đem khai thiên phù tử phù đưa cho Ninh Thành. Đạo, hiện tại ngươi có thể mang một người tới. Ninh Thành đạo, chỉ có thể mang một cái hắn cùng Thà Nhược Lan thông điện thoại thời điểm. Biết Thà Nhược Lan giao vài bằng hữu. Trong lúc đó Hạ Nhược Lan cũng đề cập qua, muốn mang nàng bằng hữu cùng một chỗ tới. Thương Ấy đạo, vẫn là câu nói kia, ngươi tu vi quá thấp. Tốt a Ninh Thành không lời nào để nói. Hắn nhìn thấy Thương Ấy về sau. Thương Ấy đã không chỉ một lần nói hắn tu vi quá thấp. Thương Ấy đem Khai Thiên Phù tử phù đưa cho Ninh Thành về sau. Đạo, tốt, ta cũng nên đi Ninh Thành đạo. Đại ca Ngươi muốn rời khỏi Dịch Ngôi Sao Đại Lộc Sao Thương ấy đạo. Dịch Ngôi Sao Đại Lộc chỉ là hạ cấp vì diện một cái tàn phá tinh cầu. Nơi đây không thích hợp ta tu luyện. Rời đi nơi này về sau, ta sẽ tiến về cao cấp vì diện. Vì sau, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Ninh Thành nhìn lấy Thương Ấy rời đi, nghĩ thầm, Dương An có thể phá vỡ tư không, Thương Ấy đại ca cũng có thể phá vỡ tư không. Về sau, ta cũng có thể phá vỡ tư không, giống như bọn họ ngao du kinh vũ, linh thành thu hồi khai thiên phù tử phù về sau, rời đi tiểu viện, đi ra động phủ, phát hiện mình đi vào một mảnh trống trải địa phương. Đây là đâu Ninh Thành mắt trợn tròn, hắn vô ý thức thả thả ra thần thức, cảm giác đáp một chút cảnh vật xung quanh. Đạo, thần thức bị áp chế, mà lại Nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng mỏng manh. Ninh Thành tại huyết hà dưới đáy đi gần nửa ngày về sau, không nhìn thấy một bóng người. Hắn cảm giác mình bị hú. Trong Dương An gọi điện thoại, đợi điện thoại kết nối về sau. Ninh Thành đạo: "Dương An, ta giống như bị khốn trụ." Dương An thả thả ra thần thức, nhìn một chút Ninh Thành tình huống, đạo: "Cái này thương ấy." cũng quá không tử tế, đem ngươi gọi vào huyết hà cơ sở, vậy mà không tiễn ngươi đi ra. Ninh Thành Đạo, nơi này là huyết hà cơ sở không sai Dương An Đạo. Huyết hà cơ sở có một cái thiên nhiên đại trận. Áp Ninh Thành có chút buồn bực. Hắn nghĩ, các ngươi những thứ này đại năng, tiện tay liền có thể xé sạch hư không, lại đem ta hốt tại huyết hà cơ sở. Linh Thành suy nghĩ lóe lên, hỏi: "Dương An, muốn làm sao rời đi huyết hà cơ sở Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 410 bị nhốt cách này đơn giản, phá tòa kia thiên nhiên đại trận, liền có thể rời đi." Dương An nói như vậy, rơi vào đường cùng, Ninh Thành bắt đầu nghiên cứu huyết hà đại trận. Huyết hà biến mất, huyết hà địa chỉ ban đầu hóa thành Liên Miên Sơn mạch. Linh Thành bị thương ấy đưa vào Huệ Hà cơ sở. Kỳ thực bị hốn ở bên trong dãy núi. Yến tế, Linh Vi, Trưởng Tôn Nghiên cùng các vị tu sĩ đi vào Huệ Hà địa chỉ ban đầu về sau. Nhìn thấy một mảnh Liên Miên Bất Tuyệt sơn mạch, coi là nơi đây không có nguy cơ. Chúng tu sĩ tổ đội tiến vào bên trong dãy núi hái thuốc, lại không biết chúng tu sĩ tiến vào sơn mạch về sau cũng bị cuốn thành thiên nhiên đại trận bên trong, Yến Tế cùng các vị sư huynh, sư tỷ, các sư muội tại thiên nhiên đại trận chi bên trong hành tẩu gần nửa ngày về sau, trong lòng có chút lo lắng. Đạo, chẳng biết tại sao, huyết hà đều đã biến mất. Nơi đây vẫn cổ quái như thế. Trưởng tông nhiên đạo, Yến Tế sư tỷ, nơi này linh khí mỏng manh, cơ hồ hút không thu được. phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh bằng phẳng, căn bản tìm không thấy đường ra, thật không biết như thế nào ra ngoài. Chúng tu sĩ vừa nói chuyện, một bên tìm kiếm đường ra, đảo mắt, lại qua mấy ngày, Yến Tế nhìn đến một cái thân hình tiểu ủy, quần áo cũ nát người. Người này nói lẩm bẩm, chậm rãi tiến lên. Phảng phất căn bản không có nhìn đến Yến Tế một đoàn người, trực tiếp theo yến tế một đoàn người trung gian xuyên qua. Linh Phi nhìn lấy người này, nghi ngờ nói, người này làm sao không biết một nam tu nói, yến tế đạo, người này nhìn qua, giống như nhập ma. Trưởng Tôn Nghiên đối với cái kia thân hình tiểu tuổi chi người hô to, "Ủy, ngươi làm sao thế mà?" Cái kia thân hình tiểu tuổi người căn bản nghe không được trưởng Tôn Nghiên thanh âm. Vẫn tiếp tục đi tới Ngồi vừa kêu đạo, nơi này có chỗ oái gì? Như thế, một tháng trôi qua, dưới cơn duyên xảo hợp, yến tế một đoàn người đi vào một cái tu sĩ căn cứ. Nơi đây tu sĩ chợt nhìn đến yến tế bọn người, vô cùng giật mình. Một cái nguyên khí tan dã tu sĩ nói, chẳng lẽ nói, quy các con đường lại mở ra mặt khác một cái tu sĩ nói, hẳn là quy các con đường mở ra Không phải vậy, sẽ không có nhiều tu sĩ như vậy rơi xuống. Duy nhất một lần rớt xuống đến nhiều tu sĩ như vậy, đến là kỳ quái. Yến tế một đoàn người có mười mấy người, ngồi vừa kêu tiến lên một bước, ôm một cái huyền đạo, không nghĩ tới, chư vị các sư huynh đều bị vây ở nơi đây. Nguyên bản, chúng ta còn tưởng rằng rơi vào huyết hà cơ sở tu sĩ đều chết, Lời mới vừa nói tu sĩ nói: Bị nhốt ở đây, căn bản không có đường ra. Đối với ngoại giới người mà nói, cũng từng đường chết. Huyết Hà cơ sở đột nhiên đến 10 cái tu sĩ. Bị hỗn ở Huyết Hà cơ sở tu sĩ ào ào tụ tới. Một cái xuyên lam váy nữ tu sĩ đạo: Chư vị sư huynh sư tỷ, không biết các ngươi là môn phái nào ngồi vừa kêu đạo. Ta đến từ Vu niệm tông. Yến tế lễ phép nói, "Ta đến từ Thanh Hà học viện." Xuyên Lam váy nữ tu nghe đến đó, lộ ra một luồng nụ cười, "Đạo, nguyên bản ta cũng là Thanh Hà học viện." Nàng nói một câu, lại thở dài một tiếng, "Đạo, hôm nay ta bị phây ở nơi đây trên trăm năm, có lẽ Thanh Hà học viện đã sớm đem ta quên đi." Yến tế đạo, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào, Xuyên rơi váy nữ tử nói: "Chỉ Lan đúng lúc này." Một cách vô cùng có phong độ nam tu đi tới. "Đạo gặp qua chư vị sư huynh." "Sư tỷ." Tại Hạ Phùng Ngọc Sơn. Phùng Ngọc Sơn tự giới thiệu về sau, ánh mắt Đào Qua yến tế. Yến tế mang cho hắn một loại kinh diễm cảm giác. Hắn thầm nghĩ: "Tốt mỹ nữ tu, nhất định muốn cầm xuống." Chúng tu sĩ bị khốn ở huyết hà cơ sở, căn bản hút không thu được thiên địa linh khí, chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn được, tu vi cũng càng ngày càng thấp. Phùng Ngọc Sơn lại là một cách ngoại lệ, hắn chẳng những có thể tu hành, mà lại tu vi càng ngày càng cao. Trong mơ hồ, Phùng Ngọc Sơn thành huyết hà cơ sở lãnh tụ, yến tế một đoàn người đi vào huyết hà cơ sở về sau, bị thiên nhiên đại trận vây khốn, trong lúc nhất thời, căn bản đi ra không được, chỉ có thể tạm thời ở lại. Trong nháy mắt, tiểu nửa tháng trôi qua. Đầu trời này, Phùng Ngọc Sơn đi vào yến tế ở lại động phủ. Đạo, yến tế sư muội có ở đây không? Yến tế nghe đến cái thanh âm này, tâm lý vô cùng khó chịu. Qua một hồi lâu, yến tế mới thản nhiên nói, "Phùng sư huynh, Ta tại tu luyện. Phùng Ngọc Sơn nghe vậy, lễ phép nói: "Vậy được, ta sẽ không quấy rầy sư muội tu luyện hắn sau khi nói xong." Quay người rời đi, lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ: "Tu luyện, có được mấy tin ngươi, chờ ngươi linh thạch sử dụng hết, ngươi liền sẽ cùng hắn nữ tu một dạng đi cầu ta." Như thế, lại qua 2 ngày, Yến tế ngồi tại bên hồ nhỏ. Linh Vi, Trưởng Tôn Nghiên ngồi tại Yến tế bên cạnh. Mấy người cách nhìn lấy trong hồ nhỏ cây song cùng tôm cá. Linh Vi đạo: "Yến tế sư tỷ, chúng ta thật ra không được sao Trưởng Tôn Nghiên quý đầu." Đột nhiên, nghĩ đến Dương An, đạo: "Nếu như vị tiền bối kia có thể giúp đỡ, chúng ta hẳn là có thể ra ngoài." Linh Vi đạo: Loại kia đại năng giả, có thể gặp mặt một lần đắc là thiên đại duyên phần. Hắn như thế nào lại giúp chúng ta yến tế đạo? Ta không muốn ở lại chỗ này, ta muốn khắp nơi đi một chút. Nhìn có thể hay không tìm tới đường ra. Trường Tôn nhiên đạo, yến tế sư tỷ, tuyệt đối đừng dạng này. Lan sư tỷ nói, sau khi đi ra ngoài, rất dễ dàng mất phương hướng. Đến lúc đó thì lại biến thành cái xác không hồn. Nàng nói đến đây, nghĩ đến những cái kia thân hình tiểu tuổi tu sĩ, thân thể run lên, thầm nghĩ, cho dù là chết, cũng không muốn biến thành như thế, quá khó nhìn. Đột nhiên, Linh Vi đạo yến tế sư tỷ, ngươi nhìn, người này có chút quen mắt đây. Ai nha trưởng Tôn Nghiên lên tiếng kinh hốt, "Đạo, đây không phải Ninh sư huynh sao ngay sau đó Nàng có chút tiếc thận nói, không nghĩ tới Ninh Sư Huân cũng biến thành dạng này, nói lời trong lòng. Nàng vừa nhìn đến Ninh Thành lúc còn muốn hỏi một chút Ninh Thành, nhìn hắn có thể hay không liên hệ Dương An. Hôm nay xem ra không có hy vọng. Ninh Thành cùng những cái kia mất đi thần trí tu sĩ một dạng, miệng lẩm bẩm, lâu lâu sẽ còn ném ra một mặt trợn kỳ. Linh Thành bên người theo một cách lông xám tiểu cẩu. Yến Tế nhìn đến Ninh Thành về sau, phu một tiếng, "Linh sư huynh thế mà." Ninh Thành căn bản nghe không được, chỉ có cái kia màu xám tiểu cẩu nhìn Yến Tế liếc một chút. Yến Tế tâm địa hiền lương, xuất ra một quả linh quả, đưa cho màu xám tiểu cẩu. Màu xám tiểu cẩu nhìn lấy linh quả, do dự một chút, tiếp nhận linh quả. lại không có vội vã ăn, mà chính là xuất ra một viên thuốc, đưa cho yến tế. Linh Vi thấy thế, mỉm cười nói, tốt thú vị sủng vật. Ninh Thành tiếp tục đi tới. Vừa đi, một bên thôi diễn trận đạo, trưởng tông nhiên có chút lo lắng nói, yến tế sư tỷ, chúng ta giúp hắn một chút đi. Yến tế thở dài một tiếng, Lan sư tỷ nói, rơi vào đại trận về sau, hội mất đi thần trí. Sau cùng, bất tri bất giác đi hướng diệt vong. Mọi người nói chuyện ở giữa, chỉ Lan đi tới. Linh Vi đạo, Lan sư tỷ, ngươi đến vừa vặn. Vị này là Ninh sư huynh. Người khác rất tốt, ngươi giúp hắn một chút đi. Chỉ Lan vừa nhìn thấy Ninh Thành bộ dáng, liền biết Ninh Thành là vấn đề gì. Nàng lắc đầu. Đạo Ta không có cách nào." Trưởng Tôn Nghiên tiến lên ngăn lại Ninh Thành. Ninh Thành phảng phất có chi sắc quay người tránh đi. Chỉ Lan thấy cảnh này về sau, ánh mắt sáng lên. "Đạo, hắn không có hoàn toàn rơi vào đi, có lẽ còn có khôi phục hy vọng." Trưởng Tôn Nghiên đạo, "Lan sư tỷ, như thế nào để hắn khôi phục chỉ Lan đạo? Các ngươi hẳn phải biết. Nơi này là một cái to lớn trận pháp. Những thứ này mất đi thần trí, người đều đang nghiên cứu trận pháp. Các ngươi có thể thử tại trung quanh hắn bố trí một số hỗn trận, để hắn đi nghiên cứu. Nếu như hắn phá giải trận pháp về sau, hội cho là mình phá giải huyết hà cơ sở đại trận, có lẽ có thể khôi phục thần trí. Trường Tôn Nghiên Đạo, vậy được, ta cái này bố trận chỉ lan đạo Đừng có thể rơi vào trong trận pháp, tu sĩ đều là trận đạo cao thủ. Người bố trí trận pháp không thể rất dễ dàng, cũng không thể rất khó khăn. Chỉ có dạng này, hắn mới hội cho là mình phá giải huyết hà cơ sở đại trận. Từ đó đi tới khôi phục thần trí. Lúc này, Ninh Thành đã trở thành bốn cấp trận pháp đại sư. Hắn ngũ thức phong bế, chỉ có thể bằng vào trực giác thôi diễn trận đạo. trong nháy mắt, lại đã qua một tháng, Phùng Ngọc Sơn đắc nhanh mất đi kiên nhẫn, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến yếm tế, Linh Vi, trưởng Tôn Nghiên mấy người vây quanh Ninh Thành phây bắt, để hắn tâm lý tức giận càng ngày càng thịnh. Một cỗ cường đại sát ý tuôn hướng Ninh Thành, Ninh Thành tâm thần giật mình, huyền hoàng bản nguyên tuôn ra nhập thức hải. Ninh Thành đột nhiên mở to mắt, nhìn đến người chung quanh kinh ngạc nói: "Yến tế sư tỷ." Yến tế gặp Ninh Thành tỉnh lại, vui vẻ nói: "Ninh sư đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh." Trưởng Tôn Nhiên đạo: "Linh sư huynh, chúng ta chiếu cố ngươi 1 tháng, ngươi cái kia báo đáp thế nào chúng ta?" Á Ninh Thành mỉm cười. "Đạo, ngươi muốn cái gì báo đáp?" Trưởng Tôn Nhiên cười nói: "Linh sư huynh, ta nói đùa với ngươi." Nàng nói một câu, nháy mắt mấy cái Đạo, Linh sư huynh, ta nói cho ngươi à, đối ngươi quan tâm nhất người thế nhưng là Yến Tế sư tỷ. Ô Linh Thành nhìn về phía Yến Tế, để hắn có một loại kinh diễm cảm giác, cũng để cho hắn hơi hơi thất thần. Ngay sau đó, hắn cảm kích nói, đa tạ mọi người. Yến Tế sắc mặt bình tĩnh, "Đạo, Linh sư huynh, Ngươi có thể phá giải nơi đây trận pháp sao Ninh Thành đạo? Có chút mặt mày. Phùng Ngọc Sơn quét Ninh Thành liếc một chút, quay người rời đi. Ninh Thành cảm nhận được một tia sát ý, trong lòng nghi hoặc, ta lúc nào đắc tội hắn Ninh Thành cho mình khi mấy đạo thanh thể quyết đổi một bộ quần áo? Đạo Yến tế sư tỷ, ta chuẩn bị rời đi nơi này, đi tìm đường ra. Tốt Yến tế đạo. Ta và ngươi cùng rời đi." Ninh Thành một đoàn người vừa rời đi. Phùng Ngọc Sơn thì nhận được tin tức, mặt mang tức giận, thầm nghĩ: "Đáng chết gia hỏa, cũng dám đem ta nữ nhân mang đi." Ninh Thành cùng Yến Tế một đoàn người vừa mới rời đi tu sĩ căn cứ Bạch Lý, sau lưng truyền đến một tổ cường đại sát ý. Hắn dừng lại, đạo: "Có người đuổi theo." Linh Vi đạo: hẳn là cái kia Phùng Ngọc Sơn. Người này chán phép chết. Nghe nói nơi này nữ tu đều cùng hắn có quan hệ. Hắn chẳng muốn đánh yến tế sư tỷ cùng chúng ta chủ ý thì ra là thế Ninh Thành Minh Bạch đạo, các ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn." Ngồi vừa kêu đạo, "Sao có thể để Ninh Huynh một người lưu lại, ta cũng nhìn cái kia Phùng Ngọc Sơn không vừa mắt, thì cùng Ninh Huynh cùng một chỗ chiếu tối cái kia Phùng Ngọc Sơn." Ngay sau đó, lại có mấy cái nam tu đạo, chúng ta cũng nguyện ý lưu lại. Yến tế đạo, Ninh sư đệ, ta cũng có thể giúp đỡ. Ninh Thành mỉm cười, đạo, được vậy liền đều lưu lại đi. Chỉ một lát sau, Phùng Ngọc Sơn liền mang theo một đoàn tu sĩ chạy tới. Hai mắt như độc xà nhìn chằm chằm Ninh Thành. Đạo, nam nhân đều giết, nữ lưu lại. Trong lúc nhất thời, pháp bảo giữa trời bay múa, chân nguyên bay loạn, trên mặt đất bùn đất lăn lộn. Ác ngồi vừa kêu bị đao mang bổ trúng, đau thử một tiếng, bay ngược ra mấy mét. Linh phi hộ, ngồi sư huynh bởi vì cái gọi là ngồi hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ngồi vừa kêu bị đao mang đánh bay về sau. Một đạo kiếm quang chém về phía ngồi vừa kêu, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Linh Thành thấy thế, thi triển Thuấn Ti si thần thông, đi vào ngồi vừa kêu bên người, lôi kéo cánh tay hắn. Lần nữa Thuấn Ti, si. đợi Ninh Thành đem ngồi vừa kêu đưa đến khu vực an toàn về sau, ngồi vừa kêu đạo: "Đa tạ Ninh huynh vừa mới, nếu như không có Ninh Thành giúp đỡ, hắn đã bị kiếm quang chém giết." Ninh Thành đạo: "Khách khí Ninh Thành nói một câu, lần nữa thi triển thuần si thần thông, gia nhập chiến trường. Đồng thời, xuất ra thái hư chân ma búa, ma khí tuôn ra. Mọi người thấy đen nhánh ma khí về sau, hoảng sợ nói: "Ngươi là ma tu phụng Ngọc Sơn đạo, hắn là ma tu, người người có thể tru diệt. Chiết hắn Ninh thành một bên thi triển búa đạo thần thông, một bên hét lớn: "Yến tế sư tỷ, Các ngươi trước tiên lui, ta sau đó liền đến." Ai trưởng Tôn Nghiên có lời nói muốn nói, lại bị Yến Tế kéo một thanh. "Đạo, ngồi sư huynh bọn họ đã thổ thương, chúng ta trước tiên lui." "Linh Vi đạo, Ninh sư huynh làm sao bây giờ Yến Tế đạo, hắn giống như hồi phẫn di, sẽ không có chuyện gì." Ninh Thành sùng thái hư chân ma búa thi triển búa đạo thần thông, cường đại ma khí ăn mòn trúc tâm thần người. Miễn cứng ngăn cản mọi người tấn kích, đợi Yến Tế một đoàn người đi xa về sau, Ninh Thành lần nữa thi triển Thuấn Ti, si. rời đi chiến trường. Phùng Mộc Sơn gặp Ninh Thành đi xa, sắc mặt âm trầm, lại không có đuổi theo. Hắn biết Ninh Thành hội một loại Thuấn Ti si thần thông, dù cho đuổi theo, cũng ship không yên thành. Ninh Thành đuổi kịp Yến Tế một đoàn người về sau, xuất ra mấy khỏa đan dược phân cho mọi người. Đạo, chức liệu thương đi linh vi ăn một quả thuốc chữa thương. Hiếu Kỳ nói, "Linh sư huynh, ngươi hỏi Thuấn Di Át Ninh Thành dừng một chút." Đạo, "Cái này thần thông là Dương An truyền thụ." Linh Vi đạo, "Cũng là cái kia mời chúng ta uống trà tiên nhân sao?" Ninh Thành gật gật đầu. Đạo, "Là hắn đối với Dương An." Ninh Thành vô cùng cảm kích. Nếu như không có Dương An truyền thụ thần thông, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Trưởng Tôn Nghiên Đạo, Linh sư huynh, cái kia, ngươi có thể liên hệ vị tiền bối kia sao Ninh Thành Đạo? Có thể mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Trưởng Tôn Nghiên Đạo, Linh sư huynh, chúng ta có thể cứu. Ninh Thành Đạo, người kia xuất phụ nhập thần cũng không biết hắn sẽ xuất thủ hay không. Linh Thành vừa dứt lời, Dương An hiện ra thân hình, đạo, Ninh Thành, ngươi đi vận Đào Hoa. Ắc Ninh Thành im lặng. Trưởng Tôn Nghiên nhìn thấy Dương An, vui vẻ nói, gặp qua thượng tiên. Linh phi đạo, thượng tiên cứu lấy chúng ta đi. Dương An đạo thực, không cần ta xuất thủ, Ninh Thành cũng có thể mang các ngươi ra ngoài. Ninh Thành đạo, ta vừa nghiên cứu ra một chút mật mài. Dương An đạo, Ninh Thành chỉ cần ngươi trở thành cấp 5 trận pháp đại sư thì sẽ phát hiện ra ngoài địa phương ngay tại thương ấy trong động phủ. Cái này Ninh Thành không nghĩ tới. Chính mình lượn quanh một phòng lớn. Ngay sau đó, lại nghĩ, nếu như không có trở thành cấp 5 trận pháp đại sư, dù cho biết rõ đạo lối ra tại thương ấy đại ca động phủ, cũng vô pháp ra ngoài đi dương an đạo. Ninh Thành, ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi một việc, quy tắc con đường đoạn thứ 3 có một tòa lôi thành, đây là thượng cổ đại chiến còn sót lại tiên, thiên linh bảo nha. Ninh Thành đạo, Dương An, thì ta chút bản lãnh này, có thể thu lấy tiên thiên linh bảo Dương An đạo, người khác không cách nào thu lấy, ngươi lại có thể thu lấy. Dương An nói đến đây, lộ ra một tia ý vị sâu xa nộ cười. Linh Thành Minh Bạch, Dương An Ý chỉ huyện Hoàng Châu. Đi qua mấy lần sau đại chiến, Linh Thành đã cảm giác được chính mình không đến. Hắn có thuần thi thần thông, chạy trốn năng lực vẫn được, lực công kích lại yếu chút. Như Phùng Ngọc Sơn, nếu như hắn có một cái cường đại công kích thần thông, căn bản không cần chạy trốn, có thể trực tiếp đem Phùng Ngọc Sơn trảm. Người ở chung quanh nghe đến Tiên Thiên Linh Bảo mấy chữ, đều sùng hâm mộ mắt chỉ nhìn Linh Thành. Linh Vi, trưởng Tôn Nghiên dùng như nước trong veo ánh mắt nhìn Dương An. Phảng phất muốn đem Dương An ăn vào bụng. Dương An đạo: "Hai vị mỹ nữ, đừng nhìn ta như vậy a, ta sẽ không có ý tứ." Hi hi Linh Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng không nghĩ tới Dương An lớn như vậy thần thông Vậy mà lại cùng cách nàng nói đùa. Ngay sau đó, đạo Thượng Tiên quy các con đường đoạn thứ 3 trừ lôi thành bên ngoài. Còn có hay không hắn bảo vật a Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 411 thu cái nữ truyện Đệ Dương An nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tu sĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, quy các con đường bảo vật không nhiều, trên người của ta bảo vật nhiều không hề xiết, lại không có truyện đệ để... ngồi vừa kêu nghe đến đó, lập tức khom người, đạo bái kiến thượng tiên, ngồi vừa kêu nguyện ý bái thượng tiên vi sư. Dương An lắc đầu, đạo: "Thế nhưng là ta không thích thu nam truyền đệ." Ách ngồi vừa kêu im lặng, hắn muốn bái Dương An vi sư nam tu sĩ cũng tắt ý nghĩ trong lòng. Linh vi cùng lớn lên son reo nói thầm trong lòng đạo: "Nguyên lai, vị này thượng tiên là một cách đại sát lang." Dương An không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn muốn nhận truyền đệ chỉ có một cái, cái kia chính là Yến Tế. Yến Tế là một cái chí tình chí nghĩa nữ tử, tâm linh vô cùng thông tuệ. Dương An biết, nếu như hắn chưa từng xuất hiện, Yến Tế vì cứu Ninh Thành, một mình nhảy vào huyết hà. Vì sau, Ninh Thành đem Yến Tế cứu ra huyết hà. Thế nhưng là, Ninh Thành không có theo nàng đi ra. Nàng lại một lần nhảy vào huyết hà. Nàng chỉ là không muốn minh thành quá cô độc, muốn bồi tiếp nàng. Tại Dịch Ngôi sao Đại Lục, lấy mạnh vi tôn, tu Tô sĩ vì tranh đoạt tư nguyên, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Bán Hào Vũ, ám sát đồng môn, thậm chí hướng mình đạo lư đâm dao, so sánh xuống, yến tế người như vậy thì lộ ra càng thêm khó được. Yến tế có chính mình truy cầu, có chính mình nhận biết, có chính mình đạo tâm. Yến tế hơi hơi khom người, đạo bái kiến thượng tiên, yến tế nguyện ý bái thượng tiên vi sư. "Tốt, tốt, Dương An thoải mái cười nói, yến tế, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản đế truyền." Dương An nói một câu, xuất ra một cái u ám hạt châu. "Đạo, này châu vì hỗn độn châu." Thu từ Vu Tứm thí sử. Vì hỗn độn chí bảo, tự thành một giới, hiện tặng cho ngươi. Hỗn độn Châu Ninh thành sùng chấn kinh ánh mắt nhìn Yến Tế, nghĩ thầm, vô tướng thế giới cùng Huyền Hoàng vô tướng có quan hệ gì sao, Hỗn độn Châu cùng Huyền Hoàng Châu so sánh, ai mạnh ai yếu, Yến Tế tiếp nhận Hỗn độn Châu. Cảm kích nói: "Đa tạ sư phụ." Dương An đạo: "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân." Vị sư tuy nhiên không thể lúc nào cũng chiếu cố ngươi, cũng không thể để ngươi bị người bắt nạt. Vị sư lại truyền cho ngươi một cái thần thông, vì thuần si thần thông." Dương An nói xong, đưa tay nhất chỉ, một đạo bạch quang bay vào yến tế thức hải. Yến tế cảm giác thức hải bên trong nhiều một đạo tin tức. Đạo này tin tức tối nghĩa khó hiểu. Nàng tuy nhiên xem không hiểu, nhưng trong lòng minh bạch Đây chính là Thuấn Di thần thông." Dương An rồi nói tiếp: "Hỗn Độn Châu bên trong có một bộ Tiên Thiên tông pháp, về sau ngươi có thể tu hành Hỗn Độn Châu bên trong công pháp." Nói đến đây, Dương An dừng một chút. "Đạo, thực tu luyện tới cao thâm cảnh giới về sau, công pháp cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ." Linh Vi cùng trưởng Tôn Nhiên gặp Yến Tế vừa bái sư liền đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, tâm lý hâm mộ không gì so sánh được. Hai người đồng thời bái hạ: "Đạo thượng tiên, ta cũng nguyện ý bái ngươi làm thầy." Dương An đạo: "Đứng lên đi, bản đế thì thu các ngươi vì ký sanh đệ tử." Dương An nói một câu, xuất ra ba cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho Yến Tế. Linh Vi Trưởng Tôn Nghiên ba nữ. Đạo, đây là vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin. Bên trong có một ít văn minh tư liệu, còn có một số tu luyện công pháp. Linh Phi cùng Trưởng Tôn Nghiên có chút thất vọng. Hai nữ không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn do so dự một chút, cũng chỉ là ký sinh đệ tử, Dương An truyền xuống đạo pháp về sau. Đạo, yến tế. Thật tốt tu hành. tranh thủ sớm ngày chứng đạo hỗn nguyên. Vi sư đi trước, nếu như gặp phải khó giải sự tình, có thể cho vi sư truyền tin." Vân Diễn tế cung kính nói. Dương An tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, tiến nhập vết nứt không gian, biến mất trong mắt mọi người. Còn có mấy cái nữ tu muốn bái sư, chỉ là Cơ duyên chớp mắt là qua. Các nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, Dương An đã biến mất. Ai một cái nữ tu sĩ thở dài một tiếng. Dương An rời đi về sau, tất cả mọi người nhìn lấy Yến Tế, ngồi vừa kêu có chút e ẩm đạo: "Chúc mừng Yến Tế sư muội." Hắn nói chuyện thời điểm, song mắt thấy Yến Tế trên tay hỗn độn châu. Đồng dạng Tú Sí khác cũng dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn Yến Tế trên tay Hỗn Độn Châu. Đột nhiên, một cách tuổi trẻ nam tu càng ngày càng bảo, nghĩ thầm, đã cái kia vị đại năng người rời đi, ta hẳn là có thể đoạt đến Hỗn Độn Châu. Cái này nam tu áp niệm cùng một chỗ, một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp chém về phía Yến Tế. Yến Tế lòng có cảm giác, vô ý thức thi triển Thuấn Ti si thần thông, tránh đi kiếm quang về sau." Cả giận nói, "Triệu Sư huynh, ngươi cái này là ý gì Triệu Sư huynh lộ ra dự tận ánh mắt. "Đạo Yến tế, sư phụ của ngươi đã đi. Rao ra hỗn độn châu, ta có thể không giúp ngươi." Ai Yến tế thở dài một tiếng, nàng có thể nhìn ra, vị này Triệu Sư huynh đã bị bảo vật mất phương hướng hay mắt. Ngồi vừa kêu cả giận nói, "Triệu Sư đệ, Ngươi sao có thể dạng này Triệu sư huynh đạo? Ngồi vừa kêu. Ngươi biết trên tay nàng là bảo vật gì sao, đây chính là Hỗn Độn Châu a. Trong truyền thuyết Hỗn Độn Chí Bảo, được đến bảo vật này, chẳng những có thể thành tựu tiên vị, còn có thể trở thành tiên giới chí tôn. Yến tế lắc đầu, đạo, này người đã nhập ma, ngồi sư huynh, chúng ta rời đi nơi đây đi. Triệu sư huynh giận dữ hét, Yến tế Rao ra hỗn độn trâu. Theo hắn tiếng giống, chỉ thấy hắn phi thân lên, đồng thời xuất ra một kiện dị bảo. Toái Đan Châu Yến tế cả kinh nói: "Linh vi đạo." Hắn đã điên ha ha ha, Triệu Sư Huynh cười to lên. "Đạo, các ngươi một cách đều chạy không thoát, đều phải chết, chết hết cho ta." Ninh Thành Đạo: "Đi mau hắn hô một tiếng, một tay nhấc một người, thuần phi ra bách lý." Yến tế nóng vội phía dưới, một tay nắm lấy Linh Vi, một tay nắm lấy Trưởng Tôn Nghiên, thuần phi ra bách lý, quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào mọi người lỗ tai. Yến tế một đoàn người nguyên lai chỗ đứng vị trí toát ra một trận khói bụi. Chân nguyên tứ tán, huyết nhục văn tung tóe. Yến tế nhìn xa xa, sắc mặt lạnh lạnh không gì so sánh được. Nàng không nghĩ tới Vì kia Triệu sư huynh áp độc như vậy, ai ngồi vừa kêu thở dài một tiếng, mặt hiện lên tức giận. Vừa mới, nếu không phải Ninh Thành Cứu giúp, hắn cũng bị nổ chết. Ninh Thành đạo, các vị, năng lực ta có hạn, chỉ có thể cứu ra hai vị sư huynh. Linh Vi đạo, Yến Tế sư tỷ, Triệu sư huynh quá áp, hiểu Hàn sư muội, Bao Hàm khói sư muội tất nàng đều chết. Yến Tế nghe vậy, tâm lý có chút khổ sở, nàng cầm lấy hỗn độn châu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ninh Thành đối Dương An giải tương đối nhiều. Hắn suy nghĩ sâu xa một hồi, đạo: "Yến tế sư tỷ, có lẽ sư phụ của ngươi có thể cứu sống các nàng." Thật yến tế lộ ra kinh hãi vui thần sắc, đạo: "Sư phụ ta thật có thể cứu sống các nàng?" nàng hỏi một câu. xuất ra vượt giới điện thoại di động. Ấm nhắc nhở chói chạc vượt giới điện thoại di động. Sau đó, gọi Dương An điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Dương An đạo: "Yến tế, có chuyện gì sao chẳng biết tại sao?" Yến tế nghe đến Dương An thanh âm, có một loại cảm giác thân thiết. Nàng vội vàng nói: "Sư phụ, Hiểu Hàn sư muội cùng Bao Hàm khói sư muội chết." Tống Dương An ứm một tiếng, tâm niệm nhất động, xuất hiện tại yến tế bên người, nhìn lấy xung quanh tràng cảnh, trong nháy mắt thì minh bạch sự tình ngọn nguồn. Dương An tiện tay trảo một cái, đếm đạo kim quang theo Dương An trên tay bay ra, đếm cái linh hồn bị Dương An bắt đến trước người. Ngay sau đó, Dương An đánh ra mấy đạo linh sinh chi lực, linh sinh đạo lực phi thường cường đại. có thật không thể tìm lực lượng có thể giúp thương ấy tái tạo đạo thân, giúp mấy cái vừa mới chết tu sĩ đoàn tổ thân thể tự nhiên không nói chơi. Chỉ chốc lát, vừa mới bị toái đan châu nổ chết, tu sĩ liền bị Dương An cấu trở về, khôi phục nguyên dạng, liền tu vi đều không có ảnh hưởng. Dương An làm xong đây hết thải về sau, đạo, mấy tên này vận khí không tệ, tử vong thời gian không dài. Cứu lên đi vào là không khó. Yến tế gặp các vị sư muội, các sư huynh phục sinh, tâm lý vô cùng kích động cảm kích nói: "Đa tạ sư phụ." Mọi người đi tới thương ấy động phủ về sau, Ninh Thành đạo, Yến tế sư tỷ, ngươi trước luyện hóa hỗn độn châu đi. U. Vĩnh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Yến tế khẽ gật đầu, tuyển một gian tu luyện phòng, bắt đầu luyện hóa hỗn độn châu. Làm hỗn độn châu bị Yến Tế luyện hóa về sau, nàng đi vào một cái u án không gian. Yến Tế thầm nói, nơi này là hỗn độn thế giới, Yến Tế hướng xung quanh nhìn một chút, cảm ứng được một tấm bia đá. Nàng hướng về phía trước đạp một bước, đi vào một tòa bia đá trước mặt. Trên tấm bia đá có ba chữ, thế mà Yến Tế căn bản không biết ba chữ này, tâm lý lại biết ba chữ này ý tứ Hỗn Độn Bia Yến Tế đọc một câu. Tay Ngọc An uổi hướng bia đá. Trong chốc lát, một cố to lớn tin tức tuôn ra nhập thức hải. Yến Tế ngốc đứng bất động, không biết qua bao lâu. Yến Tế cả kinh nói: "Nguyên lai, Hỗn Độn Châu là khai thiên chức đó bảo vật." Yến Tế đứng tại chỗ, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, từng trận huyền ảo khí tức vây quanh Yến Tế. Không biết qua bao lâu, yến tế khẽ quát một tiếng, mở hỗn độn độ nổ vang, địa thủy hỏa phong diễn hóa, thanh khí tăng lên, trọng khí hạ xuống, thiên địa sinh ra, vạn vật hóa sinh. Yến tế tâm lý chảy xuôi theo từng sợi nói không rõ, nói không rõ ý cảnh. Nàng nói khẽ, đây chính là khai thiên tích địa sao nàng thật không nghĩ tới. Hỗn độn châu vậy mà như thế cường đại, chẳng những có thể mở ra một cái tiểu thế giới, còn để cho nàng lĩnh ngộ một tia khai thiên tích địa ý cảnh. Không biết qua bao lâu, hỗn độn châu thế giới sinh cơ diễn sinh, nhật nguyệt sinh ra, sơn hà đại xuất hiện, thực vật sinh ra, côn trùng điểu thú xuất hiện. Yến Tễ nhìn lấy tự mình mở ra tiểu thế giới trong lòng nổi lên cảm giác khác thường, bất quá Yến tế tu vi quá thấp, dù cho có xương an giao phó thần thông, cũng chỉ có thể mở ra một cái phương viên trăm rằm tiểu thế giới. Tiểu thế giới ở mạt là một mảnh u ám vô khí. Đến tận đây, Yến tế minh bạch, chỉ cần nàng tu vi tinh tiến, tiểu thế giới thì sẽ từ từ mở rộng, thậm chí diễn hóa thành chân chính vũ trụ. Yến tế tại hỗn độn châu bên trong đứng một lúc, tâm niệm nhất động, rời đi hỗn độn châu. Hỗn độn châu ẩm nhập thức hải. Linh Vi gặp Yến Tế Suất Quan, nhẹ ra một hơi đạo, Yến Tế sư tỉ, ngươi rốt cuộc xuất quan. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Yến Tế khẽ gật đầu. Đạo. Linh Vi, người khác đâu Linh Vi đạo? Ninh sư huynh đã phá giải huyết hà đại trận, người khác đều rời đi. thì ta cùng niên sư muội ở chỗ này chờ ngươi." Yến tế minh bạch quy các con đường là tu luyện thánh địa. Lại bảo vật đông đảo, mọi người không có khả năng lưu ở nơi đây chờ nàng, cũng không để ý. Nàng cảm kích nói: "Linh phi, cảm ơn các ngươi." Trưởng Tôn nhiên tiến lên một bước, hiếu kỳ nói: "Yến tế sư tỷ, sư phụ đưa ngươi hỗn độn châu." Người đặc luyện hóa sao đó là dạng gì bảo vật Yến Tế nghĩ đến tự mình mở ra tiểu thế giới. Tâm lý vẫn cực kỳ chấn động. Nàng nghĩ, cho dù là thượng giới tiên nhân, cũng không có cách nào mở ra thế giới đi. Hôm nay, Yến Tế hấp thu hỗn độn bia tin tức, đã biết hỗn độn châu là cái gì phẩm cấp bảo vật, cũng biết một số viễn cổ tin tức. Yến Tế suy nghĩ một chút, đạo Hỗn Độn Châu là vô cùng không nổi bảo vật. Hai vị sư muội nhất định muốn giúp ta giữ bí mật. Linh Vi cùng trưởng Tôn Nghiên đồng thời đáp, "Sư tỷ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói lung tung." Ngay sau đó, trưởng Tôn Nghiên đạo, "Sư tỷ, ngươi có hay không nhìn vượt giới trong điện thoại si động tin tức? Ta thật không nghĩ tới, cái vũ trụ này lại to lớn như thế." Chúng ta dịch ngôi sao Đại Lộc chỉ là một cái còn sót lại tiểu tinh cầu. Yến Tế đạo: Quy các con đường mở ra thời gian có hạn. Hiện tại, chúng ta rời đi trước nơi đây, tìm kiếm linh dược. Lại nói, Yến Tế cũng muốn nhìn một chút vượt giới trong điện thoại si động tin tức, chỉ là nàng luyện hóa hỗn độn châu, khai mở tiểu thế giới, đã hoa đại lượng thời gian. cũng nên ra đi tìm tu luyện tự nguyên. Trưởng Tôn nhiên nghĩ đến Dương An lúc vẫn có chút buồn mực. Đạo, Yến tế sư tỷ, lúc đó chúng ta thật không nên do dự. Yến tế đạo, các ngươi có thể trở thành sư phụ ý xanh đệ tử, cũng là thiên đại duyên phân yến tế luyện hóa hỗn độn chông về sau, lại một mình khai mở một cái tiểu thế giới, đã biết Dương An là dạng gì tồn tại. Lúc này, nàng đối Dương An chỉ có sùng bái cùng tôn kính. Ninh Thành rời đi huyết hà cơ sở thời điểm, lưu hai mặt trận kỳ. Linh Vi đem trận kỳ ném vào chỉ định phương vị về sau, trận miệng mở ra, ba người xông ra huyết hà đại trận. Yến tế có một cách hỗn độn thế giới thuận tiện rất nhiều, nàng đem hái được linh dược trồng tại hỗn độn thế giới. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng. 3 tháng này Yến Tế thu thập đại lượng linh dược, còn được đến non nửa thùng tẩy linh chân lộ, thu hoạch tương đối khá. Làm Yến Tế tiến vào quy tắc con đường đoạn thứ 3 về sau, cho Ninh Thành gọi điện thoại. Ninh Thành tiếp vào Yến Tế điện thoại, có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Hắn nói, "Yến Tế sư tỷ, ngươi ở đâu Yến Tế đạo? Ta đã tiến vào đoạn thứ 3." Ninh Thành đạo ta cũng tại đoạn thứ ba. Yến tế nói chuyện với Ninh Thành thời điểm, không có tránh đi Linh Phi cùng trưởng Tôn Nghiên, các nàng cũng có thể nhìn đến Ninh Thành hình ảnh, nghe đến Ninh Thành thanh âm. Linh Vi đạo, Linh sư huynh, ngươi nhìn thấy Lôi Thành sao nàng còn nhớ rõ?" Dương An nói qua, "Tòa kia Lôi Thành là một cái tiên thiên linh bảo." Ninh Thành biết Yến Tế các nàng là Thương An đệ tử, không có kiêng kỵ, mỉm cười nói, ta đã đem lôi thành lấy đi. Ngô Linh Phi hâm mộ nói, Ninh sư huynh, các ngươi đều có tiên thiên bảo vật, theo chúng ta không có. Ninh Thành đạo, cái kia vượt giới điện thoại suy đồng cũng là một kiện bảo vật a. Nếu như ta không có đoán sai, bên trong nên có rất nhiều tu luyện tư liệu a trưởng Tôn Thiên đạo. Linh sư huynh ngươi tìm tới xa ngoài đường sao còn không có Ninh Thành đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn được đến một số bảo vật, cũng hái rất nhiều linh dược. Ngoài ra, còn phản đoạt một ít gì đó, thu hoạch phi thường lớn. Yến Tế kết thúc trò chuyện về sau, đạo: "Xem ra, cần muốn đạt tới nhất định cảnh giới mới có thể ra đi. Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ tu luyện. Đối với cái này, Linh Vi cùng trưởng Tôn Nghiên không có có có gì nghĩ. Yến tế biết trưởng Tôn Nghiên cùng Linh Vi là Dương An đệ tử, đối hai người có một loại đặc thù cảm tình, thì giống như thân tỷ muội. Yến tế tìm một chỗ an toàn. Đạo, Linh Vi sư muội, Nghiên sư muội, một hồi, ta mang các ngươi tiến Hỗn Độn Châu tu luyện, các ngươi chớ phản kháng. Hai người liên tục gật đầu. hai mắt tràn ngập hiếu kỳ. Một lát sau, hai người cảm giác được một cỗ hấp lực. Yến tế nói: "Không cần phản kháng." Hai người không có phản kháng. Một lát sau, hai người tiến vào Hỗn Độn Châu. Linh Vi cùng Trưởng Tôn Nhiên nhìn đến Hỗn Độn Châu thế giới về sau, kinh ngạc nói: "Yến tế sư tỷ, nơi này chính là Hỗn Độn Châu sao nguyên lai? Đây là một cái tiểu thế giới a." xinh đẹp. Yến tế đạo, cái thế giới này phi thường cao cấp, cũng vô cùng an toàn. Chúng ta ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 412 cải biến uy tắc tối cường thế giới. Lạc Huyên, Trần Văn Du, triệp mặc mấy cái người tới hỗn độn tinh vực tầng thứ 4. Tầng này cùng phía trước mấy tầng đến không có gì khác biệt. Không trung cũng có vô ảnh kêu. Lúc bắt đầu, cũng có Vô Ảnh Kiêu đánh lén diệp mặc một đoàn người, về sau bị diệp mặc trả mười mấy con Vô Ảnh Kiêu thì không còn cót Vô Ảnh Kiêu đánh lén diệp mặc một đoàn người. Đột nhiên, Lạc Huyên tiếp vào một cái kỳ quái điện thoại, đợi điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên đạo: "Huyên Huyên tỷ." U, V, Q, Q, Mơ Chân Băng Du nghe đến xưng hô thế này, rùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Lạc Huyên. Lạc Huyên cảm nhận được chân băng du ánh mắt, giải thích nói: "Cái kia, băng du sư tỷ, cái này huyên huyên đến từ bình hành vũ trụ." Bình hành vũ trụ chân băng du lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, có chút không hiểu. Diệp Mặc đến từ địa cầu, biết một số kiến thức khoa học kỹ thuật, đến là có thể hiểu được bình hành vũ trụ. Lạc Huyên giải thích một câu, mày biện ra một cái hình ảnh Trong hình ảnh Lạc Huyên cùng nàng sống như đúc, bất quá khí chất có một chút khác biệt. Tạo hóa thế giới Lạc Huyên đã chứng đạo Hỗn Nguyên, tối cường thế giới Lạc Huyên chỉ là Kim Tiên trung kỳ. Diệp Mặc nhìn đến mặt khác một cái Lạc Huyên về sau, có chút giật mình nói: "Huyên Huyên, đây chính là bình hành vũ trụ ngươi hắn nói chuyện thời điểm, cũng cảm giác là lạ." Đoạn thời gian trước Lạc Huyên đề cập qua bình hành vũ trụ sự tình, hắn cũng không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy mới lạ. Hôm nay, nhìn đến mặt khác một cái Lạc Huyên về sau, tâm lý lạ lạ. Lạc Huyên đạo: "Đúng vậy a, nàng cũng là mặt khác một cái ta." Ai nha Lạc Huyên cảm giác mình càng nói càng loạn, cũng cảm giác vô cùng cổ quái. Diệp Mạt đạo: "Huyên Huyên, nói như vậy" Bình hành vũ trụ cũng có mặt khác một cái ta chân băng tu nghe vậy, Hiếu Kỳ nói, "Huyên Huyên, nói như vậy." Bình hành vũ trụ cũng có mặt khác một cái ta nàng hỏi ra câu nói này về sau, tâm lý tràn ngập hiếu kỳ, lại cảm thấy là lạ. Tối cường thế giới Lạc Huyên đạo, nên có đi ngay sau đó, lại nói, "Tốt, ta trước cùng Huyên Huyên tỉ nói một hồi lời nói." Nàng nói đến đây. Đối với hình ảnh đạo Thuyên Huyên, huyên tỷ, ngươi tìm ta có việc sao, tạo hóa thế giới Lạc Huyên đạo? Cũng không có việc gì, cũng là muốn cùng ngươi nói một chút. Hai cái Lạc Huyên thì như chi em ruột một dạng, trò chuyện hơn nửa ngày. Đợi Lạc Huyên kết thúc trò chuyện về sau. Chân Băng Du đạo, Huyên Huyên, cái vũ trụ kia ta chứng đạo sao Lạc Huyên đạo? Ta không hỏi nàng Ngay sau đó, nàng cho Tạo hóa thế giới Lạc Huyên phát một cái tin tức. Một lát sau, trả lời Băng Du Tư tỉ, nàng nói: "Thế giới kia ngươi đã chứng đạo, mà lại là đạo nguyên cảnh giới." Đạo nguyên chân Băng Du mặt lộ vẻ xa nghi hoặc. Lạc Huyên nhìn một chút chân Băng Du, vừa nhìn về phía Diệp Mặc, sau đó lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. "Đạo Băng Du sư tỷ, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể cùng Diệp Đại ca tiến tới cùng nhau. Trả lại Diệp Đại ca sinh một cái bảo bảo. Ngô Chân Băng Du mắt trợn tròn, cái này Diệp Mặc cũng mắt trợn tròn. Chân Băng Du vô cùng xinh đẹp, nói nàng là tiên giới đệ nhất mỹ nữ cũng không đủ. Thế nhưng là, Diệp Mặc căn bản không thích Chân Băng Du đạo tâm a. Chân Băng Du sững sờ hơn nửa ngày. lại nhìn một chút Diệp Mặc. "Đạo, cái này sao có thể lạc huyên đạo? Nay làm sao không có khả năng diệt đại ca thế nhưng là ưu tú nhất." Cụ phụ Diệp Mặc ho nhẹ hai tiếng. "Đạo, huyên huyên, cái đề tài này đến đây giúp thúc hình ảnh chuyển tới Hứa Vi." Lúc này, Hứa Vi tại liền cánh thành đi dạo, đồng thời dùng tâm thần cùng Tiểu Lan giao lưu. Hứa Vi đạo: Tiểu Lan, có hay không nhiệm vụ mới a Tiểu Lan đạo? Có một cái nhiệm vụ mới, cũng là tiến về hỗn độn tinh vực. Hứa khẽ hỏi, bao nhiêu nhiệm vụ điểm Tiểu Lan đạo? 1000 linh điểm hứa phi minh bạch. Tiểu Lan nói qua, sau khi thành tiên, nhiệm vụ điểm chuyển đổi thành đơn vị càng lớn linh điểm, tức 100 triệu nhiệm vụ điểm tương đương với một cái linh điểm. Linh điểm có thể cho Hứa Vi nâng cấp, cũng có thể mua sắm hệ thống thu mua sắm bảo vật. Ngay sau đó, Hứa Vi lại hỏi: "Tiểu Lan, cái kia bán điện thoại si động nhiệm vụ còn có thể tiếp tục sao Tiểu Lan đạo? Có thể nhiệm vụ không thay đổi, bán đi một cái vượt giới điện thoại si động, thu hoạch được một cái nhiệm vụ điểm." Hứa Vi đạo: "Tiểu Lan, cái này không công bằng, vì cái gì không phải một cái linh điểm?" Tiểu Lan đạo: Tì tì, ngươi ngẫm lại xem, tiên giới so tu chân giới lớn hơn bao nhiêu lần nhân khẩu so tu chân giới nhiều hơn bao nhiêu tốt a, hứa vi không lời nào để nói. Nàng biết, Lạc Nguyệt đại lục cùng tiên giới thiên vực so sánh, thì tương đương với tiên giới một cái góc vắng vẻ. Hỗn độn tinh vực tầng thứ 4, chân văng du đứng tại một cái minh mông xa mạc bên trong, bóp một đạo linh huyết Trên tay ngọc phù bay ra ngoài, phía trước xuất hiện một đạo trận môn, Chân Băng Du đạo. Đi, chúng ta đi vào mọi người theo Chân Băng Du đi vào trận môn về sau." Lạc Huyên cả kinh nói, "Hoa nơi này thật xinh đẹp, vậy mà có nhiều như vậy thần linh thảo." Băng Du sư tỉ, đây là sư phụ của ngươi tròng trọt sao, Chân Băng Du đạo? Nơi này không phải sư phụ tròng trọt chỉ là sư phụ phát hiện tiên dược vườn, các ngươi có thể tùy ý ngắt lấy bất quá muốn lưu một số tiên căn. Lạc Huyền đạo, Băng Du sư tỷ, nơi này tuy nhiên ẩn nấp, khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát hiện. Nếu không, chúng ta đem tiên dược vườn cấy ghép đến tiểu thế giới." Nàng nói một câu, cảm giác mình quá tham, nàng nhãn châu xoay động. Đạo Băng Du sư tỷ, nếu không dạng này, ta vẫn sư phó muốn một cái tiểu thế giới, sau đó chúng ta đem tiên dược vương chia đều. U, V, Q, Q, Mơ chân Băng Du có chút ý động. Lạc Huyên gặp chân Băng Du sau khi gật đầu, cho Dương An gọi điện thoại, hỏi: "Sư phụ, ngươi ở chỗ nào Dương An đạo? Ta tại Tảo Hóa thế giới." Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về Dương An Đạo, còn muốn một đoạn thời gian?" Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, ngươi có thể hay không đưa ta một cái tiểu thế giới? Không cần trở cấp quá cao, chỉ cần có thể trồng trọt tiên linh thảo liền tốt." Dương An Đạo: "Nếu như là đẳng cấp thấp thế giới, ngươi có thể hỏi một chút Hứa Vi, nàng nên có." Ồ, Lạc Huyên ánh mắt sáng lên. "Đạo, đúng nha." Ta làm sao đem Hứa Vi tỷ quên? Nàng thế nhưng là bảo vật nhiều người nhất. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, lại lập tức cho Hứa Vi gọi điện thoại. Hứa Vi biết được Lạc Huyên ý tứ về sau, đạo: "Huyên Huyên, không có vấn đề, ta có thể đưa ngươi một số cấp thấp thế giới." Nói đến, hệ thống không gian cấp thấp thế giới cũng không quý, tiện nghi, chỉ cần ngăn phản nhiệm vụ điểm tốt một chút, cũng liền mấy trăm triệu nhiệm vụ điểm. Đương nhiên, nếu như là chân linh thế giới, hoặc là ngũ hành thế giới, lại hoặc là tu vi thế giới, những thứ này đẳng cấp cao thế giới thì hơi đắt, cần phải dùng linh điểm mua sắm. Lạc Huyên kết thúc trò chuyện về sau. Đạo Văn Du suy tỉ, tốt, chờ chúng ta rời đi hỗn độn tinh vực, ta thì đưa ngươi một cái tiểu thế giới càng đoan xò so cái này tiên dược vườn còn muốn lớn. Cái này chân băng du có chút xấu hổ. Lạc Huyên đại đại liệt liệt nói, băng du sư tỷ, không cần để ý. Mọi người hoa tiểu nửa ngày thời gian, đem linh dược viên tiên linh thảo cấy ghép đến tiểu thế giới. Vì sau, Lạc Huyên, diệp mặt bắt đầu luyện chế đan dược. Như thế, mọi người tại tiên dược viên bên trong ngốc 10 ngày qua, Đời Lạc Huyên cùng Diệp Mặc Đình chỉ luyện đan về sau. Lạc Huyên đạo: "Hiện tại chúng ta có tấn cấp đan dược, chỉ thiếu tiên tinh." Nàng nói một câu, nhìn về phía Diệp Mặc, "Đạo, Diệp đại ca, chúng ta đi nơi nào làm tiên tinh a biện pháp cũ Diệp Mặc nói." "Tốt Lạc Huyên đáp." Trần Băng Du hoàn toàn không biết Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đang nói cái gì, song sen mỉm cười. sai thích nói, Băng Du sư tỷ, Lạc Huyên là luyện đan đại sư, nàng vừa tới tiên giới thời điểm cũng không có tiên kinh, về sau nàng liền giúp người luyện đan, đổi lấy tiên tinh. Lạc Huyên đạo, Băng Du sư tỷ, chúng ta đi, đi tầng thứ 3 tiến về tầng thứ 4 vào miệng, cái chỗ kia người tương đối nhiều, chúng ta liền đi nơi đó luyện đan. Diệp Mặc phi hành pháp bảo lại tấn cấp một lần, tốc độ tăng tốc gấp đôi. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, mọi người liền đi đến tầng thứ 3 tiến về tầng thứ 4 vào miệng. Lạc Huyên tuyển một chỗ tốt, tiện tay vung lên, một đạo tiên nguyên bay ra, nghi hóa thành tiên nguyên trảm, tước một khối vung vứt tảng đá lớn. Vị sau, tại trên tảng đá lớn hình chiếu ra một khối biển quảng cáo, trên đó viết Luyện chí ba cấp đến cấp 6 tiên đan. Thu lấy một nửa tài liệu phí. Hỗn Độn tinh vực tầng thứ 3 tiến về tầng thứ 4 vào miệng. Người lưu lượng so sánh lớn. Lạc Huyên biển quảng cáo vừa dựng thẳng lên đến thì có mấy cách tiên nhân bốn phía. Một cái tuổi trẻ nam tiên đạo, ngươi có thể luyện chế Thái Ức đan Lạc Huyên đạo. Có thể ngươi muốn luyện chế Thái Ức đan sao? Cái này trẻ tuổi nam tiên suy nghĩ một chút. Đạo Ta chỉ có một lò thái ấp đan tài liệu. Ngươi có mấy phần chắc chắn Lạc Huyên có thể hiểu được người nam này tiên lo lắng. Tại tiên giới, tu luyện tư nguyên vô cùng khó được. Nghĩ đến, người nam này tiên phí hết tâm tư mới thu hoạch được một lò luyện đan tài liệu. Bởi vậy, cái này cái trẻ tuổi nam tiên mới hồi cẩn thận như vậy. Lạc Huyên chân thành nói, ta có 100% nắm chắc, nếu như luyện xấu Ta có thể bồi ngươi một lò tài liệu." Nàng nói một câu, xuất ra một cốc thái ấp đan chủ dược. "Đạo, ngươi nhìn, đây chính là bụt sen. Nếu như ta luyện xấu, liền đem cái này gốc bụt sen bồi thường cho ngươi." Tốt vị này tuổi trẻ nam tiên cùng chung quanh đồng bạn trao đổi một chút, đem luyện đan tài liệu giao cho Lạc Huyên. "Đạo, đạo hữu, mời Lạc Huyên tiếp nhận tài liệu." tiện tay bố trí một cái phòng ngự trận. Sau đó, Triệu Gia Thanh Như Hiểu Thiên hướng Lạc Huyên Tẩu Đan Nam Tiên nhìn đến Thanh Như Hiểu Thiên hậu, tâm lý lại nhiều một chút hy vọng. Hắn nghĩ, không nghĩ tới nàng lại có Thanh Như Hiểu Thiên vực này tiên diễm. Lạc Huyên chỉ bố trí một cái phòng ngự trận, không có bố trí cách ly trận. Bởi vậy, người bên cạnh đều có thể thấy được nàng luyện đan. Vẹn vẹn nửa nén hương, một lò thái ấp đan ra lò, 12 quả cực phẩm thái ấp đan bị Lạc Huyên chứa vào bình ngọc. Sau đó, Lạc Huyên đi ra phòng Ngự Trần, đem bình ngọc đưa cho vị kia Cầu Đan Nam Tiên. Đạo, tốt cách này Cầu Đan Nam Tiên tiếp nhận bình ngọc, mở ra miệng bình, làm hắn nhìn đến 6 cái cực phẩm thái ấp đan về sau, kích động nói, là cực phẩm thái ấp đan Quá tốt, chúng ta có thể tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới. Đức Tại Nam tiên bên cạnh Huyền Tiên cũng vô cùng kích động. Hiển nhiên, cái này một lò thái ấp đan tài liệu là bọn họ cùng sở hữu. Nam gia tiên thu hồi bình ngọc, hướng Lạc Huyên chắp tay một cái, đạo: "Đa tạ sau đó, cùng hắn đồng bạn rời đi." Hắn tiên nhân gặp Lạc Huyên luyện chí ra thái ấp đan về sau, "A a tiến lên." cầm ra bản thân tài liệu, Mỹ Lạc Huyên luyện đan. Lạc Huyên đạo: "Văn Du sư tỷ, Sen sư tỷ, các ngươi giúp ta cùng Diệp Đại Ca thu lấy tài liệu, ta cùng Diệp Đại Ca đến luyện đan." Nàng đối chân Văn Du cùng song sen nói một câu, lại cao giọng đối người chung quanh đạo: "Chư vị, xếp thành hàng, từng cái từng cái đến, nếu như chen ngang, làm mất đi luyện đan tư cách, Cánh này vừa nói, chung quanh tiên nhân lập tức shift thành hàng. Chỉ một lát sau, Lạc Huyên phía trước thì xuất hiện một đầu thật sải đội ngũ. Trong nháy mắt, đi qua nửa ngày, 10 cái nam tiên vượt qua thật sải đội ngũ, đi đến Lạc Huyên bên người. Quát nói: "Bản tiên là Trung Thiên vực Thái Hạo tiên môn đệ tử, mấy người này trộm chúng ta Thái Hạo tiên môn đan thư bí điển, chạy trốn tới hỗn độn tinh vực." Hiện tại, bản tiên muốn đem mấy cái này phản bội chạy trốn để tử bắt về. Ánh song sen cứng sờ một chút. Chân Băng Du cả giận nói: "Các ngươi Thái Hạo tiên môn còn biết xấu hổ hay không? Lời mấy vừa nói nam tiên nhìn đến Chân Băng Du, ánh mắt sáng lên. "Đạo sư muội, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hồi Thái Hạo tiên môn, ta có thể cho ngươi làm ta đạo nữ." Nằm mơ Chân Băng Du cả giận nói: Nam kia tiên hẳn nhiên nói: "Ta nói cho ngươi, chúng ta Thái Hạo tiên môn thích nhưng là Trung Thiên vực đại tiên môn, có 10 cái tiên tôn cảnh giới trưởng lão, trưởng môn là nửa bước tiên đế." Lạc Huyên luyện hết một lò đan dược về sau, chậm rãi đứng lên, cười nhạo nói: "Cái gì Thái Hạo tiên môn? Ta chưa từng nghe nói. Hiện tại, đều cho ta lăn chân băng du tới gần Lạc Huyên." Nhỏ giọng nói: "Huyên Huyên, mấy người này đều là đại ức tiên." Lạc Huyên đạo: "Đại ức tiên có cái gì không được sao, Tiên Vương gặp ta cũng phải làm cho đạo, Thánh đế gặp ta cũng có hành lễ áp chân băng vu không lời nào để nói." "Nàng biết, Lạc Huyên nói chuyện không giả, tự Tại Vương gặp Lạc Huyên, chẳng những muốn đệ đạo, còn muốn hướng Lạc Huyên chịu nhận lỗi." Nàng nghe xong xem nói qua, Trần Thánh Đế nhìn thấy Lạc Huyên cũng muốn cung cung kính kính hành lễ. Ship Hàng Tiên Nhân gặp có người đến náo sự. Một số hảo tâm tiên nhân còn muốn vì Lạc Huyên nói mấy câu, làm mọi người nghe đến Thái Hạo Tiên môn mấy chữ về sau, đều không nói lời nào, cũng không có người rời đi. Chúng tiên đều biết, tại tiên giới, muốn tìm một vị luyện đan sư không dễ dàng. Muốn tìm một vị Lạc Huyên dạng này luyện đan sư càng không dễ dàng. Có thể nói, Lạc Huyên giúp người luyện đan chẳng khác gì là miễn phí luyện đan. Lạc Huyên biết mình tu vi quá thấp, dù cho liên thủ với Diệp Mặc, cũng không có khả năng chiến thắng mấy cách đại ức tiên. Nàng lớn tiếng nói, "Chư vị, không có ý tứ, luyện đan dừng ở đây, chờ sự tình giải quyết về sau." ta sẽ còn giúp chư vị luyện đan." Nàng nói chuyện thời điểm đồng thời đối diện mặt Trần Văn Du, song xen mấy người truyền âm. "Diệp đại ca, một hồi, chúng ta tiến vào ngươi tiểu thế giới. Lạc Huyên có Kim Diệp thế giới, cũng có Huyền Hoàng Châu. Bất quá, cái này hai thế giới đều là ngũ hành không toàn thế giới, hắn người không thể đi vào Diệp Mặc thế giới khác biệt. Đó là Dương An đưa tặng Huyền Hoàng Thế giới, người khác cũng có thể vào." Diệp Mặc khẽ gật đầu. "Đạo, mọi người chớ phản kháng một lát sau." Lạc Huyên một đoàn người tiến vào Diệp Mặc tiểu thế giới. Lạc Huyên cả giận nói, "Cái này Thái Hạo Tiên môn, người quá đáng giận, ta muốn diệt Thái Hạo Tiên môn xong xem đạo." "Huyên Huyên, làm sao bây giờ Lạc Huyên vô cùng phiền muộn." "Đạo, Còn có thể làm sao ta chứ cho chân thánh đế gọi điện thoại. Chân Băng Du yên tĩnh đứng ở một bên. Cặp kia con mắt đẹp nhìn lấy Lạc Huyên, thầm nghĩ, đây mới thực sự là thiên chi kiều nữ a. Chân Thánh Đế tiếp vào Lạc Huyên điện thoại về sau. "Đạo, đại tiểu thư, ta ngay tại Hỗn Độn tinh vực, một hồi thì chạy tới." Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, đạo, "Diệp đại ca, cái này tiên giới cũng quá loạn." Diệp Mặc có thể hiểu được Lạc Huyên ý tứ. Hắn nói ra: "Huyên Huyên, ngươi lại muốn kiến tạo một tòa thuộc về mình thành thị sao, Lạc Huyên đạo?" "Diệp đại ca, ta chẳng những muốn kiến tạo một tòa thuộc về mình thành thị, ta còn muốn làm tiên giới chi chủ, cải biến tiên giới quy tắc." Mọi người ào ào nhìn về phía Lạc Huyên. Nếu là người khác nói lời này, mọi người hội chỉ mũi coi thường. Lạc Huyên nói lời này, tất cả mọi người tin tưởng Lạc Huyên có thể làm được. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 413 gặp nhau chân thánh đế đuổi tới tầng thứ 3 tiến về tầng thứ 4 vào miệng lúc, hướng Lạc Huyên đầu đan tiên người đã tán, chỉ có Thái Hạo tiên môn người vẫn còn ở đó. Một cách nữ tiên thu hồi tiên linh biết, "Đạo, Chí Viễn sư huynh, ngươi nói" Những người này dùng bí pháp gì chí viễn sư huynh dùng tiên linh biết càn quét bốn phía. Nhíu mày, đạo, xung quanh không có không gian ba động, cũng không có độn thuật ấm khí, các nàng còn không hề rời đi. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng rõ ràng lời mới vừa nói nữ tiên đạo, chí viễn sư huynh nói như vậy, các nàng có một cái cấp bậc phi thường cao tiểu thế giới không sai chí viễn sư huynh đạo. Cùng lúc đó, hắn dùng thần thức quét sạch xung quanh mỗi một khỏa hạt nhỏ, muốn tìm ra tiểu thế giới, một vị nữ tiên đạo, chí viễn sư huynh. Nếu không, chúng ta dùng hỏa thiêu, chỉ cần đem vùng không gian này thiêu, tiểu thế giới liền có thể hiển hiện ra. Tốt chí viễn sư huynh vừa phun ra một chữ Một bóng người xuất hiện, người này mặt lấy đạo bào màu xanh, không giận mà uy. Hắn quét mọi người liếc một chút. "Đạo, các ngươi đang tìm một vị luyện đan tiểu cô nương ư?" Vĩnh, Quỳ, vị, mức, chúng tâm thần người siết chặt. Chí Viễn sư Hương nhìn lấy chân thánh đế, thầm nghĩ, ta vậy mà nhìn không thấu hắn chẳng lẽ hắn là tiên vương ngay sau đó cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối, chúng ta là Trung Thiên vực Thái Hạo Tiên môn đệ tử, nghe nói nơi đây có người luyện đan, cố ý chạy tới cầu đan, lại không nghĩ rằng luyện đan chi người đã rời đi." Ô chân thánh đế mèo xà hóa cáo, hanh vẻn vẻn hỏi một câu, đã biết ngọn nguồn, tiện tay vung lên, người trước mắt thì hóa thành tro bụi. Chân Thánh Đế đem Thái Hạo Tiên môn đệ tử diệt, giống như đập chết mấy cái con ruồi. Sau đó, cho Lạc Huyên gọi điện thoại, điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên biết được Chân Thánh Đế đến, cùng diệt mặc một đoàn người rời đi tiểu thế giới. Chân Thánh Đế nhìn thấy Lạc Huyên về sau, cung kính nói, "Gặp qua đại tiểu thư." Chân Băng Du mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần tâm thần bất định, mấy phần sùng kính nhìn trước mắt chân thánh đế, thầm nghĩ, hắn cũng là trong truyền thuyết chân thánh đế, chứng đạo thánh đế sao chứng đạo? Là chân băng du cả đời mộng tưởng, cả đời truy cầu, nàng làm chứng nói có thể bỏ qua hết thảy, thậm chí bỏ qua chính mình thân thể. Thế mà, làm chân băng du nhìn đến một vị thánh đế hướng lạc huyên hành lễ lúc, tâm lý lại nghĩ, chứng đạo vẫn không bằng Lạc Huyên. Lạc Huyên hướng trung quanh quét mắt một vòng. "Đạo chân thánh đế, Thái Hạo tiên môn người đâu chân thánh đế thản nhiên nói. Những cái kia con kiến hôi đã bị ta mạt sát." Ách Lạc Huyên hơi hơi giật mình. Nàng tuy nhiên chán ghét Thái Hạo tiên môn người, cũng muốn diệt Thái Hạo tiên môn. Thế nhưng là nàng tâm địa hiền lương, Khi nàng nghe đến Thái Hạo Tiên môn đệ tử bị mặc sát về sau, chừ giật mình, còn lộ ra một chút thương hại. Chân Thánh Đế nhìn đến Lạc Huyên thần sắc, thản nhiên nói: "Nại tiểu thư, những người kia chỉ là một bầy kiến hôi, không cần để ý." Lạc Huyên đạo: "Tốt a, chết thì chết sau đó." Lạc Huyên lần nữa khai lò luyện đan. Lần này, có Chân Thánh Đế trấn thủ, Không có người nháo sự. 7 ngày sau đó, Lạc Huyên chẳng những nhận được đại lượng tiên đan, còn đổi được đại lượng tiên thạch. 1 tháng sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đồng thời độ kiếp. Chân Băng Du nhìn đến Diệp Mặc cùng Lạc Huyên thiên kiếp, lại một lần bị chấn kinh, song sen đứng tại chân Băng Du bên người, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo: "Văn Du sư tỷ, các nàng là quái vật." quen thuộc liền tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Trần Băng Du khẽ gật đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, không có ai biết nàng ý nghĩ trong lòng. Lạc Huyên tấn cấp đến huyền tiên cảnh giới về sau, tâm lý vô cùng vui vẻ, lôi kéo Diệp Mặc tay, "Đạo, Diệp đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu đi thượng thiên vực sao Diệp Mặc đạo?" "Đúng." chúng ta đi thượng thiên vực, nghe nói chỉ có thượng thiên vực mới có theo vương đan. Song Sen cảm khái nói: "Huyền Huyền, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, ngươi thì tấn cấp đến huyền tiên cảnh giới, mà ta vẫn là kim tiên." Lạc Huyền đạo, Sen sư tỷ, cố lên, ngươi cũng biết tấn cấp huyền tiên Song Sen cảm giác mình cùng Lạc Huyên Trinh lệch càng lúc càng lớn, tâm lý cảm giác khó chịu. Lạc Huyên xuất ra một cái nhắn chữ vật, đưa cho Song Sen đạo, "Sen sư tỷ, trong này có 10 triệu tiên thạch." Song Sen tay hơi hơi phát run, không tự chủ được tiếp nhận không gian chữ vật. Cảm kích nói, "Huyên Huyên, cảm ơn nàng biết có những thứ này tiên thạch, Lưu Tuấn liền có thể phục sinh." Lạc Huyên gặp xong xem tiếp nhận tiên thạch, lại cho Dương An gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên nói rõ nguyên do. Dương An nguyên thần biến hóa, tiện tay nhất chỉ, phá vỡ hư không. Mọi người thấy một tòa u ám cầu. Nại Hà Kiều Lạc Huyên nói, "Dương An đạo, không phải Nại Hà Kiều, là Luân hồi cầu." Dương Phát đang khi nói chuyện, tiện tay trảo một cái Bánh xe phụ hồi trên cầu bắt hồi một bóng người. Ngay sau đó, Dương An đánh ra một đạo linh sinh chi lực, linh sinh chi lực tạo hóa vạn vật. Chỉ một lát sau, Lưu Tuấn thì khôi phục như lúc ban đầu. Song Sen lần nữa nhìn đến Lưu Tuấn, trong lòng đắc là hoan hỉ, lại là kích động. Hai người ôm nhau cùng một chỗ. Qua một hồi lâu, Song Sen mới nói, "Huyền Huyền, Cảm ơn ngươi, cái kia tiên thạch ta sẽ trả cho ngươi. Lạc Huyên đạo, không vội dương an giúp lưu tuấn tái tạo thân thể về sau, nguyên thần biến mất. Song xem đạo, Huyên Huyên, ngươi đi địa phương đều vô cùng nguy hiểm, ta không muốn liên lụy ngươi. Cho nên, ta muốn về sơn môn tu luyện, chờ ta tấn cấp huyền tiên cảnh giới, lại đến hỗn độn tinh vực lịch luyện. Lạc Huyên đạo: "Tốt xem sư tỷ, về sau nhớ đến gọi điện thoại cho ta a." Song sen nhọn miệng cười, "Đạo, yên tâm đi, ta chỉ cần không có bế quan thì điện thoại cho ngươi, chỉ cần ngươi không ngại phiền liền tốt." Lạc Huyên vui vẻ nói: "Xem sư tỷ tìm ta nói chuyện, ta làm sao lại ngại phiền nửa tháng sau, mọi người rời đi hỗn độn tinh vực, Chân Thánh Đế đạo đừng rời bỏ." Song Sen cùng Lưu Tuấn cũng nói đừng rời bỏ. Chân Băng Du đạo: "Huyên Huyên, ta trước về sư môn." Lạc Huyên đạo: "Băng Du sư tỷ, chờ chút a, ta còn muốn cho ngươi một cái tiểu thế giới đi." Chân Băng Du sặc mình nói: "Ngươi bằng hữu ở đâu Lạc Huyên đạo, ta muốn gọi điện thoại hỏi mới biết được." Một lát sau, điện thoại kết nối. Lạc Huyên đạo: "Hứa Vi tỷ, Ngươi ở đâu Hứa Vi khổ sở nói, ta tại Liền cánh thành Lạc Huyên có thể nhìn đến Hứa Vi bóng người. Nàng nhìn thấy Hứa Vi đắng chát biểu lộ. "Đạo, Hứa Vi tỷ, ai khi dễ ngươi Hứa Vi đạo?" "Huyên Huyên, cái này tiên giới cũng quá loạn, căn bản không ràng đạo lý." Lạc Huyên không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. "Hứa Vi đạo, Huyên Huyên." Ta đi vào liền cánh thành về sau, người không có đồng nào, không phải sao? Liền muốn bán vài thứ đổi tiền. Không nghĩ tới, ta vừa xuất ra hai loại bảo vật, liền bị Thương Lâu lão bản chặn đứng, còn không biết xấu hổ nói, ta trộm bọn họ thương lâu đồ vật. Ách Lạc Huyên hơi hơi giật mình. Sau đó, cười to nói, hứa vi ti, quen thuộc liền tốt. quen thuộc liền tốt, ta cũng là mỗi ngày bị người ăn tước. Hứa Vi nghe đến Lạc Huyên tiếng cười, tâm lý thật buồn bực. "Đạo, Uy, Huyên Huyên, ngươi có thể hay không liên hệ sư phụ của ngươi, để hắn giúp đỡ chút a." "Không phải vậy, ta thì bị vây ở liền cánh thành." Lạc Huyên biết Hứa Vi cũng có một cái tiểu thế giới, nàng nghĩ, Hứa Vi tỷ chắc là trốn ở tiểu thế giới. Hôm nay, tiểu thế giới kia còn tại thương lâu bên trong. Ngay sau đó, hỏi: "Hứa Vi tỷ, ngươi còn tại thương lâu bên trong sao Hứa Vi đạo?" Cái này còn phải hỏi sao ta trừ ở tại bên trong tiểu thế giới, cũng là đi không. Nàng càng nói càng tức, "Ngươi là không biết, cái kia thương lâu lão bản đặc biệt hung ác, lại đem thương lâu tầng thứ nhất luyện." Lạc Huyên đạo: Hứa Vi tỷ, đừng nóng vội, chúng ta một lát nữa sẽ tới." Lạc Huyên sau khi gọi điện thoại xong, đối chân Băng Du đạo, "Văn Du sư tỷ, ngươi cũng nghe được. Hứa Vi tỷ tại Liền Cánh Thành. Ngươi cùng chúng ta cùng đi sao chân Văn Du nghĩ? Cái kia tiên dược vườn là sư phụ phát hiện. Nếu như tiên dược vườn linh thảo bị rời đi, dù sao cũng phải cầm lại một ít linh thảo mới tốt." Sau đó, đạo hành ta và các ngươi cùng đi liền cánh thành. Hạ Thiên vực ở giữa có truyền tống trận, lui tới vô cùng thuận tiện. 10 ngày qua về sau, Lạc Huyên một đoàn người đi vào liền cánh thành. Đồng dạng, liền cánh thành cũng vô cùng to lớn, vô cùng xinh đẹp. Lạc Huyên nhìn xa xa liền cánh thành. Đạo, Diệp đại ca, tiên giới thành trì thật rất xinh đẹp. Chân băng du đạo, tiên giới thành trì cũng vô cùng cổ lão. Mọi người vào thành về sau, Lạc Huyền đụng phải mấy cái người quen. Nàng lập tức nhào tới. "Đạo sư nương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a đến nhìn người a gì chân chân Nhu Hòa nói. Hôm nay, nàng đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Khí chất lưu nhã, dung mạo xinh đẹp. Hà Linh Chi đi lên trước. "Đạo Huyên Huyên. Có nhớ ta hay không? Á, đương nhiên là có, Lạc Huyên vui vẻ nói. Linh tỷ tỷ gì chân chân nghe đến Lạc Huyên sưng hô, vô cùng im lặng. Suy nghĩ một chút, Huyên Huyên bảo nàng sư nương, lại sưng hô, nàng thân muội muội vì tỷ tỷ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Những năm này, hạ linh chi tu vi càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nhịch ngẩm, thích đến chỗ chạy cũng ra thích trêu cợt người. Đương nhiên, nàng làm việc cũng có chừng mực, không thực sự chính làm loạn. Mộ Dung Tiểu Vũ so sánh dịu dàng, cử chỉ u nhã, yên tĩnh đứng ở một bên, đạo: "Huyên Huyên." "U, V, Q, Q, mơ, Lạc Huyên vui vẻ nói: "Tiểu Vũ sư nương." Ngay sau đó, Lạc Huyên lại đối một cái nhà bên tiểu cô nương đạo: "Tiểu Ngọc tỷ." Tắc Xỉ chân chân cảm giác đau đầu. Tư Tiểu Ngọc là Dương An thây tử, cùng Dương An nhận biết thời gian sớm nhất, đương nhiên cũng là lớn nhất cổ quái một người. Năm đó, nàng nhận chuẩn Dương An, liền trực tiếp hướng Dương An thổ lộ. Ngoài ra, Tư Tiểu Ngọc cùng hệ thống Không Gian Áo Lam nữ hài có một loại đặc thù quan hệ. Áo Lam nữ hài rất ít nói chuyện, bình thường đều là lạnh như băng. giống như người máy, nàng chỉ có nhìn thấy xi tiểu ngọc thời điểm mới sẽ lộ ra vẻ tươi cười, trong nháy mắt đó như trăm hoa đua nở. Chân Băng Du nhìn trước mắt nữ tử, cũng có một loại kinh diễm cảm giác. Nàng tại nói thầm trong lòng đạo, những đại thần này thông người, đều ra thích tìm một đống lớn nữ nhân. Lạc Huyên cùng dì chân chân một đoàn người Hàn Huyên về sau, giới thiệu nói Sư Nương, đây là Diệp Đại ca, gọi Diệp Mặc, đẹp trai nhất, lợi hại nhất, lớn nhất có bản lĩnh nam nhân. Đây là Băng Du sư tỷ, cực kiếm môn đệ tử. Ngay sau đó, nàng lại hướng Diệp Mặc cùng chân Băng Du giới thiệu dì chân chân một đoàn người. Mọi người nhận biết về sau cùng một chỗ tiến về đỉnh Thiên Thương Lâu. Một lát sau, mọi người đi tới đỉnh Thiên Thương Lâu. Thương lâu tiếp đãi tiên nữ nhìn đến mấy cái dung mạo xinh đẹp, khí chất bất phàm nữ tiên đi vào thương lâu, lập tức chào đón, đầy mặt nụ cười nói: "Hoan nghênh chư vị tiên nữ quang lâm, có gì chân chân một đoàn người tại chỗ." Lạc Huyên vô cùng cót lực lượng, trực tiếp hỏi: "Ủy, các ngươi thương lâu có phải hay không bắt một cái hạ giới phi thăng nữ tiên ú?" Vinh, quý, vị Mục tiếp đãi nữ tiên tâm thần chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này là tìm đến sự tình tiếp đãi nữ tiên đang chuẩn bị nói chuyện. Đỉnh Thiên Thương lâu chủ sự đi tới, đạo: "Chư vị tiên nữ, hoan nghênh, hoan nghênh, chúng ta Đỉnh Thiên Thương lâu mở cửa làm ăn, làm sao lại vồ xuống giới phi thăng nữ tiên? Mấy vị có phải hay không tính sai lạc huyên lười nhác nói nhảm?" lấy điện thoại di động ra, cho Hứa Vi gọi điện thoại. Một lát sau, Hứa Vi lóe ra hệ thống không gian, vui vẻ nói: "Huyền Huyền, ta liền biết ngươi sẽ đến." Thương Lâu người chủ sự nhìn đến Hứa Vi về sau, tâm thần nhảy một cái, thầm nghĩ: "Không tốt trước mắt mấy cái này nữ tiên, trừ Lạc Huyền cùng chân băng du bên ngoài." Hắn một cách đều nhìn không thấu, nhìn không thấu có hai loại tình huống, một loại là các nàng là phàm nhân, còn có một loại tình huống là các nàng là vị tiên. Mấy cái vị tiên đi vào đỉnh Thiên Thương Lâu, làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh Thương Lâu chủ sự trầm mặt một hồi. Nhắm mắt nói: "Chư vị đại nhân, người này trộm chúng ta Thương Lâu bảo vật, còn mời chư vị đem nàng giao cho chúng ta Thương Lâu xử trí." Ta đi lạc huyên mắng Uy, các ngươi những tiên nhân này đều như thế sao đều không biết xấu hổ như vậy, thương lâu người chủ sự tốt xấu là một cách đại tiên. Ma lại là một vị đại la tiên, bị một cách nho nhỏ huyền tiên chỉ cách mũi mắng, làm sao có thể nhẫn hắn đưa tay ở giữa? Nghĩ hóa tiên nguyên đại tay chụp vào Lạc Huyên. Chiêu này vừa đến thăm dò sự chân chân các nàng thái độ, thứ hai thâm sọ sĩ chân chân các nàng thực lực, thấy mà, cái này người chủ sự muốn sai. Hắn vừa ra tay cũng cảm giác được một cỗ to lớn uy áp, để hắn mồ hôi lạnh ướt ra. Có chút cả lăm mà nói, tiên đế, lại là tiên cái này người chủ sự là đại la cảnh giới. Đối mặt tiên vương cũng có một tia phản kháng năng lực, làm hắn đối mặt tiên đế lúc, lại không có một tia sức phản kháng. Tiên đế lĩnh vực áp hướng hắn thời điểm, hắn đã bị giam cầm. Tiên đế đỉnh thiên thương lâu người ào ào lộ ra kinh sợ. Mọi người không nghĩ tới, Hạ Thiên vực sẽ xuất hiện mấy vị tiên đế. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên vực tiên vương đều là phượng mao lân giác. Nếu như Hạ Thiên vực xuất hiện một vị tiên đế, đủ để cho Hạ Thiên vực chấn động. Đỉnh thiên thương lâu chủ sự không cách nào động đậy. Hắn nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng, run giọng nói: "Tiên đế đại nhân, tha mạng gì chân chân nhìn về phía Lạc Huyên. Đạo, Huyên Huyên, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn Lạc Huyên có chút thương hại nhìn lấy thương lâu chủ sự. Đạo, người này tuy nhiên đáng giận, lại tội không đáng chết. Như vậy đi, chúng ta cho hắn một tia cơ hội, đem hắn đánh vào luân hồi." Không thương lâu chủ sử đại hô ra tiếng, đánh vào luân hồi, làm mất đi trí nhớ. Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào gì chân chân nhẹ sơ lên tay ngọc. Tiên đế lĩnh vực chấn động một cái. Đỉnh thiên thương lâu chủ sử ngã xuống đất bỏ mình. Nguyên thần vỡ vụn. Một luồng hồn phách tiến nhập luân hồi thông đạo, tiến về minh giới. Gì chân chân thu hồi tiên đế lĩnh vực về sau, Hứa Vi đạo: "Cảm ơn các vị tỷ tỷ." Nói đến, Hứa Vi cũng đã gặp xì chân chân một đoàn người. Bởi vậy, mọi người cũng không xa lạ gì. Thương lâu chủ tử sau khi chết, mọi người nói chuyện phiếm lên. Diệp Mặc tìm một cái ghế, tùy ý ngồi xuống, nói thầm trong lòng: "Thật không rõ, những nữ nhân này cái nào đến nhiều như vậy để tại?" mọi người chờ chuyện đại lửa ngày sau. Lạc Huyên Đạo, Hứa Vi tỷ, Đỉnh Thiên Thương lâu muốn cướp ngươi bảo vật. Như vậy đi. Ngươi liền đem Đỉnh Thiên Thương lâu đoạt tới. Tốt Hứa Vi đạo, nói đến ta đến tiên giới về sau còn không có ở địa phương đây. Lạc Huyên Đạo, Hứa Vi tỷ, ngươi lại nghĩ thông cửa hàng sao, đương nhiên Hứa Vi đạo. Vừa mới nàng lại tiếp vào một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là để cho nàng tại tiên giới mở một cái thương lâu, để thương lâu sinh ý trải rộng toàn bộ tiên giới. Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 414 hắc thuyền hứa vi nói chuyện với Lạc Huyên thời điểm, cũng đang dùng tâm niệm cùng hệ thống câu thông. Tiểu Lan, thật vất vả đi vào tiên giới, ta còn muốn du lịch tiên giới đây, có thể hay không không làm nhiệm vụ này tiểu Lan đạo? Không được. Đây là cường trì nhiệm vụ, nếu như từ bỏ sẽ bị phạt sát, áp hứa vi sắc mặt tối đen, tâm lý đặc biệt phiền muộn, có lúc hệ thống rất dễ nói chuyện, có lúc hệ thống căn bản không giảng đạo lý, hứa vi tu vi quá thấp, đương nhiên không hiểu Dương An dụng ý. Dương An đứng tại một cái cực cao vị trí quan sát thế giới, tự hóa thế giới Như trên địa cầu lạc nguyệt chi thành, lại như lạc nguyệt đại lục lạc diệt thành, cũng chỉ là một cái điểm, lấy điểm cùng mặt, tự hóa thế giới, quán thông thế giới mạch lạc. Cái này là đạo người con đường tu hành. Nói đến, đạo giả tu hành cùng phổ thông tu sĩ không sai biệt lắm. Tu sĩ đả thông trong thân thể kinh mạch, câu thông thiên địa chi cầu, đồng dạng, đạo giả cũng cần quán thông thế giới mạch lạc. vũ trụ, thế giới, thiên, địa, nhân, thần, tiên, Phật, dược, tu la chờ một chút, tồn tại, tức sinh một hạt giống vung xuống đi về sau, sẽ từ từ nảy mầm, sau đó nở hoa kết trái, trưởng thành đại thụ che trời, đây chính là sinh, đây cũng là xương an con đường tu hành Hắn đem chính mình đạo vung đến mỗi cái vũ trụ, mỗi cái thế giới để chậm rãi trưởng thành, làm hạt giống này trưởng thành đại thổ che trời. Kíp xuất náo quả lúc, thế giới mạt lạc cũng theo đó quán thông. Đến lúc đó, cũng là Dương An Thu lấy đạo quả thời điểm. Lạc Huyên cùng Hứa Vi trò chuyện một hồi, lại nói, "Hứa Vi tỷ, ta muốn một cái tiểu thế giới." Không có vấn đề hứa vi theo hệ thống không gian xuất ra một cái tiểu thế giới. Đạo, đây là cấp thấp thế giới, 1000m vùng cây số. Lạc Huyên tiếp nhận tiểu thế giới, đạo, 1000m vùng cây số hơi nhỏ đây. Tại Lạc Huyên nghĩ đến, điểm ấy diện tích còn không có địa cầu lớn, thật sự là quá nhỏ. Chân Băng Du không biết địa cầu thượng ký lượng đơn vị, cũng không có hỏi nhiều. Nàng tiếp nhận tiểu thế giới về sau, Thần thức xuyên vào bên trong. Cả kinh nói: "Tốt đại không gian a, cái này cần dùng bao nhiêu thật minh bồn a thật minh bồn? Luyện chế tiểu thế giới tài liệu chính, vô cùng trân quý, lớn chừng bằng một tay một khối thật minh bồn liền có thể đấu giá hơn 10 triệu tiên thạch. Mà lại, thật minh bồn có thể ngộ nhưng không thể cẩu." Lạc Huyên đưa cho chân băng du tiểu thế giới ót 1000m vun cây số. nhỏ như vậy thế giới, cần một ngàn lập phương thật minh bổn, nhiều như vậy thật minh bổn, giá trị không cách nào đánh giá. Chân Băng Du thu hồi thần thức, đem tiểu thế giới trả lại Lạc Huyên. "Đạo, Huyên Huyên, quá quý giá, ta không dám muốn." Cắt Lạc Huyên bĩu môi, không thèm để ý chút nào đạo. "Văng Du sư tỷ, người biết ta có hai cái hỗn độn thế giới, Giống thế giới nhỏ như thế này, ta căn bản chứng mắt. Áp chân băng dư im lặng. Nàng tận mắt thấy Lạc Huyên thu lấy Huyền Hoàng Châu. Biết Lạc Huyên sở thuyết không giả, nàng thật có hai cái hỗn độn thế giới. Lần này, đến phiên hứa vi chấn kinh. Nàng có chút e ẩm đạo, "Huyên Huyên, ngươi lại làm đến một cái hỗn độn thế giới Lạc Huyên xuất ra Huyền Hoàng Châu." "Đạo." "Lao." chính là cái vật này, tại hỗn độn tinh vực nhặt được. Ngô Chúng người không lời. Lạc Huyên Đạo vốn là ta muốn đưa cho Diệp Đại ca, Diệp Đại ca không muốn. Hứa Vi Đạo, Huyên Huyên, ngươi có thể hay không suy tính một chút chúng ta tâm tình a, ngươi nhìn ta, nghèo chết, đến bây giờ đều không có một khối tiên thạch. Trần Băng Du nghe vậy, thầm nghĩ Ngươi còn nghèo, ngươi tiện tay liền có thể xuất ra một cái tiểu thế giới. Ngươi có biết hay không một cái tiểu thế giới giá trị bao nhiêu tiên thạch A Lạc Huyên Đảo? Băng Du sư tỷ, ngươi cứ nhận lấy đi. Một hồi, ta lại đem tiên dược vườn linh thảo còn cho ngươi. Trần Băng Du rất muốn một cái tiểu thế giới, nàng xoắn xuýt một chút, "Đạo Huyên Huyên, ta nhận lấy." Nàng hai tay cầm tiểu thế giới, thận trọng nói: uyên huyên chờ ta thành tựu vị tiên, lại đem tiên thạch còn cho ngươi. Lạc Huyên khoát khoát tay đạo, không cần, không cần, Băng Du sư tỷ, ngươi nói như vậy liền khách khí a. Nàng nói đến đây, nhìn Diệp Mặc liếc một chút, nháy mắt mấy cái, chần. Băng Du biết Lạc Huyên ý tứ, vội vàng nói, ta cùng hắn không có khả năng, ta một lòng chứng đạo, không cầu gì khác. Lạc Huyên không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên, ta chuẩn bị tiến về Thượng Thiên vực tìm kiếm cơ duyên." Lạc Huyên hỏi: "Diệp đại ca, ngươi chừng nào thì đi Diệp Mặc Đạo?" Lúc vào thành đợi, ta nghe đến một tin tức, Đường Diệu Thiên tiên thuyền hội đi ngang qua Văn Cử Thiên, ta chuẩn bị lấy chiếc này tiên thuyền tiến về Thượng Thiên vực." Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, ta cùng đi với ngươi Thượng Thiên vực." Hứa Vi Đạo ta cũng muốn đi thượng thiên vực. Nàng nói một câu, lại nghĩ ta còn muốn đi hỗn độn tinh vực. Trước mắt nàng có hai nhiệm vụ, một cách là mở thương lâu, một cách là tiến về hỗn độn tinh vực. Chân băng du luyện hóa tiểu thế giới về sau, quay lại cung Hoa Thiên, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tiến về thượng thiên vực, Hứa Vi lưu tại Liền Cánh thành mở thương lâu. Di tiểu Ngọc chúng nữ lưu lại trợ giúp Hứa Vi Các nàng trợ giúp hứa vi, cũng là trợ giúp Dương An. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tiến vào tiên thuyền cảng khẩu về sau. Nhìn đến một chiếc to lớn tiên thuyền, Lạc Huyên hoảng sợ nói: "Diệp đại ca, cái này tiên thuyền giống như tiểu hành tinh lớn, cái này là làm sao kiến tạo ra được?" Diệp Mặc nhìn xa xa tiên thuyền, cũng vô cùng sặc mình. Đạo Loại này vượt thiên vực tiên thuyền hẳn là vị tiên kiến tạo. Ngươi nhìn, tiên thuyền xung quanh có đại lượng phòng ngự tiên cấm. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đi vào tiên thuyền mua phiếu điểm. Lạc Huyên tiến lên phía trước nói, "Chúng ta mua vé tiến về thượng thiên vực. Vé nữ tiên đạo tiến về thượng thiên vực cần 1 tỷ tiên thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt Lạc Huyên thoát ra?" Lăng nữ tiên này mắng một chữ, phất phắt tay. Hai cái đại tiên hướng nàng đi tới, nếu như Lạc Huyên Phong đi, hai cái này đại tiên thì sẽ ra tay đuổi Lạc Huyên đi. Diệp Mặc cũng cảm giác quá đắt, bất quá, hắn biết, muốn tiến về thượng tiên vực vô cùng khó, chỉ có thể đè xuống trong lòng phẫn nộ, hỏi, nếu như tiến về trung vực, cần bao nhiêu tiên thạch hắn nghĩ, đi trước trung thiên vực, sau đó lại nghĩ biện pháp đi thượng thiên vực. Mười triệu nữ tiên này nói một câu, dùng xem thường ánh mắt nhìn Lạc Huyên cùng Diệp Mặc. Rất đắt Lạc Huyên nói, Diệp Mặc xuất ra 20 triệu tiên thạch, đạo tốt, chúng ta mua hai tấm vé tàu. Nữ tiên này tiếp nhận tiên thạch, khinh miệt nói, không nghĩ tới, ngươi một cái nho nhỏ huyện tiên vậy mà có nhiều như vậy tiên thạch. Nàng thu tiên thạch về sau, đưa cho Diệp Mặc hai tấm vé tàu, nói là vé tàu, chỉ là hai cái ngọc giản, bằng này ngọc giản có thể leo lên tiên thuyền. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc trầm rãi tới gần tiên thuyền. Lạc Huyên nhỏ giọng nói: "Diệp đại ca, tiên thuyền sinh ý tốt như vậy, vì sao chúng ta cũng làm tiên thuyền sinh ý để sư phụ đưa ta một chiếc đại tiên thuyền?" Kha Kha Diệp Mặc mỉm cười, Đạo. Huyên Huyên, ngươi muốn làm tiên thuyền sinh ý, ít nhất cũng phải đạt đến vị tiên cảnh giới a vị tiên lạc huyên nói thầm một câu. Lại nghĩ tới Từ Tại Vương. Đạo. Diệp đại ca, ngươi còn nhớ rõ Từ Tại Vương sao Diệp Mặc đạo. Đương nhiên nhớ đến hắn đối mặt Từ Tại Vương thời điểm, cảm giác mình tựa như sóng biển bên trong lá cây, căn bản là không có cách phản kháng. Lạc Huyên đạo: "Chờ ta trở thành tiên vương, gõ lại lửa rối một lần tự tại vương." Hai người leo lên tiên thuyền về sau, nhìn lấy thật xải hành lang, nhìn lấy hành lang hai bên gian phòng. Đạo: "Đây chính là chúng ta ở địa phương Diệp Mặc nhìn một chút gian phòng số hiệu." Đạo: "Hành là nơi này." Lạc Huyên ngốc đứng bất động. Hiển nhiên, nàng không thích như thế không gian thu hẹp. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, thản nhiên nói: "Huyền Huyền, nghe nói theo hạ thiên vực đến thượng thiên vực chỉ cần thời gian 10 năm, chúng ta thì trong phòng bế quan rất nhanh liền đi qua." 10 năm lạc Huyền vẻ mặt đau khổ, kéo dài thanh âm nói: "Diệp đại ca, ngươi nhìn, cái này tiên thuyền giống như tiểu hành tinh, khẳng định có hào hoa bùm trong, nếu không chúng ta thay cách ở địa phương đi. Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên, ngươi quên chúng ta kiếm được tiên thạch đã sử dụng hết. Ác Lạc Huyên sửng sốt. Nàng nghĩ đến chính mình độ kiếp trang cảnh. Lúc đó, nàng tại trên mặt đất cửa hàng một tầng thật xài tiên thạch. Khi nàng độ xong thiên kiếp, mặt đất tiên thạch thì hóa thành tro bụi. Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên, tiên thuyền sau 5 ngày xuất phát. chờ tiên thuyền xuất phát về sau, chúng a lại nhìn xung quanh, nhìn có thể hay không kiếm lời chút tiên thạch. Lạc Huyên rầu rĩ đạo: "Được thôi, Lạc Huyên dùng ngọc sản mở ra gian phòng." Buồn bực nói: "Nhỏ như vậy chỉ có 5 mét vuông đây là người ở địa phương sao diệt mặc gian phòng tại Lạc Huyên bên cạnh." Hắn sau khi vào phòng, bố trí mấy cái đạo tấm chí, xuất ra một cái đệm, ngồi trên mặt đất thôi diễn đan quyết. Lạc Huyên đi tiến gian phòng về sau, tiện tay bố mấy cái đảo tấm chี้, lấy ra một tấm ghế sofa giường, lên trên một nằm, lại lấy ra một cái linh quả, miệng lớn cắn, cái kia hung dữ bộ dáng, như muốn đem tiên thuyền quản sự nuốt vào bụng. Năm ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Tiên thuyền nhỏ nhẹ chấn động một cái. Nếu không phải tiên thuyền trên người đều là tiên nhân, căn bản cảm giác không thấy tiên thuyền chấn động. Lạc Huyên cảm giác tiên thuyền chấn động một cái, muốn nhìn một chút tiên thuyền bên ngoài cảnh sắc, lại phát hiện cả phòng đều bị phong kín, liền một cái cửa sổ nhỏ đều không có, để cho nàng tố không được. Lạc Huyên ra khỏi phòng, gõ gõ diệp Mặc San phòng. Một lát sau, cửa mở ra, Lạc Huyên đi vào, tùy ý ngồi dưới đất. Đạo Diệp Đại ca, ta đều nhanh ngạc chết. Diệp Mặc xuất ra một bình rượu trái cây, lại lấy ra một bàn linh quả, đạo: "Ăn một chút xỉ đi." "Không có khẩu vị." Lạc Huyên nói. "Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ta đã nghe qua. Tiên tu vi phân 3 cấp độ, chúng ta ở địa phương là hạ đẳng khoang, mặt trên còn có trung đẳng khoang cùng đặc đẳng thương. Ngoài ra, còn có khu giao dịch." "Đường đi." phòng đấu giá. Lạc Huyền Đạo, chỉ những thứ này sao những ngày gần đây? Nàng một mực tại gian phòng tĩnh tu, không có ra ngoài nghe ngóng tin tức. Có lẽ bởi vì Diệp Mặc ở bên người, nàng vô ý thức dựa vào Diệp Mặc. Diệp Mặc đạo, tiên nhân giải trí cũng không nhiều. Đối đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách, còn có đồ chiến khu, đại đấu võ. sinh tử đấu trường, Lạc Huyên đạo: "Không hứng thú, hiện tại ta liền muốn tìm rổng rãi chỗ ở Diệp Mặc còn có lời muốn nói." Cửa truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Mặc đi tới cửa, mở cửa, đạo: "Gặp qua chấp sự." Tiên thuyền chấp sự quét mắt một vòng Diệp Mặc, lại đạm mạc nhìn một chút Lạc Huyên, thầm nghĩ: "Thật là tinh xảo tiên nữ, cũng là quá ngây ngô." Ngay sau đó, Đạm Mạc nói, "Giao tiền thuê kim, hạ đẳng khoang, 1 triệu tiên thạch một năm." Lạc Huyên lớn tiếng nói, "Các ngươi quá hắc chúng ta thế nhưng là mua vé tàu." Tiên thuyền chấp sự sắc mặt băng lãnh, "Đạo, ngươi nói là các ngươi giao điểm này tiên thạch, liền có thể trên thuyền ăn không ở không Lạc Huyên đạo. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không diệt mặt biết?" Tiên thuyền đã tiến nhập hư không, Nếu như bây giờ bị đuổi xuống tiên thuyền, khẳng định sẽ mất phương hướng tại Tiên vực Tư Không. Ngoài ra, Tiên vực Tư Không còn có đại lượng nguy cơ. Như hư không phong bạo, tư không vết nứt, tư không thú, có thể nói Tiên vực Tư Không so Hỗn Độn tinh vực hư không nguy hiểm vạn lần, cho dù là vị tiên, cũng không dám một mình tiến vào Tiên vực Tư Không. Diệp Mặc truyền âm nói: uyên huyên, chúng ta là đến sền luyện ngay sau đó. Diệp Mặc xuất ra 20 triệu tiên thạch, đưa cho tiên thuyền chấp sự, đạo, chúng ta trước thuê một năm. Diệp Mặc xuất ra những thứ này tiên thạch về sau, trên thân chỉ có 3 triệu tiên thạch, có thể nói, nếu như hắn không nghĩ biện pháp kiếm lời tiên thạch, đem trả không nổi năm thứ hai tiền thù. Tiên thuyền chấp sự thu tiên thạch về sau, quay người rời đi. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc sau khi vào phòng. Lạc Huyên giận hỏng, tức giận nói: "Diệp đại ca, tức chết ta, tức chết ta. Cái này tiên thuyền cũng quá hắc, vé tàu quý không nói, thượng tiên thuyền, còn muốn thu cái gì tiền thông? Ta muốn cho sư phụ gọi điện thoại." Diệp Mặc không nói gì, đợi Lạc Huyên bình tĩnh về sau, Diệp Mặc đạo: "Huyên Huyên, chúng ta làm ra đến xèn luyện. Ta nghĩ sư phụ của ngươi cũng hy vọng ngươi có thể tự mình giải quyết vấn đề a. Tốt a, Lạc Huyên ớn một tiếng, bình phục một chút nỗi lòng, lại nói: "Thật quá hắc." Đúng lúc này, trên hành lang truyền đến ồn ào âm thanh. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, chúng ta đi ra xem một chút hai người sao khi đi ra khỏi phòng?" chỉ thấy một cái tuổi trẻ tu sĩ quy trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Đại nhân, lại cho ta một cơ hội a, ta không muốn luyện mỏ." Hắn biết, nếu như hắn đi luyện mỏ thì không còn có xoay người cơ hội. Những cái kia luyện mỏ tu sĩ chỉ có một con đường, cũng là tiên nguyên hao hết, chết tại luyện phu mỏ quẳng. Sau đó, bị người ném ra tiên thuyền, Lạc Huyên đạo Đây là có chuyện gì diệp Mặc Đạo? Ta nghe qua, tại tiên thuyền phía trên chẳng những muốn thu tiền thông, còn có muốn thu bảo trì phí. Ngoài ra, tại tiên thuyền phía trên cũng không bình yên, thường xuyên có người khiêu chiến ngươi. Một sáu người hội cứng ép đánh vỡ san phòng cấm chế. Sau đó, khiêu chiến ngươi, tiên thuyền liền sẽ nhờ vào đó thu lấy đủ loại phí dụng. Cái này Lạc Huyên đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà phía trên một chiếc đen như vậy thuyền. Qua một hồi lâu, Lạc Huyên mới nói: "Diệp đại ca, tiên giới tiên thuyền đều một cái dạng sao Diệp Mặc đạo? Hắn tiên thuyền, ta không biết đến. Chiếc này tiên thuyền lại là có thể so với địa ngục hắn nói đến đây." Truyền âm nói: "Huyền Huyền, Nếu như ta không có đoán sai, chiếc này tiên thuyền hẳn là mượn sanh nghĩa đưa người đi trung thiên vực, kỳ thực đem tất cả tiên thạch ép phù. Sau đó, bộ mọi người đi hạ tầng luyện mỏ. Lạc Huyên truyền âm nói, "Diệp đại ca, ngươi biết bọn họ luyện là cái gì mỏ sao?" Diệp mặc truyền âm nói, "Tư không bí ngôn." "Ồ, Lạc Huyên giật mình, nàng là luyện đan sư cũng là luyện khí." Tư biết Tư Không Bí Ngân, đây là một loại vô cùng chân quý luyện khí tài liệu. Muốn hư không bí ngân, chỉ có thể theo hư không thiên thạch bên trong rút ra. Thế mà, Tư Không Bí Ngân tinh luyện vô cùng khó. Có lúc, một khối hơn ngàn lập phương hư không thiên thạch cũng chỉ có thể rút ra ra to bằng móng tay Tư Không Bí Ngân. Nếu như phần khí không tốt, liền to bằng móng tay Tư Không Bí Ngân đều rút ra không đến. Lạc Huyên trầm mặt một chút. "Đạo, Diệp đại ca, sớm biết tiên thuyền là loại tình huống này, chúng ta thì không nên thượng tiên thuyền." Diệp Mặc không nói gì, hắn nhìn lấy cái kia cái tu sĩ trẻ tuổi bị tiên thuyền chấp sự mang đi. "Về sau, vây xem người tán đi." Lạc Huyên cùng Diệp Mặc sau khi vào phòng. "Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi nói, lấy Thiên Phật tiên thuyền tốc độ" Thánh đế có thể đuổi kịp sao, chắc là đuổi không kịp Diệp Mặc Đạo. Ta nghe nói, Tiên đế cũng không dám một mình vượt qua tiên giới hư không, dù cho có cực phẩm phi hành pháp bảo cũng vô pháp vượt qua hư không. Hắn nói đến đây, dừng một chút, đạo, nếu có thần khí, có lẽ có thể vượt qua hư không. Lạc Huyên Đạo, xem ra, dù cho ta cho chân thánh đế gọi điện thoại, hắn cũng đuổi không kịp chiếc này tiên thuyền. Nguyên bản Lạc Huyên vẫn còn muốn tìm chân thánh đế giúp đỡ, nói lời trong lòng, cái này tiên thuyền, nàng một ngày đều không ở lại được. Diệp Mặc không nói gì, Lạc Huyên đạo, chân thánh đế tu vi quá thấp, sư phụ lại đi hắn thế giới. Nàng càng nói càng phiền muộn. Diệp Mặc an ủi, Huyên Huyên, không cần lo lắng, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Hầm Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 415 phụ thương hai người nam tiên hướng Lạc Huyên cách này vừa đi tới. Chỉ Lạc Huyên đạo. Nữ nhân này uy ta Lạc Huyên khóe miệng hơi hơi rung động. Ánh mắt tính tròn vo. Cả giận nói, ta không phải hàng hóa. Cúp sang một bên. Hai cái này nam tiên nhìn về phía Diệp Mặc. Đạo, nữ nhân này là ngươi đi. Ta khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến thắng. Nữ nhân này uy ta." Diệp Mặc thản nhiên nói, "Nếu như các ngươi thua đâu hai người nam tiên đạo, chúng ta thua." Trên thân đồ vật tự nhiên là vẻ ngươi hai người nói chuyện thời điểm, Dung Nhiên ngẫm ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc là Huyền Tiên Sư kỵ, mà bọn họ là Huyền Tiên hậu kỵ, cả hai tu vi ngày đêm khác biệt. Diệp Mặc ra vẻ suy nghĩ hình, trầm mặc một hồi lâu, mới cắn răng nói, Tốt, ta đáp ứng Lạc Huyên biết Diệp Mặc thực lực, cũng không lo lắng. Bất quá, nàng không quen nhìn hai cách này nam tiên. Nàng nói ra, "Diệp đại ca, để cho ta tới đi." Diệp Mặc đạo, "Như vậy sao được Lạc Huyên làm ra đáng thương bộ dáng?" "Đạo, Diệp đại ca, nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được." Tất Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm cũng là tiên thuyền nổ, ngươi cũng không có sao chứ ngay sau đó. Đạo, được thôi, liền tự ngươi đón lấy khiêu chiến, nếu như ngươi thua, lại tự ta phía trên. Khà khà ha, khà ha, hai người nam tiên cười to lên. Đạo, tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, sẽ chỉ làm ngươi biết khó mà lui. Tiên thuyền bên trên có sinh tử đấu trường, mà lại Có ba cái sinh tử đấu trường, một cách là cho huyền tiên, cùng huyền tiên phía dưới tiên nhân chiến đấu dùng, một cách là đại tiên đấu trường, một cách là vị tiên đấu chàng. Bất quá, tiên thuyền ngồi phía trên tiên vô cùng ít ỏi, bởi vậy, vị tiên đấu chàng gần như không mở ra. Sinh tử đấu trường cách hạ đẳng khoan không xa. Lạc Huyên, diện mạo cùng hai người nam tiên kinh qua mấy cái chỗ sẽ lại leo lên thang đu đi vào một cái khoang đạt sân bãi hai người nam tiên đi đến tiên thuyền chấp sự bên người nói hai câu xuất ra một bao tiên thạch tiên thuyền chấp sự đánh đánh trên tay túi trữ vật mỉm cười đạo đi thôi phía trên sinh tử đấu trường sinh tử tự mệnh theo lạc huyền Sinh tử đấu trường cũng là một cái rộng lớn quảng trường. Trong sân rộng ở giữa có một cái lôi đài, chung quanh lôi đài có cường đại phòng ngự tiên trận. Lạc Huyên quét mắt một vòng sinh tử đấu trường, tại trong lòng thầm nói, sư phụ a, ngươi muốn phù hộ Huyên Huyên a. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc liếc nhau, chậm rãi đi lên lôi đài. Sau đó, hướng Lạc Huyên phiêu kiếm nam tiên cũng đi lên lôi đài. Đạo Bản tiên gọi Trương Hoài Vũ, "Yn tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Lạc Huyên đạo, ta cũng không muốn giết ngươi, nếu như ngươi giao ra nhẫn chí vật, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh." Kha kha kha Trương Hoài Vũ cười to lên. Dung Nhiễm nấm ánh mắt nhìn Lạc Huyên. "Đạo, tiểu mỹ nhân, ta trước cùng ngươi chơi một chút, sau đó lại mang ngươi trở về phòng chơi." để ngươi thể nghiệm một chút xong tu niệm vui thú." Lạc Huyên mắng. Không biết xấu hổ Trương Hoài Vũ nhìn chằm chằm Lạc Huyên nhìn, càng xem càng ra thích. Lấy hắn kinh nghiệm, đó có thể thấy được Lạc Huyên vẫn là một cái chim non. Hắn thì ra thích loại nước này non nữ hài. Lạc Huyên chờ một hồi lâu, Trương Hoài Vũ đều không có xuất thủ. Nàng cáo giận nói: "Ui, sắc lang chết tiệt!" ngươi đến cùng có đánh hay không á, Trương Hoài Vũ đạo. Mỹ nhân, ta đây là để ngươi xuất thủ trước a." Lạc Huyên lười nhác nói nhảm, tiện tay vung lên mấy đạo thời quang chi luân bay ra. Hôm nay, nàng đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, thi triển thời quang chi luân thời điểm, nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Hoài Vũ nhìn đến thời quang chi luân về sau, khẽ nhếch miệng, chấn kinh nhìn lấy Lạc Huyên, có chút cả lăm mà nói, thời gian pháp tắc không khả năng này thời quang chi luôn tốc độ xem ra vô cùng chậm, như hai cái vòng ánh sáng chậm rãi bay về phía trước, thế mà, thời gian pháp tắc siêu việt hết thảy, không nhìn không gian khoảng cách, Trương Hoài Vũ mắt thấy thời quang chi luôn bay hướng mình, lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra phòng ngự tiên khí, sau đó lấy kết suất mấy trăm đạo thổ ấn, tại trung quanh thân thể bố trí mấy tầng phòng ngự tiên cấm. Trương Hoài Vũ vừa đem tiên cấm bố trí tốt, thời Quang Chi luôn nghiền ép mà tới. Phòng ngự tiên cấm phát ra từng trận nghiến răng thanh âm, phòng ngự tiên cấm vỡ vụn thành từng mảnh. Thật đáng sợ tiên truyền chấp sử dụng chấn kinh ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Bọn họ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ huyền tiên vậy mà lại thời gian pháp tắc Thời Quang Chi luân phá phòng ngự tiên cấm về sau. Tiểu nhất vòng cùng phòng ngự tiên khí chạm vào nhau, giống như hòn đá đánh vào pha lê phía trên, phát ra một tiếng vang giòn. Phòng ngự tiên khí vỡ vụn. Trương Hoài Vũ phòng ngự tiên khí bị thời Quang Chi luân đánh ngắt về sau. Hắn mồ hôi lạnh ướt ra. Tiên nguyên tuôn ra, đón đỡ thời San pháp cắt. Chỉ một lát sau, Hắn trên thân tiên nguyên liền đi hơn phân nửa. Thời Quang Chi luôn cũng tiêu tán theo. Phó Trương Hoài Vũ nhẹ ra một hơi, dùng ngơ ngơ ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ huyền tiên vậy mà lại thời gian pháp cắt. Cái này thật đáng sợ. Thời Quang Chi luôn tiêu tán về sau, Lạc Huyên thản nhiên nói: "Xem ra, cái này thời gian thần thông uy lực vẫn là yếu một ít." Tiên Thuyền chấp sự nghe nói như thế, cùng bên cạnh chấp sự liếc nhau, nói khẽ: "Cái này tiểu nữ Hoa Lai lịch rất không nàng thời gian thần thông hẳn là trưởng bối truyền thụ. Còn tốt tiên thuyền chấp sự đạo, nếu như hắn thật lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chỉ cần một đạo thời quang chi luân, liền có thể trảm giết cái kia huyền tiên. Lạc Huyền thời quang chi luân luôn không có chém giết đối thủ." Nàng tâm niệm nhất động, Gọi ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm trôi nổi tại đỉnh đầu. Nàng thản nhiên nói, còn đánh sao Trương Hoài Vũ bình phục một chút nỗi lòng. Thở dài ra một hơi. "Đạo, ta nhận thua hắn nói ba chữ." Song mắt thấy phiên thiên ấm, thầm nghĩ, đây là cái gì tiên khí thế mà. Mặc kệ phiên thiên ấm là cấp bậc gì tiên khí, Trương Hoài Vũ đều không muốn cùng Lạc Huyên đánh. Lạc Huyên thản nhiên nói, không có ý nghĩa, được thôi, đem ngươi nhấn chử vật cho ta." Trương Hoài vô mặt xám như cho, thân thể hơi hơi phát run. "Đạo, có thể hay không lưu cho ta một chút tiên thạch tại tiên thuyền phía trên? Nếu như không có tiên thạch, đem nửa bước phó đi." Không bao lâu, hắn liền xe bị tiên thuyền chấp sự đuổi tới luyện mỏ hoang. "Lạc Huyên đạo, ngươi trước tiên đem không san chử vật cho ta, ta cho ngươi lưu 100 ngàn tiên thạch." Trương Hoài Vũ có chút không muốn gỡ xuống nhấn chữ vật, đưa cho Lạc Huyên. Đúng lúc này, Lạc Huyên cảm giác được một cỗ run sợ lời sát ý. Nàng không hề nghĩ ngợi, phiên thiên ấm thuận thế đập xuống. Ầm ầm hai trận vang vọng, Lạc Huyên bị bá đạo tiên nguyên đánh bay, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới, Trương Hoài Vũ thừa dịp Lạc Huyên phân thần thời điểm, xuất ra một khỏa kim bảo đan đánh tới hướng Lạc Huyên. Lạc Huyên tự động nập ra Phiên Thiên Ấm. Phiên Thiên Ấm cùng Kim Bảo Đan chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang vọng. Ngay sau đó, Kim Bảo Đan nổ tung, lại phát ra một tiếng vang vọng, cũng để cho Lạc Huyên bị thương nặng. Trương Hoài Vũ không nghĩ tới Phiên Thiên Ấm uy năng mạnh như thế, lại thêm hắn phụ thương, bị Phiên Thiên Ấm một đập, lại bị Kim Bảo Đan tiên nguyên cuốn một cái. thân thể nổ tung, liền nguyên thần đều không có đào thoát. Diệp Mặc hô to một tiếng, huyên huyên sau đó, hắn liều lĩnh hướng lên lôi đài, một thanh âm lấy Lạc Huyên. Lạc Huyên thần sắc nhế oải, lại phun ra một ngụm máu. Lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo Diệp đại ca, ta không sao thế mà." Nàng thanh âm nói chuyện phi thường nhỏ, ngay cả mình đều nghe không rõ. Diệp Mặc tức giận không gì so sánh được, xuất ra đếm viên thuốc để vào Lạc Huyên trong miệng đạo, nhanh ăn vào. Lạc Huyên mở môi khẽ nhích, nuốt vào liệu thương đan dược. Sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một số, vô ý thức vận chuyển tiên nguyên. Thế mà, nàng vừa vận chuyển tu luyện công pháp, thân thể thì truyền đến từng trận quặn đau, để nàng sắc mặt nhăn nhó. Diệp Mặc nắm Lạc Huyên cổ tay, Thần thức dò vào cổ tay. Một lát sau, Diệp Mặc sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. "Đạo, Huyền Huyền, ngươi thương thế vô cùng nặng lạc, Huyền sắc mặt nguyên bản thì vô cùng khó coi. Hiện tại, nghe đến Diệp Mặc lời nói về sau, sắc mặt thì càng khó coi hơn." Nàng hỏi, "Diệp đại ca, ta thương thế đến cùng thế nào Diệp Mặc không có dấu giem?" Đương nhiên hắn cũng vô pháp dấu giếm. Lạc Huyền chỉ phải cẩn thận thể nghiệm và quan sát một chút thì hồi biết mình thương thế. Sau đó, đạo "Huyền Huyền, ngươi định mạch toàn đoạn tiên căn bị hao tổn, tiên hồ vỡ vụn, hôm nay chỉ có thức hải hoàn chỉnh." Ách Lạc Huyền tố không ra tiếng. Nàng biết, dạng này thương thế cũng là thánh đế xuất thủ, cũng vô pháp phục hồi như cũ. Diệp Mặc An uể. Tiếng động lớn huyên. Ngươi không cần lo lắng. Sư phụ của ngươi nên có biện pháp lạc huyên nghe nói như thế. Ánh mắt sáng lên. Đạo. Đúng nga. Sư phụ ta là lợi hại nhất. Hắn nhất định có thể chữa cho tốt ta thương tổn. Tiên Thuyền chấp sự nhìn lấy Diệp Mặc hướng lên lôi đài. Lại không có ngăn cản. Hai cái chấp sự nghĩ. Nữ hoa hoa này lai lịch phi phàm. vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Diệp Mặc đen Lạc Huyên vịn lên tới về sau, ánh mắt quét về phía mặt khác một cách hướng hắn Khiêu Chiến Huyền Tiên. Đạm Mạc nói: "Ngươi còn muốn Khiêu Chiến không không vị này Huyền Tiên lắc đầu liên tục. Sau đó, gỡ xuống chính mình nhấn chữ vật, ném cho Diệp Mặc, xoay người rời đi. Diệp Mặc tiếp nhận chữ vật, vịn Lạc Huyên đi xuống lôi đài. đi vào tiên thuyền chấp sự bên người. Đạo, gặp qua chấp sự đại nhân, ta cùng sư muội muốn đi khu giao dịch. Tiên thuyền chấp sự đạo, đi khu giao dịch cần giao 100 ngàn tiên thạch. Diệp Mặc không nói nhảm, xuất ra 200 ngàn tiên thạch, đưa cho tiên thuyền chấp sự. Tiên thuyền chấp sự thu tiên thạch về sau, đem Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đưa đến khu giao dịch cửa vào. Đạo Các ngươi đi vào đi diệp mặc cùng Lạc Huyên rời đi sinh tử đấu trường về sau. Sinh tử đấu trường tu sĩ nhị luận ầm ĩ. Cũng không biết cái kia nữ tiên là lai lịch gì, vậy mà lại thời gian thần thông. Nghe nàng nói, sư phụ của nàng rất lợi hại. Sư phụ của nàng hẳn là một vị tiên đế. Nhìn nàng thương thế, cho dù là tiên đế xuất thủ, cũng rất khó chỉ càng a sư phụ của nàng có thể truyền thụ nàng thời gian thần thông. Nghĩ đến, không phải bình thường tiên đế, đến cùng là vị nào tiên đế chẳng lẽ nói sư phụ của nàng là một vị thánh đế có lẽ vậy. Truyền thuyết chỉ có thánh đế có thể trưởng thông thời gian pháp tắc. Diệp Mạc cùng Lạc Huyên tiến vào khu giao dịch về sau, một cái quản sự đi đến Diệp Mạc bên người. Đạo, hai vị Các ngươi muốn tại Trung Đẳng Khoang ở bao lâu riệp mặt biết? Khu giao dịch thuộc về Trung Đẳng Khoang. Sau đó, đạo, chúng ta muốn làm chút tiểu sinh ý. Một tháng bao nhiêu tiên thạch tiên thuyền quản sự đạo? Trung Đẳng Khoang, một tháng 1 triệu tiên thạch. Lạc Huyên yếu ướt nói, quá khắc nàng nhớ đến, hạ đẳng khoang một năm tiền thuê là 1 triệu tiên thạch. Không nghĩ tới Tại trung đằng khoang ở 1 tháng liền muốn 1 triệu tiên thạch. Diệp Mặc không nói nhảm, lại lấy ra 2 triệu tiên thạch đảo, "Chúng ta trước ở 1 tháng." Tiên thuyền quản sự thu tiên thạch về sau quay người rời đi. Diệp Mặc đạo, "Còn tốt, cái kia hai cái huyền tiên đưa chúng ta một số tiên thạch." Nói chuyện đến cái kia hai cái kiếm chuyện huyền tiên, Lạc Huyên thì đầy bụng tức giận, buồn bực nói, "Cái kia đáng chết huyền tiên." ta đều đã tha cho hắn nhất mệnh, lại còn muốn xuất thủ. Diệp Mặc đạo: "Huyên Huyên, vị sau, chú ý một số liền tốt u." Vinh, Quỳ, Quỳ. Mực Lạc Huyên ứng một tiếng, ghé vào Diệp Mặc trên lưng. Nàng biết, chính mình chiến đấu kinh nghiệm không đến, mới có thể rơi vào hiện tại kết cục như thế. Hai người tiến vào khu giao dịch về sau, chỉ thấy khu giao dịch nằm chắc điều đường phố rộng rãi. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, bất quá khu giao dịch so sánh ọp ẹ. Lui tới cũng không có nhiều người. Diệp Mặc quét mắt một vòng khu giao dịch, lưng cõng Lạc Huyên, hướng quản sự lầu đi đến. Quản sự lầu vô cùng rộng lớn, cũng là trình cái giao dịch khu xa hoa nhất phòng ốc. Diệp Mặc lưng cõng Lạc Huyên tiến vào quản sự lầu. Một người trung niên nam tử nhìn một chút Diệp Mặc. "Đạo, chuyện gì Diệp Mặc?" "Ta muốn thuê cái quầy hàng." Trung niên nam tử thản nhiên nói, "1 tháng 6 triệu tiền thạch." Lạc Huyên tại Diệp Mặc trên lưng nói thầm một câu, "Tâm lý đặc biệt phiền muộn." Diệp Mặc xuất ra 6 triệu tiền thạch. "Đạo, ta thuê 1 tháng." Trung niên nam tử ném cho Diệp Mặc một cái ngọc giản, "Đạo, phía trên có số hiệu cùng ấm ký." Diệp Mặc tiếp nhận ngọc sản, quay người đi ra quản sự lầu. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, cái này hắc quyền thật quá hắc. Vừa mới thu hai chúng ta 1 triệu tiền thuê, hiện tại lại thu 6 triệu." Diệp Mặc thản nhiên nói: "Không có việc gì, chúng ta hồi kiếm về." Một lát sau, Diệp Mặc lưng cõng Lạc Huyên đi vào góc đường. Lạc Huyên đạo: "Thì cái này góc nhỏ lại muốn 6 triệu tiên thạch diệp mặc xuất ra ngọc giản, kết hai đạo thủ ấm, đánh mở cửa hằng phòng ngự tiên cấm, Lưng Cõng Lạc Huyên đi vào cửa hằng, đạo, chúng ta tạm thời ở lại đi. Ngay sau đó, Diệp Mặc lấy ra một tấm ghế sofa giường, cẩn thận đem Lạc Huyên phóng tới trên giường, đạo, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta sửa sang một chút cửa hằng. Lạc Huyên đạo: "Tốt, ta cho sư phụ gọi điện thoại." Điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên ủy khuất nói: "Sư phụ, ta bị người khi dễ." Dương An đạo: "Ta biết Lạc Huyên nức nở nói: "Sư phụ, người làm sao không giúp người nhà?" Nhìn lấy người ta bị khi phụ. Dương An đạo: "Huyên Huyên, ngươi thương thế không quan trọng, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được." Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, ta đều như vậy, còn không vội vàng, ngươi là không biết, người ta toàn thân đều đau." Ách Dương An trầm mặt một chút, "Đạo, Huyên Huyên, ngươi không phải có Huyền Hoàng Châu sao, Huyền Hoàng bản nguyên có thể liệu thương, mà lại còn có thể giúp ngươi tái tạo kinh mạch. Theo ta phỏng đoán, chỉ cần tiểu thời gian nửa năm, ngươi liền có thể khôi phục bình thường." Thật lạc huyên nhọn miệng cười, dùng tay nhỏ vệt một chút ánh mắt Dương An đạo, ta làm sao lại lừa ngươi. Ngay sau đó, Lại thận trọng nói, "Huyền Huyền, ngươi kiến đấu kinh nghiệm không đến, trải qua lần này giáo huấn về sau, nhất định muốn càng càng cẩn thận." Lạc Huyền đạo, "Sư phụ, ta làm sao biết ra hỏa kia như vậy âm hiểm? Diệp Mặc trong cửa hàng bố trí một số tiên cấm, lại bố trí mấy cái phòng ngự trận." lại từ không gian chứa vật xuất ra một số đồ dùng trong nhà để cho cả cửa hàng rực rỡ hẳn lên. Lạc Huyên sau khi gọi điện thoại xong, đạo, "Diệp đại ca, đi qua ngươi bố trí, cửa hàng đẹp mắt nhiều, chính là không gian nhỏ một chút." Diệp mặt đạo, "Thế nào sư phụ của ngươi cùng ngươi nói cái gì?" Lạc Huyên vui vẻ nói, "Sư phụ nói, huyền hoàng bản nguyên có thể tái tạo kinh mạch" chỉ cần gần nửa năm, ta liền có thể khôi phục. Thì ra là thế Diệp Mặc đạo, vậy được, chúng ta trước làm ăn, kiếm chút tiên thạch. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, sao dịp này khô quạnh quẽ như vậy? Chân năng kiếm được tiên thạch, sao Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 416 quán thông hạ giới mạch Lạc liên tục mấy ngày. Lạc Nguyệt Đan cửa hàng liền một viên thuốc đều không bán được, cũng không có người tới cầu đan. Ngay này, Lạc Huyên xe lăn chậm rãi từ trên lầu bay xuống, sau đó bay đến Diệp Mặc bên người. Lạc Huyên hướng ngoài cửa quét mắt một vòng. "Đạo, Diệp đại ca, vẫn là không có sinh ý sao?" Diệp Mặc khẽ gật đầu. "Đạo, u, vinh, quy, quy, mộc." Lạc Huyên đạo, "Nếu không, chúng ta đánh cái quảng cáo đi." Cái này Diệp Mặc có chút lo lắng. Đương nhiên, hắn chỗ lo lắng vẫn là tu vi vấn đề. Tu vi không đến, chẳng trở cướp đoạt hắn nhân sinh ý, hội dẫn tới rất nhiều phiền phức. Lạc Huyên minh bạch Diệp Mặc tâm tư. "Đạo, Diệp đại ca, nếu không, ta hỏi một chút sư phụ, để hắn ra một lần tay." Diệp Mặc đạo, lại chờ một đoạn thời gian đi nói lời trong lòng. Diệp Mặc không thích dựa vào người khác, hắn có một khoản cường giả chi tâm, cũng tin tưởng mình lực lượng, dù cho gặp phải nan đề, cũng sẽ sử dụng chính mình thực lực đi giải quyết. Lạc Huyên không khuyên nữa dạy, nàng lý giải Diệp Mặc tâm tư, ngay sau đó, thay đổi xe lăn, ngồi đến bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, liên tiếp mạng lưới. Lúc này Hứa Vi lẩu thương đắc khai chương. Hứa Vi có hệ thống, lại có xì chân chân chúng nữ giúp đỡ. Thương lâu đồ vật rất nhiều, chẳng những có đan dược, tiên khí, tiên phù loại hình tiên đảo văn minh hàng hóa, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật loại hàng hóa, như tiên cấp xe chạy nhanh, tiên cấp phi thuyền, vượt giới điện thoại di động, vân vân. Liền cánh thành phủ thành chủ, trong hậu hoa viên, một cái xinh đẹp nữ tiên đứng tại tiên trì bên cạnh, yên tĩnh nghe lấy thị nữ bẩm báo, "Tiểu thư, liền cánh thành đỉnh tiên thương lâu bị người thổ tiêu. Đỉnh tiên thương lâu đổi thành Lạc Nguyệt thương lâu. Bên trong chẳng những có cao cấp tiên đan, cao cấp tiên khí, cao cấp tiên phù, còn có rất nhiều kỳ quái hàng hóa." Thị nữ nói đến đây, ánh mắt nhìn lấy bên cạnh nữ tiên, Vị này xinh đẹp nữ tiên chính là Liển cánh thành chủ nữ Nhi Sắc Nghiên tiên tử. Nàng chẳng những lớn lên xinh đẹp, mà lại tại Liển cánh thành nhân khí phi thường cao. Sắc Nghiên tiên tử nhẹ nhàng an ủi một chút Thái Dương, thần thái u nhã không gì so sánh được. Khẽ mở môi đỏ, đạo: "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Nửa canh giờ về sau, Sắc Nghiên tiên tử đi vào Lạc Nguyệt Thương lâu. chỉ thấy Lạc Nguyệt thương cửa lầu người đến người đi. Như phố xá sầm uất sắc nhiên thị nữ nói: "Tiểu thư, nghe nói mới mở này thương lâu có 4 vị tiên đế tọa trấn, bởi vậy tất cả mọi người không dám náo sự." Bốn vị tiên đế sắc nhiên tiên tử hơi hơi giật mình, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, ta có thể đạt đến tiên đế cảnh giới sao ngay sau đó? Nàng khẽ lắc đầu, Theo dòng người đi vào Lạc Nguyệt Thương lâu, người chung quanh nhìn thấy Sắc Nghiên tiên tử đều sẽ hướng nàng chào hỏi. Sắc Nghiên tiên tử làm người hiền lành, cũng sẽ từng cái hồi đáp, mang trên mặt lễ phép nụ cười, khiến người ta có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Sắc Nghiên tiên tử cùng thị nữ đi vào Lạc Nguyệt Thương lâu về sau, cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nàng chưa từng thấy loại này bố cục Nói đến Lạc Nguyệt Thương lâu cùng trên địa cầu siêu thị không sai biệt lắm. Thủy Tinh gom tai ngơ phía trên bày biện đủ loại hàng hóa. Hàng hóa bên cạnh có một cái màu sáng ít giá. Dạc Nhiên thị nữ cũng là lần đầu tiên nhìn đến có hiện đại hóa khí tức siêu thị, tâm lý cực kỳ chấn động, mở môi khẽ nhích, nói khẽ, "Tiểu thư, ngươi nhìn, đan dược khu, tiên khí khu." Tiên đạo tông pháp khu, tiên phủ khu, kỳ vật khu, phi hành pháp bảo khu. "Khoa, tốt nhiều đồ vật a." "Tiểu thư, ta chưa từng thấy nhiều đồ như vậy." "Phàm là tiến vào Thương lâu, tiên nhân đều ngay ngắn trật tự tại trong lối đi nhỏ hành tẩu, chọn chính mình cần muốn đồ vật." Lại nói, "Thương lâu vừa khai trương thời điểm, cũng có một số người náo sự." Hạ Linh Chi phóng xuất ra tiên đế uy áp, chừng chỉ một số nháo sự người về sau, chúng tiên thì cũng không dám nữa nháo sự. Chúng tiên đều biết, Lạc Nguyệt Thương lâu chính là tiên đế tất cả. Ai dám tại tiên đế Thương lâu nháo sự lúc này? Phạc Nhiên tiên tử tựa như một cách tiểu nữ hài, nhìn cái gì cũng tò mò, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Làm nàng nhìn thấy Kim Ý đang thời điểm, nói khẽ Tiểu Vũ, thật không nghĩ tới nơi này có kim ý đan bán. Năm đó, cha ta vì giúp ta cầu một khỏa kim ý đan, cũng tốn không ít công phu đây. Thì nữ Tiểu Vũ đạo, tiểu thư, ta đắc là tư tiên hậu kỳ, vừa phản cần kim ý đan. Nàng nói chuyện thời điểm, nhìn một chút kim ý đan giá cả, đạo, có chút quý đây, lại muốn 6 triệu tiên thạch. Nơi này nói một chút Đừng nhìn Diệp Mặc tùy ý xuất thủ cũng là mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu tiên thạch. Đó là bởi vì Diệp Mặc thực lực cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, lại là luyện đan đại sư. Lúc này mới so sánh giàu có. Tiên nhân bình thường muốn kiếm điểm tiên thạch vô cùng không dễ dàng. Giống như thị nữ Tiểu Vũ, nàng ở trong lòng tính toán một chút, thầm nghĩ, ta phục thị tiểu thư mấy ngàn năm. chỉ có hơn 1 triệu tiên thạch, còn kém tốt nhiều đây." Nói đến, DẠP NIÊN đời thị nữ phi thường tốt, hàng năm đều sẽ cho thị nữ 200 ngàn tiên thạch. Thế mà, tu hành vô cùng tiêu hao tư nguyên, bởi vậy, tiểu vũ chỗ lưu giữ tiên thạch cũng không nhiều. DẠP NIÊN mỉm cười, "Đảo được, tiểu vũ, khắc phiến ngươi tay nhỏ. Chờ ngươi đạt đến hư tiên phiên mãn, ta thì đưa ngươi một phoả kim ý đan." Thật Tiểu Vũ vui vẻ nói, "Tiểu thư, ta liền biết ngươi tốt nhất." Tiểu Vũ bồi Dật Nghiên mấy ngàn năm, tại Dật Nghiên trong lòng, Tiểu Vũ thì như chi em ruột nàng nhìn thấy Tiểu Vũ hoan hỉ bộ dáng, cũng vô cùng vui vẻ. "Đạo, Tiểu Vũ, ngươi nói, tiên đế vì sao muốn đến Liền Cánh Thành mở thương lâu cái này Tiểu Vũ làm ra suy nghĩ bộ dáng?" "Đạo, ta cũng không biết." Dật Nghiên không nói gì, Tiểu Vũ lại nghĩ tới Thượng Thiên Vực Tứ Đại Đế. Nói khẽ: "Tiểu thư, ta nghe nói Tứ Đại Đế cũng sẽ thường xuyên tổ chức một số thỉnh hội, ta nghĩ đạt đến tiên lý đế cảnh giới về sau, muốn tiến thêm một bước thì cùng ngoài thân hoàn cảnh có quan hệ đi." Kha ha, sắc nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, Tiểu Vũ, không nghĩ tới Ngươi còn có thể nghĩ đến ngoài thân hoàn cảnh a. Tiểu Vũ đạo, ta đều là cùng tiểu thư học. Tiểu thư so sánh dục thành người thì đặc biệt tốt, thường xuyên trợ giúp liền cánh thành tiên sân. Mà lại, thường xuyên tổ chức thị hội thì như lần trước, tiểu thư vậy mà xuất ra nhất đại vạc văn phong những mở tiệc chiêu đãi quần tiên. Trong mắt của ta, tiểu thư cũng là người tốt nhất, là thiện lương nhất. Sắc Nhiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nàng nghĩ, ta làm như vậy, cũng muốn muốn giúp phụ thân bận bịu, giúp phụ thân lung lạc nhân tâm. Hai cách như hoa tiên nữ vừa đi vừa nói, rất là thoải mái. Làm hai nữ đi đến tiên phủ thu vật lúc, tiểu Vũ chỉ trên quầy tiên phủ đạo: "Tiểu thư, ngươi mau nhìn, đây là cấp 5 không gian độn phủ, vậy mà chỉ cần 10 triệu tiên thạch" "Ô, V, Q, Q, M," Zạc Nghiên trầm ngâm nói, "so phòng đấu giá tiện nghi 2 triệu tiên thạch." "Tiểu Vũ đạo." "Tiểu thư, ngươi không là chuẩn bị đi hỗn độn tinh vực lịch luyện sao, nếu có một chương cấp 5 không gian độn phủ, sẽ an toàn rất nhiều." "Zạc Nghiên đạo, Tiểu Vũ, nơi này hàng hóa rất nhiều, chúng ta lại xem một chút đi." Làm hai nữ đi ngang qua phi hành thiên khí khu vực lúc, Tiểu Vũ thở nhẹ đạo, Tiểu thư, ngươi mau nhìn, đây là cấp 6 phi hành tiên khí. Lão gia cũng không có cao như thế cấp phi hành tiên khí a, Giặc Nghiên nhìn một chút phi hành tiên khí giá cả, lắc đầu, đạo: "Quá đắt, lại có 90 triệu tiên thạch." Nàng phòng đoán, cũng là đại la tiên cũng không có có nhiều như vậy tiên thạch, A Tiểu Vũ nhìn đến phi hành tiên khí giá cả về sau, buồn bực nói: "Quá đắt." quá đắt. Ngay sau đó, lại nói: "Tiểu thư, nếu như chúng ta có một cái cấp 6 phi hành tiên khí, liền xem như gặp phải đại la tiên, cũng có thể đào tẩu." Hứa Vi vừa tốt tại giò xét thương lâu, nàng đi vào thương lâu tầng thứ 5 thời điểm, nhìn đến Sắc Nghiên tiên tử, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ: "Thật xinh đẹp nữ tiên." Hứa Vi đi đến Sắc Nghiên Tiên Tử thân thể đế, chào hỏi Hoan Nghênh Quang Lâm Vốn Thương lâu. Tiểu Vũ nhìn một chút Hứa Vi, ở trong lòng tán thán nói: Nữ tiên này thật xinh đẹp a, không có chút nào so tiểu thư kém. Nàng nhưng lại không biết, Hứa Vi chỉ là một phàm nhân. Dung mạo về sau, phục dụng chú nhan đan, lại dùng hệ thống ưu hóa mấy lần, mới biến đến như thế xinh đẹp. Dạ Nghiên tiên tử lễ phép nói, "Ngươi tốt, ta gọi Dạ Nghiên." "Hứa Vi Đạo, ta gọi Hứa Vi, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta." Ngay sau đó, lại hỏi, "Dạ Nghiên, có thấy hay không ta thích đồ vật, ta cho ngươi giảm giá." Dạ Nghiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, "Đạo thương lâu bảo vật nhiều không kể xiết, để Dạ Nghiên hoa mắt." "Hứa Vi Đạo, những vật này đều là Hà tỷ các nàng lấy ra." Dạ Nghiên suy đoán Ha thị thị lạc tiên đế sao hứa vi đến từ địa cầu. Ở trong mắt nàng, người người bình đẳng, nàng không thèm để ý sắc niên thân phận, cũng không thèm để ý sắc niên tu vi. Sắc niên có ý kết sao hứa vi, chỉ chốc lát, hai người liền trở thành hảo hữu. Hứa vi đạo: "Nhiên tỷ, ta cho ngươi một cái hàng hóa, đời thứ 10 vượt giới điện thoại di động." Loại này vượt giới điện thoại di động chẳng những có hỗ trợ công năng, còn có thể chứa đựng tin tức, thôi diễn tu luyện công pháp, ngoài ra còn có thể vượt giới truyền tin. Nói như vậy, nếu như ngươi có vượt giới điện thoại di động, liền có thể cùng giới khác mặt người thời gian thực truyền tin. Đúng, ta xem nói cho ngươi biết một việc, nếu như người nào vô cớ giết nắm giữ vượt giới điện thoại di động tiên nhân liền sẽ bị chúng ta thương lâu liệt vào không chào đón đối tượng, không thể mua sắm chúng ta thương lâu đồ vật. Nguyên bản, Di Chân chân muốn tại tiên giới thành lập một cái thế lực lớn, để vượt giới điện thoại di động trở thành cảnh vô truyền tin thiết bị, tức tiên nhân gặp phải nguy hiểm lúc có thể dùng vượt giới điện thoại di động cầu cứu. Thế mà, nhân thủ không đủ, Di Chân chân mấy người bận không qua nổi. tróng lên, chỉ có thể chức lập một quy củ. Ấm gì chân chân lại nói: "Nếu như vượt giới điện thoại di động sở hữu giả bị giết, bằng hữu cùng sư môn có thể mua sắm thương lâu đồ vật, có thể dùng tại tu luyện, cũng có thể dùng cho báo thù. Như thương lâu đẩy ra tiên linh súng, tiên linh súng cùng tu chân giới thư linh thương loại giống như, bất quá uy năng mạnh hơn." Tu chân giả cầm lấy một thanh tiên linh súng, có thể chém giết tiên nhân. Vượt giới truyền tin sặc nhiên tiên tử có chút giật mình nói, nói như vậy, một cái tại trong truyền thuyết thần giới, một cái tại tiên vực, cũng có thể thời gian thực truyền tin hứa vi đạo, có thể tựa như ta, ta đã phi thăng, vẫn có thể cùng hạ giới bằng hữu truyền tin. Tiểu Vũ sợ hãi than nói quá thần kỳ. Sau đó Kiêu Kỳ nói: "Hư vi ti." Những vật này đều là tiên đế luyện chí ra đến ha ha hư vi lộ ra thần bí nụ cười. "Đạo, bí mật sặc nhiên phòng đoán, chỉ sợ tiên đế cũng làm không được a." Chẳng lẽ nói, các nàng đến từ trong truyền thuyết thần giới truyền thuyết, tại tiên giới phía trên còn có một cái thần bí sao diện, được người xưng là thần giới. Về sau Tiên giới cầu đại thánh đế đại chiến, đem tiên giới đánh nát, tiên giới hóa thành Tam thập Tam thiên vực, thần giới cũng biến mất theo. Dạ Nghiên mua mười cái vượt giới điện thoại di động, lại mua một số đan dược và tiên phù. Nàng chuẩn bị rời đi thương lâu thời điểm, mang theo vài phần chờ đợi. Hỏi: Hứa Vi, ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút sao ta muốn gặp mặt tiên đế? vư vi đạo, chỉ sợ không được, Hà tỷ các nàng thích đến chỗ đi, hiện tại cũng không biết chạy cách nào đi chơi. A Dật Nhiên có chút thất vọng. Một bên khác. Di Chân Chân, Di Tiểu Ngọc, Mộ Dung Tiểu Vũ, Hà Linh Chi, Dương An mấy người tại Cực Phong Thiên bên trong ngọn tiên sơn Du Ngoạn. Hà Linh Chi đạo, tỷ phu Ngươi vì cái gì không tại tiên giới thành lập một quốc gia a, dưới cách nhìn của nàng. Dương An thành lập một quốc gia, thống nhất tiên giới, lại càng dễ quán thông thế giới mạt lạc. Dương An chỉ chỉ đầu mình, mỉm cười, "Đạo, ý thức, khái niệm chúng nữ nhìn về phía Dương An. Hà Linh Chi cầm lấy một cái linh quả, cắn một miếng lớn, "Đạo, không hiểu Dương An đạo Tiên giới lịch sử vô cùng cổ lão, lấy ức năm làm đơn vị, trúc tiên lấy mạnh vi tôn. Trong lúc nhất thời, rất khó sửa đổi trúc tiên khái niệm, cũng rất khó sửa đổi tiên giới uy tắc. Nếu như muốn cải biến tiên giới uy tắc, liền cần đời mới trưởng thành. Hôm nay, chúng ta chỉ cần cho người yếu nhất một cách trưởng thành cơ hội, một cách trưởng thành không gian liền tốt. "Dạng này a ha Linh Chi giật mình nói: "Dương An ăn một cái linh quả, đạo tốt, ta lại có chuyện phải bận rộn." "Di chân chân Nhu Hỏa nói: "Dương An, đừng quá mệt mỏi Dương An đạo: "Không có việc gì, ta đi một chuyến cấm thượng thiên, chữa trị một cái tiên giới phi thăng đại trận, sửa đổi một chút phi thăng thiên kiếp, để hạ giới người lại càng dễ phi thăng." Dương An nói xong, lọt lên biến mất. Hắn vừa đi, một bên suy nghĩ, cái thế giới này tâm ma hiệp còn chưa đủ hoàn thiện, cũng cần hoàn thiện một chút. Hứa nói, lấy Dương An Tô vi cũng có thể chữa trị thánh đạo tàn giới. Bất quá, hắn không có đi làm, tại hắn nghĩ đến chữa trị thánh đạo tàn giới sự tình vẫn là giao cho Diệp Mặc đến làm sự so sánh tốt. Chờ Diệp Mặc chữa trị Thánh Đạo Tàn giới về sau, có thể thay hắn quản lý toàn bộ tối cường thế giới, cũng có thể tiến về vô tướng thế giới tu luyện. Đương nhiên, nếu như Diệp Mặc tiến về vô tướng thế giới tu hành, liền cần tìm một người khác người đại diện, hoặc là nói, lại tìm kiếm một vị giới chủ. Dương An đem cấm thượng thiên phi thăng đại trận chữa trị về sau, tâm tính thiện lương, Chính trực tu sĩ lại càng dễ phi thăng, mà tâm tính tà ác tu sĩ sẽ bị đánh vào minh giới luân hồi. Truyền thí, ngoài ra, Dương An lại tái các đại tu chân giao diện thành lập vị diện truyền thống trận, đem tu chân giới liên hệ với nhau, lấy Lạc Nguyệt đại lục lạc hiệp thành làm trung tâm. Kể từ đó, hạ vị diện thế giới Mạt Lạc Sư Bộ Quán Thông, lại nói tạo hóa thế giới Lúc này, Ninh Thành yến tế trưởng Tôn Nghiên, linh vi một đoàn người đã rời đi quy tắc con đường, trở lại Vui Châu. Ít ra, Ninh Thành bị nhân vật chính vầng sáng ảnh hưởng, lại có lẽ là bởi vì hắn tại quy tắc con đường sử dụng Thái hư chân ma búa. Ninh Thành rời đi quy tắc con đường về sau, trở thành các đại môn phái truy nã đối tượng. rơi vào đường cùng, Ninh Thành trốn vào Dịch Tinh Hải, tiến vào Cương Phong khu vực. Yến Tế quay lại Thanh Hà cửa phía sau, dự định tiến về Thiên Châu. Thiên Châu uy các so với Hán Châu càng hoàn thiện, từ nguyên cũng phong phú hơn, mà lại Thiên Châu có tránh thức thiên lỗ, tiến vào thiên lỗ có thể tiến về đẳng cấp càng cao thế giới. Dương An kiến tạo hết truyền tống trận về sau, thân hình lóe lên tiến vào tạo hóa thế giới, xuất hiện tại yến tế bên người. Yến tế nhìn thấy Dương An, vừa sợ, vừa vui. Sau đó, thòm người nói: "Gặp qua sư phụ." Dương An đạo: "Không cần đa lễ, yến tế có chút hiếu kỳ." Đạo: "Sư phụ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 417 Thiên Đạo Tháp u. Vinh Quỷ Quỷ. Mơ. Dương An đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, trong đầu truyền vào một thanh âm, tinh cấp thế giới đã điêu linh. Cái này Dương An trong lòng giật mình. Đối Yến Tế đạo, Yến Tế, vi sư gặp phải một chút sự tình, một hồi lại tới tìm ngươi. Dương An nói xong câu đó, không giống nhau Yến Tế đáp lời, lóng lên tiến vào hệ thống không gian. Đạo, tiên nữ Đây là có chuyện gì một bên khác? Yến tế trên đầu toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Sư phụ làm sao áo lam nữ hài vẫn giống như ngày thường? Sắc mặt bình tĩnh, ngồi tại bàn đu dây phía trên. Bàn đu dây không gió mà bay. Áo lam nữ hài không quay đầu lại. Ánh mắt nhẹ nhàng nháy một chút. Hệ thống không gian tinh vũ à tưởng hiện. Vây quanh Dương An xoay tròn. Áo lam cô bé nói: tinh cấp thế giới phi thường nhỏ. Hôm nay, tất cả tinh cấp thế giới nhân khẩu đều đạt đến trạng thái bão hòa, sắp đại phá diệt. Dương An trầm mặc chính như áo lam nữ hải chỗ nói, tinh cấp thế giới phi thường nhỏ. Nhất nhất tinh thế giới chỉ có một cái tinh cầu, cho dù là khoa học kỹ thuật tinh cầu, cũng chỉ có thể nuôi sống trăm trăm triệu nhân khẩu, siêu hơn 10 tỷ. trình các hành tinh tư nguyên liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt, tinh cầu cũng sẽ từ từ đi hướng diệt vong. Cầu tinh thế giới so nhất tinh thế giới lớn hơn nhiều, như tinh tế thế giới, toàn bộ vũ trụ có đại lượng sinh mệnh tinh cầu, thế mà tinh cầu lại nhiều. Cuối cùng có một số lượng đồng dạng cầu tinh thế giới, cũng liền 10 tỷ sinh mệnh tinh cầu. 10 tỷ, nhìn như rất nhiều. Nhưng là nhân loại sinh sôi tốc độ thật nhanh, trăm năm có thể sinh sôi đệ tứ người. Nói cách khác, nếu như một cách tinh cầu không có chiến tranh, không có thiên tai, một cái nắm giữ 100 triệu nhân khẩu sinh mệnh ngôi sao có thể tại trong vòng trăm năm sinh sôi ra 10 tỷ người. Hệ thống không gian thế giới rất nhiều, mỗi một cái thế giới thời gian lưu tốc cũng không giống nhau. Dương An suy nghĩ thời điểm đã có mấy cái thế giới sụp đổ. Cùng lúc đó, Dương An tiếp vào Thiên Đình truyền đến tin tức. Tần Vương khởi bẩm, Bẩm Thiên Đế, Thiên Long thế giới đã diệt vong, Thiên Long thế giới nhân loại đã chuyển rời đến tinh tế thế giới. Đường Vương khởi bẩm, Bẩm Thiên Đế, Đại Đường thế giới đã diệt vong, Đại Đường thế giới nhân loại đã chuyển rời đến Ngân Hà thế giới. từng cái từng cái tin tức truyền vào Dương An trí năng phổ trợ. Dương An đứng ở hệ thống không gian, nhìn lấy từng cái thế giới hủy diệt, lại nhìn lấy từng cái thế giới trọng sinh. Thế giới hủy diệt, Dương An linh sinh đạo lực không ngừng suy yếu, đến tận đây. Dương An rốt cuộc minh bạch, vì sao đạo giả trưởng thành gian nan như vậy, vì sao thế giới tu thành lớn lên chậm rãi như vậy? Dương An trong đầu lóe qua bàn long thế giới tình cảnh. Bàn long thế giới thần linh bất tử bất diệt. Bởi vậy, bàn long thế giới giết hại không ngừng, mà lại thường cách một đoạn thời gian, các đại vị diện chủ thần liền sẽ cử hành một lần vì diện chiến tranh. Lấy tiêu giảm nhân khẩu, giảm bớt thế giới áp lực. Hồng Hoang thế giới thiên đạo cũng sẽ dùng chiến tranh thủ đoạn đến tiêu giảm nhân khẩu. Như Viễn cổ tam tộc đại chiến, Vu ưu đại chiến, đây đều là tiêu giảm sinh linh số lượng, cũng là cái gọi là lượng kiếp. Thế mà, Dương An minh bạch, vô luận là bàn long thế giới vì diện chiến tranh, vẫn là hồng hoang thế giới lượng kiếp, đều không thích hợp hắn. Bàn long thế giới cùng hồng hoang thế giới vì thăng bằng, có thể cùng chiến tranh cùng lượng kiếp đến giải quyết vấn đề. Nhưng là Dương An không thể làm như thế. Giống bây giờ, mỗi tiêu vong một cái thế giới, Dương An đạo lực liền sẽ yếu bớt một phần. Thật lâu, Dương An đạo tiên nữ, tinh cấp thế giới có thể trưởng thành sao? Áo Lam cô bé nói. Không thể Dương An còn muốn hỏi lại. Áo Lam nữ hài ngoài lệ nói nhiều một câu. Hệ thống không gian thế giới đều là phong bế thế giới, chưa trưởng thành không gian chỉ có hủy diệt cùng lại sinh. Dương An minh bạch, tinh cấp thế giới không thể trưởng thành. Nói cách khác, tạo hóa thế giới, tối cường thế giới, bàn long thế giới, tinh thần thế giới dạng này vũ trụ cũng vô pháp trưởng thành. Đến mức huyền hoàng thế giới. Dương An không có hỏi nhiều, nàng biết huyền hoàng thế giới đến từ chủ thế giới, đến từ vô tướng thế giới. có thể vô hạn trưởng thành. Theo đạo giả tu vi gia tăng, huyền hoàng thế giới có thể trưởng thành là xanh đậm thế giới, lại tấn cấp là thiên lam thế giới. Áo Lam nữ hài mở miệng lần nữa, ký chủ không cần sầu lo, hệ thống không gian thế giới đều là ký chủ vật thí nghiệm. Ách Dương an im lặng. Hắn là đạo giả, nhưng cũng là một cách người. Hắn có người dám tình. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn lấy thế giới hủy diệt. nhìn lấy từng cái sinh diệt tử vong. Dương An tại hệ thống không gian ngốc 3 ngày, hai tay huyết ấm, từng đạo từng đạo ấm huyết theo Dương An trên tay bay ra ngoài. Dương An trước người một mảnh huyễn thải. Dương An mở ra tạo hóa thế giới, tức tạo hóa thế giới cùng hắn mở ra thế giới một dạng, chỉ cần giao nổi vượt giới phí dụng, liền có thể tiến về tạo hóa thế giới tu hành. Dương An mở ra vị diện thông đạo về sau, nhẹ ra một hơi. "Đạo, trước như vậy đi, tạo hóa thế giới có vô số tinh cầu, có vô số vị diện, mà lại còn có tạo hóa đại chiến, cũng coi là cho chúng sinh một hy vọng đi. Dương An hy vọng cũng có ngày đạt đến tạo hóa cảnh tu sĩ có thể đi vào vô tướng thế giới." Như thế, mới có thể thu hoạch được tránh thức tự do. Tránh thức đại tự tại, tạo hóa thế giới mở ra, thiên đình chư thần mừng rỡ như điên, đều muốn tiến về tạo hóa thế giới tu hành. Dương An ngồi ngay ngắn lang tiêu đại điện, lớn tiếng nói: "Chư vị thần linh, nếu muốn tiến về tạo hóa thế giới tu hành, cần tìm tìm một cách người gây nhiệm. Như Cẩn Vương, nắm trong tay 100 cái tinh cấp thế giới, hắn cần chức tìm một cái người gánh nhiệm mới có thể để xuống trên thân trách nhiệm tiến về tạo hóa thế giới, mọi việc an bài thỏa đáng về sau, Dương An lần nữa tiến vào tạo hóa thế giới. Nguyên bản yến tế chuẩn bị tiến về Thiên Châu, thế mà Dương An chậm chạp không có về, nàng cũng không có vội vã tiến về Thiên Châu, mà là tại Thanh Hà môn tĩnh tu. Dương An tiến vào tạo hóa thế giới về sau. Cho Yến Tế truyền một đạo tin tức. Yến Tế quyết thúc tu hành, đi ra tu luyện phòng. Vui vẻ nói, gặp qua sư phụ, Dương An đạo, không tệ, vi sư rời đi một đoạn thời gian, ngươi thì tấn cấp huyền đan cảnh giới. Yến Tế được đến khích lệ, trong lòng càng là hoan hỉ. Đạo, sư phụ, ta có thể tấn cấp nhanh như vậy? là bởi vì hỗn độn châu. U, V, Q, Q, M. Dương An khẽ gật đầu. Đổi đề tài. Đạo Yến tế, vi sư tới, muốn tại dịch ngôi sao đại lục truyền xuống đạo thống. Yến tế hỏi: "Sư phụ, ngài muốn khai tông lập phái sao Dương An đạo? Phải, cũng không phải Yến tế lộ ra nghi hoặc thần sắc." Dương An nói tiếp: "Ta sẽ tái dịp ngôi sao Đại Lộc trên không lập một tòa lên trời tháp. Phạm là dịp ngôi sao Đại Lộc người, đều có thể tiến vào lên trời tháp học tập đạo pháp, yến tế đạo. Sư phụ, ngài làm như thế, tương đương tạo phúc toàn bộ dịp ngôi sao Đại Lộc, chỉ là tu hành cần linh căn. Có lúc trăm người bên trong cũng không có một người nắm giữ linh căn." Dương An đạo, vì sư cử động lần này chỉ là muốn cho người yếu nhất một cách trưởng thành cơ hội, cho người yếu nhất một cách nói chuyện cơ hội. Yến Tế đạo, sư phụ từ bi Dương An hai tay rét ấm, từng kiện từng kiện cực phẩm tài liệu theo Dương An không gian chứa vật bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương An trên tay xuất hiện một đoàn thánh diễm. Yến Tế nhìn lấy Dương An luyện khí, trong lúc nhất thời ngây người, nàng có thể cảm nhận được một chút đạo ý, lại xem không hiểu Dương An phương pháp luyện khí, gần nửa ngày về sau, một tòa kim sắc tầng 9 tháp cao xuất hiện tại Dương An trên tay, Dương An tiện tay ném đi, tầng 9 kim tháp bay về phía không trung, dài ra theo gió, chỉ một lát sau, thì hóa thành một tòa cao đến 10000m 10 kim sắc tử tháp, kim sắc tử tháp ẩn vào hư không. như ẩm như hiện, giống như trên trời Thái Dương tinh, lại như trên trời Thái Âm tinh. Hiện thời, toàn bộ dịch ngôi sao đại lục người đều có thể nhìn đến Kim Sắc Cự Tháp. Ầm lúc, hám tại trời xanh mây trắng bên trong, Yến Tế nhìn lấy trong hư không tầng 9 kim tháp, đạo: "Sư phụ, tháp này gọi tên là gì?" Dương An một chút suy nghĩ sâu xa, đạo: thì xưng là Thiên Đạo Tháp đi. Yến tế khế độc đạo, Thiên Đạo Tháp, tên rất hay dương an đạo. Thiên Đạo trong tháp có đại lượng tu tiên điển tịch, còn có một số văn minh tư liệu, mỗi lần một tầng, liền có thể học tập cao siêu hơn phương pháp tu hành. Trèo lên đỉnh về sau, có thể trực tiếp tiến vào thiên lộ, tiến về càng cao cấp thế giới. Dương An nói đến đây, tiện tay một chút Thiên địa quy tắc tùy theo cải biến. Vì sau, Dịch Ngôi Sao Đại Lộc người chỉ cần trèo lên phía trên Thiên Đạo Tháp tầng thứ 9, liền có thể tiến về Thiên Lộ. Dương An biết, nếu như hắn không thay đổi quy tắc, Dịch Ngôi Sao Đại Lộc người, nếu như muốn tiến vào Thiên Lộ, chỉ có thể lúc trước hướng Thiên Châu, lại từ Thiên Châu tiến vào Thiên Lộ. Dương An suy nghĩ một chút, lại nói: Phàm là học tập tiên đạo tháp công pháp tu sĩ, không thể lẫn nhau tàn sát. Nếu như vô cớ xíp chíp học tập tiên đạo tháp công pháp người, đem không cách nào tiến vào tiên đạo tháp, cũng vĩnh viễn không thể tiến về càng cao cấp thế giới. Yến Tế nghe nói như thế, tán thán nói: "Sư phụ, ngươi một cử động kia, là đại tông đức a. Dương An đạo, người người bình đẳng, người người đều có cầu tiên phấn đạo, cầu trường sinh cơ hội." Thiên đạo tháp xuất hiện về sau, dịch ngôi sao đại lục người chỉ cần có cầu đạo chi tâm, đều có thể đi vào thiên đạo tháp. Ninh Thành tại Dịch Tinh Hải tầng Cương Phong Phiêu đãn, đột nhiên nghe đến Dương An thanh âm, nhìn đến trong hư không thiên đạo tháp, hắn lập tức hướng lên trời nói tháp bay qua. Thiên đạo tháp nhìn như cực xa, kỳ thực rất gần, dọc ở giữa, Ninh Thành liền đã tiến vào thiên đạo tháp. Hắn thu phi hành pháp bảo, đánh đo một cách chung quanh tình huống, chỉ thấy chung quanh một mảnh vu ám, không có vật gì. Lâu lâu, có thể nhìn đến một hai cái tu sĩ theo bên người bay qua. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu a Linh Thành thầm nói. Dương An không phải nói, trong này có tu luyện công pháp, còn có văn minh tư liệu sao ta làm sao không thấy được suy nghĩ cùng một chỗ? từng đạo từng đạo tin tức truyền vào linh thành thức hải. Hắn giật mình nói, thì ra là thế, hắn hiểu được. Hắn chỉ cần trong đầu nghĩ đến tu luyện công pháp, liền sẽ có tu luyện công pháp truyền vào não hải. Nếu như muốn học tập hắn tri thức, cũng giống như vậy, chỉ cần trong đầu tồn tưởng, tin tức liền sẽ truyền vào não hải. Chân đạo, đan đạo, phù đạo, khí đạo, võ đạo, tu chân, khoa học kỹ thuật Linh Thành thị như bọt biển không ngừng hấp thu tri thức. Đương nhiên, các tu sĩ không có khả năng giống Ninh Thành dạng này hấp thu tri thức, bởi vì Ninh Thành có Huyền Hoàng Châu, lại có đã gặp qua là không quên được năng lực, còn có cường đại lý giải năng lực cùng học tập năng lực. Các tu sĩ tiến vào Thiên Đạo Tháp về sau, chỉ có thể chọn một môn công pháp tu hành. Nếu như muốn học tập trận đạo, đan đạo, thì cần muốn từ cạn tới sâu, từng bước một học tập. Trong nháy mắt, đã qua 1 tháng, Ninh Thành mở to mắt, đạo, thật không biết Dương An là dạng gì cảnh giới, vậy mà có thể kiến tạo ra thần kỳ như thế địa phương. Đúng lúc này, Ninh Thành thu đến một đạo tin tức. Tiểu Thành, ngươi tại Thiên Đạo tháp sao Ninh Thành xem xong tin tức về sau, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. phát ra một đạo tin tức. Lạc Phi, ngươi cũng tại Thiên Đạo tháp sao ít ra? Là phiền phận, ít ra là vận mệnh. Chính như Dương An chỗ nói, kỳ Lạc Phi cũng là Ninh Thành Thê tử. Hai người trải qua một số gặp chắc trở về sau, rốt cuộc tiến tới cùng nhau, mà lại Ninh Thành còn hỏi Dương An muốn một cái vượt giới điện thoại di động, thuận tiện liên hệ. Một hồi về sau, Linh Thành cùng Kỳ Lạc Phi gặp nhau. Kỳ Lạc Phi cảm thán nói: "Tiểu Thành, thật không nghĩ tới Dương An lại có lớn như vậy thần thông, có thể kiến tạo ra thần kỳ như vậy địa phương." Ninh Thành đạo: "Hắn a, cũng là một cái quái nhân ngay sau đó lại nói: "Lạc Phi, ngươi đã đạt đến huyền dịch cảnh giới ha ha, Kỳ Lạc Phi vui vẻ nói: "Ta đụng phải một số kỳ ngộ." Hai người nói chuyện thời điểm, một cách huyền đan cảnh giới tu sĩ đột nhiên bay đến linh thành cùng Kỳ Lạc phi bên cạnh. Quát nói: "Linh thành, ngươi một cái ma tu cũng dám xuất hiện ở đây." Kỳ Lạc phi nhíu mày. Linh thành đạm mạc nói: "Thế nào? Muốn ở chỗ này xuất thủ ác vị này huyền đan tu sĩ tâm thần run lên. Đạo, coi như xấu ngươi gặp may, chờ ngươi rời đi nơi đây." ta lại trảm ngươi." Ninh Thành thản nhiên nói, "Ta nhớ được, Kiến Tạo Thiên Đạo Tháp đại năng nói một câu, nếu như vô cớ chém giết học tập Thiên Đạo Tháp công pháp tu sĩ, đem không cách nào lại tiến vào Thiên Đạo Tháp, cũng vĩnh viễn không thể tiến về càng cao cấp thế giới." Hừ cái này Huyền Đan kỳ tu sĩ nhẹ hừ một tiếng, "Đạo, Ninh Thành, ngươi nói đúng, đó là vô cớ, mà ta lại không phải vô cớ, ta là Trảm Yêu Trừ Ma. Đây là Đại tông Đức. Ninh Thành như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn trước mắt tu sĩ. "Đạo, hoan nghênh ngươi đến Trảm ta Thiên Bảo Tháp, không gian phi thường lớn." Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi đổi một cách phương vị, phi thân lên. "Kỷ Lạc Phi đạo, Tiểu Thành, nơi này hoàn cảnh không tệ, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian." Ninh Thành đạo được hắn suy nghĩ một chút, lại nói, không biết từ nơi này ra ngoài, là trở lại nguyên lai tọa độ không gian, vẫn có thể đi chính mình muốn đi địa phương. Kỳ Lạc Phi đạo, thử một chút chẳng phải sẽ biết linh thành đạo. Tốt linh thành nói một chữ, hướng bốn phía nhìn một chút, lại tìm không thấy đường ra. Làm hắn trong lòng nổi lên giời đi suy nghĩ về sau, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên đảo ngoài tháp mặt, mà lại trở lại cương phong khu vực, từng trận cương phong từ trên người Ninh Thành thổi qua, để hắn có một loại như dao cắt sống như tại cảm giác. Hắn bước về phía trước một bước, lần nữa tiến vào thiên đảo tháp, lại không nhìn thấy Kỳ Lạc Phi. Hắn vội vàng cho Kỳ Lạc Phi gọi điện thoại. Một lát sau, hai người lần nữa gặp nhau. Ninh Thành đạo Lạc Phi sau khi ra ngoài hẳn là trở lại nguyên lai điểm mấu chốt. U, "Vinh, quý, quý." Mực Kỳ Lạc Phi khẽ gật đầu. "Đạo, vừa mới ta cũng thử qua. Sau khi ta rời đi thì trở lại Bình Châu. Ninh Thành đạo, ta chuẩn bị tiến về Thiên Châu, như vậy đi, về sau chúng ta ngay tại Thiên Châu gặp nhau." Kỳ Lạc Phi đạo Tốt Linh thành ngẩng đầu nhìn liếc một chút. "Đạo." Dương An nói, "Từ nơi này có thể tiến về thiên lộ, tiến vào càng cao cấp thế giới, cũng không biết làm sao tiến vào thiên lộ. Kỳ Lạc Phi đạo, ta phỏng đoán tiến về thiên lộ lối ra tại tầng thứ 9 đi." Theo thời gian chuyển rời, tiến vào thiên đạo tháp tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá, thiên đạo tháp vô cùng rộng lớn, Dù cho nắm chắc 100 triệu tu sĩ tiến vào Thiên Đạo Tháp, cũng sẽ không lộ ra ủn hộ. Ngoài ra, mọi người còn phát hiện không thể tại Thiên Đạo trong tháp đồng thủ, phàm là tại Thiên Đạo trong tháp đồng thủ người. Trong nháy mắt liền sẽ bị mạt sát. Đương nhiên, tu sĩ có thể tại Thiên Đạo Tháp diễn luyện đạo pháp, chỉ cần không thương tổn cùng tu sĩ khác liền tốt. Dịch ngôi sao đại lục cái nào đó tọa độ không gian xuất hiện một vết nứt, một đôi phu phụ theo trong hư không đi tới. Nam đạo, muội tỷ, nơi này chính là tạo hóa thế giới sao quả nhiên là một cái thần kỳ địa phương. Ta có một loại long quy đại hải cảm giác." Hắn nói một câu. Cảm giác đáp một chút thiên địa pháp tắc, lại nói, "Kỳ quái, nơi này pháp tắc không được đầy đủ nữ nhân nói. Siêu là bởi vì cái này tinh cầu quy tắc không được đầy đủ. Đối với phu phụ chính là Vương Siêu cùng Đường Tử Trần, không thể không nói, hai người thiên phú cực cao. Lúc này, hai người tu vi đã sớm đạt đến bàn long thế giới điểm tới hạn, tiến vào tạo hóa thế giới về sau, thu thế giới pháp tắc ảnh hưởng, tu vi tương đương với nạn đạo cảnh giới. Nơi này nói một chút Bình thường là lần đầu tiên tiến vào tạo hóa thế giới người, đều sẽ tùy cơ truyền tống đến một cái sinh mệnh tinh cầu. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần tiến vào tạo hóa thế giới về sau, vừa hạ thân rơi xuống dị ngôi sao đại lục. Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 418 sinh ý chuyển biến tốt đẹp, Vương Siêu hướng trên trời nhìn một chút. Nhìn đến trời xanh mây trắng bên trong thiên đạo tháp, ánh mắt sáng lên. "Đạo, bụi ti" Thiên lý tu vi càng ngày càng cao sâu, tòa tháp này ẩn chứa đại đạo chân ý. Đường Tử Trần đạo, đi, chúng ta vào xem. Thái Tố Sư, Thái Tố Biển, một đạo bọt nước cuốn lên, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Tần Vương theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Ngay sau đó, lại có hai người theo hư không vết nứt bên trong đi tới. Ba trung niên nhân đi ra hư không vết nứt về sau, Tần Vương đạo, Đường Vương, Văn Vương, phương thế giới này thiên địa quy tắc rất cao, lại có chút tàn phá. Tần Vương, Đường Vương, Văn Vương ba người đến từ nhất tinh thế giới, bởi vì ba người có trì thế chi năng, bị Thiên Đình Phong làm thiên thần quản lý nhiều thế giới. Hôm nay, ba người đã đạt đến tiên đế cảnh giới tại Tạo hóa thế giới. lại xứng là vĩnh hằng cảnh, tạo hóa thế giới sau khi mở ra, đại lượng dị thế giới cường giả tiến vào tạo hóa thế giới, thế mà tạo hóa thế giới vô cùng to lớn, có vô số sinh mệnh tinh cầu, có vô số sao diện, đại lượng dị thế giới cường giả tiến vào tạo hóa thế giới, đối tạo hóa thế giới ảnh hưởng cũng không lớn. Tối cường thế giới đi qua mấy ngày điều dưỡng, Lạc Huyên thương thế đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt tốt hơn nhiều. Bất quá, nàng kinh mạch đứt gãy, còn không cách nào đứng lên, vẫn ngồi tại trên xe lăn. Lạc Huyên chơi một hồi điện thoại suy động, đối bên người Diệp Mặc Đạo, Diệp đại ca, những người này thật không có ánh mắt. Diệp Mặc Đạo kiên nhẫn một chút mấy ngày đi qua, Lạc Nguyệt Đan các không có bán đi một viên thuốc cũng không có một người đến cửa tàu đan. Lạc Huyên rất muốn đánh cái quảng cáo, lại sinh sợ để Diệp Mặc không vui. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nói một hồi lời nói, lại tiếp tục lên mạng, Diệp Mặc tính toán một bên thôi diễn đan quyết. Tiểu Hoa nửa ngày, một người trẻ tuổi đi vào Lạc Nguyệt Đan Các. Đạo, các ngươi nơi này có liệu thương đan dược sao, Lạc Huyên gặp khách tới cửa. Lập tức thu hồi vượt giới điện thoại suy động. tâm niệm nhất động, xe lăn chậm rãi tiến lên, đi vào người trẻ tuổi bên người, mỉm cười nói: "Ngươi cần gì đẳng cấp đan dược đúng? Là chính ngươi cung cấp linh dược, hay là mua thành phẩm?" Người trẻ tuổi nhìn một chút Lạc Huyên, biết Lạc Huyên bị thương nặng, hắn đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Diệp Mặc đã đi tới, đạo: "Ta thì tiên đan sư, ngươi cần gì đẳng cấp đan dược người tuổi trẻ?" Ngươi có thể luyện chế Thái Huyền đan sao? Hắn hỏi ra câu nói này về sau. Tâm lý vô cùng gấp gáp. Hắn đạo lư tấn cấp thất bại, thương tổn bản nguyên, cần một phò Thái Huyền đan. Những năm này, hắn một mực tại tìm kiếm Thái Huyền đan linh thuốc. Hai ngày trước, rốt cuộc đập tới Thái Huyền đan chủ trợ giúp bao hàm tiên hoa, lại mời không nổi cao cấp luyện đan sư. Nản lòng thoái chí thời, điểm vừa vặn đi ngang qua Lạc Nguyệt Đan Các, ôm lấy một phần vạn hy vọng vào hỏi hỏi một chút. Lạc Huyền Đạo, Thái Huyền Đan có thể chữa trị tiên linh căn, ngưng tụ bản nguyên, ta có thể luyện chí. Nàng nói đến đây, sắc mặt có chút xấu hổ. "Đạo, đáng tiếc, ta không có Thái Huyền Đan chủ dược bao hàm tiên hoa. Bao hàm tiên hoa mặc dù là bốn cấp tiên linh dược, lại vô cùng khó được." Triệp Mạt Đảo, nếu như ngươi có bao hàm tiên hoa, ta có thể luyện chế. Người trẻ tuổi nghe vậy, tâm thần chấn động, lại có chút lo lắng nói, ngài chân năng luyện chế thái huyền đan hắn hỏi ra câu nói này về sau, lại cảm thấy không ổn, cảm giác mình hoài nghi một cái đan sư không tốt, hắn bình phục một chút nỗi lòng, đạo, tiên đan sư, ta không phải ý tứ kia. ta chỉ có một gốc bao hàm tiên hoa, thì một gốc này đã hao hết sạch ta tiên thạch, cho nên đây cũng là chúng ta duy nhất hy vọng. Lạc Huyên Đạo, ngươi là vì bằng hữu cầu Thái Huyền đan sao người tuổi trẻ, ta là vì ta đạo lữ, cầu." Hắn nói đến chính mình đạo lữ lúc trên mặt lộ ra một tia nhu tình. Lạc Huyên nhìn đến người trẻ tuổi trên mặt nhu tình. "Đạo, Diệp đại ca, Vị đại ca kia như thế có tình có nghĩa, chúng ta thì miễn phí giúp hắn luyện đan đi." Diệp Mặc Khế gật đầu, ánh mắt nhìn lấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sáng suýt một hồi lâu, vô cùng cẩn thận suất ra bao hàm tiên hoa. "Đạo, tốt, ta thì đánh bạc một lần." Lạc Huyên nhìn lấy người trẻ tuổi biểu lộ, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, vị đại ca kia, ngươi căn bản không cần đánh bạc." Diệp Đại ca thế nhưng là cấp 6 Tiên Đan tông sư, luyện chí một lò thái huyền đan. Dễ dàng. Người trẻ tuổi nghe Lạc Huyên lời nói, tâm lý vẫn khẩn trương, song mắt thấy bao hàm tiên hoa. Diệp Mặc tiếp nhận bao hàm tiên hoa, đạo: "Huyên Huyên, các ngươi dưới lầu chờ một chút, ta đi trên lầu luyện đan." "Tốt Lạc Huyên nói." Diệp Mặc sau khi lên lầu, người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào đầu mật thang. Lạc Huyên cười nói: An. An. Một hồi liền tốt Lạc Huyên lại lấy điện thoại di động ra, tiếp tục lên mạng. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng lệnh bước tốc độ, đi tới đi lui, hai tay chồng lên nhau, thỉnh thoảng xoa một chút. Lỗ Sa vô cùng gấp gáp, không đến nửa nén hương, Diệp Mặc Tử trên lầu đi xuống. Người trẻ tuổi tâm lý lộp bộp một chút, thầm nghĩ, hít thất bại. Hắn thấy, cho dù là luyện đan tông sư cũng không có khả năng trong vòng một nén nhang luyện chế ra Thái Huyền đan. Ai người trẻ tuổi thở dài một tiếng. Hắn muốn mắng phía trên hai câu. Có thể nghĩ lại, linh dược đều luyện xấu. Mắng một trận thì có ích lời gì dù cho giết bọn hắn cũng là chuyện vô bổ a diệp mặt sắc mặt bình tĩnh, xuất ra một cái bình ngọc. Đạo, trong này có 6 viên Thái Huyền đan. Ấm Huyên Huyên chỗ nói, "Ta thì miễn phí giúp ngươi luyện trí." Trong chốc lát, người trẻ tuổi có một loại theo địa ngục lên tới thiên đường cảm giác. Hắn kích động tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận mở ra miệng bình. Thần thức xuyên vào bình ngọc, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Sáu cái cực phẩm thái huyền đan ngoài ra, hắn trà cảm nhận được một tia huyền diệu khó giải thích đạo vận. Hắn có thể cảm giác được Cái này 6 cái Thái Huyền đan chẳng những là cực phẩm đan dược, mà lại biết buôn chờ đan dược càng tốt hơn. Qua một hồi lâu, người trẻ tuổi kích động nói, "Đa tạ, đa tạ quá tốt, rốt cuộc có thể cứu." Kích động sau đó, người tuổi trẻ, Tiên Đan đại sư, "Trở sư muội ta thương thí chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ giúp các ngươi tuyên truyền một chút, mang vài bằng hữu tới luyện đan." Diệp nói Diệp Mặc bình tĩnh nói, đợi người trẻ tuổi rời đi về sau, Lạc Huyên vui vẻ nói, Diệp đại ca, rút cuộc khai trương. Ngay sau đó, vừa cười nói, Diệp đại ca, ngươi còn lưu sáu viên đi. Đương nhiên Diệp Mặc đạo, chúng ta cũng không thể ăn thiệt thòi a. Hi hi Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra vô cùng vui vẻ. Hai ngày sau đó, sáu cái huyền tiên, ba cái đại ức tiên đi vào Lạc Nguyệt đan các. bên trong, có lần trước tới cầu đan người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia bên người còn có một cái xinh đẹp nữ tiên. Nữ tiên nhìn qua có chút yếu đuối, hiển nhiên nàng thương thế vừa vặn chuyển. Người trẻ tuổi lần nữa nhìn thấy Diệp Mặc, cảm kích nói, "Diệp đan sư, lần nữa cảm tạ ngươi." Diệp Mặc có thể cảm giác được người trẻ tuổi này là thật tâm cảm kích hắn. "Đạo, không cần khách khí người tuổi trẻ." Tại hạ Ngô Phong. Đây là sư muội Lý Hàm Hương. Lý Hàm Hương hơi hơi khom người, đạo: "Đa tạ Diệp đan sư an cứu mạng." Lạc Huyên tiến lên một bước, đạo: "Hàm Hương tỷ tỷ, chúc mừng ngươi." Nhìn ngươi bộ dáng, thương thế chắc là tốt a." Lạc Huyên ngồi tại trên xe lăn. Lý Hàm Hương nhìn lấy Lạc Huyên hồn nhiên nụ cười, đạo: "Vị sư muội này ngươi bị thương nặng lạc huyên đạo. Đúng vậy a, ta kinh mạch toàn đoạn, đan hồn vỡ vụn. A Lý Hàm hương lên tiếng kinh hốt, nàng không nghĩ tới, lạc huyên thương thế nặng như vậy, nàng thương thế cùng lạc huyên so sánh, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Như lạc huyên vực này trọng thương, dù cho có đỉnh cấp liệu thương đan dược, cũng vô pháp chữa trị, trừ phi trong truyền thuyết cấp 9 tiên linh dược. Lạc Huyên nhìn đến Lý Hàm Hương kinh ngạc bộ dáng, cười nhạt nói: "Không có việc gì, ta thương thế không nặng, qua mấy tháng liền tốt, mà lại sư phụ ta nói, chờ ta thương thế tốt về sau, sẽ biến lời hại hơn." Lý Hàm Hương không có nói tiếp, nàng nghĩ, cái này tiểu tiên nữ hẳn là tự an ủi mình a, nặng như vậy thương tổn cũng là thánh đế xuất thủ, cũng vô pháp chữa trị. Tiếp đó, mọi người xuất ra linh dược, mây diệp mặt luyện đan. Những người này đều là Ngô Phong giới thiệu qua đến bằng hữu. Bọn họ tin tưởng Ngô Phong, cũng không dám xuất ra khan hiếm tiên thảo, chỉ là xuất ra một số phổ thông tiên thảo. Mây diệp mặt luyện ra mấy cái lô đan dược, Kể từ đó, đã sao hảo Diệp Mặc vị này tiên đan sư cũng sẽ không bác bỏ Ngô Phong mặt mũi. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn tiếp nhận tiên thảo, đạo: "Chư vị chờ đợi ở đây một lát, ta đi trên lầu luyện đan." Vẹn vẹn một nén hương. Diệp Mặc thì từ trên lầu đi xuống, mọi người lần nữa nhìn đến Diệp Mặc, sầm mặt lại, ao ao nhìn về phía Ngô Phong. Ngô Phong trong lòng cười thầm. Nguyên lai, like. mọi người tâm tình giống như ta a lúc đó. Hắn nhìn đến Diệp Mặc từ trên lầu đi xuống, liền hết hy vọng đều có. Trở ngại Ngô Phong mặt mũi, mọi người không có phát tác, cũng không có chất vấn. Một người trung niên nam nhân đạo, Diệp Đan sư, đan dược luyện tốt sao Diệp Mặc xuất ra 10 cái bình ngọc, đầy về phía trước. Bình ngọc bay về phía mọi người. Đồng thời, đạo chư vị, đây chính là các ngươi đan dược. Mọi người tiếp nhận bình ngọc, mang tâm thần bất định tâm tình, mở ra bình ngọc. Ngô Phong nhìn đến mọi người vẻ mặt khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, chờ các ngươi nhìn đến bên trong tiên đan thì sẽ biết Diệp Đan sư thực lực chân chính. Không phải sao, mọi người mở ra bình ngọc về sau đều lộ ra trấn kinh thần sắc, cực phẩm tiên đan, cực phẩm hóa tinh đan, cực phẩm cùng cực đan. Ngô Phong nghe đến chúng người thanh âm, cười to lên. "Ha ha ha, Lạc Huyên cười nói, Diệp đại ca thế nhưng là đỉnh cấp tiên đan tông sư, làm sao lại luyện chế cực phẩm phía dưới tiên đan mọi người cất kỹ bình ngọc." Hướng Diệp mặt thi lễ, "Đạo gặp qua tiên đan tông sư, vừa mới là chúng ta vô lễ tại tiên giới, tiên đan sư vô cùng khan hiếm, tiên đan tông sư càng là phượng mao lân giác, một vị tiên đan tông sư có thể cùng tiên vương bình khởi bình tọa. Đương nhiên, tiên đan tông sư nếu như tu vi quá thấp, cũng chỉ có thể ở nơi công tổng cùng tiên vương bình khởi bình tọa. Nếu như tại tư nhân trường hợp, Tiên Vương sẽ đem Tiên Đan tông sư bắt lại, để hắn thành vì chính mình tư nhân luyện đan sư. Diệp Mặc hiển lộ ra Tiên Đan tông sư thực lực, cũng là bởi vì Lạc Huyên tại chỗ. Hắn biết Lạc Huyên trên người có Dương An thần thức che chở, nếu quả thật gặp phải ngoài ý muốn, Dương An chắc chắn sẽ không bỏ mặc Lạc Huyên mặc kệ. Bởi vì cái gọi là một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền thiên Vẹn vẹn 10 ngày qua, Lạc Nguyệt Đan các sinh ý thì lật mấy chục lần. Lúc này, Lạc Nguyệt Đan các cửa sắp ship thật sải đổi ngũ, mà lại Lạc Huyên còn chiêu hai cái nữ tiên đến thu thập tiên thảo, tiếp đãi khách hàng. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày, một cái một mắt đại hán đi vào Lạc Nguyệt Đan các. Hắn không có ship hàng, mà chính là trực tiếp đi đến đan các cửa. Chúc Tiên không dám ngăn trở. Mọi người có thể cảm nhận được một mắt tiên nhân trên thân khí thí. Một mắt tiên nhân đi tới cửa về sau, đạo cho bản tiên luyện một quả Hóa Hỏa tinh đan. Lạc Huyên cũng không ngẩng đầu thản nhiên nói, muốn luyện đan, ship hàng đi. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mực. Một mắt tiên người ánh mắt ngưng tụ, trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại, áp hướng Lạc Huyên. Lạc Huyên cảm giác một trận lòng buồn bực, đầu óc choáng váng. Trong chốc lát, một cỗ to lớn khí thế từ trên người Lạc Huyên phát ra. Cỗ khí thế này như biển gầm bao phủ một mắt tiên nhân. Cái này một mắt tiên nhân lộ ra kinh khủng thần sắc. Bị khí thế cường đại chấn lui lại vài chục bước. Sau đó, lẩm bẩm nói: "Tiên đế, lại là tiên đế thần thức." Lạc Huyên sắc mặt khôi phục về sau, cả giận nói, "Uy, bản điếm sẽ không vì ngươi luyện đan, cút sang một bên." Một mắt tiên người sắc mặt biến đổi mấy cái, hắn hướng Lạc Huyên thi lễ, "Đạo, là tại hạ vô lễ, tại hạ cái này đi ship hàng." Lạc Huyên đạo, "Bản cô nương đều sắp bị ngươi hú chết, dù cho ngươi ship hàng, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi luyện đan." Một mắt tiên nhân mắt trợn tròn, Tiên thuyền bên trên có mấy cái vị cao cấp tiên đan sư, cũng có thể luyện chế 4 cấp, cấp 5 tiên đan. Thế nhưng là Hóa Kính đan là một loại vô cùng đặc biệt tiên đan, đối luyện đan sư yêu cầu phi thường cao, tỷ lệ thất bại phi thường cao, rơi vào đường cùng. Hắn mới cầu đến Lạc Nguyệt đan các nguyên bản, hắn nghĩ, lấy hắn đại la tiên thực lực đi cầu đan, bất kể là ai đều sẽ cho mấy cái phần mặt mũi. Không nghĩ tới, cái này một mắt tiên nhân gặp phải một cái quái vật, một cái tiểu nữ hài lại có tiên đế che chở. Tiên đế thần thức, dù cho chỉ có một luồng, cũng không phải hắn cái này đại la tiên có thể đối phó. Một mắt tiên nhân sừng một chút, ăn nói khép nép đạo, gặp qua cô nương, vừa mới là tại hạ vô lễ, vì biểu thị ái nãy, tại Hạ Nguyên ý xuất ra 10 triệu luyện đan trả thù lao. Một khỏa Hóa tinh đan giá trị tại 300.000 đến 500.000 ở giữa. 10 triệu, đây là so sánh to lớn con số. Nếu như tại tiên vực, có thể mua xong mấy bình Hóa tinh đan. Lạc Huyên ánh mắt sáng lên. "Đạo, phạ, ngươi thật có tiền a, một mắt tiên nhân nhìn đến Lạc Huyên thần sắc, buông giọng một hơi, thầm nghĩ: Tiên thạch có thể giải quyết liền tốt. Hắn không nói nhảm, xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lạc Huyên đạo: "Cô nương, đây là 10 triệu tiên thạch." Lạc Huyên tiếp nhận túi chứa vật, đánh hai lần. "Đạo, như vậy đi, ngươi lại bồi một chút kinh thần tổn thất phí. Kinh hải phí, ngộ công phí, ta liền giúp ngươi luyện đan." Một mắt tiên nhân có một loại muốn khóc xúc động, hắn khẽ cắn môi. lại lấy ra 10 triệu tiên thạch, đưa cho Lạc Huyên. Đạo, đồ sao Lạc Huyên tiếp nhận túi chữ vật, nhìn một mắt tiên nhân liếc một chút. Đạo, ủy, ngươi bộ dáng quá xòa người. Trong lòng ta hơi sợ. Tại ngoại môn bài trừ người nghe đến Lạc Huyên lời nói, cúi đầu xuống, muốn cười, lại không dám cười. Lạc Huyên dám đắc tội cái này một mắt tiên nhân Bọn họ cũng không dám đắc tội. Một mắt tiên nhân đè xuống trong lòng tức giận, lại lấy ra 10 triệu tiên thạch, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. "Đạo, cổ lượng, dạng này, đổ sao Lạc Huyên tiếp nhận túi chữ vật." "Đạo, nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi vô cùng có tiền đây, không nghĩ tới, ngươi nghèo như vậy." Một mắt tiên nhân đạm mạc nói, ngươi còn muốn bao nhiêu trực tiếp xa xá đi. Lạc Huyên đạo, được, cứ như vậy đi, đem tài liệu cho ta. Một mắt tiên nhân đem Hóa tinh đan tài liệu ném cho Lạc Huyên. Lạc Huyên tiếp nhận tài liệu, xuất ra một khỏa Hóa tinh đan, ném cho một mắt tiên nhân. Mà lại, liền bình ngọc đều không có cho một cái. Một mắt tiên nhân tiếp nhận Hóa tinh đan, nhìn một chút, đạo quả nhiên là cực phẩm Hóa tinh đan. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Một ngày sau đó, Lạc Nguyệt Đan các đúng hạn đóng cửa, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta cho ngươi gây phiền toái. Hồng Mông đại đế hệ thống 14 chương 419 bảo vật bảo vật Diệp Mặc thản nhiên nói, không có việc gì Lạc Huyên nhọn miệng cười, lôi kéo Diệp Mặc cánh tay. Đạo Diệp đại ca, ta liền biết, ngươi đối với ta tốt nhất, Diệp mặt cười nói, đối ngươi người tốt nhất hẳn là sư phụ của ngươi đi. Lạc Huyên đạo, sư phụ là ta thân nhân. Ở trong mắt Lạc Huyên, Dương An chính là nàng thân nhân. Diệp sư Diệp phụ, tại Dương An bên người. Lạc Huyên nhưng lại lấy nũng miệu, có thể mày ra tự mình, có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Thời gian nửa năm, đảo mắt liền qua. Huyền Hoàng bản nguyên tái tạo đạo thể, Lạc Huyên kinh mạch mở rộng mấy lần, đan hồ hóa thành đan hải, thức hải hóa thành tinh không thức hải. Đến tận đây, Lạc Huyên rốt cuộc để ý giải dương an tâm tư. Lạc Huyên đối Diệp Mặc đạo, "Diệp đại ca, thật không nghĩ tới, Huyền Hoàng bản nguyên cường đại như vậy, vậy mà để ta thức hải hóa thành tinh không thức hải." Lúc này, Lạc Huyên có một loại cảm giác liền xem như đối mặt Tiên Vương, nàng cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Hôm nay, nàng chỉ là huyền tiên cảnh giới, mà Tiên Vương là vị tiên, cả hai không thể so sánh nổi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Diệp Mặc thực tình vì Lạc Huyên vui vẻ, Lạc Huyên xuất ra Huyền Hoàng Châu, đưa cho Diệp Mặc Đạo, Diệp đại ca, ta đem Huyền Hoàng Châu cho ngươi mượn, để ngươi cũng tái tạo kinh mạch. Diệp mặt đạo, không cần hắn gặp Lạc Huyên bĩu môi. Mỉm cười, Đạo, Huyên Huyên, ta cảm giác, ta nói không giống nhau nói Lạc Huyên cách hiểu cách không. Nàng nhớ đến, sư phụ để cho nàng lịch luyện, cũng là hy vọng nàng có thể đắp nặng đạo tâm. Lam Trừng nói đánh xuống cơ sở Trong nháy mắt, lại qua hai ngày. Đương nhiên, Lạc Nguyệt Đan các sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ tới cầu đan. Đối với cái này, Diệp Mặc ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn tu luyện là Hỗn Độn tông pháp, cần đại lượng tu luyện tư nguyên. Ngày này, Khâu Sao Dịch Quản sư đến nhà. Nói đến, giao dịch này Khâu Quản sư cũng là Diệp Mặc bằng hữu. Bất quá, là trên lời ít bằng hốt, khu giao dịch quản sự tiến vào đan các về sau. Lạc Huyên đạo, tại quản sự, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới a Lạc Huyên biết, cái này tại quản sự biết Diệp Mặc là Tiên Đan tông sư về sau, có ý sao hào Diệp Mặc, mỗi qua một đoạn thời gian, tại quản sự đều sẽ tìm Diệp Mặc luyện đan, Diệp Mặc cũng sẽ miễn phí giúp hắn luyện đan. Đương nhiên Cái này tại quản sự cũng vô cùng biết điều, sẽ ở quyền chức phạm vi bên trong cho Diệp Mặc một số thuận tiện, ngoài ra, sẽ còn cho Diệp Mặc mang đến một số tin tức. Tại quản sự nhìn đến Lạc Huyên, cười nói: "Lạc Huyên cô nương, ngươi thương thế đã khỏi hẳn Lạc Huyên đạo. Đúng vậy a, chỉ là một chút vết thương nhỏ, mấy tháng liền tốt." Tại quản sự không có nhiều lời, Hắn không biết Lạc Huyên thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Hắn lời nói xoay chuyển. "Đạo, Lạc Huyên cô nương, Diệp Đan sư có ở đây không Lạc Huyên đạo? Diệp đại ca trên lầu luyện đan." Nàng nói đến đây. Hiếu Kỳ nói, "Ngươi tìm Diệp đại ca có chuyện gì sao tại quản sự đạo? Cũng không có việc lớn gì, chỉ bất quá, tiên thuyền hồi trong hư không dừng lại một đoạn thời gian." Đến lúc đó, tiên thuyền trên người đều có thể rời đi tiên thuyền, đi trong hư không thu thập thiên tài địa bảo. Lạc Huyên nghe đến đó, hơi hơi giật mình. "Đạo, không phải nói trong hư không vô cùng nguy hiểm, mà lại rất dễ dàng mất phương hướng sao?" Tại quản sự mỉm cười. "Đạo, ha ha Lạc Huyên cô nương, trong hư không xác thực vô cùng nguy cơ, bất quá" Nếu có một số chuẩn bị, tìm một cách tương đối an toàn địa phương, không muốn xa cách tiên thuyền quá xa, liền sẽ không mất phương hướng. Sạng này a Lạc Huyên minh bạch, trong hư không tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng có tương đối an toàn địa phương, mà lại trong hư không còn có thiên thạch. Nàng mới vừa lên người thuyền thời điểm liền biết tiên thuyền hạ tầng có một cách luyện phu mỏ quặng. Luyện phu mỏ quảng kinh luyện cũng là tư không bí ngân. Tư không bí ngân cũng là theo hư không thiên thạch bên trong để luyện ra. Lạc Huyên lại hỏi: Tại quản sự, trong hư không đều có một ít gì bảo vật cái này tại quản sự suy nghĩ một chút. Đạo, thực chủ yếu là vì thu thập tư không thiên thạch. Đương nhiên, nếu như phần khí tốt, cũng có thể mắc được hư không phi tuyết. Đây chính là vô cùng khi hữu linh vật Lạc Huyên cùng tại quản sự nói chuyện thời điểm, đã để Đan Các Tiếp Tân đi gọi Diệp Mặc. Không phải sao? Tại quản sự mới nói được ư không phi tuyết. Diệp Mặc thì từ trên lầu đi xuống. Tại quản sự nhìn thấy Diệp Mặc, đầy mặt nụ cười nói: "Diệp đan sư." Diệp Mặc chắp tay một cái, lễ phép nói: "Tại quản sự, thật sự là khách ít đến a." Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca." Tại quản sự nói: Tiên thuyền hội trong hư không dừng lại một đoạn thời gian. Đến lúc đó, có thể đi trong hư không thu thập một số bảo vật. Ô Diệp Mặc giật mình, sau đó cảm kích nói, "Đa Tạ Tại Quản sư." Tại Quản sư rời đi về sau, Lạc Huyên đạo, "Diệp đại ca, chúng ta cũng đi trong hư không thu thập bảo vật sao Diệp Mặc đạo? Ta nghe nói, tư không phi tuyết vô cùng khó được, chỉ có tiên vực hư không mới có." Cho nên, ta chuẩn bị thu thập một số, ngoài ra, chúng ta cũng có thể thu thập một số tư không thiên thạch. Trong nháy mắt, lại đi qua 10 ngày, tiên thuyền nhỏ nhẹ chấn động một cái, lơ lửng vào tư không. Ngay sau đó, tiên thuyền phía trên đại trận mở ra, tiên thuyền trung quanh sọc theo ba khối bung thuyền, mọi người có thể theo bung thuyền rời đi tiên thuyền, tiến nhập tư không. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc bước ra buông thuyền về sau, Lạc Huyên nhìn lấy xám đen hư không, trong lòng nổi lên một tia trống vắng cảm giác, nàng hướng Diệp Mặc bên người dựa vào dựa vào, "Đạo, Diệp đại ca, nơi này hư không, so tu chân giới hư không loạn lưu còn còn đáng sợ hơn." Một bên khác, một cách một mắt tiên nhân cùng mấy vị đại la tiên tổ tập cùng một chỗ, một mắt tiên nhân đạo: các nàng đã rời đi tiên thuyền, một cách bên trong tiên nữ tiên đạo, tốt, bắt đầu hành động một mắt tiên nhân đạo, tiên tụt, ngươi xác định, tiểu cô nương kia trên người có bản nguyên trung nguyên nữ tiên đạo. Ta xác định nếu như trên người nàng không có bản nguyên, thổ nặng như vậy thương thế, nàng không có khả năng khôi phục. Mọi người nghe đến đó đều lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt. Bản nguyên Đây là cường đại nhất đồ vật, cũng là vũ trụ ở giữa chí bảo. Chỉ cần nắm giữ một tia bản nguyên thì có thể tìm hiểu đại đạo, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, một mắt tiên nhân đạo, tiên phụ. Căn cứ ngươi đoán, tiểu cô nương kia trên thân bản nguyên thuộc về loại nào trung niên nữ tiên đạo. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là huyền hoàng bản nguyên. Lần này ánh mắt mọi người càng thêm hỏa nhiệt. Một mắt tiên nhân cái kia một con mắt lóng lánh tinh quang. Qua một hồi lâu, tinh quang thu liễm, hắn trầm rãi nói: "Tiên phụ, cái kia tiểu nữ hài trên thân có tiên đế thần niệm, điểm này không thể không đề phòng. Trung nguyên nữ tiên đạo chính là bởi vì trên người nàng có tiên đế thần niệm, chúng ta chỉ có thể trong hư không đồng thủ, trong hư không giết tiểu nữ hài kia, cho dù là tiên đế cũng tìm không thấy chúng ta. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tay nắm, từng bước một tiến lên. Lâu lâu, có một hai quả hư không thiên thạc theo bên người bay qua. Nửa canh giờ về sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đã rời xa phi thuyền đến vạn cây số. Lạc Huyên xuất ra một cái hư không định vị bản đồ. "Đạo, Diệp đại ca, chúng ta liền đi tới nơi này đi. Đi quá xa, dễ dàng mất phương hướng." Tốt Diệp Mặc nói một chữ, ánh mắt nhìn lấy hướng hắn bay tới hư không thiên thạch. "Đạo, Huyền Huyền, ngươi tránh ra một chút, ta thu lấy một khối hư không thiên thạch." Lạc Huyền Đạo, "Ta cũng muốn thử xem Diệp Mặc đạo, trước để ta thử một chút." Cái này hư không thiên thạch tốc độ thật nhanh. Hai người nói chuyện thời điểm, một khối phương viên trăm cây số hư không thiên thạch bay đến Diệp Mặc bên người. Diệp Mặc hét lớn một tiếng, ngưng tụ tiên nguyên, một quyền đánh ra, quanh trong hư không phát ra một tiếng vang vọng, Diệp Mặc cảm giác ở ngực truyền đến một trận mật mình, kém chút phun ra một miệng nhị huyết, còn tốt, Diệp Mặc là luyện thể tiên nhân, thân thể phi thường, cường đại, cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn không có có ảnh hưởng. Tư không thiên thạch nổ tung, Diệp Mặc lấy cực nhanh tốc độ thu lấy hư không thiên thạch. Sau đó, bay đến Lạc Huyên bên người. "Đạo, thật không nghĩ tới thiên địa lực lượng cường đại như thế." "Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Vừa mới nàng cảm giác Diệp Mặc khí tức có trong tích tắc không thuận." "Diệp Mặc đạo, không có việc gì." Hắn trầm ngâm một chút, "Đạo, tính toán, chúng ta không thu thập thiên thạch thứ này, tinh luyện lên vô cùng phiền phức." Lạc Huyên đạo: "Được, ta nghe ngươi." Diệp Mặc hướng xung quanh quét mắt một vòng, đạo: "Xem ra, Tư Không Phi Tuyết thật vô cùng khiếu." Đúng lúc này, Diệp Mặc cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Cùng lúc đó, Lạc Huyên cũng cảm ứng được một tia nguy cơ. Diệp Mặc đạo: "Có người tới." Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tu luyện là cùng một loại công pháp, phi thường cường đại, thần thức vô cùng nhạy cảm. lại thêm năng thức, hại đã hóa thành kinh không thức hải. Cảm ứng năng lực mạnh hơn Diệp Mặc phía trên 2 phần. Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, là cái kia một mắt tiên nhân, Diệp Mặc đạo tất cả đều là đại la tiên." Hắn nói một câu, lôi kéo Lạc Huyên tay, "Đạo, chúng ta đi mau, hồi tiên thuyền." Lạc Huyên không hề động, sắc mặt nàng bình tĩnh nói, "Diệp đại ca, đã không kịp, bọn họ đi tới." Một lát sau, Sáu cách đại la tiên bay đến Lạc Huyên cùng Diệp Mặc bên người. Lạc Huyên thấy rõ người tới về sau. Đạo, độc nhãn quái, nguyên lai like lại là ngươi. Một mắt tiên nhân nhìn chằm chằm Lạc Huyên. Đạo, tiểu cô nương, giao ra bản nguyên, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Lạc Huyên nghe vậy, trong lòng giận dữ, đạo, ngươi nằm mơ đi thôi. Diệp Mặc đạo, Các ngươi là như thế nào phát hiện bản nguyên trung niên nữ tiên đạo? Là ta phán đoán ra. Diệp Đan sư, ta cái này Thánh thủ tiên cô xưng hào cũng không phải nói không. Lạc Huyên nhìn về phía Thánh thủ tiên cô, đạo, tiên cô, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt. Thánh thủ tiên cô tới cầu đan thời điểm, vô cùng hiền lành. Lạc Huyên một mực xem nàng như thành đại tỷ tỷ. Nàng không nghĩ tới Thánh thủ tiên cô sẽ đoạt nàng Huyền Hoàng Châu. Thánh thủ tiên cô nhìn lấy đơn thuần Lạc Huyên, "Đạo, Huyền Huyên cô nương, nếu như ngươi đem Huyền Hoàng bản nguyên cho chúng ta, sau đó, một mực ở bên cạnh ta, ta có thể không giết ngươi." Hừ, Lạc Huyên nhẹ hừ một tiếng, khinh bỉ nói, "Thật không biết xấu hổ, ngươi chính là Diệp Đại ca nói tiện nữ nhân." Thánh thủ tiên cô sắc mặt lạnh lẽo, "Đạo Muốn chít Lạc Huyên xuất ra Huyền Hoàng Châu. Nhẹ nhàng đánh đánh. Đạo. Nhìn đến a, đây chính là Huyền Hoàng Châu. Tạo hóa bảo vật, bên trong có vô cùng vô tận Huyền Hoàng bản nguyên. Nàng nói đến đây, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo. Các ngươi nói, ta đem Huyền Hoàng Châu cho ai đâu, mọi người thấy Huyền Hoàng Châu về sau. Ánh mắt đều đỏ, một mắt tiên nhân kích động nói, lại là Huyền Hoàng Châu. Cùng lúc đó, một mắt tiên nhân thức hải bên trong truyền vào một đạo tin tức. Nhanh, nhất định muốn đoạt đến Huyền Hoàng Châu Thánh phủ Tiên Tô cũng ngây người, lẩm bẩm nói, lại là Huyền Hoàng Châu. Nàng biết, có Huyền Hoàng Châu, liền có thể dễ như trở bàn tay thành tựu Tiên đế tôn vị, mà lại còn có thể chứng đạo. Chứng đạo hai chữ theo Thánh thủ Tiên Cô trong đầu lóe qua. Thân thể nàng hơi hơi phát run. Nàng thầm nghĩ, nhất định muốn đoạt đến Huyền Hoàng Châu. Đoạt đến Huyền Hoàng Châu về sau, ta thì không trở về tiên giới, trong hư không tìm một chỗ ẩn tu. Lạc Huyên nhìn đến ánh mắt mọi người, nhìn về phía Diệp Mặc, lộ ra một tia ngoạc ngạo nụ cười. "Đạo, Diệp đại ca" ta đưa ngươi Huyền Hoàng Châu. Ngươi đều không muốn. Ta còn tưởng rằng Huyền Hoàng Châu không đáng tiền đây." Khu Khu Diệp Mặc mỉm cười, không nói gì. Huyền Hoàng Châu loại bảo vật này, nếu nói Diệp Mặc không muốn, đó là giả. Chỉ là cái này Huyền Hoàng Châu là Lạc Huyên. Dù cho Lạc Huyên không có dương an cường đại như vậy, sư phụ, Diệp Mặc cũng sẽ không muốn Lạc Huyên Huyền Hoàng Châu. ma lại, sẽ còn tần lực bảo hộ Lạc Huyên. Đơn giản là Lạc Huyên là hắn diệp mặt bằng hữu. Lạc Huyên biết Diệp Mặc tâm ý, chính là bởi vì này, nàng mới sẽ thích Diệp Mặc. Diệp Mặc người như vậy, đáng giá nàng phó thác cả đời, đáng giá nàng giao ra tất cả. Một mắt tiên nhân cảm giác bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Hắn lớn tiếng nói, "Chư vị, trước trăm cái này tiểu cô nương cùng diệp mặc. Chúng ta lại đều mั่ง mặn sự tranh đoạt Huyền Hoàng Châu. Mọi người đồng thời đáp, "Tốt Lạc Huyên lại gọi ra Kim Diệp Thế Giới." "Đạo. Đúng, ta trừ Huyền Hoàng Châu, còn có Kim Diệp Thế Giới. Các ngươi không biết Kim Diệp Thế Giới ta nói cho các ngươi biết, đây cũng là tạo hóa bảo vật, cùng Huyền Hoàng Châu một cái cấp bậc." Mọi người nghe đến Lạc Huyên lời nói, sững sốt, Lạc Huyên lại từ kim diệp trong thế giới xuất ra hổ chúc. "Đạo, các ngươi nhận biết vật này sao, hổ chúc thánh thủ tiên cô ánh mắt đỏ bừng, tim đập rộn lên. Mười đại tiên thiên linh căn một trong hổ chúc. Một mắt tiên nhân cũng ngây người. Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo thực, ta bảo vật thật rất nhiều a." Nàng lại lấy ra hỗn độn thụ. "Đạo, các ngươi nhìn" thứ này kêu cái gì hỗn độn bản nguyên một mắt tiên nhân lên tiếng kinh hô. Thánh thủ tiên cô cả kinh nói: "Sinh mệnh chi thủ lạc huyên lắc đầu. Đạo, thứ này gọi hỗn độn thụ, cũng là tiên thiên linh vật. Truyền thuyết chỉ cần có một quả hỗn độn thụ thì có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ." Mọi người rùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn Lạc Huyên, lúc này mọi người đã bị bảo vật mất phương hướng hai mắt Lạc Huyên suy nghĩ một chút, lại lấy ra Long cung, đạo: "Cái này cũng hẳn là Tiên Thiên Linh bảo a, là sư phụ đưa ta, chỉ là ta tu vi quá thấp, không phát huy ra uy lực." Lại nói, làm Lạc Huyên xuất ra Huyền Hoàng Châu thời điểm, Huyền Hoàng bản nguyên thì tiết lộ, bởi vì Lạc Huyên không có bố trí tấm trí phòng ngự, làm lạc huyên xuất ra kinh diệp thế giới về sau. Tiên thuyền thượng tiên vương đột nhiên mở to mắt, cả kinh nói: "Bản nguyên khí tức, lại có cường đại như thế bản nguyên khí tức." Diệp Mặc đứng ở một bên, không nói gì, hắn cũng không lo lắng, cũng không có lộ ra một tia chấn kinh biểu lộ, chỉ cảm thấy thú vị, không nghĩ tới Huyên Huyên cũng ra thích hoa phượng. Lạc Huyên xuất ra Long cung về sau, bĩu môi nói: "Ai nha, ta bảo vật vẫn là quá ít a, cứ như vậy mấy thứ." Trúc Tiên im lặng, Thánh thủ tiên cô trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. "Ngươi có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, còn ngại bảo vật quá ít?" Lạc là Huyên làm ra suy nghĩ hình. "Đạo, các ngươi đều nhìn đến, ta bảo vật không nhiều, thì mấy dạng này các ngươi giết một người, ta thì đưa các ngươi một dạng bảo vật. Thế nào Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 420 linh sinh. Đạo Diễn Lạc Huyên vừa mới nói xong, chúng tiên đồng thời xuất thủ. Lạc Huyên thở dài một tiếng, "Đạo, cần gì chứ, Lục đạo mạnh đại tiên thuật đánh phía Lạc Huyên." Lạc Huyên đứng ở tại chỗ, không vui không buồn, làm tiên quang tan hết về sau, Dương An thân hình xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên bay nhào đến Dương An trong ngực, dùng mềm mại thanh âm nói: "Sư phụ, người rốt cuộc trở về." Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, mỉm cười nói: "Dương An, đã lâu không gặp." Diệp Mặc có thể nhìn ra, đây chính là Dương An bản thể, không phải nguyên thần biến hóa. Tiên đế một mắt tiên nhân lộ ra kinh khủng thần sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa ra tay thì dẫn tới một vị tiên đế, thánh thủ tiên cô thân thể thân thể thân thể phát run đạo, cái này là tiên đế chân thân. Lại một vị đại la tiên đạo. Tiên đế làm sao lại xuất hiện ở đây đúng lúc này? Ba vị tiên vương từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Dương An về sau, hơi hơi phom người. Đạo, gặp qua thánh đế lấy tiên vương nhãn lực, là có thể nhìn ra Dương An mạnh mẽ hơn tiên đế vạn lần. Đương nhiên, cũng chỉ có thánh đế có thể ngang dọc tiên vực tư không. Ba vị tiên vương nhìn một chút Dương An, không tự chủ được nhìn lấy Lạc Huyên bên người bảo vật, dung động trong lòng không gì so sánh được. Cái này Huyền Hoàng bản nguyên, Hỗn Độn bản nguyên, Hỗn Độn thụ, khổ chúc bất quá. Làm ba vị tiên vương nhìn về phía Dương An lúc lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dương An vung tay lên, đem chung quanh bảo vật thu lại, đưa cho Lạc Huyên. "Đạo, ngươi à?" Liền biết nghịch ngẩm Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, sư phụ, cái này không trách ta, là bọn họ cướp ta đồ chơi." Ách chúng người không lời. Ba vị tiên vương sửng sốt, nghĩ thầm, đây chính là bản nguyên a. Đây là đồ chơi sao qua một hồi lâu. Ba vị tiên vương khom người nói, "Cung Thỉnh Thánh Đế Dương An khẽ gật đầu, "Đạo, được, ta liền đi tiên thuyền ngồi ngồi." Hắn nói một câu, thần thức tuôn ra. Một lát sau, mấy trăm hòa hư không phi tuyết từ đằng xa tụ tập tới. Dương An xuất ra một cái bình ngọc, cho tư không phi tuyết đánh lên cấm chế, thu nhập bình ngọc lại đem bình ngọc đưa cho Lạc Huyên. "Đạo Huyên Huyên, cho ngươi." Hi hi Lạc Huyên vui vẻ cười nói, "Cảm ơn sư phụ." Ba vị tiên vương nhìn đến Dương An trêu này thần thông, chấn động vô cùng. Tư Không Phi Tuyết có thể dạng này thu thập sao bọn họ không cách nào tưởng tượng. Ba vị tiên vương thu thập qua Tư Không Phi Tuyết, thế mà lấy tiên vương thực lực cũng cần vận khí, hoặc là tìm kiếm hư không phi tuyết tương đối dày đặc mới mới có thể hái được một số, lại không cách nào giống Dương An dạng này. Thần thức quét qua, liền đem chung quanh tư không phi tuyết nhấp tới. Một mắt tiên nhân. Thánh thủ tiên cô mấy vị tiên nhân nhìn đến Dương An thần thông về sau, thân thể hơi hơi phát run, trên trán toát ra một mồ hôi. Đây chính là thánh đế thần thông sao, thánh đế nắm giữ pháp tắc không nhìn không gian, không nhìn thời gian. Lạc Huyên thu hồi bình ngọc về sau, lại nói: "Sư phụ, ta nghe nói Tư Không Bí Ngân là đồ tốt, giúp ta thu một chút nha." Kha <cười> Kha Dương An mỉm cười, "Đạo tốt, tốt, ta giúp ngươi thu một chút." Dương An nói một câu. Thần thức tuôn ra, lần này, thần thức như mãnh liệt sóng biển, lại như bàng biển cả xít gạo, bao phủ toàn bộ tiên vực hư không. Đứng ở một bên tiên vương có một loại trời đất sụp đổ cảm giác, bên trong một vị tiên vương lẩm bẩm nói: "Đây chính là thánh đế thần Thông sao Dương An thần thức tuôn ra về sau." Bao phủ ngàn tỷ giặm hư không. Ngay sau đó, Dương An hai tay ghép ấm, từng đạo từng đạo ấm quyết theo Dương An trên tay bay ra ngoài, hóa thành từng cái bàn tay lớn màu vàng ấm. Những thứ này đại thổ bay về phía bốn phương tám hướng, diễn hóa xuất vô cùng ảo diệu. Một lát sau, đại lượng tư không thiên thạch bị Dương An nhiếp tới. Nhìn qua ùn ùn kéo đến, tư không thiên thạch to lớn có nhỏ, cây lớn, trăm vạn cây số, cây nhỏ, đếm mười kí lô mét. Những thứ này tư không thiên thạch tới gần Dương An về sau, Dương An bên người bản tay lớn màu vàng ấm xoa nắng lấy bên người Tư Không Thiên Thạch. Tư Không Thiên Thạch phát ra từng đạo từng đạo ánh sáng mang. Ánh sáng tản ra về sau, từng khối hư không bí ngên xuất hiện trong hư không. Lạc Huyên vui vẻ nói, "Sư phụ, ngươi quá lời hại. Ba vị tiên vương, sáu vị đại la tiên." Nhìn đến Dương An chiêu này thần thông tay, đã không biết nói cái gì cho phải. trong lúc nhấc tay liền có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, hái trăng bắt sao thì mới thật sự là đại thần thông người." Ba vị tiên vương nghĩ, lấy thánh đế uy năng, có hay không có thể đem một mảnh tiên vực nắm trong tay chỉ chốc lát. Dương An bên người thì xuất hiện đại lượng tư không bí ngân. Phương Viên nhìn vạn rằm, chất đầy toàn bộ tư không. Lạc Huyên thấy thế, vội vàng hô: "Sư phụ, đầy đủ, đầy đủ!" Dương An thu tay lại. Thu thần thông đạo đã đầy đủ, còn không thu hồi đến Lạc Huyền đạo. Sư phụ, quá nhiều, người ta thu không đến, người giúp ta. Dương An đối Diệp Mặc đạo, Diệp Mặc, ngươi cũng thu một chút đi. Diệp Mặc tiện tay vung lên, thu một khối hơn ngàn cây số tư không bí ngân. Đạo, được, có nhiều như vậy liền đầy đủ. Dương An vung tay lên, tư không bí ngân bị hắn thu nhập kim diệp thế giới, đạo: "Tốt, chúng ta hồi tiên thuyền đi." Dương An dùng đạo lực bao vây lấy Diệp Mặc cùng Lạc Huyên, bước ra một bước, đáp trở lại tiên thuyền. Hắn đứng tại tiên thuyền sắp thượng đẳng một hồi lâu. Ba vị tiên vương mới trở về. Ba vị tiên vương nhìn thấy Dương An về sau, cung kính nói: "Thánh đế, mời vào bên trong." Dương An đạo lại chờ một lát Lạc Huyên đạo. Sư phụ, còn muốn chờ ai vậy Dương An đạo? Phúc ngươi lại tìm mấy cái nô bộc a. Lại chờ một lát. Một mắt tiên nhân cùng thánh thủ tiên cô một đoàn người trở lại tiên thuyền. Những tiên nhân này nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần bất định đi đến Dương An bên người. Đạo, mời thánh đế tha cho tính mạng của bọn ta. Lạc Huyên đạo, các ngươi bọn xa hỏa này, nhìn đến người ta có đồ tốt, liền muốn đoạt, thật không biết xấu hổ. Trúc Tiên không dám nói lời nào. Dương An đạo, tha cho tính mạng các ngươi, cũng không phải là không thể được. Bất quá, ta muốn các ngươi trở thành huyên huyên nô bộc, các ngươi có bằng lòng hay không? Đột nhiên mất đi tự do, những thứ này Đại La Tiên không có cam lòng. Thế nhưng là Khi bọn hắn nhìn đến Dương An đạm mạc sắc mặt lúc ao ao cúi đầu xuống, đạo, "Chúng ta nguyện ý." Dương An phóng xuất ra 6 đạo thần niệm, thần niệm tiến vào 6 vị đại la tiên thức biển. Sau đó, Dương An đạo, "Huyên huyên, vị sau, nếu như bọn họ không nghe lời, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn hóa thành cho bụi." 6 cái đại la tiên quý đổ xuống, không cần Dương An nhiều lời, bọn họ đã cảm giác được, chính mình bỏ mình đã không khỏi bàn tay mình nắm. Dương An nhấc tay vồ một cái, đem một mắt tiên nhân con ngươi cầm xa đến, lại bắn ra một đạo thần lực, một cái nguyên thần hiện hiện ra. Cái này nguyên thần nhìn thấy Dương An về sau, lập tức bay đến Dương An bên người, làm ra uy sát hình. cung kính nói: "Tham kiến Thánh đế." Dương An thản nhiên nói: "Ngươi chính là thượng tổ cổ cổểu đại thánh đế một trong." Bành Dục Thánh đế a không dám nhận thánh đế tên Bành Dục đem đầu hạ cực thấp. Hắn có thể cảm giác được Dương An so với lúc trước công kích tiên giới thánh đế cường đại vô số lần. Dương An đạo: "Ngươi cũng đã biết, chân thánh đế đã khôi phục cái này Bành Dục Thánh đế nguyên thần chấn động." Như muốn đánh sơ xác, qua một hồi lâu mới nói, "Ta liền biết, những lão bất tử kia gia hỏa đều không có chết." Dương An rồi nói tiếp, "Trần Thánh Đế muốn cướp ta truyền nhi hỗn độn thụ, hôm nay hắn là ta truyền nhi người hầu, ngươi nói, ngươi hầu nhân muốn cướp ta truyền nhi bảo vật, ta làm như thế nào đối ngươi bành rục quỳ đầu nói?" Tiểu nhân cũng nguyện ý trở thành người hầu. Dương An khẽ gật đầu. "Đạo, tốt ngay sau đó." Dương An vung ra một đạo linh sinh chi lực, Bành Dục nguyên thần phát ra từng đạo từng đạo kim quang. Chỉ chốc lát, Bành Dục thì khôi phục thân thể. Hắn cảm thụ một chút từ thân tình huống, trong lòng vừa vui vừa thương xót. Vui là chính mình thân thể đã dậy thì biến chất có thể truy cầu cao lớn hơn đạo, buồn là chính mình thành người khác người hầu. Ngoài ra, Bành Dục Thánh Đế còn cảm giác mình thức hải nhiều một đạo cấm chế, chỉ cần hắn lên lòng phản kháng hoặc là gây bất lợi cho Lạc Huyên, trong nháy mắt liền sẽ thức hải nổ tung. Bành Dục ổn định tâm thần, cung kính nói, "Đa Tạ Thánh Đế tái tạo chi ăn." Dương An đạo, "Bành Dục, lấy ngươi kiến thức Hành phải biết, chứng đạo chỉ là bắt đầu. Chứng đạo về sau có nạn đạo, dục đạo, hóa đạo, đạo nguyên, hỗn nguyên trợ các loại cảnh giới. Nếu như ngươi cực kỳ theo Huyên Huyên, để cho nàng chứng được đại đạo, ta có thể ban thưởng ngươi một quả nói nguyên thần đan, để ngươi tấn cấp đạo nguyên cảnh giới. Bành Dục nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống Dương An trước người, cảm kích nói: "Đa tạ Thánh đế." Mạnh dục chứng đạo về sau, cảm giác tiên giới pháp tắc không được đầy đủ, chỗ chứng chi đạo cũng không được đầy đủ, vì sau, khó dòng đại đạo, khó có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, hắn bỏ qua đạo thân, muốn đoạt xá một cái càng tốt hơn thân thể. Dương An nhớ đến Cái này Bành Dục Thánh Đế đến là có mấy phần bản sự. Nếu như hắn không xuất hiện, Bành Dục Thánh Đế hội đoạt xá hai lần. Sau cùng, tấn cấp đến Hỗn Nguyên cảnh giới. Đương nhiên, cho dù là Hỗn Nguyên cảnh giới, tạo hóa chi môn sau khi mở ra, lại ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Dương An đạo đứng lên đi ngay sau đó, lại quay đầu hỏi Lạc Huyên, "Huyên Huyên, Người ta thích chiếc này tiên thuyền sao lạc huyền đạo? Sư phụ, cái này tiên thuyền ta không thích. Ba vị tiên vương nghe vậy, thân thể hơi hơi phát run, không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ nghĩ, chẳng lẽ thánh đế muốn tìm chúng ta tính sổ sách dương an đạo? Chiếc này hắc thuyền, ta cũng không quá ga thích. Nếu không, thì hủy đi. Ba vị tiên vương nghe đến đó kém chút ngất đi. Lạc Huyên Đạo: "Sư phụ, tuy nhiên ta không thích chiếc này tiên thuyền." "Bất quá, có một chiếc tiên thuyền còn là rất không tệ. Chí ít đi hắn tiên vực rất thuận tiện." "Đúng, Hứa Vi tỷ ưa là thích làm ăn. Về sau có thể đem tiên thuyền đưa cho Hứa Vi tỷ." Cố ba vị tiên vương buông lỏng một hơi. lập tức quỳ đến Dương An bên người. "Đạo, Thánh đế đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý làm người hầu." Ba vị tiên vương ra nói câu nói này về sau. Nghĩ thầm, "Thánh đế cũng có thể làm người hầu, chúng ta trở thành người hầu cũng không có gì." Dương An phóng xuất ra ba đạo thần niệm, khắc sâu vào ba vị tiên vương thức hải, "Đạo tốt, cứ như vậy đi." Ba vị tiên vương gặp sự tình đã thành kết cuộc đa định, lại tự an ủi mình, không có việc gì, không có việc gì, thánh đế không phải nói, chứng đạo chỉ là bắt đầu, về sau, theo tiểu chủ nhân, nói không chừng có thể chứng đạo, nếu như phận khí tốt, còn có thể thăm dò cảnh giới cao hơn. Về sau, Dương An Bùi Lạc Huyên một ngày thân hình lóe lên, rời đi tiên thuyền Dương An rời đi về sau. Lạc Huyên vui vẻ cười nói: "Diệp đại ca, chiếc này tiên thuyền uy ta nhóm, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu?" Dương An rời đi tiên thuyền về sau. Một bước mấy vạn dặm, không nhìn không gian pháp tắc, hắn một bên hành tẩu, một bên thôi diễn đại đạo. Linh Sinh liền nói diễn, Linh Diệt liền nói nghèo. Nói nghèo thì biến một cách sinh chứ. Lại ẩn chứa vô tận ảo nhiễu, cho dù là đạo giả, sinh mệnh cũng có lúc hết. Đạo giả ở vô tướng thế giới cũng vẹn vẹn vạn năm thọ nguyên. Đương nhiên, đạo giả có thể tiến vào thế giới của mình. Thế giới nội bộ thời gian pháp các cùng vô tướng thế giới khác biệt. Tại thế giới bên trong có thể sống vô lượng năm tháng, vô lượng lượng kiếp. Giống như Dương An tiến vào hồng hoang thế giới một dạng, hắn tại hồng hoang thế giới vượt qua vô lượng năm tháng, so với vô tướng thế giới cũng liền thời gian 1 năm. Cái này chính là thời gian pháp tắc, mỗi một cái thế giới thời gian pháp tắc cũng không giống nhau. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An lại tiến vào tạo hóa thế giới địa cầu. Tạo hóa thế giới địa cầu từ một khối vô cùng nhỏ không gian cùng vô cùng nhỏ thời gian bao vây lấy Linh thành đại dịch ngôi sao đại lục sinh hoạt vài chục năm, về đến địa cầu. Trên địa cầu thời gian cũng vẹn vẹn qua 3 năm. Dương An bước ra một bước, thẳng vào địa cầu. Thu thần thông, giống như một phàm nhân bình thường một dạng, một mình tại trên đường cách hành tẩu. Linh sinh, đạo diễn đây là thế giới tu chỗ đi ra đường, chỉ có linh sinh, thế giới mới sẽ trường thành. mới có thể thu được cuồn cuộn không dứt linh sinh đạo lực. Thấy mà, cái gì mới là linh sinh lại như thế nào để sinh linh hồn thịnh không thôi? Cho dù là đạo giả, cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Tu đạo chi lộ, lúc bắt đầu, chỉ vì sinh tồn được, chỉ cầu không ngừng mạnh lên, có thể liều mạng bên ngoài sự tỉnh, làm người tu đạo thành đạo, thành tựu đạo thân, trở thành đạo giả tiến vào vô tướng thế giới về sau thì không thể không nhìn ngoài thân sự tỉnh. Đương nhiên cũng có thể nói đạo giả không cần bận tâm ngoài thân sự tỉnh, chỉ cần tìm một cách động phủ tu luyện thế giới của mình liền tốt. Thế mà, như thế nào để thế giới của mình um tùm, lại như thế nào để thế giới của mình tấn cấp, trở thành đạo giả cả đời mục tiêu? Một cách khô héo thế giới Bên trong không có sinh linh, không có cây cối, giống như một quả cô quạnh hành tinh chết, lại như trên địa cầu nhân loại diệt tuyệt. Hoa cỏ cây cối, trùng ngư điểu thú, chờ một chút, đều tùy theo diệt vong. Chết như vậy ngôi sao, ai nguyện ý ngốc ở phía trên cô quạnh tinh cầu? Tử vong tinh cầu, giống như khô héo thế giới, sắp sụp đổ thế giới. không cách nào thành đạo người cung cấp linh sinh đạo lực. Bởi vậy, đạo giả cần một cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Chính thức nói đến, tối cường thế giới cùng tạo hóa thế giới phương pháp tu luyện một dạng, đều là tu luyện thế giới. Như tạo giới cảnh đại năng, bọn họ đều có chính mình thế giới quy tắc. Tại chính mình thế giới quy tắc bên trong, có mặt đất núi đồi, có hải dương hồ nước, có hoa cỏ cây cối, có trùng ngư điểu thú, còn có trí tuệ sinh linh. Đồng dạng, thế giới uy tắc càng cường đại, sinh cơ càng dày đặc, thần thông cùng thực lực thì càng cường đại. Dương An còn nhớ rõ, Diệp Mặc cùng Ninh Thành tấn cấp tạo giới chi cảnh về sau, đều tại thế giới của mình trồng trọt một khỏa hỗn độn thụ, gia tăng thế giới uy tắc sinh cơ. Thật lâu Dương An nhẹ nhàng thở ra một hơi, đạo, đạo thái huyền, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đúng lúc này, một cái cô gái xinh đẹp đi đến Dương An bên người. "Đạo, vị bạn học này, ngươi gặp phải khó xử sao?" U. "Vinh, quý, vị." Dương An hơi hơi nghiêng người, nhìn trước mắt nữ hài, vô ý thức mở ra đạo nhãn, tâm lý có chút chật mình. Đây không phải ruộng mộ Uyển sao, Ninh Thành sư Luyến nữ hậu ta thế nào lại gặp nàng sau một lát. Dương An liền nghĩ minh bạch, chính mình tiến vào hệ thống thế giới, hệ thống sẽ tự động để hắn tiếp cận vận mệnh chi tử, cũng sẽ để hắn tiếp cận cùng vận mệnh chi tử có quan hệ người. Vừa mới, Dương An tại thôi diễn đại đạo, ở vào vô ý thức trạng thái, Hệ thống liền để hắn tự động tiếp cận cùng phận mệnh chi tử có quan hệ người. Dương An nhìn một chút Sủng Mộ Uyển, khẽ thở dài một cái. Cô gái này quá kiêu ngạo, cùng Ninh Thành có duyên mà không có phận, mà lại Sủng Mộ Uyển đối Ninh Thành thiếu một phần tuyệt đối tín nhiệm, giống kỳ lạc phi. An ý, yếm tế. Sư Huỳnh Hoa những cô gái này đều tuyệt đối tin tưởng Ninh Thành. Vô Luận Ninh Thành làm cái gì? Các nàng đều tin tưởng Ninh Thành, chống đỡ hắn, tín nhiệm hắn. Đây mới thực sự là cảm tình. Dụ Mộ Uyển dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Dương An. "Đạo, ngươi biết ta Hồng Mông Đại Đế hệ thống 14 chương 421 tiên duyên Dương An đạo. Ta biết Linh Thành Ninh Thành cái tên này thật sâu khắc ở Dụ Mộ Uyển trong lòng." Nàng dùng phức tạp ánh mắt nhìn Dương An. có chấn kinh, có hiếu kỳ, có tưởng niệm, có thần trưng, có tâm thần bất định, có chờ mong. Ai Dương An thở dài một tiếng, "Đạo, ngươi cùng hắn chung quy là có duyên mà không có phận." Dụ Mộ Uyển nghe vậy, cũng khẽ khẽ thở dài, "Đạo, đúng vậy a. Hắn chung quy là một phàm nhân lúc này. Ninh Thành đã rời đi địa cầu một năm, nàng đã bắt đầu tu chân." Nguyên bản. Dụm Mộ Uyển thì cảm giác mình ra thế so Ninh Thành tốt, có một tia cao cao tại thượng cảm giác. Hôm nay, càng là cao ngạo không gì so sánh được. Dương An Đạo, so với Ninh Thành, ngươi mới là một phàm nhân. Dụm Mộ Uyển đột nhiên bừng tỉnh, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, ngươi đến cùng là ai Dương An Đạo? Ngươi cùng Ninh Thành hữu duyên? cũng coi là có đại khí phận người, ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Cái này Dụ Mộ Uyển nhìn lấy Dương An, chỉ thấy Dương An thân xuyên tu nhàn phục, chân đạp giày thể thao, ngắn đầu đinh, nhìn qua mười bảy mười tám tuổi, tựa như một học sinh trung học. Làm Dụ Mộ Uyển nhìn đến Dương An ánh mắt lúc, nàng tâm thần chấn động. Đây là cái gì dạng ánh mắt ánh quá trong suốt thật xinh đẹp. Dương An không nói gì, cũng không có biểu hiện thần thông, hắn muốn nhìn một chút Dụ Mộ Uyển lựa chọn ra sao. Dụ Mộ Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên, trong đầu lóe qua Ninh Thành cái bóng, hỏi, "Ngươi cùng Ninh Thành là đồng học sao?" Ha <cười> ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, bình thường người không biết chân tiên a đúng lúc này." Tha Nhược Lan từ đằng xa đi tới, nàng nhìn thấy Dương An về sau, lập tức xông lên trước, cung kính nói: "Sư phụ, nguyên bản Dương An không có thu nàng làm đệ tử, bất quá Dương An truyền cho nàng đạo pháp, lại là Ninh Thành ăn nhân cứu mạng." Tại Tha Nhược Lan trong lòng, Dương An chính là nàng sư phụ, là nàng trưởng bối, cũng là trừ ca ca bên ngoài. người thân nhất người. Dương An mỉm cười, "Đạo, thật sự là Thài Nhược Lan đem bên người mang hình kéo lên trước." "Đạo, Hinh Hinh, đây chính là sư phụ ta. Ngươi không phải vẫn muốn bái hắn làm thầy sao mang hình nghe vậy?" Quỳ ở Dương An trước người, "Đạo, thượng tiên, ngươi có thể hay không thu ta vì chuyển lại nói." Mang hình biết Thài Nhược Lan là tu tiên giả về sau, Thà Nhược Lan cũng không có tàng tư, cũng dạy nàng tu tiên chi pháp, chỉ là mang hình thiên phú cũng không cao, tốc độ tu luyện còn kém rất rất xa Thà Nhược Lan. Nàng nghĩ, hẳn là chính mình không có đạt được chân truyền bởi vậy, mang hình vẫn muốn bái Dương An vi sư. Dụm Mộ Uyển gặp mang hình quỳ xuống, dùng dị dạng ánh mắt nhìn Dương An. Dương An khẽ gật đầu, đạo: "Tốt." Đứng lên đi. Ta thô ngươi làm ký xanh đệ tử Dương An nói một câu. Tay nhấc lên một chút, Mang Hinh không tự chủ được đứng lên. Ngay sau đó, Dương An tiện tay nhấc chỉ, một môn đính cấp công pháp truyền vào Mang Hinh thức hải. Dương An đạo: "Ngươi này pháp tu hành, có thể chứng Hỗn Nguyên đạo quả, hợp đạo, tạo giới." cũng không phải là không được mang hình cảm giác trong đầu của mình tràn vào đại lượng tin tức, tâm lý vô cùng kích động. Cảm kích nói, đa tạ sư phụ Dương An lại lấy ra một cái vòng tay chữ vật, đưa cho mang hình. Đạo, đây là vòng tay chữ vật. Bên trong có một ít tu luyện tư nguyên vòng tay chữ vật mang hình vui vẻ nói, sư phụ, thứ này cùng Nhược Lan nhẫn chữ vật giống nhau sao lại nói Nàng đã sớm trông mà thèm thải dược lan nhẫn chữ vật. Chỉ là, Tha Dược Lan nói, thứ này chỉ có Dương An mới có, nàng cũng không lấy được. Tha Dược Lan đạo, "Hinh hinh, nhanh thu lại a. Đây chính là bảo vật mang hinh đem vòng tay chữ vật mang đến tay. Tâm niệm xuyên vào vòng tay chữ vật, xuất ra một khỏa lóa mắt bảo thạch." Kinh Hỉ nói, "Phong thạch xinh đẹp a." Nàng nhìn phát biết, đem bảo thạch thu hồi đi, lại lấy ra một khỏa linh dược, linh dược như lan thảo, lại hiện ra nhấp nhô lỏng lẻo, tràn ngập sinh cơ, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Lần này, dụ mộ uyển minh bạch, Dương An không phải người bình thường. Nàng biết, cơ duyên ngay tại trước mắt, lập tức phom người, đạo Đệ tử nguyện ý bái thượng tiên vi sư. Dương An lắc đầu, thở dài một tiếng, "Đạo, ngươi à." Ánh mắt cao ngạo, "Lại không tụng nhãn, chính là bởi vì này, cùng Minh Thành có duyên mà không có phận. Yêu một người, ngươi thì phải tín nhiệm hắn, vì hắn nỗ lực. Như Minh Thành loại người này, ngươi đối với hắn nỗ lực càng nhiều, được đến thì càng nhiều." Tha Nhược Lan nhìn một chút Chuộng Mộ Uyển, nói khẽ: "Sư phụ, nàng lớn lên lại không xinh đẹp, còn cao ngạo như vậy, căn bản không xứng với ca ca ta." Dương An đạo: "Nàng và ca ca ngươi có một tia duyên phận, chung quy là có đại khí phận người, cũng được. Ta thì thôi ngươi làm ký sanh đệ tử đi." Chuộng Mộ Uyển thầm nghĩ, chờ ta tu tiên có thành tựu, hồi để cho các ngươi biết. Ta Thiên Phú không kém bất kỳ ai. Ngay sau đó, Dụ Mộ Uyển khom người nói, "Bái kiến sư phụ." Mang Hinh nói khẽ, "Một chút lễ phép đều không có Dụ Mộ Uyển không nói gì. Nàng có việc cầu người, lại sẽ không ăn nói khép nép đi cầu. Nàng có chính mình ngạo khí." Dương An cũng không thèm để ý, ngược lại đối tha Nhược Lan đạo, "Nhược Lan, Ninh Thành đã tấn cấp Huyền Đan cảnh giới." qua ít ngày nữa, hắn liền sẽ trở về. Tha Nhược Lan đạo: "Sư phụ, ngài là có đại thần thông người, vì cái gì không mang theo ca ca trở về ạ? Nếu không, ngài mang ta tới đi." Dương An đạo: "3 năm mà thôi, ngươi coi như chính mình tại nơi khác lên đại học đi." Tốt a Tha Nhược Lan bất đắc dĩ, nàng nghĩ còn tốt, có thể cùng ca ca video trò chuyện. Dương An đạo, Dụ Mộ Uyển, ta mang ngươi du lịch một phen." Tha Nhược Lan nghe vậy, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Dụ Mộ Uyển. "Dụ Mộ Uyển đạo, sư phụ, ngài muốn mang ta đi đây Dương An đạo. Ngươi cùng Nhược Lan cách nàng khác biệt, ngươi tâm cao khí ngạo, nhãn giới là quá thấp. Nếu không mang ngươi du lịch khẽ đạo, cuối cùng khó thành đại khí." Ngay sau đó, Dương An lại đối thải Nhược Lan đạo. Nhược Lan, vì sư đi trước một đạo màu sắc quang mang bao vây lấy ruộng mộ uyển. Ruộng mộ uyển đạo. Sư phụ, ta muốn cùng phụ mẫu nói đừng. Được Dương An tâm niệm nhất động, đi vào ruộng mộ uyển ra bên trong. Lần này, Dương An hiện ra tiên nhân thần thông, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, thân thể như lưu ly chân đạp cửu thải tường vân. Nhìn qua, như chân tiên lâm thí. Dụm Mộ Uyển nhìn đến Dương An tiên nhân bản tướng về sau, chấn động vô cùng. Đạo, đây mới là chân tiên a Dương An nhìn đến Dụm Mộ Uyển thần sắc, nghĩ thầm, nó cũng không phải ta bản tướng chỉ có trở lại vô tướng thế giới. Dương An mới có thể phát hiện ra bản tướng. Đây mới thực sự là pháp tiên tướng địa. ân cao ức vạn trượng. Chân tiên buông xuống, điền gia người ào ào đi ra khỏi nhà, nhìn lấy trong hư không Dương An, cung kính nói: "Gặp qua Thượng tiên Dương An đạo, không cần đa lễ ruộng mộ Uyển đi đến bên người mẫu thân." "Đạo, mẹ, Thượng tiên đã thu ta làm đệ tử, muốn mang ta đi tiên giới tu hành." A ruộng mộ Uyển mẫu thân vừa mừng vừa sợ, lại có chút không muốn. Đạo, chuyến đi này không biết chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại mặt. Dụm Mộ Uyển nhìn về phía Dương An, "Dương An đạo, một năm về sau, ta sẽ dẫn ngươi trở về." Dụm Mộ Uyển cùng Mấu Thân tạm biệt về sau, lại cho Phù Thân gọi điện thoại. Làm Dụm Mộ Uyển Phù Thân nhìn đến Dương An thật tiên thể về sau, chấn động vô cùng. Hắn cùng Dụm Mộ Uyển Mấu Thân một dạng, lại là hoan hỉ. lại là không muốn, đợi ruộng mộ Uyển cùng người nhà tạm biệt về sau, Dương An tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt, thông qua vết nứt có thể nhìn đến hư không loạn lưu, ở trong mắt phàm nhân, hư không loạn lưu một mảnh huyễn thải, thần bí khó lường, Dương An dùng tiên nguyên bao vây lấy ruộng mộ Uyển, bước ra một bước, tiến nhập hư không loạn lưu. Sau đó tư không vết nứt biến mất. Rụm Mộ Uyển phủ mẫu vẫn dùng dung đồng ánh mắt nhìn Dương An rời đi vị trí. Dương An cùng Rụm Mộ Uyển bước ra vết nứt không gian về sau, đi vào Dịch Ngôi Sao Đại Lục. Dương An đạo, năm đó, Ninh Thành bị ngoài vũ trụ chí bảo Huyền Hoàng Châu đập trúng, thân thể sụp đổ, linh hồn bị Huyền Hoàng Châu bao phủ, chuyển thế đến phương thế giới này. Dụm Mộ Uyển Đức tại trên mặt đất, nhẹ hít một hơi, "Đạo, tốt không khí mát mẻ a." "Sư phụ, nơi này chính là dị giới sao Dương An tu chân tiên pháp tướng." "Đạo, nơi này gọi dịch ngôi sao đại lục, là một cái tu tiên tinh cầu, so địa cầu đại gấp mấy vạn." Cái này Dụm Mộ Uyển cả kinh nói, "Nói như vậy, Một phiến đại lục thì tương đương với toàn bộ Thái Dương hệ không kém bao nhiêu đâu, Dương An nói. Dụm Mộ Uyển không cách nào tưởng tượng, cái tinh cầu này đến cùng lớn bao nhiêu a, Dương An thi triển thần thông, giẫy chân thăng vân, mang theo Dụm Mộ Uyển trầm rãi lên không. Một lát sau, hai người thăng nhập trong tầng mây. Dụm Mộ Uyển nhìn đến dịch ngôi sao đại lục mặt đất núi đồi, dòng sông hồ nước Sở Hải Than nói: "Thật là đổ sộ a." Lại hướng lên thăng, hai người tiến vào Cương Phong khu vực. Đương nhiên, điểm này Cương Phong đối Dương An không hề ảnh hưởng, chỉ là ruộng mộ như là một phàm nhân, đã không nhìn thấy dịch ngôi sao đại lục mặt đất núi đồi. Dương An đạo: "Như loại này đại hình sinh mệnh tinh cầu, cùng địa cầu không giống nhau." lên tới độ cao nhất định về sau, gặp được tầng cương phong, cương phong so cấp 12 bão mãnh liệt hơn, có thể phá hủy hàng mẫu. Dụm Mộ Uyển đạo, sư phụ, trên địa cầu nếu như lên tới độ cao nhất định cũng gặp được cực hàn khí lưu. Một lát sau, Dương An cùng Dụm Mộ Uyển rời đi dịch ngôi sao đại lục, đứng ở tư không bên trong, từ xa nhìn lại có thể nhìn đến một cách mông lung tinh thể, lại nhìn không rõ ràng. Đương nhiên, đây là theo sự mộ uyển góc độ quan sát. Lấy Dương An hôm nay tu vi, thân có vô lượng thần thông, có thiên nhãn, pháp nhãn, tụ nhãn, đồng tử mắt, Phật nhãn, đạo nhãn, thần nhãn, hắn chỉ cần thi triển thần thông, chẳng những có thể rõ ràng nhìn đến dịch ngôi sao đại lục, Còn có thể nhìn thấu vật chất bản tướng. Dụm Mộ Uyển đứng ở tư không bên trong, trống vắng không nơi nương tựa, tâm sinh sợ hãi, vô ý thức hướng Dương An bên người dựa vào dựa vào. "Đạo sư phụ, nơi này tư không cùng trong vũ trụ một dạng, không có cái gì, thật đáng sợ." Dương An nhấc vung tay lên, mây vụt tản ra, Dụm Mộ Uyển nhìn đến một khỏa cực kỳ xinh đẹp tinh thần. Lúc này, nàng có một loại đứng bên ngoài vũ trụ xem nhìn địa cầu cảm giác. Dụm Mộ Uyển tán thán nói: "Sư phụ, ngôi sao này thật thật xinh đẹp a, thật so địa cầu đại vô số lần." Dụm Mộ Uyển nhìn một hồi kỳ quái nói: "Sư phụ, viên tinh cầu này có chút tàn phá." Nàng mượn dùng Dương An thần thông, nhìn đến một số vết nứt loại cảm giác này, thật giống như quả địa cầu phía trên nhiều vài viết sách, lại hình như trứng gà bị đánh nát. Dương An Đạo, dịch ngôi sao đại lục phát sinh qua đại chiến, chỉnh cái hành tinh quy tắc bị đánh phá. Cái này rộn mộ uyển lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, sư phụ, người nào có lớn như vậy thần thông? Đem lớn như vậy sinh mệnh tinh cầu đánh nát Dương An Đạo. Đây là Hỗn Nguyên Cường giả chiến đấu dư âm tạo thành lần thứ nhất táo hóa đại chiến mở ra. Chúng thần chiến tại nhìn núi, đánh cho trời đất mù mịt. Nhật nguyệt vu quang, khai thiên phủ toái phiến rơi vào dịng ngôi sao đại lục. Vô cực thanh lôi thành cũng rơi vào dịng ngôi sao đại lục. Dụ Mộ Uyển như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, nhìn một chút Dương An, lại nhìn trước mắt siêu cấp kinh thể. Dương An đạo tốt, Ta chức dẫn ngươi đi Dịch Ngôi Sao Đại Lộc du lịch một cách đi." Dương An cùng ruộng Mộ Uyển trở lại Dịch Ngôi Sao Đại Lộc về sau, vừa tốt rơi xuống bình phục ngoài rừng rậm vây. Ty một đầu lớn lên 20m, to to như thùng nước yêu thú từ trên cây bay xuống, hướng ruộng Mộ Uyển nôn thệ lưỡi, dọa đến ruộng Mộ Uyển hướng Dương An bên người co lại co lại. Hần Trương lôi kéo Dương An cánh tay, Dương An tâm niệm nhất động, thi triển ẩn tiên quyết, thanh mãn mất đi mục tiêu, đuôi rắn hất lên, hai người ôm hết đại thổ bị đuôi rắn vung đoạn, sau đó, thân thể uốn éo, chui vào rừng cây, biến mất không thấy gì nữa, Ngô thụ một uyển sắc mặt trắng bệch nửa ngày nói không ra lời. Dương An đạo, đây chỉ là một con tiểu yêu, không cần lo lắng. Ngay sau đó, Dương An chỉ bình phục rừng rậm. Đạo, tòa này rừng nhiệt nơi có đại lượng yêu vật, có một ít yêu vật so vừa mới đầu kia thanh mãng mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Dụn Mộ uyển nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng dấu ngực một cái. Đạo, sư phụ, cái thế giới này có đáng sợ như thế tại yêu thú, phàm nhân như thế nào sinh tồn a Dương An đạo? Cái thế giới này có vô cùng đáng sợ yêu vật. cũng có cường đại tu sĩ, một số cường đại tu sĩ có thể hủy thiên diệt địa, rời núi lấp biển. Dụm Mộ Uyển nhìn đến Dương An bình thản thần sắc, tâm tính trầm rãi buông lỏng. "Đạo sư phụ, người cũng có thể rời núi lấp biển a." Ha ha ha Dương An mỉm cười, không nói gì, mà chính là trầm rãi tiến lên. Hai người đi một đoạn đường về sau, Dụm Mộ Uyển có chút nói cách bụng phát ra một tiếng vang nhỏ, nàng sắc mặt đỏ lên. Dương An xuất ra một cái vòng tay chứa vật, đưa cho thụ Mộ Uyển, "Đạo, bên trong có một ít linh quả, phàm nhân cũng có thể thực vật, nếu như ngươi đói, liền tùy tiện ăn một chút đi." Thuận Mộ Uyển ăn hai cái linh quả, tinh thần một số, mỏi mệt quét sạch sành sanh. Nàng hỏi, "Sư phụ, ta muốn tu tiên nàng kiến thức cường đại yêu thú về sau, cảm giác không có cảm giác an toàn, muốn mau sớm đề cao thực lực. Dương An tiện tay nhấc chỉ, một bộ đính cấp công pháp truyền vào ruộng mộ uyển thức hải. Dương An đạo: "Đây là thanh liên đạo pháp ruộng mộ uyển được đến tu tiên công pháp về sau. Vừa đi, một bên vận chuyển tu tiên công pháp, nếu là hắn tu tiên giả biết nàng hành động, khẳng định xem mạnh to, có người như thế tu luyện sao không muốn sống bất quá. Dương An tại ruộng Mộ Uyển bên người, dù cho ruộng Mộ Uyển thân thể nổ tung, Dương An cũng có thể giúp nàng tái tạo thân thể. Hai người lại đi một đoạn đường, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Ruộng Mộ Uyển tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến kim sắc kiếm quang, nhìn đến trói loại pháp thuật Một kiếm bổ ra mấy chục mét khắp nơi, một đao chém đứt năm người ôm hết đại thổ, như xe tải đồng dạng lớn nhỏ hỏa cầu, rộng vài chục thước băng tường, to bằng cánh tay lôi điện. Trong lúc nhất thời, đem Dụ Mộ Uyển nhìn ngốc, nàng tự lẩm bẩm, đây chính là tiên nhân đánh nhau sao quá cường đại một lát sau, hai cái tiên nhân bị một đạo ánh đao bổ trúng, bay ngược mà lên, đụng tới mặt đất. Mặt đất giống như bị cày một chút, vạt ra một đạo rống 2m, dài mười mấy mét vít xách. Phúc Nam tử kia phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, một vị cô gái xinh đẹp rơi xuống bên cạnh hắn. Cô gái đẹp này sắc mặt tái nhợt, lại không che giấu được nàng dung mạo. Dụng Mộ Uyển cầm dung mạo của mình cùng cô gái xinh đẹp so sánh, sắc mặt ảm đạm, nghĩ thầm Tu tiên giả đều như thế xinh đẹp sao ngay sau đó, hét lớn một tiếng truyền vào ruộng Mộ Uyển lỗ tai. Nàng không biết vì cái gì, chính mình có thể nghe hiểu những người này lời nói. Dao Dao Long Thiệt Thảo nằm mơ đi cái kia cô gái xinh đẹp đạo. Long Thiệt Thảo là chúng ta phát hiện ruộng Mộ Uyển nghe đến đó. Dĩ nhiên minh bạch. Nàng nói khẽ, "Sư phụ, đây là sát nhân đoạt bảo." Dụm Mộ Uyển còn không biết, nàng nói chuyện thời điểm, Dương An đã tán ầm tiên quyết. Nhất thời, phía trước tu tiên giả đều nhìn về Dụm Mộ Uyển. Vừa mới quay về cô gái xinh đẹp hết lớn nam tu sĩ tiện tay vung ra một đạo phong nhận. Đạo. Hai cái phàm nhân. Vậy mà chạy đến nơi đây đến Dụm Mộ Uyển mắt thấy phong nhận cách nàng càng ngày càng gần. Nàng vừa nhìn qua tu sĩ chiến đấu, tâm lý minh bạch. Cái này một đạo phong nhận phạt đến trên thân, chính mình liền sẽ cùng những cây tối kia một dạng, trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn.